trước 1099, tuổi trẻ khí thịnh. Thiên Mệnh Tông. Chúng trưởng lão ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Thiên Mệnh Tông trưởng môn Tông Hóa Tiên ở giữa mà ngồi, một thân dâu tóc bạc trắng bay đãng, giống như tiên nhân. Hắn màu da như anh, hơi thở dài lâu, trên mặt không một tia biểu tình, trong hai mắt nhàn nhạt thủy quang lưu đáng, hoàn toàn khác với người thường. "Thiên Cơ chuyện, điều tra thế nào rồi?" Tông Hóa Tiên hỏi. Khởi bẩm trưởng môn sư huynh, Thiên Cơ thủ tịch tại trấn Yêu Tháp nói những câu nói kia, ngài cũng đều biết. Muốn nói Thiên Cơ đứa bé kia có lòng khác, ta xem là không, giống, dù sao hắn từ nhỏ tại Tông môn cao lớn, lại được ngài giáo huấn. Bất quá, lý niệm trên bất đồng, là tất nhiên. Căn cứ loại loại dấu hiệu xem ra, thiên cơ đứa bé kia cũng không phải là khó xử tông môn, càng như là tại chứng minh chính mình. Hắn chỉ là nghĩ chứng minh, ta thiên mệnh tông so với Lý Thanh nhàn càng có thể chịu yêu diên ma, này có thể có lỗi sao? Ta cảm thấy được không là. Không sai, người trẻ tuổi mà, ai vẫn chưa đi đường vòng thời điểm. Chờ hắn đập được vỡ đầu chảy máu, tựu biết quay đầu lại. Ta cũng thấy được thiên cơ thủ tịch chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, một lời nhiệt huyết, tiến tới không để ý đại cục, không phải là cái gì lại sự. Trưởng môn sư huynh à, ngài đối với tiên cơ như thầy như cha, Vì lẽ đó quản được nghiêm điểm, kỳ thực thiên cơ làm như thế, cũng đang tăng lên tà thiên mệnh tông ai. Lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Đoàn Thiên Cơ đã là trấn yêu tháp chi chủ, thì không phải là nát tại nhà mình trong nội. Quỷ trấn chuyện thế nào rồi? Tông Hóa Thiên lại hỏi. Tông Hóa Thiên sắc mặt rốt cục thoáng hoan hỏa, cười gần nói, "Tiểu Súc Sinh, chờ lần sau trở về, tất nhiên kéo ra ngoài đánh 30 rồi." Sơ không được bóng người, rất ít xuất hiện. Đổi thành trước đây, chúng ta cần phải ra tay, nhưng hiện tại đứng núi chịu sào, là thiên mệnh chính tông thừa tiết ra ngoài việc. Tông Hóa Thiên chúng trưởng lão, bao quát vừa khỏi Hàn Đại trưởng lão, Chúng ta có muốn hay không giúp đỡ Ma Minh? Vạn nhất Lý Thanh Nhàn xuất quần tướng Bái Sơn, lại liên hợp Văn Tu chờ tu sĩ, Ma Minh không hẳn chịu được được. Hoàn toàn không tra được, chúng ta nguyên bản thương lượng xong chờ ngài ra tay, kết quả ngài bị ép sớm xuất quan, ngược lại là không thể xuất thủ. Chúng ta cũng náo không minh bạch, cái gì quỷ địa có thể tại thời gian một năm, đem ba vị mệnh thuật sư dàn vật đến tình cảnh như thế. Ta còn là hoài nghi Lý Thanh Nhàn cùng Lý Hư Trung, cái tiêu Lý Hư Trung vốn là cùng chúng ta cùng hoàn không hợp nhau, cũng đều hợp lý, Lý Thanh Nhàn có phải hay không là Lý Hư Trung nhằm vào chúng ta Thiên Mệnh Tông quân Hư Trung năm gần đây làm sao? Chúng trưởng lão cẩn thận quan sát tông Hoa Thiên, dồn dập quyên bảo, không một người nói đoàn thiên cơ không lạ. Ba vị sư huynh bản mệnh khí thức, đúng là càng ngày càng yếu. Một đám trưởng lão kém một chút mắt trợn trắng, tại Thiên Mệnh Tông, bất kính sư trưởng tội danh đều được 40 roi. Chúng trưởng lão nhìn nhau, mặt lộ vẻ lúng túng vẻ. Vì lẽ đó, chúng ta muốn tự lý thanh nhàn ra tay, làm rõ mạch lạc. Lần này Ma môn thành lập, Lý Thanh Nhàn tất nhiên có phản hứng. Dù sao mọi người đều biết, Ma môn giết Chu Xuân Phong, hắn như chẳng quan tâm, quả thực không làm nhân tử. Chúng trưởng lão sắc mặt lẫm liệt. Thiên cơ cái kia tỉnh tỉnh, ngài cũng biết, trong nóng ngoài lạnh Hắn nhìn thấy nhân tộc nguy cơ, muốn là không ra tay, đó mới có vấn đề. Chờ đến thời điểm Thiên Mệnh Tông cần hắn, hắn tất nhiên việc nghĩa chẳng từ nan trở về sân môn. Chuyện này, khắp nơi lộ ra cổ quái. Chúng các trưởng lão hơi buông xuống lông mày. Nghe các đại Mệnh Tông mới mệnh thuật bên trong, đều có ta Thiên Mệnh Chính Tông tài bóng. chuyện này, các người làm sao nhìn? Tông Hóa Thiên vẫn chưa trực tiếp có kết luận. Chúng trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, không lâu lắm, đành phải nhắm mắt mở miệng. Vừa bắt đầu, chúng ta cho là chỉ là tiết lộ đôi câu vài lời, là bất ngờ, dù sao ta Tông Mệnh thể liên tục vẫn chưa đối hùng có thể sau đến, trầm dãi phát hiện không được bình thường, toàn tông trên giới giống cầy mở dạng, quay đi quay lại thanh tra 17 khắp, ngay cả chúng ta này chút trưởng lão đều dùng chú pháp điều tra, hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta chỉ có thể hoài nghi là có người đạt được tổ sư ra đi qua bức ký, không nhận lời thế rằng ngược. Cũng khả năng ta thiên Mệnh Tông có ẩn mạch, đúng không chuyên môn. Tông Hóa Thiên trầm mặc không nói. Đám người một nhìn không đúng, thật có ẩn mạch, trưởng môn sẽ hỏi chuyện này. Tông Hóa nói, ma minh việc lựa xém lông mày, nhà quân mâu thuẫn động một cái liền nổ, nhưng đây là ngoại sự. Đối với ta Tiên Mệnh Tông tới nói, Truyền thừa chính là căn bản, trọng yếu nhất, nhất không thể xem thường. Trưởng môn sư huynh nói đúng lắm. Chúng trưởng lão dồn dập tán thành. Tông hóa Thiên dừng lại hồi lâu, nói, "Đạo Thiên Mệnh Tông căn ngửi, nhất định muốn tìm ra đến, tỏa cốt dương hồi, treo xác sơn môn, chiêu cáo thiên hạ, bằng không, ta Thiên Mệnh Tông mặt mũi ở đâu?" Trường môn, nhưng chúng ta dùng hết thủ đoạn, tất cả mệnh thuật tra xét sau, đều xa vẻ không tin, tiểu hình như bóng dương tiêu tán tựa như. Lão phu tự mình chủ trì đại chu thiên vạn sao truy thuật, điều động tất cả siêu phẩm mệnh khí cũng sẽ không tiếc." Tông Hoa âm thanh nói năng có khí phách, chúng trưởng lộ vẻ khó xử. Sư huynh Ta tông siêu phẩm mệnh khí, để thiên cơ mang đi vài món, bị Triệu Di Sơn cướp đi một cái, lần trước tổn thương một cái, đã không nhiều. Giờ khắc này đang lúc tiên hạ đại loạn, bầy rắn tranh rồng, thậm chí khả năng cải thiên h địa, như không đầy đủ siêu phẩm mệnh khí. Tông hóa Thiên nói, đầu tiên là xấu ta truyền thừa, bước kế tiếp chính là đào ta căn cơ. Như căn cơ bị đảo, chúng ta làm sao vượt qua phía sau luận thế? huống chi, Từ Diệp Hàn chết rồi, lão phu liền mơ hồ bất an. Sư Minh, ta liên tục muốn hỏi, đường Diệp Hàn cuộc là có phải hay không khâm định thiên mệnh chi tử? Tông Hoa Thiên cau mày, chậm nói, Gia Thiên Mệnh Tông có từng tìm sai qua Thiên Mệnh chi tử? Chưa từng. Ta Thiên Mệnh Tông chọn Thiên Mệnh chi tử, dù cho là tại hỗn loạn hướng thay luân phiên thời gian, có từng na xuống. Chưa từng. Diệp Hàn người này, thực lực không đủ. Không chỉ có rất mạnh, hơn nữa mạnh đến tầm thường siêu phẩm đều rất bất tử trình độ. Chúng trưởng lão dồn dập gật đầu, trang đại chiến kia để cho bọn họ ký ức chưa phai. Bọn họ đến nay không thể nào tưởng tượng được Lý Thanh Nhàn làm sao chiến thắng Diệp Hàn, bởi vì liền bọn họ này chút lâu năm thượng phẩm đều làm không được đến. Như vậy, vấn đề đến cùng ra ở đâu? Tông Hoa lại lần nữa nhìn quét chúng trưởng lão. Lý Thanh Nhàn Đại trưởng lão thử hỏi dò, Tông Hoa tiên lắc đầu nói, vạn sự văn vật, họa tử trong nhà, Diệp Hàn chết, không là bởi vì lý thanh nhàn mạnh, mà là hắn yếu. Ta tông không bảo vệ được Diệp Hàn, cũng không phải lý thanh nhàn nguyên cớ. Các người nói, có phải hay không là ta tông khí vận xảy ra vấn đề lớn? Chúng Trưởng lão ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện này. Thiên Mệnh Tông từ thành lập lên, chính là mệnh tông đại phái, sau đến từng bước từng bước phát triển, bình định mệnh tù, mặc dù năm gần đây lực bị ngăn trở, nhưng cũng không đến nỗi đến mức độ này. Trưởng môn, khí vận có sở khởi phục, rất bình thường. Dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, Ai cũng không thấy rõ tình thế, làm một ít thử tính sai lầm, tổng vượt qua không làm không sai. Nhưng, gia tông căn cơ, chuyện sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng đấy. Chúng ta cẩn thận hồi ức diệp hàn trải qua, tổng cảm giác được có chút tiết điểm hết sức của quái, nhưng mỗi một lần đều cùng Lý Thanh Nhàn có liên quan. Các người nói, có phải hay không là Lý Hư trùng chờ bệnh tu ở sau lưng giở trò, đoạt diệp hàn khí vận, trước 1100, thiên mệnh cơn giận. Tông Hoa Tiên lạnh rên một tiếng, nói, tuy rằng chúng ta cùng Lý Hư chung lý niệm không hợp, nhưng hắn quyết kế sẽ không ngu đến mức gáp lên thân già tính mạng đi thiên mệnh. Lý Thanh Nhàn có thể được thiên mệnh, chỉ có hai loại khả năng. Mọi người thân thể hướng Tông Hoa Thiên Nghiêng. Một là, Lý Thanh Nhàn đến từ thượng giới, thân vắc nuốt vận đoạt mệnh lớn mệnh cách, đồng thời nắm giữ tiên thần bị cách, lực áp bản địa thiên mệnh chi tử. Thứ hai, vùng thế giới này, từ ngày khác mệnh. Chúng dài mặt dặn mày run dày run dậy. Một cái nào khả năng, đối với Thiên Mệnh Tông đều là sự đả kích chí mạng. Nếu như cái thứ nhất, vậy thì chứng minh Lý Thanh Nhàn bối cảnh không phải là cái gì ẩn thế tông môn, mà là thượng giới, cái kia Thiên Mệnh những năm này chẳng phải là cùng thượng tiên đối đầu. Nếu như cái thứ hai, cảm giác tốt một ít, nhưng cẩn thận vừa phân tích, không phải là nói, Thiên Mệnh Tông đang cùng thiên mệnh đối lập. Trúng trưởng lão rơi vào trầm tư. Cái kia lý thanh nhàn siêu phẩm bên trên công pháp sẽ không thật đến từ thượng giới đi. Tiên tính không hề có một tiếng động. Một ít trưởng lão trong mắt so với vừa nãy sáng rất nhiều. Các trưởng lão ngây người như phóng, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Tông Hoa Thiên nói, "Bất quá, triều đình cùng nhàn vương toàn diện xung đột, còn phải cần một khoảng thời gian, mấy ngày nay, chúng ta chậm rãi bố cục. Bất quá, ở trước đó, chúng ta trước phải tìm được xấu ta thiên mệnh chuyển thường người. Toàn lực chống đỡ, là giống lần trước Trư vương cuộc chiến như vậy." Trúng trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Như vậy rất tốt, thái bình đế trong cùng, nhưng là có không ít bảo bội tốt. Một ít trưởng lao sắc mặt hoan hỏa. Một khi tình thế rõ ràng, chúng ta lại sau cùng lựa chọn. Rất tốt. Trưởng môn nếu quyết định, vậy chúng ta thể chết đi theo. Tông Hóa Thiên chậm rãi nói, ta tông cùng Lý Thanh Nhàn nhận niệm sâu kết, hắn lại là mệnh thuật sư, một khi trưởng thành lên thành thiên mệnh thật tử, ta thiên mệnh tông tất nhiên đối mặt thai họa ngập đầu. Đương nhiên, thiên mệnh đại trận những năm này liên tục tại tăng cường, đặc biệt là tại lao phu bế quan thời điểm, càng đầy đủ vọt lên đôi, thật đáng mừng. Vì lẽ đó, kết quả xấu nhất cũng bất quá là phong nuôi đóng cửa. Trợ lý Thanh Nhãn tọa hóa sau, lại lần nữa xuống núi. Nhưng, phong núi đóng cửa chính là bước cuối cùng. Lão phu cho rằng, nếu như ngăn đỡ lý Thanh Nhãn, lại không nói hắn không hẳn cảm kích, chỉ riêng Thái Ninh Đế bên kia, cũng không tốt bằng hàn dao. Vậy chúng ta không bằng không cùng lý Thanh Nhãn giao chiến, nhưng toàn lực chống đỡ Thái Ninh Đế, không thiếu được phân chúng ta một phương trấn quốc ngọc tỷ. Hồi lâu phía sau, Tông Hóa Tiên Than thở nói, không thể thất bại sợ, đáng sợ là bại một lần lại bại, nhưng không tự biết, nếu Diệp Hàn đã chết, vậy chúng ta liền muốn thay đổi thế lực. Long khí cũng không có thể thiếu. Một lần trước vì là trợ giúp Thái Ninh Đế, thiên hao tổn cản gia đấy này năng lực phép quân hùng. Ta nhìn, sách phong trưởng môn vì là đại thiên sư làm sao? Chúng trưởng lão chậm rãi tâm tình lên, một khi đạt được hoàn thất giúp đỡ, cái kia thiên mệnh tông thậm chí không sợ thiên mệnh tri tử. Tông Hoa Thiên nói, một lần trước Thái Ninh đế đã hiện rõ chân long tướng, chúng ta cũng chỉ là biết thời biết thế, tiêu tốn là hơi lớn, nhưng trải qua 20 năm, cơ bản tỉnh lại. Nay một lần, Thái Ninh đế dòng tướng đen tối không rõ, càng cần phải chúng ta giúp đỡ, chúng ta liền có thể nhân cơ hội nhất vừa nhất giá cả. Chúng trưởng lão đương nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Chúng ta nâng đỡ lý thay Tông Hoa nói, lấy những ngày để cho bọn họ chịu đựng thiên mệnh cơn giận. Chúng trưởng lão dồn dập gật đầu, đồng ý tông hóa thiên sử dụng đại chu thiên vạn sao truy mệnh thuật. Vậy chúng ta tại khi nào sử dụng? Tại thiên cơ nhất thời diệm hỗn loạn. Trường môn, có Lý Thanh Nhàn mới tin tức. Ồ, Lý Thanh Nhàn ly khai Hiển Vân Thành, Nam Hạ tiến về phía trước Thiên Tiêu phái, nghe nói là cho Khương Ấu Phi trị thương. Thiên Tiêu phái lại đi về phía nam, nhưng dù là hóa Ma Sơn. Xem ra, Lý Thanh Nhàn vẫn là ngồi không yên. Vậy chúng ta bây giờ là không giúp đỡ ma mình. Chờ chút nhìn, tìm ra tiết lộ truyền thừa hung phạm làm trọng. Nhàn vương xuất hành, dẫm gian tiến hạ. Huyền Vương thành một chiến, Lý Thanh Nhàn danh tiếng hệt như của phong, ba phủ nhân tộc. Thiên hạ các nơi mỗi thời mỗi khắc đều chú ý Lý Thanh Nhàn nhất cử nhất động. Đặc biệt là tại Ma Minh tổ chức trước giờ. Lệ Châu cùng Giang Châu một giang cách, nam vị là Lệ Châu Ma Môn Phong Châu, Hóa Ma Sơn chấp trưởng. Bắc vì là vùng đất phi nhiều, giàu có giáp thiên hạ, văn tu học sinh rất nhiều. Thiên Giang bên trên, một tòa hệt như hàng dài lớn cầu bay vọt nam bắc, siêu phẩm khôi tu tự mình chế tạo. Lớn Câu Bắc, một tòa thành thị phồn hoa gói nước xây lên, đại danh đỉnh đỉnh Cẩm, Cẩm tận tụ nam vùng sông nước phang dù trong ngày thường cũng đèn sáng trưng. Dòng người phun trào. Mấy ngày nay, Cẩm Lăng Thành người ngoại lai đột nhiên tăng nhiều, một ngày tăng cường mấy chục nghìn. Hiện nay, cả tòa Cẩm Lăng Thành người đông như mắc gửi, bất luận là tiểu quán trà lâu vẫn là xanh xá chuyên hoa, khắp nơi là người. Toàn thiên hạ văn tu, phản phất hẹn song giống như vậy, chen chúc mà đến. Các nơi người đọc sách lấy các nơi hội quán làm trung tâm, phân tán tại phụ cận tiểu quán trong trà lâu. Rất nhiều tiểu quán trà lâu không chỉ có người đấy, đều đã đứng đầy. Nghe chiều trong lầu, ô trung tâm ô trung tâm khách nhân phản một dạng, liên qua nói đều muốn nghiêng người mới có thể thông qua. Dù sao, nơi này chính là Triệu thủ phủ để thơ địa phương. Cái tên thủ nhìn chiều đến nay treo ở tiểu lâu bắt mắt chỗ. Báo, Nhàn Vương Suối Nam. Tiểu lâu vốn là hò hét tẩm mỹ, cửa người một gọi, chỉnh tòa tiểu lâu vỡ tổ rồi. Ta tiểu nói Nhàn Vương sẽ xuất thủ. Nhàn Vương nhất định sẽ trấn phá Ma Minh. Cái kia lộ Hàn đường đường khí vận chi tử, đều bị Nhàn Vương tiêu diệt, trong chiều ngay cả một giẫm đều không dám thả, Ma Minh tính cái gì? Lộ Hàn có lợi hại như vậy sao? Ta xem qua lúc đó đại chiến ảnh lưu niệm, thiếu một chút có thể so với siêu phẩm cổ chiến. Lộ Hàn nhưng là thiên mệnh tông khâm định khí vận chi tử, chuyện này mọi người đã sớm truyền ra. Bất quá, Nhàn Vương đi là tiên tiêu phái. Còn chưa tới Giang Châu, càng đừng nói Lệ Châu hóa Ma Sơn. Đúng đấy, đừng cao hưng quá sớm. Nhan Vương dù sao cũng là Triều Đình quan chức, thời điểm như thế này muốn là nam hạ, không tốt lắm. Có cái gì không tốt lắm? Là giết sạch Hưng Vương quân không tốt lắm. Vẫn là lật tung sư Vương quân không tốt lắm. Hay là cứu vớt Hiền Vương thành không tốt lắm? Có phải là hắn cái gì cũng không để ý, yêu tộc giống như là thủy triều nhỏ tới, là tốt rồi. Chỉ cần Triều Đình cảm giác được không tốt, vậy thì nhất định quá tốt rồi. Ma Minh thành lập chuyện lớn như vậy, Triều Đình còn chống đỡ, ai, ngàn năm chưa có. Đúng đấy, nhân tộc sừng sững ngàn năm, chuyện gì đều từng thấy. Triều đình cùng ma môn thân như người một nhà, vẫn là đầu một lần gặp. Tự từ vị kia đang cơ, đi qua quá hết sự đều không gọi chuyện lạ. Nói cẩn thận, còn là nói nhàn dung đi, nghe nói là cứu huynh thành tiên tử đi. Nhận định treo, đây chính là quan quân vương, nhân tộc ngoại trừ đại tướng quân vương, nhận định không có siêu phẩm có thể thắng được nó. Đúng đấy, siêu phẩm một đòn, mặc dù là phân thân, mạnh đi nữa nhị phẩm cũng không tiến nổi. Ta nghe thiên tiêu phái người nói rồi, Khương Ấu Phi đã chết để, công lực hoàn toàn không có, ẩn cư phía sau núi. Trong môn phái truyền đến một ít nói bóng nói gió, nói là có người đề nghị đem Khương Ấu Phi gả ra ngoài. Này đặc biệt không là võ lâm kết giao sao? Muốn gả cho nhàn vương. Không sai a. Tiên chốt không là gả cho nhàn vương, muốn gả cho hoàng tử. Thiên Tiêu phái đi rồi. Ai không biết nhàn vương cùng Khuynh Thành tiên tử đã đính hôn, có người nói đều có phu thê thật. Đừng nói nhảm, phu thê thật không hẳn, nhưng đính hôn là chắc chắn. Ta không tin tưởng, Thiên Tiêu phái sẽ không như vậy ngu xuẩn. Ai biết được, đoán chừng là tin đồn, chờ bác bỏ tin đồn đi. Trước 1101, ánh sáng chiếu núi. Thiên Tiêu phái, trời nị mát. Sư huynh, lời đồn đại cha được, là tử bên kia nha hoàn nói. Dâu bạc trắng khách nói. Dâu đen khách lạnh rên một tiếng, nói: "Bọn họ hai vợ chồng tổng là ưa thích lén lút giở trò, ấu phi việc kết hôn, là ta Thiên Tiêu phái có thể làm chủ sao? Có muốn hay không trừng phạt một phen?" "Được rồi, đơn giản là bản lộng thị phi, loại này chuyện, muôn phái nào không có." Nói đi nói lại, "Ta Thiên Tiêu phái thực sự là năm xưa không lợi, thánh tử cùng thánh nữ." "Ai?" Lý Thanh Nhàn tới chơi, "Chúng ta đệ tử đời hai càng không một người có thể so với nửa phần." Dâu bạc trắng khách chuyển đầu, nhìn hướng sau núi phương hướng, nói: "Ngươi nói, Nhàn Vương thật có thể cứu tốt Hấu phi? Nếu như hắn có thể cứu Hấu thiên hạ người phương nào cứu không được?" Chuyện vốn này nhàn vương chỉ là một phổ thông người trẻ tuổi, hôm nay gặp mặt, không hổ là một phương tiêu hùng, bề ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng trong lời nói uy thế long, vừa xa ngươi và ta. Còn có hắn tùy thân những võ tướng kia, mỗi cái sát khí kinh người, thấp nhất cũng là tam phẩm. Bọn họ mấy chục người, e sợ có thể gắng chống đỡ không siêu phẩm đại phái. Dâu đen khách trầm mặc chốc lát, nói, người này, cũng là rồng phượng trong loài người, khí thế kia, quá mức cuồng ngạo. Tân nhậm sông lớn chi chủ, đại tướng quân vương người nối nghiệp, nhị phẩm đại mệnh thuật sư, một cái nào danh hiệu, bất ổn ép người và ta. Hắn tại sông lớn lâu này, như không phần này cuồng ngạo, khó có thể lĩnh binh. Ta nhận định, hắn đã rất khắc chế, người không có nhìn hắn đối với những tướng lĩnh kia, một cái ánh mắt đi qua, những mắt cao hơn đầu kia tiểu binh hắn tướng, mỗi cái ngoan ngoãn. Đặc biệt là người mang kia lại tướng, khí huyết chất phát được quả thực cùng yếu tộc một dạng, nhưng vẫn đàng hoàng, không dám tỏ mạnh. Nếu như nhàn vương hiện tại phản, Cần vương, người trong thiên hạ, sẽ làm sao đối đãi? Then chốt người này mang người nhiều, nhưng một nhóm giả lượng, này thịu làm khó được, hắn, cái địa vị này người, hiếm thấy. Đúng đấy, đi nơi đó, vạn nhất xuất hiện tranh cãi, động thủ đi, hậu quả khó liệu, không động thủ đi, hai đầu đều đắc tội. Dù sao cũng quà tặng đưa xong, người thì không đi được." Dâu đen khách nói. Dâu bạc trắng khách lắc lắc đầu, nói, "Không tốt nói. Dù sao cũng, làm khách xem sẽ rất nhiều nhiều. Có thể hiện tại, trưởng môn không tại, chúng ta lấy cái gì chu tà đồ ma?" Cái kia Lý Thanh Nhàn cùng Lộ Hàn đại chiến ảnh lưu niệm, ngươi cũng nhìn, người này lôi pháp đã vượt qua ngươi và ta." Dâu đen khách mặt đen hơn. Dâu đen khách thấp giọng nói, "Ngươi nói, bên kia có thể hay không đánh lén?" Nói chỉ về thần đô thành. Dâu bạc trắng khách nhìn phía sau núi, nhẹ nhàng đầu, nói, "Này Lý Thanh Nhàn, đối với Âu quả nhiên mối tình tạm thiết." Chỉ lo hấu phi tại môn phái nhận bắt nạn, vì lẽ đó dẫn theo một đám tiêu binh hắn tướng, nhưng lễ nghi đủ, đưa quà tặng cũng đặc biệt phong phú, thậm chí bao gồm một bản hoàn chỉnh trên thanh lôi pháp xem như là giúp thiên tiêu phái một vấn đề nhỏ. Người này đúng là ngự hạ có phương. Dâu đen khách điểm nhẹ một cái đầu. Đột nhiên, dâu đen khách to mày, trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một chiếc gương. Dâu bạc trắng khách cười nói, "Triệu thủ phụ, không, toàn bộ giải công còn tại đi chính khí vạn giảm đường, có người nói vạn dân giáp cùng chính khí tưởng thành cùng hắn hưởng, trấn yêu tháp lại đồng ý ra tay, chỉ cần hắn không bảo kinh, ai dám giết hắn? Ai có thể giết hắn?" Liên giết Cao Thiên Khoát đều chọc một thân tao, vạn nhất sự bại, Nhàn Vương Quân rất khả năng chuyển đấu cùng yêu tộc liên thủ, chỉ huy năm hạ. Nhàn Vương Quân, nói không chắc vừa vận nghĩ tìm một mớ cớ. Trăm vạn đại quân, thậm chí khả năng rất nhanh trăm vạn nhập phẩm, đó là cái gì khái niệm? Dâu bạc trắng khách lắc đầu nói, loại này chuyện, ai cũng nói không chừng. Lợi vũng nước đục này, chúng ta Thiên Tiêu phái tựu không dám vào. Đúng đấy, khán giả rất nhiều, này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dâu đen khách thở dài một tiếng. Làm sao? Dâu bạc trắng hỏi. Người này, đúng là vẫn tính hào phóng. Bất quá, hắn đến cùng có đi hay không hóa ma sơn? Dâu đen khách hỏi. Dâu bạc trắng khách bất đắc dĩ cười nói, "Đâu chỉ hắn, liền đấu phi lôi pháp đều đã vượt qua người và ta. Đáng tiếc, hắn lôi pháp cần sinh thể mới có thể học, không có trưởng môn mệnh lệnh, người ta ha có thể luận học? Chỉ có thể tìm một ít đệ tử tự học, trước mắt còn không nhìn ra khác biệt, là cái chậm chạp công việc tế sống." Ma Minh. Năm đó thiên tiêu phái tổ sư ra, có thể có không ít chết đang cùng ma tu trong đại chiến. Dù sao, ta phái lôi pháp số 1, một, một khi ma môn gọi 10 ma vật, cần phải từ ta phái xuất lĩnh một đám lôi tu, dẫn hạ thiên lôi, chu đồ ma." Dâu đen khách xoay ngược lại tấm gương, tựu gặp trong gương Hiện lộ bầu trời hai đám mây trắng, nhưng mây trắng hơi biến hình. Hai tòa không biết tên loại cỡ lớn phi hành pháp khí, tiểu dấu tại ngoài 30 dặm. Như không là chúng ta nhìn tinh đài truyền thừa sâu xa, căn bản không phát hiện được. Lâu như vậy mới phát giác, đối phương không là thông thường trụ trời đại phái. Dâu đen khách nói, Nhàn Vương nội tình, so với tưởng tượng càng dạy a. Dâu đen khách khẽ than thở một tiếng. Dâu bạc trắng khách cẩn thận nhìn một chút, cũng thở dài một hơi, nói, hẳn là đối phương hết sức nhiều loạn linh lực, cảnh cáo ngươi và ta. Bọn họ có thể quá đè mắt Tiên Tiêu phái, chúng ta là chống đỡ triều đình, có thể không phải là dám cùng Nhàn Vương đối đầu. Dâu đen khác nói, nhận định chí ít có một phe là Cổ Huyền Sơn, nghe nói Cổ Huyền Sơn được Lý Thanh Nhàn ân huệ lâu nhất, thượng phẩm đệ tử cùng bật hạt đậu tựa như bùm bụm tuân ra ngoài. Hai cái quái vật khổng lồ đi theo, chỉ sợ không phải đơn giản hộ vệ đơn giản như vậy. Đúng đấy, Lý Thanh Nhàn sợ rằng phải trên hóa Ma Sơn. Ăn ngay nói thật, điểm này ta là có chút chịu phục. Ai, năm đó ta cũng bài kiến Chu Thắng Hoa, thật là tiên tư dần mạo, tuấn tú phi phạm, sát thực đáng tiếc. Hóa Ma Sơn, muốn có náo nhiệt lớn nhịn. Chờ Lý đi rồi, lập tức lượng phong núi, không có ngươi và ta tay khiến, đệ tử không được ra ngoài. Tuất, hiện tại tiểu triệu tập các nơi đệ tử trở về. Uy, uy, uy. Đột nhiên, kỳ dị thanh âm tại Thiên Tiêu phái trên không văn vọng. Dường như vô số vô số người đang hát tụng cái gì, âm thanh tuy rằng to lớn, nhưng nghe lên ôn hòa lâu dài, dường như trong sa mạc đi rồi ba ngày 3 đêm sau, uống được thứ nhất khẩu nước nóng, thấm ruột thấm gan. Đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, tự gặp một đạo nhạt trắng thần quang hạ xuống từ trên trời, cô sáng từ cao không không ngừng mở rộng, sau cùng soi sáng toàn bộ phía sau núi. Đám người nheo lại mắt, mơ hồ có thể thấy được thần quang bên trong, tiên nữ uy tụ, thần cơ tấu nhạc, vân bay tán loạn. Mây tía sáng lạ, một phái tiên ra cảnh tượng. Sau đó, một chu hành mây trắng vờn quanh nhạt cổ sáng màu trắng, hình thành từng cái từng cái to lớn mây trắng vòng tròn, hùng vĩ như núi, đổ xô như biển, núi liền đất trời. Đám người nhìn như vậy kỳ cảnh, còn chưa chờ cảm khái, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc phả vào mặt. Đám người bản năng hít sâu một hơi. Lạnh thấu xương tiếng hít thở liên tục không ngừng. Mùi thuốc trước tiên nhạt sau đồng, sau cùng đọng đến cổ hối, tất cả mọi người mũi tê dại. Một ít người vội vàng ngừng thở, chỉ lo chúng động. Nhưng cũng có một ít người nhưng tiếp tục dùng lực hô hấp, thậm chí ngay tại chỗ đả tọa tu luyện. Qua 10 mùi thuốc nhạt đi. Ánh sáng cùng thiên vân tiêu tan, phía sau núi bên trong, đột nhiên truyền đến từng trận chim hú nghe giống. Trong thanh âm tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được hơn hoàn. Không lâu lắm, đám người dồn dập lấy lại tinh thần. Trước 1102 một đạo pháp thuật. Cổ họng của ta, ta bởi vì tẩu hỏa nhập ma thở khó khẻ, tốt rồi. Ta vừa vừa công, đầu gối vết thương cũ dĩ nhiên tốt rồi. Ta, không tốt không đúng, là tốt, đan điền ta chỗ bị thương khép lại, công lực gia tốc vận chuyển, muốn khôi phục, mời chư vị hỗ trợ hộ pháp. Một người học trò nói xong, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu liên cấp. Ở nuôi viện Một đám vì là thiên tiêu phái xuất lực nhưng bị thương khó trị đệ tử ở lại chỗ. Ở nuôi trong viện hơn trăm người, tất cả ăn mặc chi phí đều do môn phái cung cấp, tuy rằng không so sánh được được trưởng lão, nhưng cũng không thấp hơn nhân gian phú hảo. Ở nuôi viện tốt xấu, nhất có thể ảnh hưởng một cái môn phái lòng dạ. Trung quy, mỗi người cũng có thể có thể bị thương, mỗi người đều sẽ già đi. Ta mắt dĩ nhiên có thể thấy được. Hai tay của ta kinh mạch, khép lại con thông. Đến không hết chim mông vây ở một tòa bên ngoài sân nhỏ. Này, không tính chuyện, xem như quay trở lại. Ngu, thật là ngu. Vừa nãy chúng ta còn đồng thời nói tới nhàn vương cứu hấu phi, cái kia sau sơn thần quang, tự nhiên là nhàn vương tiên pháp. Tại sao có thể là độc khí? Các ngươi nha, sai qua lớn cơ duyên, đại tạo hóa. Chân của ta có thể đi lại. Tốt tốt tốt, ngài lao kiểm chế một chút, đừng cánh tay vừa vặn, lại cho chuyển biến. Ở nuôi trong viện, hoàn toàn đại loạn, rất nhiều bị thương đệ tử dồn dập tụ tập cùng một chỗ. Nhưng ta vừa nãy nương thở, cho là độc khí, chỉ hấp thu một điểm, trên người thói xấu vật tốt rồi, có thể kinh mạch chưa tốt lưu loát. Phí lời, ngươi nhìn ta cánh tay trái, phế bỏ 18 năm, hiện tại cũng có thể xoay quanh. Cái kia lão nhân vừa nói một bên vung mạnh cánh tay. Chít chít kỷ. Ở nuôi viện từ trước đến giờ yên lặng, nhưng hiện tại đột nhiên tiếng la một ầm. Thiên tiêu phái trong ngoài, đám người có nhảy cẳng hoan hô, có than thở. Giống giống. Những linh thú kia nhưng căn bản không để ý này chút cao lớn thổ cạnh há tử, chỉ hướng về trong phòng nhỏ ngắm, mỗi cái gấp vào đầu bức hay. Cha cha cha. Một đám dũng mạnh võ tướng đứng ở trong sân, nhìn cái kia từng đầu khí huyết mãnh liệt linh thú, cả người không tự tại. Nói như vậy, mới vừa khổ tu dự khí, thật hữu dụng. Phía sau núi bên trong, Hà báo không nhịn được hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Ta nhận định a, là tới nhìn mới vừa vào cửa con rể. Ta nhìn cũng là, dù sao đều là vương phi nuôi. Đừng nói lung tung, để vương phi nghe được không tốt. Là. Kẹt kẹt. Cửa gỗ mở ra. Lý Thanh Nhàn đẩy khương ấu phi xe đẩy chậm rãi đi ra. Trên ghế, thanh lệ mảnh mai khương ngẫu phi một thân bạch đi y, ngồi yên lặng. Đám người tinh tế nhìn tới, tốt một cái như ngọc mỹ nhân, sứ trắng giống như trên khuôn mặt, so với trước nhiều một kia nhàn nhạt phân ý thế nào. Hà báo lớn tiếng hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, hết thảy đều rất thuận lợi, chỉ bất quá thương thế quá nặng, còn chậm rãi tu dưỡng. Ta tiểu nói chúng ta vương ra nhất định làm, cái kia khi nào đạt xính lễ a?" Hà báo vừa nói xong, một đám người đưa tay ra che hắn miệng. Lý Thanh Nhàn cười nói, chưa khỏi vết thương liền chuẩn bị, đúng không Ngẫu Phi?" Khương Ngẫu Phi nhàn nhạt nói, "Gọi tỷ, tỷ, chúng ta lúc nào chuẩn bị?" Khương Ngẫu Phi con ngươi hơi động, không thèm để ý Lý Thanh Nhàn. "Pháp lực khôi phục?" Lã Kinh hỏi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Cái nào có thể nhanh như vậy, linh hải vừa khép lại, cần phải từ từ khôi phục." Vừa vận trùng tu tân pháp, hiệu quả so với cường hành đổi tu càng tốt hơn. "Không hổ là nhàn a." Lã Kinh nguôn vàn Loại thương thế này dù cho là dược thần y thần liên thủ, cũng không có khả năng chữa trị, liền hồi quang đan đều cứu không được, nguyên bản không người nào có thể cứu. Hiện tại cảm giác thế nào?" Lý Thanh Nhàn tối đầu nhìn phía Khương Âu Phi. Khương Âu Phi nhíu mày lại rồi lập tức trả nói, "Linh đại rất ấm, như cũng không thể vận công." Chúng tướng dồn dập than thở, nhìn dáng dấp, tựa hồ vẫn là không được, nhưng sau đó đám người bỏ ra tiêu dung. Một lần không được, thử hai lần, dù sao cũng nhàn vương điện hạ cái khác không nhiều, chính là có tiền, thi pháp bảo tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. "Đúng, một lần chữa trị đan điển, hai lần chữa trị pháp lực, ba lần lên cấp nhấp phẩm." ta nhìn nhanh hơn. Lã Kinh đứng ngây ra một trận, thấp giọng nói, "Vương ra, chúng ta cổ Huyền Sơn năm đó có vị thái thượng trưởng lão, nguyên bản đều chuẩn bị đăng lâm siêu phẩm, đáng tiếc đang cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, tao ngộ siêu phẩm lăn đến, bởi vậy bị thương. Chờ ngay rảnh rỗi, có thể hay không tiện đường hỗ trợ nhìn nhìn? Muốn là có thể trị, tất cả tiêu dùng, chúng ta cổ Huyền Sơn ra, cho tới cần thiết tu lao, ngài cứ việc mở." Là vị kia chấn động không chưởng Hà Kinh Hán. "Đúng, chính là lao nhân ra người." Chúng tướng không bất động dùng, năm đó Hà Kình cũng là kháng yêu đại tướng, võ đạo đại tu diệt địch vô số, đặc biệt là một đôi chấn động không chượng, thường thường có thể cách vỏ ngoài đập vỡ tan yêu tộc ngũ tạm lục phủ, đồng phẩm yêu tộc cũng không dám tiếp hắn một trường. Tốt, hết bận hóa ma sơn trở lại, ta liền nhìn một nhìn Hà Tiên Bối, Lý Thanh Nhãn nói, đáng tiếc đạo này tiền thuật các ngươi học không được, nếu không có thể chuyển thừa thiên hạ. Chúng tướng hai mắt trừng lớn, sau đó lẫn nhau nhìn một chút. Trong lời này ý tứ hàm xúc, đặc biệt sâu xa A Vương gia đã thừa nhận, dù là thuật, người khác không dùng được, hắn nhưng có thể sử dụng, đây không phải là tiên nhân là cái gì? Khương Đấu Phi đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhãn, nói, khổ ngươi. Ta biết người trả giá rất nhiều." Cô gái trong mắt, khói sóng nhẹ đãng. Chúng tướng dồn dập xoay người, lôi kéo Hà Báo đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Một đạo pháp thuật mà thôi, không coi vào đâu." Khương Lâu phi nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Nàng nơi đó còn không đoán ra được, một loại pháp thuật tiêu hao pháp lực, nhưng loại này cứu người tính mạng tiên thuật, thường thường là lấy mệnh đổi mệnh, không có chút nào trộm nhu lợi. Đây chính là cường đại hơn hồi quang đan tiên thuật. Nàng lặng lặng mà nhìn gần bên núi xanh. Chính mình lại bị người tiểu sư này cứu một lần. Lần trước tôn lệnh đều vô dụng, lần này, nhưng không biết làm sao còn phần ân tình này. Những ngày gần đây, tuy rằng nàng liên tục ở sau núi, nhưng một ít hiển lãnh sư, tỷ sư mọi thường xuyên đến nhìn nàng, tình cờ trò chuyện, chỉ lo nàng nghĩ quẩn. Nàng biết rồi thiên tiêu phái một cái chuyện, nguyên bản nàng làm thánh nữ thời điểm quyết định quy củ, bị người sửa lại. Những trước kia tại tay nàng hạ làm việc đệ tử, bị đổi chức trách, thành người không phận sự. Trước trong môn phái không người nói nàng cái gì, hiện tại thánh tử bên kia người, tình cờ buột lên một đôi lời nói bóng nói gió. Nàng mặc dù không hiểu nhân tâm, nhưng cơ bản đạo lý là hiểu. Như sư phụ tại, chắc chắn sẽ không cho phép có người làm những việc này, nói những câu nói này. Nàng minh bạch chính mình đã không phải là từ trước Khương Âu phi. Nàng thậm chí chuẩn bị sẵn sàng, cùng đi qua hết thảy nhất đau lưỡng đoạn tìm một chỗ ẩn cư, xa cách trần rầm dĩ, cả đời cứ như vậy cũng rất tốt. Nhưng không nghĩ tới, Lý Thanh Nhàn không chỉ có đến, hơn nữa mang theo võ tướng cùng hậu lễ, mang theo thần thuật, thậm chí ngoài miệng còn treo móc việc hôn nhân. Phi? Khương Âu phi hơi túi đầu, ngón tay cuốn quyển vào áo. Cho tới tốt hay không, nàng đã không thèm để ý, dù sao lần này tổn thương như thế trọng. Lý Thanh Nhàn nói nhẹ nhõm, nhưng hơn nửa giống như những người khác, chỉ là an ủi mình mà thôi. Hắn lần này tới, cũng nói là cứu trị chính mình càng như là giúp mình ở bên trong môn phái lập uy. Đột nhiên, Khương Ấu Phi lần thứ nhất cảm giác được lý thanh nhàn rất tốt, so với toàn bộ thiên hạ người đều tốt. Chương 1103, Bãi Tiên sư đường. Núi xanh ngắt mây, cỏ xanh hiếm phong. Người muốn đi Hóa Ma Sơn. Khương Ấu Phi lặng lặng rượi vào xe đẩy. Đi. Lý Thanh Nhàn nhìn phương xa núi sông. Đều chuẩn bị xong. Có thể chuẩn bị đều chuẩn bị. Hừ, cẩn thận chiều đình bên kia. Làm sao? Ta không thông chính vụ, nhưng bọn họ lẽ ra sẽ có ám, dùng câu cửa miệng tới nói, chính là buồn nôn người. Đường đường đại quốc, càng là dùng buồn nôn người thủ đoạn Càn Tuyết Minh bọn họ bó tay toàn tập. Người trong lòng có nắm chắc tựu tốt, như thế mạnh. Thật không biết. Khương Âu Phi lắc đầu nói, nói không chừng, chỉ cần đã lại, thiên tiêu đệ tử đều có không ít có ích. Kém cỏi nhất tu luyện tăng nhanh, tốt nhất, như ta, có thể được một môn lôi đỉnh thần thông. Ta đã sai người chuẩn bị, sau 3 ngày, người tắm rửa thay quần áo, vào tiền sư đường tham bái. Nghe nói qua thiên tiêu hắc vẽ, rốt cuộc là thật hay giả. Khương Âu Phi nhìn phía xa xa thủ sông quân chúng tướng, nhiều vị nữ tướng ở vào trong đó. Được, chúng nó mạnh hơn rất nhiều người. Đúng đấy. Lý Thanh Nhàn cảm khái thở dài. Ta nguyên bản cũng muốn luyện chế một thanh phi kiếm, đáng tiếc liên tục rất bận, không có thời gian, liền rơi xuống. Ta vốn là không am hiểu sử dụng kiếm, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Quên mất, ngươi là lần đầu tiên tới Thiên Tiêu phái. Bản môn trấn phái chí bảo, chính là Thiên Tiêu kiếm. Thiên Tiêu kiếm chính là dùng thiên ngoại thần thiết chế tạo, xuất thế chính là siêu phẩm, có người nói tại tổ sư ra trong tay, từng được thần linh gia trì. Môn phái đối với Thiên Tiêu kiếm đặc biệt coi trọng, thường thường dẫn thiên luyện, vì lẽ đó đã nhiều năm như vậy, Thiên Tiêu kiếm không hề phàn mạnh. Nếu như nhân tộc siêu phẩm pháp khí có xếp hạng, Thiên Tiêu kiếm chí ít đứng hàng 10 vị đầu. Hừ. Ngươi lôi pháp thuật cường, có cần hay không phi kiếm đều giống nhau. Thiên Tiêu kiếm giều. Lần này ngươi về núi, thân là quan đệ tử, lại có thiên tôn lệnh, có thể tiến nhập Thiên Tiêu cấm địa, trước sư trong sảnh bái kiến tổ tiên tiên sư. Tiên sư đường chính giữa hắt vẽ, có người nói là cấn lôi công điện mẫu hình tượng, chỉ bất qua ngoại trừ Vương tổ sư ở ngoài, không người nào có thể gặp. Mặc dù không thấy được, được bái hát vẽ, cũng có chỗ tốt. Vậy ta cần phải bái nhất bái. Lý Thanh nhàn cười nhìn phía những một mặt kia bắt quái bộ dáng thủ, nói, bởi vì chúng nó, có muốn hay không ta phái mấy vị nữ tướng ở lại chỗ này? Lý Thanh nhàn nói. Có đệ tử ký danh có một ít thế lực lớn con cháu tại thiên tiêu phái có sở cầu thời điểm đến đã lại kết quả đều không ngoại lệ đừng nói thiên tiêu kiếm mèo hát vẽ vẫn không lúc đích đáng tiếc thiên tiêu kiếm mạnh được quá đáng thậm chí đã thần khí có Linh ta lên phía bắc sông lớn thời điểm đã từng nghĩ thử một chút kết quả vô lực lấy đi xem ra chỉ có siêu phẩm phương có thể điều động trước cũng có nhất phẩm trưởng lao nghĩ muốn thử một chút nhưng đều thất bại người cũng không phải là thiên tiêu phái đệ tử chính thức vì lẽ đó khả năng không chiếm được h hát tán thành không cần cơ cầu trước đây cũng có quan đệ tử đã lại Khương Âu Phi hơi nết quẻ môi lên lên lại khôi phục, nói, "Dù vậy, Thiên Tiêu phái cũng không dám động bản cung." Hai người chậm rãi trò chuyện, cho đến màn đêm buông xuống, quần tinh đêm ngày. Khương Âu Phi mở miệng hỏi, "Ngươi không đi tu luyện sao?" Mấy ngày trước tu luyện mệt mỏi, tìm thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lao giật kết hợp. Lý Thanh Nhàn nói, "Có thể thấy mấy năm qua ngươi rất cố gắng." Còn được đi. Khương Âu Phi không tiếp tục nói nữa. Lý Thanh Nhàn cũng không có một lời hoa thoại, chỉ là lặng lặng hưởng thụ này khó được bình tĩnh. Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa vì là Khương Âu trị liệu. Lần này trận chiến kém xa ngày hôm qua chỉ là như cũ tản mát ra nhà nhạt núi thuốc. Ngày thứ ba, Lý Thanh Nhàn lần thứ 3 trị liệu xong Khương Âu Phi, đã là gần tối. Lý Thanh Nhàn đẩy thương Âu Phi tại trên sơn đạo chậm rãi tản bộ, xa xa linh thú nhóm lặng lẽ theo, tình cờ phát sinh thấp giọng cởi trộm. Các võ tướng lưu tại phi không các bên trong tu luyện. Hai người bước chậm tán chuyện, tán gấu tuổi thơ mết bánh ngọt, tán gấu quan ngoại đao kiếm, tán gấu tu luyện tâm đắc, tán gấu chiều đỉnh khuya, hạ, về phòng đi. đi. đến một nửa, đưa tin bàn bay lên, Khương ngừng lại nói chuyện. Một lát sau, Lý nói, "Để ngươi nói chúng rồi." Làm sao? Thiên môn đóng cửa khẩu chương tiếp một cái bố cáo, không có 5 quân phủ đô đốc tái khiến, cấm chỉ Hiền Vương thành tất cả tướng sĩ nhập quan. Hiện tại, tương đương với ta xúc phạm 5 quân phủ đô đốc quân pháp, cấm hệ kiến, bọn họ liên tục yêu thích chơi loại này trò vặt. Ma môn bên kia có cái gì tin tức? Cái kia Trương Văn Đồng đúng là đưa thiệt mời." Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra thiệt mời. Khương Âu Phi một nhìn, mời là thần ma minh minh chủ Lý Thanh Nhàn, nói, "Có khí độ, nhưng không nhiều. Ta muốn đi Hóa Ma Sơn rất lâu rồi." Lý Thanh Nhàn trong miệng nói Hóa Ma Sơn, nhưng hướng Thần Đô thành phương hướng nhìn. Khương Phi mím môi, Môi hồng hơi trắng. Người những ngày gần đây liên tục tại chuẩn bị. Hừng, chuẩn bị rất nhiều rất nhiều, hoặc có lẽ là từ ta tiến về phía trước Khải Viễn thành bắt đầu, đều tại chuẩn bị. Một khi động hóa Ma Sơn, liền cùng định vương lại không hỏa giải khả năng. Ta chỉ muốn đi hóa Ma Sơn, chính như ta muốn đi Giang Nam." Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi nói, tự "Từ tự Lệ Châu phân thành Ma Muôn đất phòng, người Giang Nam đều chuyển tới Giang Bắc, Giang Bắc thành Giang Nam. Giang Nam sẽ trở lại Giang Nam." Lý Thanh Nhàn nói. "Ừm." Khương Gấu Phi nói. Lý đẩy xe lăn, chậm trở lại phòng nhỏ, đem Khương Ấu Phi ôm vào trên giường. Khương Ấu Phi đã từ bắt đầu dãy rủa, đến hiện tại hở hướng đối mặt. Lý Thanh Nhàn cho Khương Ấu Phi đắp kín mền, liếc mắt nhìn trong nhà hoa lệ trang trí, xoay người đi đến cửa, hất mở chân châu rèm cửa. Dăm một tiếng, Lý Thanh Nhàn đi ra cửa phòng ngủ. Ở trong mắt ngươi, ta là dạng gì? Khương Ấu Phi âm thanh thổi qua rèm cửa, kèm theo chân châu gõ nhẹ tiếng, bay ra phòng ngủ. Lý Thanh Nhàn đứng lại, sững suốt một cái, hồi lâu mới nói, ngươi là ta con ngươi đại tinh hả? Trong lòng Minh nguyệt. Lý Thanh Nhàn nói xong, đi ra phòng nhỏ. Ngoài cửa, một đám linh thú dùng sức gật đầu, linh hổ nhoáng bốt Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một ít mỹ thực, lấy pháp lực nâng ném chúng nó. Linh thú nhóm gào khóc tiếp được, quá nhanh cá ăn. Quả dạng lá cỏ tử cái nào có canh loáng ngồi đi ra khối thịt lớn ăn ngon. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn tắm rửa trai giới, lấy Thiên Tiêu phái quan đệ tử thân phận, tại Thiên Tiêu phái trưởng lão cùng đi hạ, tiến nhập Thiên Tiêu cấm địa, tiên sư đường. Tiên sư đường ở ngoài, một đám thượng phẩm cùng trung phẩm đệ tử lặng lặng chờ đợi. Dâu bạc trắng khách nhìn tiên sư đường, xúc động nói, năm đó ta là thấp phẩm vào tiên sư đường, khi đó dư huynh cũng không coi trọng, nhưng không nghĩ tới, nhưng gợi ra Thiên Tiêu kiềm giảo Ta liên tục cảm tạ thần kiếm có linh, không có thần tiêu kiếm reo, ta sợ nản lòng phái trí, khó tiến thêm nữa. Không sai, năm đó ta được một môn tiểu thần thông, này mới dám vào lôi tu con đường, nếu không nơi đó có hiện tại nhị phẩm thân. Sau đến tới nơi này nữa, chính là mang theo văn bố. Dâu bạc trắng khất nói, nhìn chung quanh bốn phía, những đệ tử còn lại cũng muôn vàn cảm khái. Thiên sư đường, tại Thiên Tiêu phái có địa vị cực kỳ trọng yếu. Chương 1104, Thiên Tiêu kiếm reo. Sư tôn, ngài nói Lý Thanh Nhàn có thể hay không kích phát hắc vẽ lực lượng? Một người học trò hỏi dâu đen khách. Dâu đen khách đang muốn trả lời, Dâu bạc trắng khách nhàn nhạt nói, gọi nhàn vương, hoặc lý sư thúc. Đệ tử đường đột. Cái kia dâu đen khách đệ tử lập tức biết tình thế, vội vàng cúi đầu tạ lỗi. Dâu đen khách lại không coi là chuyện to tát, cười nói, hắn chỉ là quan đệ tử, tự nhiên cùng Hắc vẽ vô duyên. Các thời kỳ ngoại môn người, chưa bao giờ được Hắc vẽ thừa nhận, Thiên Tiêu kiếm cũng chưa từng vì lá kêu to. Dâu bạc trắng khách nói, hắn lôi pháp cao thâm, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể từ Hắc trong tranh đạt được một ít thân thông. Dâu đen khách lắc đầu nói, sư đệ à, người, người này cái gì cũng tốt, chính là quá tốt tốt tiến sinh. Lý Thanh lại làm sao, cũng chỉ là quan đệ tử. Chúng quy không là ta thiên tiêu phái người, để hắn tiến vào tiên sư đường, chiêm ngưỡng tiên sư, đã là cực lớn tôn rinh. Không chiếm được hắc vẽ ban ơn, cũng khen. Khen. Khen. Tiếng gõ ngũ trời liên tiếp vang lên chỉ tiếng. Dâu đen khách nốc tại chỗ, trên mặt xanh hồng biến ảo. Dâu bạc trắng khách mở mịt nhìn tiên sư đường đồng chau cửa lớn, tuy nói chính mình chờ đợi tất cả mọi người tốt, có thể kiếm gieo 9 tiếng là có ý gì? Trường môn năm đó tiến nhập thời gian, cũng chỉ là vang lên ba tiếng. Sau đó, tiên tiêu phái các nơi, bộ phận đệ tử tiểu ngăn mở, vội vàng nội thị thân thể, kiểm tra biến hóa. Dâu bạc trắng khách mở mắt ra, đứng dậy, nhìn dâu đen khách, sắc mặt phức tạp, chậm rãi nói, "Lôi âm rửa sạch." Sau một hồi, xa xa mới nhẹ vang lên một tiếng lôi âm. Những đệ tử kia lắc lắc đầu. "Pháp lực của ta sinh ra lôi âm." Khác một người học trò vội vàng tỏa hạ tu luyện. Sau đó, đám người nghe được tiên sư đường bên trong, lôi âm của quận. Cái kia đệ tử lắc lắc đầu. Dâu đen khách nói, "Như ai thân thể xúc động, có thể đã tọa tu luyện." Tiên sư đường tiền một nửa đệ tử ngồi xuống. Dâu bạc trắng khách ngồi xuống. Dâu đen khách nhìn quét đứng đệ tử, hỏi, "Các ngươi không có có cảm giác?" Qua một hồi lâu, Dâu bạc trắng khách đột nhiên trong lồng ngực vang trầm, sau đó vừa mở miệng, một đạo điện quang phương ra, lóe lên liền qua. Trái lại đã từng cùng Khương Ấu Phi đi được gần đệ tử, nhưng từ kia sông lớn trở về đệ tử, còn có bình thường một ít nhìn thấy được phổ thông đệ tử, nhưng dồn dập ngay tại chỗ đả tọa. Dâu đen khách nhìn quét đám người, ánh mắt sâu thẳm, thành mặt đen khách. Đám người nghe vào trong hai, tự hình như một đoàn xương trắng đang chầm chậm khuyết tán một dạng. Ta lôi cửa mở. Một người học trò thở nhẹ xong, ngay tại chỗ đả tọa. Dâu đen khách mày được càng sâu, làm sao ở nơi này phần lớn người đều cùng chính mình quan hệ gần? Hán đệ tử, mỗi cái đứng sắc mặt mờ mịt. Những lôi âm kia phảng phất thần chứa kỳ dị uy năng, rõ ràng rất mạnh, nhưng như suối nước một dạng chậm rãi chạy xuôi, từng điểm từng điểm tản mát, rất lâu sau mới trải rộng thần tiêu phái. Sư Tôn, một người học trò thấp giọng nghi hoặc hỏi dò. Dâu bạc trắng khách ho nhẹ một tiếng, nói, "Sư Minh ngươi trước chăm sóc một cái." Sư lệ ta nhìn một nhìn thân thể biến hóa, cảm giác xương cốt tê tê rải rải. Dâu đen khách lại biến thành hắc mặt khách. Này có thể không là bình thường hóa, đối với lôi tu tới nói, hơn xa trước dự khí. Lôi âm rửa sạch, không chỉ có, có thể hóa giải lôi tu trên thân thể vấn đề, cũng có thể gột rửa tâm linh cùng công pháp trên vấn đề. Đặc biệt là những trong tu luyện kia khó có thể phát hiện thâm căn cố đế sai lầm đều sẽ bị lôi âm rửa sạch cường hành tu chính trải qua lôi âm rửa sạch người chỉ cần bình thường tu luyện cơ bản có thể nâng cao một bước hơn nữa tựa hồ mạnh hơn tầm thường một ít dâu bạc trắng khách âm thanh đặc biệt bằng thẳng dâu đen khách trầm mặt không nói quay đầu nhìn về tiên sư đường đồng cao cửa lớn trong ánh mắt bóng mở lay động dâu bạc trắng khách nhìn một chút sư bình trong lòng âm thầm thở dài đột nhiên tiên sư trong s cảnhnh đến từng trận thiên nhạc đám người nghe cả người nhẹ nhàngầm rãi lộ ra ti thiếuurung dâu đen khách cởi được so với khóc đều khó nhìn từ đó Kỳ dị mùi rượu thơm tung bay mà ra. Thiên Tiêu phái chúng đệ tử không ngừng lẫn nhau nhìn xung quanh, lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Có ý gì? Đây chính là tế bái Thiên Tiêu phái tổ tiên tiên sư đường, Lý Thanh nhàn đan tử đi. Rượu này thơm. Tiên ngưỡng. Dâu bạc trắng khách nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Những người còn lại dồn dập có học có dạng. Dâu đen khách trên mặt hiện ra vẻ do dự, nội tâm dãy rủa ba hơi thở, cũng nhắm mắt lại, vận công thu nạp mùi rượu thơm. Là rất hương, vừa vận giống không có tác dụng gì. Qua một hồi lâu, mùi rượu tản đi, đám người mở mắt ra. Sư đệ, làm sao Dâu đen khách nhìn dâu bạc trắng khách. Dâu bạc trắng khách mỉm cười tay vô ngân trắng dâu dài, nói: "Không hổ là tiên ngưỡng, sư đệ ta công lực có tăng thêm." Sau đó, từng trận mờ mờ ảo ảo tiếng cười cười nói nói chuyện đến, nữ có năng có, âm thanh rất kỳ lạ. Hình như tiểu tại bên trong nói, có thể lại hình như cách rất xa. Hình như đang nói chuyện, có thể lại nghe không do nói cái gì. Thiên Tiêu phái đám người nhìn lẫn nhau, lẫn nhau tìm kiếm, nhưng ai cũng không biết nên nói cái gì. Dâu đen khách không nhịn được hỏi: "Sư đệ, ngươi đọc rộng mấy sách, các thời kỳ bái tiên sư đường, có từng xuất hiện loại này quái sự?" Dâu bạc trắng khách một bên hồi tưởng một bên nói ta là xem qua ghi chép các thời kỳ tiền sư đường xác thực có qua dị tượng nhưng nhiều nhất là một loại tình như lôi âm âmvangg lớn thì như mùi thơm lạ lùng nước mũi nhưng đều không nói đến đối với đệ tử có nhiều tác dụng lớn giống như vậy kiếm gieo chỉ tiếng cộng thêm dị tượng liên tục xác thực chưa bao giờ xuất hiện dâu đen khách trong lòng không kiềm chế nổi nhìn phía tuổi trẻ đệ tử nói các người nhỏ đầu góc sống đều nghĩ một nghĩ bên trong khả năng phát sinh cái gì chúng đệ tử một nhìn đen dài lão lên tiếng drn dậm miệng có lẽ là lýanàn dùng thượng hạng tế phẩm đúng đúng đúng ủy thích nhận ra đại nghiệp đại, vì là được thần thông, sử dụng tốt tế phẩm tế tự tổ sư nhóm cũng bình thường. Nói như vậy cũng đúng, bất quá bên trong tiếng cười cười nói nói xảy ra chuyện gì, ta nguyên bản cảm giác được quái, cũng không biết nói tại sao, một ít không tốt suy đoán, không nói ra được cậu, kiểu hình như, chỉ lo tiết độc cái gì. Chúng đệ tử sững sờ, rộn dập vắt hết bốc, có thể làm sao cũng nghĩ không ra có liên quan những âm thanh này bất kỳ mặt trái suy đoán. Một ít người trầm rãi đổi sắc mặt, chuyện này có chút quá không bình thường. Một cái mười mấy tuổi đệ tử nhỏ giọng nói, lại là nhạc khúc, lại là mùi rượu thơm, lại là tiếng cười cười nói nói cho là nhàn vương điện hạ cùng tổ sư ra nhóm đang dùng cơm. Nói bậy nói bạn. Tổ sư ra nhóm để ở tại ngày chi linh nơi nào sẽ làm chuyện như thế? Không có khả năng. Tiểu hài tử kia đỏ cả mặt, nói, không là cùng tổ sư ra ăn tiệc, lẽ nào cùng các thần tiên ăn tiệc? Đám người sững sở, trầm rãi chuyển đầu, sâu sắc nhìn phía đồng tàu cửa lớn, lặng lặng đứng ngây ra, hồi lâu không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, cửa lớn ầm ầm mở ra, đầy mặt đỏ thám lý thanh nhàn mỉm cười đi ra. Mùi rượu dâng lên, lập tức tản đi. Bao quát rượu đen khách tại bên trong. Vẫn cứ không dám hỏi Lý Thanh Nhàn tiến vào tổ sư từ đường làm sao lấy một thân mùi rượu đi ra. Dâu bạc trắng khách vỗ nói, "Thanh nhàn sư đệ, có từng có được?" Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Chuyện luôn là thật, hắc vẽ bên trong, sắp thực có lôi công điện mưu ảnh lưu niệm." Trong lòng mọi người, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Dâu đen khách muốn nói lại thôi, cho dâu bạc trắng khách máy mắt. Chương 1105, ông lão tạ. Dâu bạc trắng khách tâm linh thần hội, mỉm cười nói, "Đa tạ nhàn vương tham bái, để chúng ta được lỗi âm rửa sạch, công lực đại tăng." Không biết ngài trước sư trong sảnh trải qua chuyện gì. Dựa theo quy củ, môn phái sẽ một nhất kỷ lục, lấy cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng. Bọn họ không để nói. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ ấm áp tiếu dung. Dâu bạc trắng khách sững sờ, đầu óc hơi mơ hồ, bản năng nói, thì ra là như vậy, nếu không để nói, vậy chúng ta tiểu đều không nói, không nghe. Đáng người cũng tâm sinh nghi hoặc, bọn họ là ai? Bất quá, dâu bạc trắng khách trưởng lão nói được lắm giống cũng không có sai, bất luận là ai, đều không thể nói. Dâu đen khách môi khinh động, liếc mắt nhìn đóng tiên sư đường cửa lớn, chung quy không dám ở tại đây mở miệng. Lý Thanh bước hướng ra phía ngoài, dâu bạc trắng khách cười lặc hậu một bước đi theo. Vừa đi bên nói, "Thanh nhàn sư đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên từ hách trong tranh được một môn thần thông chứ?" Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, "Là được một môn thần thông." "Có thể nói sao?" "Không thể." Chúng đệ tử cũng không cảm giác được Lý Thanh nhàn lên mặt, dù sao Lý Thanh nhàn thân phận xưa đâu bằng này, không chỉ có thay đại tướng quân vương vị trí, thống quân nhân số càng nhiều, thậm chí là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng nhân vật anh hùng, đại diện cho thủ sông một đường trăm vạn tướng sĩ cùng 10 triệu bách tính, đã không thể giống phổ thông người trẻ tuổi như vậy quá độ khiêm tốn. Lý Thanh nhàn bước, đáp lên nói, "Chính là Lý Mộ." Chúng đệ tử theo Long Tương bước đi mạnh mẽ uy vũ lý Thanh Nhàn, nhìn lý Thanh Nhàn bỗng lưng, không dám trở mạnh. Chín hót. Dâu bạc trắng khách nói: "Kỳ thực rất phổ thông." Trong đó một cái lao nhân chắp tay cao giọng nói: "Các hạ khí độ vi phạm, Long hộ đi theo, nhưng là nhàn vương điện hạ." Phản phất lý Thanh Nhàn mới là tiên tiêu phái chi chủ, chứ vị khách khí. Lý Thanh Nhàn rối nhấc tay một cái, pháp lực dâng trào, nâng lên đám người. Chỉ lát nữa là phải trước khi rời đi núi, ở nơi viện trên đường đi ra mười mấy tên tiên tiêu phái đệ tử, lấy lão nhân chiếm đa số. Đám người trầm Vậy phải nhìn cùng cái gì so với, cùng sinh sinh đánh chết lộ hàn thần thông so ra, xác thực tất cả thần thông đều rất phổ thông. Đám người dồn dập không lưng hành đại lễ. Lý Thanh Nhàn nói, "Thiên Tiêu kiếm văng lên. Xin hỏi nhàn vương điện hạ, hiền vương thành, còn muốn cần chúng ta này chút xương giả sao?" Cái kia lão tu xin nói. Đám người theo sát Lý Thanh Nhàn, hy vọng có thể được có liên quan tiên sư đường tin tức, nhưng Lý Thanh Nhàn không nhắc tới một lời, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đưa tiễn. Một đường trên, không ngừng có tiên tiêu phái đệ tử tới rồi, lục tục tụ hợp vào trong đoàn ngũ. Dâu bạc trắng khách cười ha hả, nói, "Đó nhất định là tổ cùng thần thông." Không sai." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta trước tiên được Nhàn Vương mùi thuốc chữa trị, lại được tiên sư Đường Lôi Âm rửa sạch, không chỉ có vết thương cũ khỏi hẳn, không dùng được mấy ngày, công lực thậm chí nâng cao một bước, chuyên tới để đó lấy, trước mặt thâm tạ điện hạ đại ân." Lý Thanh Nhàn quan sát tỉ mỉ người này nhìn một chút, cùng tầm thường sống trong nhung lụa tu sĩ bất đồng, nếp nhăn sâu sắc, da rẻ hơi đen, trên người vết sẹo đa dạng, ánh mắt trầm ổn ngắc liệt. Nói, vị càng, càng dai, đến rồi xu lớn, tất nhiên tăng tăng thêm rất nhiều dụng tướng, bất quá, chư vị tuổi tác đã cao, lẽ ra bảo dưỡng tuổi thọ, Mộ Tiểu không mời chư vị cho tới chúng ta sông lớn một đường, vĩnh viễn cần người, dù sao, viếng thăm xong Hoa Ma Sơn, liền muốn qua sông. Lời này vừa nói ra khẩu, rất nhiều đệ tử hai mắt phát sáng. Nếu như qua sông, lão hộ định làm lên phía bắc, ta cũng đi. Ai không nóng trông Bắc Định Quan quân thành? Lý Thanh Nhàn từ biệt đám người, điều động pháp lực mây trắng, bay về đối diện trên núi Khương Ấu Phi phòng nhỏ. Chờ Lý Thanh Nhàn ly khai, ở nơi trước viện môn đám người đầu tiên là thấp giọng nghị luận, sau đó lớn tiếng thảo luận. Hơn trăm hảo phân thành bất đồng đoàn thể, cấp nói riêng. Xem ra, Nhàn Vương Quân thật sự quyết định, thật muốn qua sông. Ta Trong lòng nóng hầm hập, chúng ta nhân tộc rốt cục có qua sông một ngày, ta tại lúc còn trẻ, tự nóng trong cái ngày này. Không được, ta được quá đáng sông làm chuẩn bị. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể có tại Sơn môn? Ta nhất định phải xuống núi qua sông. Đúng, chúng ta đồng thời thỉnh cầu trưởng lão Thả chúng ta xuống núi, sai qua Sơn Hà thị thế, hối hận cả đời. Bất quá, Nhan Vương đi nói xong Hóa Ma Sơn tụi qua sông, hai cái chẳng lẽ có quan hệ gì? Rất hiển nhiên a, Nhan Vương quân lại mạnh, cũng không thể một mình phấn khởi chiến đấu. Hắn lần này tiến về phía trước Hóa Ma Sơn, tuyệt đối muốn cùng Ma môn hòa đàm e sợ sẽ nhường ra một ít lợi ích, đổi lấy tạm thời hòa bình, tốt để Nhàn Vương Quân bình yên lên phía bắc, tránh khỏi ma môn ở sau lưng đâm lao. Đúng vậy. Nhàn Vương xuất trinh, Triều Đình muốn là trực tiếp ra tay, dân tâm sợ là sẽ phải tản đi, nhưng Triều Đình khẳng định muốn ngăn cản, tự giống ngăn cản Cựu Vương Quân cùng đại tướng quân Vương như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triều Đình điều động Ma Tu đại quân, kiểm chế Nhàn Vương Quân, cấm chỉ Nhàn Vương Quân qua sông. Không đúng vậy. Trước vị kia ngăn cản thủ sông quân qua sông, là Hiền Thái tử vẫn còn ở đó. Hiện tại mọi người đều biết, Hiền Thái tử kỳ thực đã chết, vị kia tại sao sợ qua sông? Ta đến so sánh, chỉ là một cái so sánh ái tỉ như, nếu như có người nhân chứng vật chứng thẩm chí tang vật đều tại quan quân thành, Người nói người kia nghi muốn che lớp tội ác, là cho mắt nhìn người khác từ quan quân thành lấy được chứng cứ phạm tội. Vẫn là chính mình đi hủy diệt chứng cứ. Mặt khác, chúng ta đơn giản suy nghĩ một cái, xuất lính 10.000 binh lính gọi tướng quân, xuất lính 100.000 binh lính gọi nguyên soái, xuất lính 500.000 gọi đại tướng quân vương, cái kia xuất lính 1.2 triệu tu sĩ binh tướng, gọi cái gì? Nhan Vương vượt qua sông, quân thành, ngươi nói, sông lớn hai bờ sông người cùng tiên hạ người, càng nguyện ý nghe của người nào? Đám người sững sờ trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn quật khởi quá nhanh, nhanh đến đám người thậm chí không có toàn diện cân nhắc. Hiện tại tỉnh táo lại cẩn thận một nghĩ, đổi thành mình là hoàng đế, cũng không có khả năng không kiêng kỵ lý Thanh Nhàn. Cái kia trăm vạn tu sĩ đại quân, thật không phải là tuổi, thậm chí khả năng cố ý ít điểm số chữ. Bởi vì, thiên hạ người hầu như đều tại tu luyện Nhàn Vương công Pháp. Hơn nữa đám người nghe nói, Hiền Vương thành đã không thu nhận nữa lính mới, chỉ hoan nên trung phẩm trở lên tu sĩ. Cho tới rất nhiều hạ phẩm tu sĩ cùng lính mới, dồn dập tiến về phía trước thành thị phụ cận, đi thành chiếm đa số. thành xây dựng thêm liên tục không ngừng lại hạ Hiện tại đã thêm Gia Bắc, Đông cùng Tây ba tòa mới thành, đang hướng Nam thành lập thứ tư tòa mới thành, hơn nữa toàn diện lớn xây dựng thêm đã hoàn thành kế hoạch, đã chính thức chủ bị. Chúng ta so một lần quân lực, năm đó thủ sông quân số lượng không bằng Triều đình đại quân, nhưng ai cũng biết, không tính cả phẩm, thủ xông quân có thể quét ngang toàn quốc. Hiện tại Nhàn Vương quân vượt qua mà không không kịp, chính là có chút tạm bại quân cảm giác. Quân không chính quy mới khủng bố. Đi qua đại tướng quân Vương lại mạnh, có thể một khi hắn không chịu nổi, toàn bộ thủ xông quân tiểu sẽ vỡ bản. Hiền Vương thành trận chiến cuối cùng, chính là bởi vì thủ xông tam kiệt lần lượt đời, kém một chút bị sư Vương quân vây dết. Có thể Nhàn Vương quân là quân không chính quy, này tựu mang ý nghĩa, Nhàn Vương quân sau lưng, ẩn giấu đi một tôn lại một tôn quái vật khổng lồ, nếu không, tại sao Nhàn Vương lấy chỉ là nhị phẩm thân, nhưng để Triều đỉnh siêu phẩm cao thủ không dám đến thẳng hiện quân thành. Nói thực sự là, ở bề ngoài nhìn là quân không chính quy, nhưng trên thực tế, là đại thế tại thân, thiên hạ cảnh từ a, có người nói liền đông đỉnh quốc binh sĩ đều gia nhập. Cha cha, đây mới gọi là hải nạp bách xuyên, có dung chính là lớn, trái lại Triều đỉnh quân một phương, hiện tại đã không ai đi. Các người biết bây giờ người ta nói thế nào sao? Chương 1106, Thiên Lôi Truy. Nói thế nào? Hiện tại đi Triều Đình làm lính cũng bị bị Thiên Lôi đánh, không là ví dụ, là thật khả năng làm trái tu luyện lợi thể." Đám người cười to. Đột nhiên, một ít người không cười nổi, tình cờ vô tình hay cố ý chăm chú vào mấy vị trưởng lão. Có trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, quay đầu nhìn về nơi khác, có thì lại xoay người ly khai, có mặt không biến sắc. Bởi vì, Thiên Tiêu phái cấm chỉ đệ tử đổi tu nhàn vương công pháp, chỉ cho học tập một ít pháp thuật. Có thể hiện tại, rất nhiều so với Thiên Tiêu phái lớn hơn môn phái, đã toàn diện đổi tu nhàn vương công pháp. Có người nói bởi vậy trộm được không ít yêu tộc, Triều Đình hoặc ma môn tà phái nội gian. Dâu đen khách lạnh lùng nhìn quét chúng đệ tử, xoay người ly khai. Một ít đệ tử theo dâu đen khách ly khai. Nghe nói Định Nam Vương bên kia cũng học hết Nhàn Vương công pháp. Dù sao Ma Minh sau lưng là vị kia, không có vị kia, Triệu Di Sơn đã sớm bố ý đến nhà, còn để ngươi tới cái gì khai sơn điển lễ. Đẹp được ngươi. Đúng đấy. Trước đây, Triều Linh nhìn xem cho ai, ai lợi hại. Hiện tại, ai theo Nhàn Vương, ai lợi hại. Đừng nói chúng ta tệ quốc môn phái, liền Đông Định quốc đều giống nhau, vì sao Tấn Vương không đánh Đông Định quốc đánh Phong Vương? Bởi vì căn bản đánh không nổi, hơn nữa Phong Vương quân không biết đã ăn bao nhiêu chiếu hủ. Vì sao Định Nam Vương phủ án binh bất động? Người khác mắng hắn nuôi khấu tự trọng, chúng ta tu sĩ còn không minh bạch. Người Đông đỉnh quốc một hơi cho Nhàn Vương quân chi viện 100.000 nhập phẩm tu sĩ, quốc gia mình có thể ít. Để Định Nam Vương lấy cái gì đi đánh? Đám người sững sở, lẫn nhau nhìn một chút, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ ở trong lòng sinh sôi. Các trưởng lão cũng là toàn diện cân nhắc. Lại nói, thánh nữ không là tham chiến sao? Hơn nữa rơi xuống một thân tổn thương. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới, Nhàn Vương công pháp so với linh rượu trợ cứu người càng nhiều. Đám người dồn dập đầu, bọn họ sợ dĩ không có thái quá phản đối, cũng là ngóng trông điểm này. Điều học, cái kia làm sao còn đánh? Các người có hay không có phát hiện, Phạm là cùng Nhãn Vương giao hảo môn phái, đều chậm dãi lên. Cổ Huyền Sơn, Thiên Thế Tông, Cựu Phù phái, còn có quá khứ không trên không dưới khôi tu. Chà chà, hiện tại khôi tu, vậy thì thật là hang hái, Khen chốt chúng ta còn không nói ra được cái gì, nhân ra công lao chính là lớn. Một cái gan lớn thấp giọng nói, ta mấy ngày trước cùng Cựu Phù phái bằng hữu chuyên thư, năm đó ta cao hắn nhất phẩm, hiện tại, hắn cao ta nhất phẩm. Nhân tộc, ít từ điểm, nhiều họa điểm, so với cái gì đều mạnh. Còn giữ lại đệ tử chậm mặc hồi lâu. Ngay nói Võ Lâm hiện tại tuy rằng nhỏ mâu thuẫn vẫn là ngày ngày nô ra, có thể phá nhà diệt một chuyện, càng ngày càng ít. Trước đây có cái gì chuyện, mọi người đều muốn phân ra cửa phái gia thân, nhiều loại, hiện tại một câu đều là học nhàn Vương công pháp lập tức liền biết đối phương coi như không phải là cái gì người tốt, cũng không dám đem chuyện làm truyện, nếu không thiên lôi giáo hắn là người, sau đó mọi người an tâm. Hiện tại, còn có nói. Võ Lâm đến cùng thật là không có tốt lên, tự nhìn lần ngày Ma Minh. Muốn là các thế lực lớn thật trơ mắt nhìn Ma Minh thành lập, vậy này Võ Lâm cũng không có gì triển vọng. Nhất tộc tích lũy nhiều năm ân oán tình kỷ, bị Nhãn Vương công pháp hóa giải chính là bởi vì thánh nữ bị thương, vì lẽ đó chúng ta muốn vì nàng báo thủ. Thiên Tiêu phái người bị hại, hạ có rựa rụt cổ lý. Nhưng là, không để đi thủ sông tham chiến, ta là thật không phục. Chúng ta Thiên Tiêu phái, làm sao lướt qua càng đến gần hướng Ma môn? Hoàng thượng làm sao? Ta trước tiên không nói chuyện, vừa vặn vì là nhân tộc, không chống đỡ thủ sông quân nhàn vương quân cũng cho qua, có thể cũng không thể phản đối a. Công đạo nhân tâm, không thể ra vấn đề, xảy ra vấn đề, vậy thì không xứng làm danh môn chính phái. Cái kia tử tiếp tục nói, khen chốt ta bằng hữu kia nói, lên cấp độ tại thứ 2 Toàn bộ cựu phủ phái đều tại vì là thủ sông quân cùng nhàn vương quân cung cấp linh phủ, mệt là mệt mỏi một chút, nhưng trong giọng nói tiêu ngạo, thật là làm cho người ta hâm mộ. Không để tu công pháp, có thể lý giải, tổ tông quý củ, hơn nữa nhàn vương cũng coi như là chúng ta tiên tiêu phái xuất thân, chúng ta sớm muộn có thể học được. Đáng người sướng sở, này bằng với tăng cao hai phẩm. Đúng, gần đây võ lâm bầu không khí thay đổi rất nhiều. Trước đây, rất nhiều chuyện mọi người không ưa, không dám nói không dám làm, hiện tại gặp được phân, mọi người đều sẽ hưởng, ít nhiều gì có chút sức mạnh. Đúng đấy, hiện tại tất cả mọi người nói, Triệu Di Sơn tại phía bắc đi chính khí vạn dặm đường, chính là biểu thị phía nam chuyện không quan, nhưng phía bắc không thể loạn. Nhìn dáng dấp, toàn bộ giải công sẽ không xuất thủ. Nói không tốt. Đúng rồi, ai biết tiên sư trong nội đường chuyện gì xảy ra. Đám người dồn rập lắc đầu, nhìn hướng sau núi. Trong viện tử, Lý Thanh nhàn đẩy Khương Âu Phi chậm rãi đi về phía trước. Thật sự, thật sự, một điểm không nói dối. Lửa người. Khương ấu Phi hé miệng nở nụ cười, lập tức thu lại. Thật sự, Ngọc Hoàng đại đế cùng ta lâu vai dựng lưng, ta không uống còn không được. Khương Âu Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Ngươi thần thông là cái gì? Ngươi thì sao? Ta lúc đó đạt được chính là phong trì lôi hành, một khi vận công phi hành, phong lôi đi theo, tăng nhanh tốc độ, tích dịch của ta. Ta cũng sắp xỉ, thiên lôi cho ta một thanh tây bữa. Cái kia không gọi tây bữa, gọi thiên lôi truy. Sắp xỉ. Nghe rất bình thường, nhưng luôn cảm giác rất không bình thường. Ta đến thời điểm đi Hóa Ma Sơn gõ một cái. Được. Hóa Ma Sơn ngày mai tổ chức khai sơn điện lễ, ngươi nhất định phải đi. Nhất định đi. Đáng tiếc ta không đi được. phi thản khẽ. Đúng đấy, Tề Quốc Kim Đồng Ngọc nữ không thể dắt tay nhau mà đến đồng loạt ra tay tàn sắt quần mà, chuyên vì là giai thoại, thực tại có chút không viên mãn. Khương Ấu Phi đang muốn mở miệng, sau đó nhẹ rên một tiếng, đổi chủ để nói: "Ta thay Thiên Tiêu phái cảm ơn ngươi, bất luận là mùi thuốc vẫn là lôi âm rửa sạch, đối với chúng ta chủ tu lôi pháp đệ tử tác dụng to lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, không tốn thời gian dài, không ít đệ tử sẽ lên cấp. Thuận tiện mà thôi, lôi âm rửa sạch đối với ngươi hữu dụng không?" "Có." Khương Ấu Phi trong lòng thăng nhẹ, quả nhiên cùng mình dự liệu dạng, nhiên là Lý Thanh Nhàn hiến tế khủng khiếp bảo vật, gợi ra hết tranh lôi công điện ảnh lưu niệm, chỉ vì giúp mình khôi phục thương thế trước mắt tuy rằng không nhìn ra cái gì, nhưng tại lôi âm rửa sạch thời điểm, linh ngải bắt đầu nảy mầm, không bàn mà hợp ý nhau thiên lôi kinh trợ, vạn vật khôi phục. Vậy thì tốt, không có chẳng tiết liệu. Khương Âu Phi cố nén ý cười, này Lý Thanh Nhàn đều là nhãn vương, tôn so với đại tướng quân vương, còn cùng năm đó một hạng. Nàng dư quang liếc lên chính mình hai đầu gối, nhớ tới chính mình ngồi trên xe lăn, trong lòng ấm áp. Ngươi ngày mai cẩn thận chút. Cái gì? Ngày mai cẩn thận chút? Phi lên giọng. nhất định. Buổi tối ngươi không cần theo ta quan tưởng tu luyện, ổn định tâm thần. Khương Phi nói. Lý Thanh Nhàn xoay người, không có nhìn phía Hóa Ma Sơn phương hướng, mà là nhìn phía phía bắc, thần đô thành phương hướng. Sáng mai ta trực tiếp xuất phát, từ không cùng người cáo biệt. Ta biết. Hai người một ngồi một đứng, thật lâu nó nhìn. Ta cũng muốn đi Hóa Ma Sơn." Khương ấu Phi nói, "Lần sau cùng đi." Ừm. Thứ hai ngày, Khương Âu Phi thật sống lên, nhìn lên bầu trời. Thái Dương phương thăng, lầu tháp trạng phi không cắt các cánh, hướng Hóa Ma Sơn bay đi. Khương ấu Phi trước mắt hiện ra ngày hôm qua Lý Thanh Nhàn nhìn phía kinh thành vẻ. Nàng biết, phi không cắt đi trước không là Hóa Ma Sơn, mà là 5 năm, năm trước thần Cái kia gọi Xuân Phong, cư địa phương. Chương 1107, hướng năm bay. Hóa Ma Sơn Hạ, Vạn Ma Thành thành. Ma môn các phái trưởng quản công việc hàng ngày đại quản sự nhóm tụ hội một đường, một bên nghe các đệ tử báo cáo, một bên lẫn nhau thương lượng, bù đắp nhau. Các môn phái trưởng lão bên dưới, đại quản sự quyền lực cao nhất, mỗi cái đều là trưởng môn thần tín, luôn tu quyền, còn muốn vượt qua thông thường trưởng lão. Bọn họ có ương ngạnh, có âm mưu, nu, có lạnh lùng, có nhiệt tình. Nhưng tại hôm nay, tất cả đều cẩn thận chặt chẽ, mặt mỉm cười, ngự khí nhu hòa. Dù cho trong ngày thường nhất mắt cao hơn đầu mấy vị kia, Hôm nay dù cho gặp được gã sai vật cũng cười theo. Khai Sơn điển lễ sắp tổ chức, bất kỳ một điểm sơ sẩy đều khả năng bị các trưởng lão một câu nói ngay tại chỗ giết chết. Mặc dù rất nhiều nơi đã diễn luyện mấy chục lần, đại quản sự nhóm như cũng không dám thất lễ, một đêm không ngủ trừ nói, sáng sớm cử tụ tập cùng nhau, tiến hành sau cùng kiểm tra chuẩn bị. Một khi ăn xong điểm tâm, tất cả đại quản sự đem sẽ phân tán đến các nơi, các phụ trách một chỗ địa phương. Hắn lúc rời, đột nhiên không muốn rời, có người đến không kịp thu lại tiểu dung, một trưởng đột tới. Không trang, Ma Minh một khi thành lập, ỷu có thể danh chính ngôn thuận tại triều đình đặt chân. Những ngày gần đây, Ma Tu nhóm liên tục đang thương lượng làm sao tiến nhập triều đình, làm sao thay thế Văn Tu chủ quản nội các, làm sao trục xuất Bạch gia độc tôn Ma thần, đương nhiên, cũng thương lượng qua làm sao thành lập Ma quân, thay thế Nhàn vương quân, công chiếm quan quân thành, xâm lấn yêu giới, rừng Cao Tam uy. Chư vị hay nói một chút, đều có cái nào mấy cái thế lực lớn nhất đáng giá chú ý Văn Tu không cần phải nói, chúng ta đã có chuẩn bị. Đạo tu tản mạ, tuy rằng muôn phỏng, nhưng không cần quá nặng. Đám người nhìn phía Nguyệt Ma môn đại quan sự, đi ra đại địa cửa, chư vị đại quan sự nhìn phía xa xa bay lên phái dương. Làm xong, ngày sau chính mình tại Ma Minh Tự có một vị trí. Hắn lúc cười, có người so với hắn cười còn nhanh hơn vui, một trường đập tới, nắt thành thì nát. Đây là áp lên mệnh vực xấu. Hắn lúc cười, có người cười không tự nhiên, một trường đập tới, ép thành bánh thịt. Bọn họ rất rõ ràng vị này Trương Thiên Hàng yêu thích. Đúng đấy, Đêm qua ta cũng cùng đồng môn nhắc tới. Khen chốt này Lý Thanh Nhàn không là thẳng thắn văn tu, cũng không phải lô mãng võ tu, mà là tính hết hết thể mệnh tu, này thủ quá khó làm. Vạn nhất làm chút gì kỳ quái mệnh thuật, mặc dù khai sơn điện lệ thuận lợi hoàn thành, cũng biết để cho chúng ta bị người cười nhạo. Kỳ thực mọi người chuẩn bị sắp xỉ, trên căn bản, tất cả có thể phát sinh chuyện, đều có thể hướng đối. Bất quá, tại chỗ Hóa Ma Sơn đệ tử mỗi cái nhìn Trương Thiên Hàng, lộ ra được thể lại chỉnh tệ như một nụ cười. Đêm qua ta nghĩ tới nghĩ lui, người khác, cái khác thế lực, làm việc đều có kết cấu, có quy tắc, chúng ta có thể đoán trước, mặc dù cái kia Triệu Dĩ Sơn đến nhà bại phòng, chúng ta cũng có kế sách tương đối. Chỉ là, cái kia lý, Nhan Vương như xuất hiện, mọi người cũ kinh nghiệm chưa hẳn hữu dụng. Ta ngược lại cảm thấy được, Nhan Vương hiện nay địa vị cùng cảnh giới, sẽ không chơi loại này trò vặt. Hùng chi, ta Ma Minh khí vận Sau lưng chính là đại tề hoàng thất, đừng nói hắn một cái nhị phẩm mệnh thuật sư, mặc dù siêu phẩm mệnh thuật sư giá lâm, cũng không dám làm bữa mệnh thuật. Đại quản sự nhóm căng thẳng kiểm tra xong, chậm rãi thở phào nhẹ nhóm. Hôm nay, chư vị có thể không thể ra bất kỳ sự cố a. Hóa Ma Sơn đại quản sự Trương Thiên Hàng lộ ra nhu hòa tiêu dung, để người như một xuân phong. Chúng ma tu rộn dập mỉm cười. Hắn lúc cười, có người không có theo cười, một trường đột tới, thân thể nổ thành bùi phấn. Ánh sáng mặt trời vãi tại trên mặt. Tại ma minh trước mặt, quản hắn cái này vương cái vương, nhỏ xích lão mà thôi. Một cái tiểu quản truyện cười nói. Tại châu đại quản sự nhóm liếc mắt nhìn cái này tiểu con chuyện, nhớ kỹ trong lòng. Liên minh chủ trương văn đồng đều không dám nói thế với. Như thế cái vụn về đồ chơi, sớm muộn vì là ma minh đưa tới phiền phức, điện lễ hoàn thành liền tìm khối mộ chôn, giữ lại qua đêm đều là lòng dạ mềm yếu. Chúng ta đạt được tin tức, Nhan Vương điện hạ dẫn dắt chúng tướng tiến về phía trước thiên Tiêu phái, trị liệu huynh thành tiên tử, gây ra rất nhiều dị tượng, lại là mùi thuốc lại là lôi âm, để thiên Tiêu phái chiếm đại tiện nghi. Trương thiên Hàng tại nói điện hạ hai chữ thời điểm, đọc rõ chữ đặc biệt rõ ràng. Đám người nháy mắt minh bạch, liền một năm không biết lạm giết bao nhiêu người Trương Tiên Hàng. Tại Lý Thanh Nhàn sau lưng, đều lễ kính có thêm. Cái kia tiểu quản chuyện này mới tỉnh táo lại, môi nhếch dậy. Nay còn chưa phải là thẹn chốt, thẹn chốt tiên thế tông cùng cổ huyền sơn rất nhiều đệ tử biến mất không còn tăm hơi, chỉ nhìn thấy bọn họ lớn phi không thuyền ly khai, không biết đi nơi đó, rất khả năng cùng với Nhàn Vương. Không là khả năng, triều đình bên kia truyền đến tin tức, hai phái liên tục trong bóng tối bảo vệ Nhàn Vương. Nghe nói là có người nghĩ làm mửa, bị ngăn cản. Nhàn Vương đã không phải là năm đó Lý Thanh Nhàn. Trứng thiên hằng trên mặt hiện ra phức tạp biểu tình, chậm nói, năm đó Lý Thanh nhàn cũng lăng tiêu tuyệt đỉnh a. Đám người không nhịn được nhớ tới có liên quan Lý Thanh Nhàn hết thảy. Vừa bắt đầu, Ma Môn không chỉ có cầm Lý Thanh Nhàn hết các rồi, trái lại liên tục thua với Lý Thanh Nhàn. Trờ Lý Thanh Nhàn thượng phẩm sau, một cây đuốc đốt không biết bao nhiêu vạn ma tù, cuối cùng nhưng toàn thân trở ra, Ma Môn thanh thế to lớn, nhưng một câu cứng rắn lời đều không có. Lần này Văn Tu sở dĩ co gan tới, chỉ ít một nửa bắt nguồn từ Lý Thanh Nhàn cái kia bản tập thơ. Tự từ, từ Lý Thanh Nhàn tập thơ lưu truyền rộng rãi sau, Ma Môn đổ huyết mục, Văn Tu trong tay hai không có 10 thủ 8 thủ tự đối lôi đỉnh thơ, đều thật không tiện đi ra gặp người. Hiện tại Văn Tu phương thức chiến đấu xuất sắc, chỉ cần nghe nói liên quan đến ma tu. Trước tiên khắp trời dẫn lôi, chấn nhiếp Ma Tu, sau đó sẽ nghiệm chứng thật giả. Trước đây Ma Tu còn có các loại phương pháp lẻn vào Văn Tu thế lực cha xét, hiện tại đã không có cách nào tiến vào, động bất động lôi đỉnh vàng chấn động, sau đó mật thám chảy máu hỗn mê, đón lấy Văn Tu nhóm cười tủm tìm bắt gian thế. Ma Tu nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo ma chủng, tại Văn Tu thiên lôi trước mặt, tiêu cùng bị một cước đạp nhỏ quả hồng ở mở dạng, nhiều lần bạo nổ tương mà chết. Mấu chốt là, thông thường tự đổi lôi đỉnh chiến thơ, không có loại này uy lực. Chỉ có đội tự lý thanh Nhàn lôi đỉnh chiến thơ, mới uy lực to lớn. Đi qua, chiến thi tử cùng đạo thuật mỗi người mỗi vẻ, nhưng chỉnh thể hơi yếu, lớn nhất khuyết điểm là quá độỉ lại nguyên thi tử, ở đây phương diện rất nhiều đại văn tu cũng bó tay toàn tập. Hiện tại, Lý Thanh Nhàn thi tử tập có thể so với mấy trăm thay thi tử mọi người liên thủ, văn tu năng lực chiến đấu đột nhiên tăng lên. Đặc biệt là đối với Ma tu. Hạo nhiên chính khí vốn là khắc chế Ma tu, hiện tại thêm vào nhàn vương lôi đỉnh chiến thư, Ma tu gặp gỡ văn tu đều toàn thân tê dại. Thường thường không có chờ chiến đấu, văn tu nhóm tiểu cùng thả khói hoa tựa như loạn thả lôi đỉnh, trước tiên trấn động diệt ma chủng, trấn thương Ma tu, sau đó sẽ ra tay, ai cũng không chịu nổi. Càng la phẩm cấp cao, ma môn càng sợ sệt. Đi qua vào tu, tài hoa hơn người phẩm cấp không cao, chính khi thật lớn tài hoa giống như vậy, mặc dù Triệu Di Sơn loại kia toàn tài, thi tử tài hoa cũng không tính được nhất lưu. Hiện tại Lý Thanh Nhàn tập thơ vừa ra, các đại nho tùy tiện sửa đổi một chút, cái kia lôi đỉnh tựu cũng không cần tiền một dạng khắp trời đánh đuổi. Biết được Lý Thanh Nhàn muốn tới, quá nhiều ma tu một đêm chưa ngủ. Phi không các ly khai Thiên Tiêu phái, đi về phía Nam đến. Toàn trường yên lặng như tờ. Chương 1108, độ giang. Rất nhiều ma tu không lý do toàn thân không thoải mái, cũng không biết tại sao, không phải sợ, chính là không thoải mái. Hắn thật sự dám đến a. Trường Thiên Hàng thăng khế. Chắc hẳn các trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đã chuẩn bị xong. Đương nhiên, đám người im lặng không lên tiếng, tại Lý Thanh Nhàn trước mặt, các môn phái đại quản sự dĩ nhiên liền chuẩn bị cũng không xứng làm sao. Không biết còn tưởng rằng tới là Triệu Di Sơn, có thể coi như là Triệu Di Sơn đến, cũng không đến nỗi là cái này quang cảnh. Triệu Di Sơn đến, mọi người ít nhất sẽ cổ vũ khí khí, làm đủ chuẩn bị. Có thể Lý Thanh Nhàn đến, muốn làm gì? Đại quản sự nhóm lẫn nhau nhìn một chút, trong lúc nhất thời càng không nắm chắc được. Còn có tin tức nói, Khai Sơn điện lễ phía sau, Nhàn Vương muốn qua sông bất kể là Lý Thanh Nhàn vẫn là Triệu Di Sơn, đều muốn bái Kim Loan. Jamatu, mới là trước điện Kim Loan trung thành nhất chó. Thiên Giang đại tiểu, OFF mấy trăm nghìn chúng tự nửa đêm qua sông, sáng sớm nhưng chưa đi hết. Nay thiên hạ, chung quy là thánh thượng, qua bất quá, thánh thượng nói tính. Trương Thiên Hàng lạnh lùng nói. Nói một lần, khó chịu một lần. Chúng ta làm tốt chuyện nên làm, Lý Thanh Nhàn chuyện, giao cho các trưởng lão đi. Hiện tại, Lý Thanh Nhàn đã là sông lớn chi chủ. Tiếp tục chuẩn bị đi. Trương Thiên Hàng mất hết cả hứng, tay một cái, thôi hạ thấp xuống đầu, cất bước ly khai. Đại tướng quân Vương vẫn rơi trước 3 tiếng qua sông, chuyển khắp thiên hạ, đau triệt nhân tâm. Mặc dù là ma tu, nghe được qua sông hai chữ, trong lòng cũng là căng thẳng. Ma tu nhóm rốt cục rõ ràng ý thức được lý thanh nhàn địa vị của hôm nay. Các nơi văn tu cùng những tu sĩ khác hăng hái. Một khắc đó, tất cả mọi người cảm giác được nhân tộc mười mấy năm loan ức cùng phẫn nộ, dường như bạo liệt phủ vại nổ ra, nổ được mỗi người thương tích khắp người. Tề quốc chi chủ, Đông đỉnh chi chủ, yêu tộc chi chủ, trước đại tướng quân Vương chỉ có thể coi là nửa cái. Một đám ma tu trầm thẳng tắp thân thể, cho tới tại phía sau thời kỳ, rất ít người nói qua sông hai chữ. Nhân gian tôn kính cộng chủ, tổng cộng cũng không mấy vị. Có hoàng thượng tại, có chư vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão tại, ai cũng là không được này. Không quản hắn làm sao, Ma Minh thành lập phía sau, hết thể đem không giống nhau. Phẩm chất thấp ma tu nhóm có chút nghi hoặc, bọn họ biết Lý Thanh Nhàn rất mạnh, nhưng cũng không quá minh bạch, tại sao tại đại quản sự nhóm trong mắt, Lý Thanh Nhàn sẽ mạnh thành bộ dáng này? Đúng đấy, hắn chính là sông lớn chi chủ a. Văn tu nhóm hô to rượu thủ ngẫu được thi tử, những tu sĩ khác thì lại hô các loại khẩu hiệu. Chúng ta không quá sông lớn, chẳng lẽ còn không quá thiên giang. Nhãn Vương điện hạ trước tiên qua giang, lại quá sông lớn. Chúng ta ha có thể là hầu. Thảo, thật hay dạ. Một ít kẻ lô mãng không nhịn được tuân gia thổ khẩu. Thật sự, hôm nay sáng sớm vừa chuyển ra. Nhàn Vương điện hạ tại Tiên Tiêu phái chính miệng thừa nhận, Ma Minh Khai Sơn điện lễ kết thúc, Nhàn Vương quân tựu qua sông. Chư vị nghĩa sĩ, chúng ta trước tiên vì là Nhàn Vương đánh tiến phòng, qua Thiên Giang, sau đó đi theo Nhàn Vương quá lớn sông, làm sao? Độ Thiên Giang, quá lớn sông, đại trưởng phu làm như thế. Độ Thiên Giang, quá lớn sông. Độ Thiên Giang, quá lớn sông. Thông nhất khẩu hiệu tựa như tia chớp tại tiến về phía trước Ma Minh trong đội ngũ Lang Trận. Thông nhất quyết định Tự Giang Nam bắt đầu, hướng bác lan truyền. Vạn Ma thần mở thành, ngày hôm qua lên đường người, đến ngoài thành mười dặm rải. Trình con đường, hướng ngang cản ra một đạo màu đen xương ngủ tường. Xương ngủ tường trên cửa chính, thình lình bay ba chữ, Quỷ môn quan. Chúng Văn Tu cười lạnh, dồn dập lấy ra kinh thư, lớn tiếng hát tụng. Dưới khắp bầu trời, tất cả là đất của đua, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương thần. Thử không nói, quái, lực, loạn, thần. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Bảo đảm dân mà vương, đừng có thể như vậy. Chúng kinh thánh điển tại Hạo Nhiên chính ra chi xuống, Hạo đã uy nghiêm. Hóa thành từng trận hạo nhiên chính khí rõ, từ từ tản ra. Tất cả văn tu thân thể bề ngoài, hiện ra nhàn nhạt bạch quang, tất cả kinh thư không gió mà bay, thánh khiết chói lọi. Giống như có ánh sáng mà đến, như mực nước rơi giấy mặt, dọc theo đám người cùng đại địa, trầm dày nhộm mắt. Trong thiên địa, phản phật chia ra làm hai, một bên vì là hắc, một bên vì là trắng. Đen nhánh kia xương mủ nhẹ nhàng chấn động. Ma tu nhóm níu lại đầu lông mày, vận công chống đối, một ít tu vi thấp hèn ma tu không thể không rộn dập khai, lùi tới ma vụ phía sau. Một tôn thượng phẩm ma tu lạnh một tiếng, nói: "Nơi đây chính là ta ma Môn phong châu tương tự chính là vân thổ." Chúng ta ma tu tương tự là vương thần. Chỉ bất quá, ma minh khai sơn điện lễ việc liên quan trọng đại, các người người đến quá nhiều, khó mà đếm hết tiếp nãi, đương nhiên phải tiến hành tự chọn. Này mặt ma tường, chính là sàng lập nơi, chỉ cần công lực đầy đủ, liền có thể đi vào trong đó. Tất cả mọi người đều như vậy, mặc dù là siêu phẩm đến đây, cũng cần qua nải cửa lớn. Các người đem nải cửa lớn gọi quỷ môn quan là có ý gì? Là nói các người ma tu đều là chết người. Ta còn thực sự đi qua địa phủ, địa phủ quỷ môn quan, có thể không có các ngươi ma tu như thế âm phủ. Tại Dương Gian thiết lập quỷ môn quan, các ngươi đám này ma tu, là nguyền cái gì không? Cha cha, Văn Tu nhóm mồm 5 miệng 10 phần bác, Ma Tu nhóm nơi đó là đối thủ, một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể thở phì phò dương mắt nhìn. Không quan tâm các ngươi nói cái gì, muốn muốn tham gia khai sơn điển lễ, cần phải từ đây cửa qua. Cái kia thượng phẩm Ma Tu một tiếng quát lớn, tự gặp xương mù màu đen ma mà khí ngút trời, thẳng tắp biểu trên hư không, phảng phất đem thiên địa chia ra làm hai. Văn Tu nhóm dồn dập chỉ trích, nhưng Ma Tu nhóm không hề bị lay động. Sắc trời sáng quắc, hậu phương độ thiên dàng, quá lớn sông khẩu hiệu đã truyền đến. Đám người không có cách nào, đành phải lục tục lên trước, hướng đi quỷ môn quan một người cầm đầu chính là tứ phẩm Văn Tu, tới gần cửa, ma vụ vào tới, không kịp độ chạm, liền đột nhiên lùi về. Lao nhân nhẹ rên một tiếng, ngẩng đầu mà bước đi tới, thông qua quỷ môn quan, tiếp tục hướng phía trước. Đám người một nhìn không thành vấn đề, dồn dập đi về phía trước. Một cái thấp phẩm Văn Tu bước lên trước, khói đen kéo tới, Văn Tu lù lù không sợ, khói đen cùng người chạm vào nhau, khói đen hệt như vô hình cao thủ, đẩy được cái kia Văn Tu lảo đảo lui về phía sau. Văn Tu không phục, lại lần nữa hướng trước, lại lần nữa bị khói đen ra. Người càng ngày càng nhiều tiến về phía trước, nhưng biệt đại bộ phận hạ phẩm đều bị chặn lại, chỉ số ít hạ phẩm thông qua. Ma tu hơi quá đáng. Nhân tộc thượng phẩm cùng trung phẩm vốn là không nhiều, này mấy trăm ngàn người, 99% đều là hạ phẩm, đây là tại nhục nhã chúng ta Chúng ta đồng thời hát tụng chúng kinh thánh điện, đối kháng ma tu. Đúng, có thể xông vào tựu sông, không xông vào được, hát tụng chúng kinh thánh điện, phát dương hạo nhiên chính khí, không tin không xông phá nải ma tượng. Chỉ là ma tu, Newton học ta văn tu chính khí trưởng thành, bắt trước bữa. Vượt qua thiên giang, đẩy đổ ma tượng. Vượt qua thiên giang, đẩy đổ ma tượng. Đám người vốn là nghĩ tấn công lên hóa ma sơn, kết quả liền vạn ma thần thành đều không đi được, càng ngày càng phẫn nộ. Càng ngày càng nhiều người đọc sách lấy ra thánh nhân kinh thư, lớn tiếng đọc chậm. Theo xem thánh nhân kinh thư người càng ngày càng nhiều, ma tường ở ngoài, sinh ra dậm rạp chẳng trị Hạo nhiên chính khí, xa xa nhìn tới, chẳng như khói mỏng, càng ngày càng nhiều, ba phủ thiên giang. Chương 1109, đại ma thiên môn. Thiên giang bên mở, ma tường cùng Hạo Nhân chính khí đối lập. Lại đi về phía nam, chính là Vạn Ma thần thành. Vạn Ma thần thành tọa lạc ở Hóa Ma Sơn dưới chân núi. Tại ma minh chuẩn bị vừa bắt đầu, cả tòa Vạn Ma thần thành liền dựa theo Vạn Ma thần trận chế tạo thành. Có người nói chính là ma giới chuyên pháp, chí cường đến lớn, chí tà chí ác. Tại Vạn Ma Thần Trận chế Tạo trong quá trình, nhân tộc đến lực kế phần mộ bị đào mở, đến không hết thi thể biến mất không còn tăm hơi. Càng có người thống kế, Vạn Ma Thần Trận chế Tạo thời kỳ, tệ quốc nhân khẩu so với năm xưa trực tiếp ít 10 triệu. Cho tới chân tướng làm sao, triều đình không công bố, tự nhiên cũng là không có đường nào biết được. Nhưng mà, mệnh thuật sư nhóm từ các nơi công bố một ít số liệu bên trong, phát hiện khiến người con số kinh khủng. Chỉ là con số. Vạn Ma Thần thành bố cục kỳ lạ, cùng nhân gian rất khác nhau dạng, bản thân chính là tiêu chuẩn hình tròn thành thị, tường thành cùng sở hữu 33 tòa cửa thành. Thành thị bên trong, từ một mảnh lại một cái hình tròn quảng trường tạo thành cùng 99 tòa, mỗi một cái hình tròn quảng trường đều đủ để chứa được 100.000 chúng. Mỗi một tòa hình tròn đường phố trong vùng đều dựng đứng một tòa kỳ dị ma giống, tản ra quỷ dị huyết quang. Cả tòa vạn ma thần thành đều tại huyết quang bao phủ bên trong. Nay tòa được xưng chứa được 10 triệu chúng ma thành, thời khắc này tổng số người đã vượt qua 10 triệu. Bởi vì, nhân gian 99% ma tu cùng người nhà của bọn họ tận tụ tập ở đây. Tại một mảnh không đáng chú ý quảng trường bên trong, bạch bệnh ma tử co quắp tại chiến đế, mũi hồng hộc thở hồn hện, trong phổi hình như nén vào một cái cũ nát phòng tương mờ dạng. Hắn tứ chi lơ, hai mắt vô thần. Quân thân không ngừng bốc lên kỳ lạ chứng bệnh lại tiêu tan, nhưng toàn thân trên giới tản ra kinh khủng khí tức. Từng cái từng cái như hỏa diễm tựa như ma khí tại quanh người hắn cháy rực. Bạch bệnh ma tử bên người, đứng cạnh bốn cái hóa ma sơn đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ. Bất luận Bạch bệnh ma tử làm sao, hắn đều là thượng phẩm, thậm chí là Trương Văn Đồng đệ tử thân truyền, đừng nói hắn có thể nói có thể động, coi như thành hoạt tự nhân, đám người cũng phải giống như tổ cung cấp. Ma minh minh chủ mặt mũi, vượt qua trăm vạn người sinh tử. Bạch bệnh ma tử vớt đưa tin phù bản, khóe miệng đột nhiên nổi lên mỉm cười nhàn Đột nhiên, hắn thân thể chậm treo lơ lửng, cũng chậm rãi ngồi dậy. Bốn cái ma môn đệ tử kinh hãi, vội vàng tới gần, một mặt sợ hãi. "Không sao." Bạch Bệnh Ma tử mỉm cười nói. Bốn người vội vàng lộ ra quan cắt mã hỏi thăm ánh mắt. Cùng những hơi một tí kia yêu thích giết người ma tu bất đồng, Bạch Bệnh Ma tử chưa bao giờ có đồ giết người lung tung nghe đồn, trái lại đối với người rất thân mật, thậm chí trợ giúp qua không ít ma môn đám người. Ngoại trừ tu luyện thời điểm, hắn chính là ma tu bên trong ít có người lương thiện. Bạch Bệnh Ma tử một tiếng thở dài, nói, "Đều nói Lý được thượng giới tiến pháp, lại không ai biết, Ta Hóa Ma Sơn, rất sớm cựu được ma giới thần uy." Cái kia ngày ta tại Tử Ma địa, hầu như đã chết, tổn thương được liền công pháp của ta đều cứu không được, ai từng nghĩ, dựa vào này vạn ma thần thành, càng nuôi đi qua. Không chỉ có như vậy, công lực đại tăng, tùy thời có thể bước lên nhất phẩm định thần. Chúc mừng Ma tử điện hạ." Bốn người lại hỷ. Bọn họ rất rõ ràng Bạch bệnh Ma tử sở tu công pháp mạnh, một khi lên cấp nhất phẩm, đạp đất đại tu, ít có người có thể định. "Đi thôi, nhấc ta đi hóa ma sơn, nhìn nhìn các trưởng lão chuẩn bị được thế nào rồi." Nhưng là, bọn họ đối với Ma tử ngài nói những câu nói kia. Không sao, lúc đó ta sắp chết, bọn họ nói cái gì đều bình thường. Hiện tại bản ma tử công lực đại tăng, bọn họ thì sẽ biết phải làm gì? Không biết, tại trong ma trận rượng thương các bằng hữu, có hay không cùng ta cũng như thế. Bốn người giơ lên mềm tiệu, ly khai nơi ở, tiến về phía trước Hóa Ma Sơn. Đến rồi Hóa Ma sơn cửa, tụ gặp bốn phương tám hướng ma tu đang leo núi. Người tới, đều là thực phẩm. Đám người phát giác bách bệnh ma tử trên người hệt như liệt diễm ma khí, dồn dập tới gần, tụ tập cùng một chỗ, đi bộ lên núi. Bạch bệnh, chúc mừng ngươi nâng cao một bước. Thương thế của ngươi cũng tốt. Nhờ có chân trận, tốt rồi. Những người khác đâu? Không cần hỏi chỉ cần không phải cái kia loại nhất định chết vết thương, đều đã dưỡng cho tốt, thậm chí tiến thêm một bước. Ta những bất thành khí kia các đệ tử, dồn dập lên cấp. Đều nói nhàn vương công pháp làm sao, nhưng cùng vạn ma thần trận so ra, kém xa. Bên ngoài những phàm tu kia còn tại ồn, ồn ào nào ào, nghĩ muốn lên núi, nhưng không biết, từ nay về sau, ma tu cùng bọn họ lại cũng bất đồng. Có này thần trận, hóa vạn dân vì là lương thùy, trợ chúng ta lên cấp, quả thật nhân tộc phúc a. Không có gì bất ngờ xảy ra, minh chủ hôm nay thì sẽ tuyên bố, thành lập ma quân, đi theo hoàng thượng ngự giá thân chinh, đoạt về quan quân thành trì. Không tốt nói, nên còn muốn cùng nhàn vương làm qua một hồi. Có người nói nhàn vương ở trên đường, không biết hắn thái độ làm sao, không thể phỏng đoán, hy vọng hắn tự lo lấy, nếu không, này vạn ma thần trận sẽ vì hắn giấy lên, báo cái kia tử ma địa mấy chục nghìn ma tu mối hận. Đúng đấy, lần kia giết chóc, quá đắc, ta nghe nói phía sau, ngồi yên hồi lâu. Lý Thanh Nhàn, quá đắc. Chư vị không nên xem thường, Lý Thanh Nhàn người này, đều sẽ ngoài dự đoán mọi người. Tâm thương thủ đoạn, không làm gì được hắn. Này vạn ma thần trận, không chỉ có có thể hóa lương tuổi vì là ma hỏa, càng là trên đời thứ nhất thảo phạt đại trận. Mấy triệu ma tu chỉ cần ở đây, liên bang mấy triệu ma tu hợp lực một đòn bên dưới, mặc dù siêu phẩm cũng hóa thành cho bay. Không sai, cái kia nhàn vương tới đây, e sợ chỉ là xem lễ, không hẳn dám làm cái gì. Hắn mặc dù lại làm sao, cũng có thể biết Vạn Ma Thần trận cùng Ma Minh lợi hại. Bạch Bệnh, ngươi cùng Lý Thanh Nhàn đánh qua giao đạo, nghĩ như thế nào? Bạch Bệnh ma tử mỉm cười nói, mỗi lần nghe được Lý Thanh Nhàn tên, trên người ta đều dường như liệt diễm tại thiếu đốt, bên thai đều sẽ vang lên mấy chục nghìn ma tu thê lương tiêu tên, nhưng, này để ta càng cường đại. Bọn ngươi mới biết, hắn gọi Lý Thanh nhàn. Chúng thượng phẩm nghi hoặc không giải. Hắn nhất định sẽ làm ra ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Ta lần này lên núi, chính là khuyên bảo Ân sư, muốn coi trọng Lý Thanh Nhàn, nếu như khả năng, một khi Lý Thanh Nhàn lộ mặt, gọi ra vạn ma lực lượng, đem giết chết. Không, lẽ ra gọi ra ma thần cánh cửa, trực tiếp tiêu diệt. Này, quá mức rồi đi, lại không nói Lý Thanh Nhàn có không có phòng bị, Khai Sơn đại điện trên đánh lén đường đường sông lớn chi chủ, sợ là sẽ phải gợi ra thai họa. Ta ngược lại cảm thấy được có thể giết, chỉ mất quá, không đến nỗi vận dụng ma thần cánh cửa chứ. Ma thần cánh cửa chính là ta ma môn sau cùng dự dẫm, năm đó vạn tu đồ ma, ma sắp bị đối tận tuyệt, cuối cùng tiên ma tự hiến tế đồ cổ, gọi ma thần cánh cửa gọi ra ma thần giáng lâm, tàn sát và tu, cứu được còn sót lại ma tu. Đến đây phía sau, mặc dù vạn tu lại cường đại, cũng không dám đối với ta ma môn làm tuyệt diện phương pháp. Không sai, không tới thai họa ngập đầu, không thể mở nhẹ ma thần cánh cửa. Huống chi, năm đó chỉ là thiên ma tử một người ra tay, chỉ có thể mở ra một tòa ma thần cánh cửa. Hiện tại ta ma mình xưa đâu bằng này, đỉnh thịnh như lửa, nếu thật sự muốn toàn lực ứng phó, thậm chí khả năng cứ gọi ra trong truyền thuyết đại ma thiên môn, mở ra ma giới, tàn sát nhân gian. Không ngoài dự đoán, này vạn ma thần trận thành lập, mục tiêu cuối cùng chính là đại ma thiên môn đi. Chúng thượng phẩm cười cợt Có mấy lời, không thể nói lung tung. Trước 1110, ma khí đầy trời. Dù sao đại ma thiên môn chính là cấm kỵ, một khi dựng thành, rất khả năng ma hóa một giới, gọi ra vạn tu phản công, không thể không phòng. Bách bệnh ma tử thở dài, nói, các ngươi quá xem nhẹ lý thanh nhàn. Các ngươi có lẽ cho rằng, ta tại tử ma địa bị hắn rất sợ. Chúng thượng phẩm trầm mặc không nói. Bách bệnh ma tử đột nhiên ho khan một trận, phục ra hai cục máu, thong thả ung dung nói, có phải hay không các người đã quên, sư vương quân là thế nào không có? Khí vận chi tử lộ hàn là thế nào không có? và yêu tộc đại vu sư quân đoàn là chết như thế nào liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Chúng ta ma minh liên thủ, cũng đủ để tàn sát sư vương quân, thậm chí có khả năng đoạt về quan quân thành. Cái kia yêu tộc đại vu sư quân đoàn diệt vong, đến cùng là cái gì nguyên nhân, yêu tộc chính mình cũng không rõ ràng, làm sao có thể cùng Lý Thanh Nhàn dính líu quan hệ. Bạch Bạch à, chúng ta là cần phải coi trọng Lý Thanh Nhàn, nhưng người nói gặp mặt tức giết, tiểu quá phận. huống chi, hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm, triều đình liền thánh đều không hạ, chúng ta giết xong lớn chi chủ tương đương với bức vạn tu ra tay. Địch không động, ta không động, Lý Thanh Nhàn như dám ra tay. Chúng ta nhất định phải để hắn có đi không về." Bạch Bệnh Ma tử ho khan kịch liệt hồi lâu, than thở nói, Lý Thanh Nhàn một khi động thủ, liền không còn kịp rồi. "Không bằng như vậy đi, chúng ta mời mình Chủ quyết định, làm sao?" Bạch Bệnh Ma tử bất đắc di gật đầu. Một đám thượng phẩm thanh tĩnh lại, một đường leo núi, trò chuyện ma minh thành lập gian khổ. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là sinh tại trong phúc không biết phúc, năm đó không có thánh thượng, chúng ta ma môn tiểu giống trong cống ngầm con chuột một hạng. vĩ đại thế, quét sạch hết thể nhân nghĩa đạo đức, để bạc rút ma môn ta thẳng tới bộ cát, này là hạng náo vĩ đại "Đúng đấy, không có thánh thượng Này thiên hạ không biết còn sống bao nhiêu tầm thường vô vi người người trong thiên hạ này bản nên đều chết hết chỉ lưu ta ma tu vô dụng chủ chuột giữ lại cũng là vô dụng không bằng hóa thành chúng ta cùng thánh thượng lương tuổi Ma môn Tóm lấy hình bộ chỉ là thánh thượng cùng minh chủ bước thứ nhất ở thành lập ma Minh bác Phạt quan quân thành thành lập bất hủ thành tựu chính là bước thứ hai cờ lớn bước thứ ba chính là xua đổi và tu người người tu ma kiến tạo một cái thiên hạ đại đồng ma tu thế giới ngày tốt lành còn ở phía sau đầu đây chờ sau đó thành lập ma tu triều đình chúng ta chính làtó đốcậ phủ chi phủ cùng chi huyện chúng ta muốn làm thế nào liền làm như thế đó. Không sai, các thời kỳ vương triều thời kỳ cuối, bất hòa chúng ta trong tưởng tượng tưởng ma tu đại đồng thế giới giống như lúc sau. Ha ha ha ha. Bạch Bệnh Ma Tử hơi nhướng mày, chậm rãi xoay đầu nhìn phía ngoài thành, màu trắng nhạt hạo nhiên chính khí, cùng bạn ma thần trận ma tường phân chia rõ ràng. Vạn ma thần trận bên trong, tràn ngập mắt thường không nhìn thấy hạo đáng ma khí. Hầu như tất cả ma tu đều so với ban đầu càng thêm cùng ngạo, càng thêm táo bạo. Ma tu đại đồng thế giới. Bạch Bệnh Ma Tử tinh tế suy nghĩ vài chữ. Tại Bạch Bệnh Ma Tử leo núi thời điểm, vạn ma thần thành các nơi cao tới mười mấy trượng ma thần điêu tượng, từ, từ chuyển động cùng nhau mặt hướng phương bắc, ma giống hai mắt hồng quang lập lòe. Hô! Một tiếng kỳ dị thanh âm vang lên, thiên giang hai bờ sông người nhìn thấy, vạn ma thần trên thành không nổi lên một đạo hắc phong, trải rộng đại dương bầu trời hạo nhiên chính, khí đột nhiên tiêu tan. Sau đó, vạn ma thần thành chu vi trong dặm bên trong, phiêu tán hắc vụ nhàn nhạt, nhạt. Trong hắc vụ, chính khí không tồn. Hắc tường ngoài cửa, mấy trăm ngàn người yên lặng như tờ. Một ít người đọc sách sắc mặt đỏ chót. Rất nhiều văn tu cùng nhau cất cao giọng, nhưng mà, không chỉ có nhiên chính khí không cách nào lại xuất hiện, thậm chí ngay cả thanh âm của bọn họ bay tới ngoài ba trượng, đều sẽ bỗng nhiên tiêu tan. Rõ ràng tất cả văn tu đều đang lớn tiếng ngâm nga độc thuộc lòng chúng kinh thánh điện, nhưng chỉ có thể nhìn thấy người mở miệng, nhưng không nghe được quá nhiều người âm thanh. Tiêu hình như mọi người đều đang ca, đột nhiên tất cả mọi người ngừng lại, chỉ chính mình đang hát, hơn nữa chạy điểu. Quỷ dị bầu không khí tại tu sĩ liên quân trong đội ngũ Lan tràn. Một ít niên lão văn tu, có ngựa lên trời thở dài, có rơi lệ đầy mặt, có miệng lớn nôn ra máu. Người khác không biết, nhưng bọn họ quá rõ ràng hạo nhiên chính khí uy năng. Trước đó, mặc dù là siêu phẩm ma tu, cũng vô lực xua tan hạo nhân chính khí. Không có nguyên nhân, hạo nhân chính khí chính là khắc chế ma tu. Nhưng hiện tại Hạo nhân chính khí lại bị ma khí xua tan. Tuy rằng cái kia ma khí không giống như là phổ thông lực lượng, nhưng có thể xua tan Hạo nhiên chính khí, tiểu thuyết Minh, sự tình xảy ra biến hóa. Ma tu rốt cuộc tìm được đối kháng Hạo nhân chính khí lực lượng, mặc dù chỉ tại một thành một chỗ. Văn tu La Nguy, Nhân gian lâm Nguy, lão Văn tu nhóm tuyệt vọng, tại trong đội Ngũ Long tràn, những tu sĩ khác mơ hồ cảm thấy được không đúng, trước đó có thể chưa từng nghe nói ma tu có thể đối phó Hạo nhiên chính khí. Trong đội ngũ một ít mệnh tu chau mày, chậm rãi diễn, đa số không có kết quả. Chỉ một vị lão nhân từ từ chuyển động. Nhìn phía thần đô thành phương hướng trên mặt hiện ra không hề che giấu chút nào vẻ vẽ ghét. vì là ma Minh khai Sơn đưa pháo đốt đi một cái cáiãoo văn tu đột nhiên hô to h hát tụng chế tờ bầu trời ẩm ẩm xẹt qua một đạo lôi đỉnh. lôi đỉnh ơi ma khí tán loạn vì là ma Minh khai Sơn đưa pháo đốt người lân cận theo gọi, sau đó rất nhanh tất cả mọi người minh bạch lại đây dồn dập hướng thiên không thả ra lôiỉnh trên tờ bất quá mấy hơi thờ sau khắp trời lôi đìnhnhổ ra mấy chụchìn văn tu cùng nhau triển khai chế thờ M mặcc dùĩ hạ phẩm chiếm đa số cũng thể hiện ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Bầu trời nóng sáng, nổ vang không tuyệt, Lôi Đình anh kích không khí cùng ma khí, tản ra nhàn nhạt mùi lưu hoàng cùng mùi khét. Cái kia kinh khủng ma khí lại bị Lôi Đình phách được tan cảnh. Nguyên bản áp chế đám người thanh niên lực lượng cũng bị cực lớn suy yếu, chỉ ít không ngăn được tiếng sấm. Ma tu nhóm sững sốt, thậm chí ngay cả văn tu nhóm chính mình cũng trong lòng kinh ngạc. Cái kia ma khí, nhưng là có thể xua tan hạo nhiên chính khí, trước chưa có. Nhưng mà, dĩ nhiên ngược lại bị Lôi Đình xua tan. Đạo Lôi Đình rất mạnh, có thể tuyệt đối không đạt tới trình độ như thế này. Một ít Lôi tu cũng thử, có niệm chú thi pháp có sử dụng đũa chú. Rất nhanh, đáng người phát hiện vấn đề nơi. Trong tay ta quen cũ lôi pháp linh phù, mặc dù ra từ thượng và tay, cũng không làm gì được loại này ma khí, nhưng ta sử dụng nhàn Vương công pháp chế tạo linh phù cùng hiện trường thi pháp, đều có thể xua tan không ít ma khí. Bên kia Văn Tu cũng từng thử, dùng những thứ khác lôi đỉnh thi tử, không có hiệu quả chút nào, chỉ có đổi tự nhàn Vương thi tử, mới hữu hiệu. Nguyên lai, like, khắc chế ma tu không là lôi đỉnh, là nhàn Vương lôi đỉnh a. Một ít võ tu dồn dập sử dụng Nhãn Vương công pháp, vung quyền đánh về phía ma khí, kết quả, không có hiệu quả chút nào. Võ tu nhóm yên lặng thu tay lại, Được rồi, thời điểm như thế này để văn tu lôi tu cao hứng một chút đi, võ tu càng thích hợp giải quyết dứt khoát. Thử. Cửa thượng phẩm ma tu lạnh rên một tiếng, toàn bộ ma tường đột nhiên bốc lên hắc sắc ma diễm, đó lấy, càng ma khí nồng nặc ở trên không phương trào, trước mắt sau, hóa thành tối tăm mây đen, ép tại đám người đỉnh đầu, che chắn đông phương ánh sáng mặt trời. Đám người dồn dập thi pháp lôi đình, nhưng bọn họ phẩm cấp quá thấp, lôi đình uy lực trùng quy có hạ, bị quần quần mây đen nhấn chìm. Nguyên bản mừng các tu sĩ, một trái tim một lần nữa rơi về thấp nhất. Một ít văn tu thật dài than thở. Nguyên bản nghĩ muốn áp chế ma tu. kết quả bị chuẩn bị đầy đủ ma tu để lại chế. Hôm nay phía sau, ma tu e sợ thật sự của thời. Một ít tu sĩ lẫn nhau nhìn một chút, nhìn cao cao không thể với tới ma tưởng, tâm sinh ý lui. Nhưng vào lúc này, một tòa bay trên trời bạo khắp các cách ra ma vân, hệt như thuận gió phá sóng màu trắng khổng lớn, tỏa ra bạch quang, đánh tới chóp loáng. Chương 1111, cắt ra ma vụ. Ma tưởng phía dưới, một đám ma tu ngạc nhiên nhìn thiên giang bầu trời bay tới phi không cắt. Phi không cát cắt phá trời cao, ma vụ như sóng hai phần, mới chiếu sáng hạ. Các trưởng lão nói qua, này ma khí ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, kỳ thực ma giới thiên ma khí Nhân gian ô uế khí cùng các loại lực lượng tại Vạn Ma Thần Trận tác dụng xuống, hồn vị là mông ma khí, áp chế xuống giới hết thảy lực lượng, không có gì có thể kháng cự. Một khi mông ma khí kích phát, trong thiên địa bất kỳ lực lượng đều sẽ bị bài xích, bao quát cả không. Nhưng hiện tại, mạnh mẽ như vậy lực lượng lại bị một cái thượng phẩm pháp khí đẩy ra, không, chẳng lẽ nói, đó là siêu phẩm pháp khí. Mặc dù siêu phẩm pháp khí cũng không cách nào như thường phi hành, tất nhiên như xa vào đồng lầy, phi hành chậm chạp. Hóa Ma Sơn trên, vô số ma tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Tự chân nối đến trên đỉnh ngọn núi, trăm vạn ma tu riêng phần mình bận rộn. Mặt trời mọc, bọn họ chỉ là nhìn một chút. Hạo nhiên chính khi kéo tới, bọn họ không quản. Làm mông ma khí bay lên, ba phủ thiên địa, bọn họ mới lộ ra ung dung thoải mái tiêu dung, tiếp theo sau đó đội. Lam phi không cắt vờn quanh bạch quang bay lúc tới, Phản phất xé rách đêm đen mặt trời mới mọc. Tất cả ma tu bản năng xoay đầu nhìn tới, rõ ràng cách được xa như vậy, nhưng tất cả mọi người cảm giác được cái kia phi không cách hào quang cực kỳ chói mắt. Lệ Châu cùng hóa ma sơn bầu trời, không nên xuất hiện như vậy bắt mắt đồ vật. Siêu phẩm cũng không thể. Một vị lại một vị thượng phẩm ma tu ngừng lại, nhìn phía cái kia nguyên bản cũng không đáng chú ý, nhưng bây giờ muôn người chú ý vì không cách Hôm nay là Ma Minh thành lập tháng này. Hiện tại là khai sơn điển lễ. Giết chết. Đi. Từng vị thượng phẩm ma tu nên phong mà lên, phảng phất vạn chim cùng bay, một mảnh đen vịn, tác động phong vân, như một mảnh hắc triều phóng đi. Phía dưới phẩm chất thấp ma tu nhóm nhìn thấy tình cảnh này, nhiệt huyết sôi trào. Bao nhiêu năm chưa thấy như vậy đại quy mô ma tu bày trên trời. Ma tu, rốt cục được khởi. Nhân gian đem phải hóa thành ma quốc. Là nhàn vương phi không cắt. là Lý Thanh Nhàn. Cái kiếp một đời không ai bị nổi bay trên trời ma tu bay, đột nhiên ngừng lại. Trờ Minh chủ mệnh lệnh đi. Ma tu nhóm dồn dập trở về rơi về Hóa Ma Sơn. Một trận gió thổi lên xuống lá, phao ngừng, lá cây hạ xuống, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Chỉ Lưu phía dưới phổ thông ma tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ma ngoài tường, đám người rộn rập hô to. Nhàn Vương điện hạ, mấy trăm ngàn người ngửa lên trời nhìn phi không cắt. Lý Thanh Nhàn ngồi tại phi không cắt bên trong, nhìn hướng về phía trước. Chúng tướng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Tự cầm thiệp mời bình thường bay tới, đột nhiên vạn ma lên tiếp, nguyên bản còn tưởng rằng ma minh quá khí, kết quả vạn ma lại hạ xuống. Có ý gì? Hà báo cao mày nói, không nên tiếp cũng cho qua, trước tiên nên tiếp lại lùi về. Đoùng nghịch người chơi sao? Xem ra, muốn mạnh mẽ giáo hấn này chút ma nhãi còn. Các thế lực lớn còn giống như không có trì diện, chúng ta có phải hay không đến sớm. Trước nhìn thấy tả phái phi không thuyền ở phương xa, chậm chạp không tiến vào, cũng không biết tại sao. Bên kia hình như là đại núi phái phi không thuyền, cũng không có rơi xuống. Xem ra là phía dưới phát sinh xung đột, khắp nơi đang dõi dự. Rất nhiều thế lực cần phải tối hôm qua đã đến Cẩm Lăng Thành, chính lẫn trong đám người xem trò vui. Xem ra, khắp nơi đều giống nhau, đều không nghĩ làm chim đầu đàn. Quá sớm ra mặt bày ra phản đối dáng vẻ, bị ma minh nhớ kỹ, nhưng nếu là ra mặt chúc mừng tất nhiên bị chính đạo ghi nhớ. Chúng ta đám này võ tướng là có chút quá ngay thẳng. Đáng tiếc Lữ Văn Hoa chờ trí tướng không có cách nào theo tới, sông lớn thiếu mất chúng ta làm, thiếu bọn họ không được. Không nên hốt hoảng, nhàn vương điện hạ tự có an bài. Một đám vũ lực cao cường đầu góc ngu si võ tướng nhìn bình tĩnh Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tràn ngập ngủ quáng tin chắc. Lý Thanh Nhàn tám phong bất động, một cái ý nghĩ tự đầu lóe lên liền qua, chính mình an bài cái gì? Vốn tưởng rằng cái này thời gian đến, đã tính chậm, kết quả các thế lực lớn như thế cậu. Thôi, nhìn tại vạn ma bay trên trời nên tiếp trên mặt, đi sớm cừu đi sớm đi. Nếu là tại hóa ma Sơn đỉnh cử hành vậy thì bay thẳng trên đỉnh vào núi lý Thanh nhàn sau đó túi đầu trăm tư vì là chuyện tiếp theo làm chuẩn bị cuối cùng một đường trên lý Thanh Nhàn cái gì đều không thèm để ý liên tục tại vì là ma Minh chuẩn bị quả tạo vì để tránh cho bất ngờ trong đầu không ngừng phục hiện toàn bộ quá trình một lần lại một lần một lần lại một lần không ngừng nghỉ cái khác đều không trọng yếu một phần để chính mình hài lòng lớn quá tặng quan trọng nhất tại mọi người nhìn thấy hạ Phi không ắc không có ngừng lại thẳng tắp hướng ma Tường bay đi ma tưởng trong ngoài mau cùng những tu sĩ khác đầu tiên là xưởng sốt một cái ma tưởng ở ngoài Vô số tu sĩ thật dài thở dài. Đối phó ma nha con, còn phải dựa vào Nhàn Vương a. Đúng đấy, Nhàn Vương tại sông lớn giết được yêu tộc thay chất đầy đồng, há sẽ sợ đám này ma tu. Nhân gian chính đạo đại kỳ, còn phải Nhàn Vương vác. Nhìn nhìn những cái được gọi là trụ trời đại phái, hoặc là quan sát từ đằng xa, hoặc là có ở trong đám người, căn bản không dám xuất đầu, kết quả, để một người trẻ tuổi ra mặt. Ta trước đối với Nhàn Vương vẫn là ít nhiều gì có chút khứ phục, dù sao hắn làm việc cách trải qua phản bội nói, không tuân theo thánh nhân giáo huấn, cũng không thủ quân thần chi đạo. Nhưng nhìn tại hắn có công với xã tắc trên, miệng ta trên không biết nói, hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng ta cũng chịu phục. Vạn tu trong hàng, chỉ Nhàn Vương Điện Hạ một người đi về phía trước, vì là Nhàn Vương cảm thấy tự hào, cũng là những môn phái khác cảm thấy mất mặt. Từ đó phía sau, nhân gian chính đạo đứng đầu, không phải Nhàn Vương Điện Hạ không còn gì khác. Không, hắn lấy ra quần hùng lệnh triệu hoán anh hùng thiên hạ thời điểm, cũng đã là chính đạo đứng đầu. Trời không sinh Nhàn Vương. Đám người dồn dập cảm ghét, các loại ngứa ngáy thổi phồng như mưa bay ra. Ma tưởng bên trong, ma tu nhóm như gặp đại địch. Cái cái gì ý tứ? Đây là muốn khiêu chiến ma mi sao? Tốt một cái ly thanh nhàn, lòng ngông giả thú, dĩ nhiên không nói một lời, trực tiếp ra tay. Mau mau thông báo tổng minh, bộ phận ma tu nhóm hoàn rồi. Nhưng mà, ma thượng phía dưới thượng phẩm ma tu nhưng đặc biệt bình tĩnh. Không cần lưu ý, này vạn ma nhà tù vẫn là vạn ma thần trận một bộ phận, dựa vào trận này, đủ để ngăn chặn vạn tu ngàn năm thảo phạt, há sẽ sợ một cái nhàn vương. Các trưởng lão tất nhiên đã ra tay. Không nên gấp, hắn không hẳn dám xuống tới, dù sao chúng ta đã tuyên bố nơi đây cấm bay, cần từ quỷ môn quan hạ đi. Không sai, hắn cần phải chỉ là cố làm ra vẻ, tới gần ma sau thượng, tự nhiên rơi xuống. Chờ chút, chúng ta tại cửa thiết lập bố cáo, sớm thông báo nhàn vương điện hạ rồi sao? Chúng ma tu hai mặt nhìn nhau. Không có thông báo sao? Ai thông chi. Ma tu nhóm con ngươi trầm rãi phóng đại. Nhanh, kêu gọi đầu hàng nhàn vương. Một cái ma tu hô to. Đã muộn. Và anh. Quên thân tỏa ra nhạt trắng tia sáng phi không cắt, hệt như một viên lưu tình, và tại ma vụ trên tường. Ma vụ tường hạo đã vô biên, uy nghiêm vô cùng, vờn quanh vạn ma thần thành, cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng, bị xô ra một cái hang lớn. Sau đó, lấy cửa động làm trung tâm, một luồng kỳ dị lực lượng tràn ra. Giang giáp dang rác ma tưởng nháy mắt nước ra đến đoạn tính vết rách mẩ ma tưởng toàn diện sổ xuống chương 1112 một chuyện hiểu nhầm bầu trời tạo thành màu đen mây đen mông ma khí dựa vào cầm ma tưởng hướng ra phía ngoài khuyết tán nhưng tự thân rất cường đại ma tưởng tản ra nguyên bản cũng có thể kiên trì nhưng không biết tại sao phi không các bên trong tỏa ra kỳ dị lực lượng phản phất một cự nhân chân đạp tại mỏng như giấy trắng trên mặt băng ma tưởng cùng ma khí đồng thời sổ xuống ma tưởng trong ngoài vô số người ngựa lên trời nhìn tới nhà Vương là thật mạnh mẽ à Đám người vốn tưởng rằng Lý Thanh Nhàn chỉ là làm dáng xung kích một cái, biểu đạt lập trưởng của chính mình, đánh tiếp phong. Kết quả làm sao vừa ra tay chính là kinh thiên đại thuật. Phi không các đâm thùng ma tưởng, nhẹ nhàng chấn động, đột nhiên ngừng lại. Các võ tướng không tìm được manh mối. Làm sao ma vụ còn ngăn cản chúng ta? Hẳn là để cho chúng ta giảm tốc độ đi, nếu như là ngăn cản, sẽ không như thế yếu. Đúng, vất quá. Hình như là lạ. Vừa lấy lại tinh thần Lý Thanh Nhàn cùng một đám không có giải tâm võ tướng, nhìn xung quanh. Bầu trời ma khí sổ đổ, hóa thành các loại lực lượng, trung quanh tung bay. Giữa không trung ma tường sổ xuống, Bởi vì là ma vụ tạo thành, cũng không có lưu lại dấu vết, chỉ là nguyên bản che chắn lực lượng biến mất rồi. Bầu trời khôi phục sáng sủa, sáng sớm ánh sáng mặt trời rải rác tại đất. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ trong lòng, nhìn trận thế này, náo được rất lớn, nhưng vì cái gì chính mình trước không có báo động? Chẳng lẽ có cao nhân âm chính mình? Lý Thanh Nhàn bấm chỉ tính toán, rơi vào trầm mặc. Nguyên lai, like, chính mình phi không cắt tuy rằng vẫn là thượng phẩm chất liệu, nhưng bởi vì bị bản đào cây non tiên khí rèn luyện, đã trở thành một loại kỳ lạ pháp bảo, mặt ngoài quang, ít nhiều gì mang theo thượng giới khí tức. Giả kia mông ma khí tuy rằng mạnh, nhưng trung quy không là thuần túy thượng giới lực lượng, tại bàn đảo cây giống tiên khí trước mặt, không đáng nhắc tới. Phi không các là thật trước mặt mặt chỉ là sương mù, so sánh đồng một chút sương mù, chỉ đến thế mà thôi. Đường Đường nhị phẩm mệnh thuật sư, làm sao có thể sẽ đối với sương mù dày trong lòng sinh ra cảnh giác? huống chi, với bắt đầu còn giống như có vạn ma lên tiếp. Vạn ma thần thành cùng hóa ma sơn trên ma tu nhóm nhìn tình cảnh này, đứng ngây ra hồi lâu. Không có phẫn nộ, không có xỉ nhục, không có xấu hổ, thậm chí không có kinh khủng, chỉ làm ngộng. Không là nói vạn ma thần trận vô địch thiên hạ sao? Làm sao dễ dàng sụp đổ? Không là nói ra núi Điện Lễ muốn 10 phân vẹn 10 sao? Tại sao còn không chờ khai tiệc ma tường tiểu vỡ? Không là nói Lý Thanh Nhàn muốn tới hòa đàm sao? Làm sao không nói một lời trực tiếp khai chiến? Không là nói kết quả xấu nhất cũng là khai sơn Điện Lễ sau xong phương đại chiến một trận sao? Làm sao không có chờ Điện Lễ bắt đầu, liền muốn khai chiến? Một chuyện hiểu nhầm. Lý Thanh Nhàn âm thanh từ bầu trời bay xuống, giống như tuyết rơi nhẹ nhàng, bao trùm chu vi mấy chục dặm. Biến mất ma tường ở ngoài, nhân tộc chúng tu lại lần nữa dồn dập càng khái, đặc biệt là những giỏi về kia suy tính tu. Cử trọng lực hình, không hổ là sông lớn chi chủ a. Câu nói này phiên dịch một cái, chính là đụng phải ngươi, làm sao, dám trở mặt sao. Đúng đấy, nhàn vương điện hạ đều nói hiểu nhầm, Tưu nhìn Ma Tu làm sao tiếp chiêu, là chiến, vẫn là xem là hiểu nhầm. Các thế lực lớn có thể không giống tán tu như vậy chiến ý thao thiên, nhìn thấy tình cảnh này, so với Ma Tu càng ngột. Trước làm xong chuẩn bị chủ đáo, chế định các loại kế hoạch, chiến, cùng, trốn, thậm chí bao gồm đầu hàng. Có thể thật không có kế hoạch không có trở khai tiệc tiểu lập bàn. làm sao làm? Các thế lực lớn có chút hoảng sợ. Tưu Liên phía sau Thiên Thế Tông cùng Huyền Sơn hai chiếc lớn không thuyền trên các trưởng lão, cũng huyết thái dương đau đớn. Nhưng mà, rất nhiều ma tu nghe nói như thế, đột nhiên cựu bình thường trở lại. Người nhàn vương đều nói là hiểu nhầm, đó chính là hiểu nhầm. Người nhìn, người nhàn vương đều dừng lại. Tổng không thể bởi vì một chuyện hiểu nhầm sẽ trở ngại khai sơn điện lệ chứ? Tổng không thể bởi vì một chuyện hiểu nhầm liền trực tiếp đối với vạn tu khai chiến đi. Vừa thấy mặt đã khai chiến, đó là người điên, không là ma tu. Càng nhiều hơn ma tu sắc mặt tâm trầm nhìn phía trên đỉnh ngọn núi. Minh chủ giận dữ, ngày động sao dung? Ma tường hạ, ma tu trầm mặc không nói. Vạn ma thần trong thành, ma tu yên lặng như tờ. Hóa ma sơn đỉnh, giống nhau thường ngày. Gió nhẹ phất mặt. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lên núi a? Cũ trước Quỷ Môn Quan, một người tuổi còn trẻ văn tu gào một giọng nói, thức tỉnh đám người. Đi, đi. Tại Ma Tu nhóm hoảng loạn trong ánh mắt, mấy trăm nghìn tu sĩ liên quân ồn ào ầm ầm bước qua Ma Tưởng Địa chỉ cũ, hướng trước thẳng tiến. Tại đám người dòng lũ bên trong, trông coi Quỷ Môn Quan Ma Tu nhóm không núp núp, quanh thân màu đèn tay áo kim văn ma mình trưởng bảo theo phong bay đãng, ánh sân chử bọn họ đỡ dận ánh mắt. Đập phá. Hóa Ma Sơn cùng Ma Thành các nơi, vang lên tương đồng tiếng trợ dài. Đặc biệt là các đại môn phái đại quản sự nhóm. Có có các ngồi dưới đất, chờ chết có như chút được cái nặng, đã sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Có không nói hai lời, dịch dung thay đổi quần áo, nhân lúc loạn trộn đi. Có đứng ngây ra hồi lâu, thật lâu bất động. Càng nhiều hơn quản sự đang suy tư, tiếp theo làm sao làm? Nhiều mấy trăm ngàn đến năm thứ người, làm sao làm? Hóa ma cửa đại quản sự, tương lai ma minh đại quản sự Trương Thiên Hàng nhìn tình cảnh này, đứng ngây ra hồi lâu, chậm rãi nói, trước có phải hay không có một tiểu quản chuyện nói nhàn vương điện hạ là nhỏ xích láo. Là có có chuyện như vậy. Sau lưng ma tu nhẹ giọng nói, "Chôn, cả nhà đều chôn." Tuân mệnh. Một đám ma tu vội vã đi ra ngoài. Trùng Thiên Hàng nhìn trời cao trên phi không cát, cắn răng, môi nhúc nhích rất lâu, lấy ra đưa tin phủ bản, hỏi dò Trương Văn Đồng. Trương Văn Đồng không có hồi phục. Trùng Thiên Hàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Nhan Vương điện hạ nói là hiểu nhầm, đó chính là hiểu nhầm. Nhan Vương kim khẩu ngọc ngôn, là sẽ không nói bậy bạn. Phi không cát lặng lặng treo ngừng trên không trung. Đáng người dâng tới Vạn Ma thần thành. Vạn Ma thần thành nhập khẩu, rất nhiều trung phẩm bị cản ở ngoài cửa, chỉ có thượng phẩm mới có thể bước vào. Nhưng mà, chỉ sợ tiên hạ bất mấy trăm ngàn người một đến, tình huống có điểm không đúng. Làm sao Có nghĩ để Nhàn Vương Điện hạ hiểu nhầm nữa một lần a? Biết Nhàn Vương Điện hạ tại sao va ma từ sao? Chính là bởi vì các ngươi không cho vào. Lần trước là quỷ môn quan, lần này làm sao không là cầu Đại Hạ? Nhanh lên một chút thả ra cấm chế, để cho chúng ta vào đi thôi, nếu không Nhàn Vương Điện hạ lại va chạm, đó chính là ngọc đá cùng vỡ. Vạn Ma Thần cửa thành, tu sĩ liên quân hét 546, ma tu nhóm vẻ mặt xoắn xuýt. Một phương thật sự dám nói, một phương thật sự dám tin. Từ từ, từng chiếc từng chiếc bay trên trời thuyền lớn hoặc phi hành pháp khí tự xa xa bay tới, sắp xếp tại phi không cắt phía sau hai bên, thật như hai mặt tạt tạt cánh chim sếp thành người hình chữ. Vào giờ phút này, bất luận hạng gì huy hoàng cổ xưa thế lực, bất luận hạng gì chói mắt mới phát thế lực, bất luận là chính là ta, đều đang hoàng bài tại phi không các phía sau. Các loại phi không truyền trên các phái các trưởng lão, thảo luận lý thanh nhàn xuất thủ ý đổ cùng hậu quả. Thời gian chậm rãi qua đi, mắt nhìn khai sơn điện lễ ngày lành tháng tốt thì sẽ đến, phi không các vẫn là không lúc ních. Đột nhiên, vạn ma thần thành cấm chế giải trừ, trong thành hồng quang tiêu tan. Giữ cửa ma tu nhóm dồn dập rút lui. Trên Hóa Ma Sơn. Trên Hóa Ma sơn đi. Các tu sĩ rất vui mừng ngọt Vạn Ma thần thành, song hướng Hóa Ma Sơn sơn môn. Phi không cắt trên, đám này ma tu không phải được ngắt lấy điểm thả người. Lần trước hiểu nhầm, chúng ta không tốt sống tới, kết quả phiền phiền nhiễu nhiễu như thế nửa ngày, thật không phải mãi lợi. Hiện tại cần phải có thể đi đi. Phi không cắt chậm dãi đi về phía trước, một đường thông suốt, bay tới Hóa Ma Sơn đỉnh núi đại điện hiện trường. Còn lại phi không truyền cùng ở phía sau, lục tục bay về phía trên đỉnh ngọn núi. Đến bầu trời phía trên đỉnh núi, đám người rồn rập bay xuống. Hóa Ma Sơn trên, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, chuẩn bị nhiều cái tháng ma tu nhóm, có loại khắc thẩm kích động. Chương 1113, Nhàn Vương tiếp khách. Lần thứ nhất tiến nhập vạn ma thần thành các tu sĩ, Hướng thú bừng bừng hướng hóa ma sơn đi đến, cũng hướng thú bừng bừng thảo luận. Các người nói, Trương Văn Đồng không có phản kích, có phải là nghĩ gậy ông đập lực ông, một lưới bắt hết. Nói không chừng, cái kia Nhàn Vương có phải hay không nhìn ra Trương Văn Đồng dự định, vừa bắt đầu tiểu lập bản, kết quả Trương Văn Đồng trần trừ, dẫn đến khí thế yếu bớt. Bất kể như thế nào, chúng ta nếu đã tới, tiểu không có sợ đạo lý, không sợ không chiến, liền sợ lùi bước. Ma tu sát hại nhân tộc ta lâu ngày, bây giờ lại còn muốn thành lập ma minh, lớn có nhất thống thiên hạ tư thế, tuyệt không có thể bỏ mặc cho. Hoàng thượng tại sao không phải được cùng ma minh hợp tác? kẻ ngu si đều biết, cùng ma tu hợp tác tương đương với làm hại nhân tộc. Loại này chuyện, không tốt nói, có thể nói, đều biết làm như vậy không tốt đó nhất định là có người cảm giác được, chuyện này đối với chính mình cùng số ít người có lợi. Được rồi, liên quan với thánh thượng, bớt tranh cãi một tí. Các ngươi nói, sau này thế nào? Đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể tại dưới núi quan sát, không nhìn thấy trên núi điện lễ rườm rộ. Đúng đấy, phía trên cũng chứa không được chúng ta, đừng đến thời điểm đánh nhau, đem chúng ta tận diệt. Chờ đến Hóa Ma sơn hạ, mọi người liền phân tán các nơi, chuẩn bị chiến đấu. Tự nhiên Thực thực, chúng ta chỉ có thể coi là phất cờ họ Diêu, chân chính quyết phân thắng thua, vẫn là thượng phẩm của chiến, không, là siêu phẩm của chiến. Hóa Ma Sơn, Thiên Ma Môn, Nguyệt Ma Môn, Sa Ma Môn cùng dị Ma Môn, năm đại Ma Môn đều có siêu phẩm, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả siêu phẩm đều có thể ly khai sơn môn. Này Hóa Ma Sơn dám tổ chức ma minh, chỉ ít tụ tập ba tôn siêu phẩm. Chúng ta này mấy trăm ngàn người nhìn thanh thế to lớn, không đủ siêu phẩm một hơi thổi. Cái kia Nhàn Vương chẳng phải nguy hiểm? Các ngươi đã khí vận của chiến. Cái tiết lộ hẳn chính là thiên mệnh tông nâng khí vận chi tử sau cùng thể hiện ra siêu phẩm bộ phận thực lực, không phải là bị Nhàn Vương điện hạ tự tay đánh bại. Huống chi, Hóa Ma Sơn sau lưng có siêu phẩm, các đại môn phái sau lưng cũng không phải không có một bóng người. Trước mắt xem ra, hôm nay đại khái sẽ là một trận chưa từng có tuyệt hậu siêu phẩm loại bản, Song Phương đại khái sẽ thăm dò mấy chiêu, sau đó đều thối lui nửa bước, sau cùng thỏa hiệp, đàm luận một cái Song Phương đều công nhận phương án. Không sai, có thần đô thành vị kia đệ lên, rất khó chân chính hình thành đồ ma của chiến. Đặc biệt là toàn bộ giải công cách triệu đỉnh, mất đi thủ phụ chi vị, rất nhiều lực lượng không cách nào sử dụng, càng không tốt động ma môn. Ma môn vạn ma thần trận nghe nói rất. Nha, nắt. Cần phải chỉ là bộ phần năng lực bị Nhàn Vương điện hạ phế bỏ, không thể không nói, Nhàn Vương điện hạ thật là được, chỉ một đòn, liền để ma môn bó tay toàn thọ. Ta nhận định, Ma Minh sở dĩ không dám ra tay, là không chắc Nhàn Vương điện hạ thủ đoạn. Hiện tại, phía trên bắt đầu tặng qua đi, không biết đưa là cái gì. Đoán chừng là cái gì dạng. Ồ. Bọn ngươi nhìn, có đạo tu ngoại phóng pháp thuật hình chiếu. Đám người hướng Ma Minh trước sơn môn nhìn tới, tự gặp từng sợi từng sợi hào quang bay ra, tại bầu trời đan dệt thành một mảnh bên dài 30 trượng siêu lớn màn ánh sáng man ánh sáng bên trên, hiện ra Hóa Ma Sơn đỉnh núi khí tượng. Ma môn đệ tử lẫn nhau nhìn một chút, sau đó đồng loạt nhìn. Dưới chân núi, mấy trăm nghìn các lộ tu sĩ cùng nhau nhìn xem pháp thuật hình chiếu. Trên đỉnh ngọn núi bên trên, cờ màu pháp phối, phảng phất một bó cột to lớn hoa tươi, vườn quanh cả tòa Hóa Ma Sơn trên đỉnh ngọn núi. Hóa Ma Sơn đại điện trước lớn quảng trường, xếp đầy cái bàn, đỏ thâm khăn trải bàn phụ kín, một phái vui mừng. Các thế lực lớn chính lục tục ngồi xuống. Đám người vừa ngắm nhìn, một bên thảo luận tình huống hiện trường. Chính phái tại bên trái, Ma tà phải, còn có một chút thế lực tới gần ở giữa. Trong đó triều đỉnh thế lực đa số ở chính giữa, các ngươi nhìn, Nhàn Vương Điện Hạ an bài ở chính giữa bàn thứ hai, uy phong. Tại sao bất an bài bàn thứ nhất? Chẳng lẽ còn có lai lịch lớn hơn? Giải thủ phụ, ta nhổ vào, hắn cũng xứng bài tại Nhàn Vương Điện Hạ phía trước, không sẽ là đại biểu quân đội Võ Vương Điện Hạ chứ? Phía trên trống chân như vậy, hẳn là hoàng thượng tín vị. Xem ra, liền Ma Minh loại này siêu cấp thế lực, cũng thầm chấp nhận Nhàn Vương quân chính là triều đỉnh ở ngoài Tế quốc thế lực lớn số 1. Loại này bài tọa, nhất không sai được, sai một điểm, từ khả năng gợi ra nhiễu loạn. Quay đầu lại nghĩ nghĩ, Vương bất khởi, Hình như tiểu một hai năm công phu. Nhan Vương công pháp mở rộng cũng là khoảng nửa năm, không thể không nói, nhân tộc võ tu cùng đạo tu thực lực trưởng thành rất nhanh, nếu không phải là ta rất nhiều thân hữu đều tu luyện Nhan Vương công pháp, ta cũng cho rằng sẽ là ma công. Vì là thủ vương sống lớn, không tiếc dùng quần hùng lệnh, bước lên cùng hoàng thượng ngọc đá cùng vỡ nguy hiểm, loại này người hùng, nếu quả thật tu luyện ma công, vậy nhất định không phải của hắn vấn đề. Nhìn, Nhan Vương không núc núc, những môn phái khác tặng quà. Các đại môn phái chung quy không tốt sang vẫn là phải dựa theo quy củ. Mọi người thấy, các đại môn phái trưởng lão mang theo một hàng bài đệ tử, hoặc lấy pháp khí nhận cầm. Hoặc hai tay nâng, đưa ra từng hòm từng hòm bị màu đỏ tươi lụa bao gồm quà tặng. Ma mình đang người vui sướng, khuôn mặt tươi cười đón khách. Một ít ma tu thỉnh thoảng chăm chú vào Lý Thanh Nhàn vị trí. Lý Thanh Nhàn một người ngồi một mình một cái bàn lớn trước, còn lại võ tướng hoặc đứng sững, hoặc ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hà Báo hai tay ôm ngực, hệt như một đầu voi lớn, đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Thông qua tu luyện siêu phẩm công pháp, Hà Báo thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí một tháng trước lên cấp nhị phẩm. Làn da của hắn bề ngoài hiện ra nhàn nhạt kim quang, cả người bắp thịt giống như một khối khối thịt lợn mủn hơi hơi vận động, liền hệt thạch cùng kim thiết tạo thành nhỏ cự nhân. Lý Thanh Nhàn một thân chính nhất phẩm phong vương khí vận thuộc, quanh thân ánh sáng nhẹ dập dờn, lặng lặng mà nhìn phía trước. Từ từ, mặt trời lên cao, hầu như tất cả môn phái đã đưa xong quà tặng. Sau đó, Thiên Thế Tông chấp pháp trưởng lão Hồ Kính Tiên đi tới, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, cùng Hồ Kính Tiên thấp giọng nói chưa thiếm. Sau cùng, Hồ Kính Tiên vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn cánh tay, xoay người ly khai. Tình cảnh này bị tất cả thế lực nhìn ở trong mắt. Cổ Huyền Sơn nhị trưởng lão Trình Nam Hùng đi tới, cùng Lý Thanh nhàn vừa nói vừa cười. Từ từ, người càng ngày càng nhiều đi tới, cùng Lý Thanh Nhàn nhàn câu. Ma môn tà phái hí mắt, nhìn tình cảnh này, Khai Sơn điện lễ trước, nơi này chỉ hai việc gợi ra xếp hàng, một là tặng quà, hai chính là cùng Lý Thanh Nhàn tán chuyện. Dưới núi quan sát đến một màn này lắm người, thở phào một hơi. Không hổ là Nhàn Vương, mặt mũi này thật không bình thường a, biết đến là Ma Minh Khai Sơn điển lễ, không biết, còn tưởng rằng là Nhàn Vương tiếp khách. Các thế lực lớn, mặc dù không có trực tiếp tỏ rõ lập trường, nhưng nếu tìm Nhàn Vương nói chuyện, vậy ít nhất cũng là không phản đối Nhàn Vương. Này thuyết Minh, Nhàn Vương cũng không phải là thế đơn sức bạc, Nhàn Vương quân sau lưng, là thiên hạ người. Cha, cha các ngươi nhìn, ngoại trừ Thiên Mệnh Tông, Tất cả đại mạnh tông đều chủ động đi tìm Lý Thanh Ngạn, thế này sao lại là Hàn Nguyên, quả thực hướng ma môn thị uy. Mạnh tu, trong lòng vẫn là hướng về nhân tộc, ngoại trừ Thiên Mạnh tông. Bất quá, triều đình bên kia người còn giống như tại quan sát. Chương 1114, nhàn vương tạc lễ. Văn tu thế lực, ngoại trừ giải lâm phủ môn sinh, căn bản không người đến, nếu không văn tu nhóm tất nhiên trước tiên tìm Lý Thanh Ngạn. Văn tu nhóm nhận định chính nhận dấu tại các nơi, làm tốt tử chiến chuẩn bị, tự nhiên không cần thiết quả. Bất quá, quân đội người có chút ý vị sâu xa ngồi ở chỗ đó, không núc núc. Bọn họ vừa xây dựng thêm xong tiên quan Vốn là đề phòng nhà vương, bình thường. Chờ chút, Định Nam vương phụ người động. Vị kia hình như là Định Nam vương thế tử Nam xuyên công, khá lắm, ma môn muốn hoảng sợ. Đáng người dồn dập trận mắt lên. Bái kiến nhàn vương điện hạ. Nam xuyên công tròng dâu dày nặng, mắt to mày rậm, trên mặt mang theo ý cười. Mạnh thúc khách khí, Hoài xuyên gần đây thế nào? Lý Thanh Nhàn nói. Tự đánh đi phía nam, ta đem hắn ném vào trong quân sở soạn lần mò, đúng là mài ra điểm cao chót vót. Nam xuyên công cười nói. Phía nam chiến sự làm sao? Lý Thanh dường như tùy ý vừa hỏi. Rất hòa bình. Nam xuyên công thuận miệng một đáp. Vô cận tướng Linh có đám chiều, có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Định Nam Vương phủ đang chiêu binh mãi mã, làm đủ chuẩn bị chiến đấu, Đông đỉnh quốc vừa vận thực lực của một nước đỉnh đỉnh, song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ, làm sao lại rất hòa bình. Nam xuyên công ly khai, một ít cùng Lý Thanh Nhàn cũng không có giao tình gì Nam phe thế lực, dồn dập lại đây Hàn Nguyên. Đặc biệt là Nam Võ Lâm thế lực ra nhập sau, dưới núi xem pháp thuật hình chiếu đám người dĩ nhiên dồn dập hoan hô lên. Nam Bắc Võ Lâm đều đã hướng Lý biểu ý nếu như là Bắc Võ Lâm chủ yếu công lao là Khang Nam Võ Lâm chủ yếu công lao tại trừ Sau đó Càng nhiều hơn thế lực xuất hiện, sắp xếp đội ngũ thật rải, liên tục cùng Lý Thanh Nhàn gặp mặt. Ma tu nhóm nhìn thấy tình cảnh này, có mặt không hề cảm xúc, có sát ý nảy sinh, có lo lắng. Đây rốt cuộc là Ma môn khai sơn điển lễ, vẫn là Lý Thanh Nhàn phòng tiếp khách. Nguyên bản lễ mừng bầu không khí, đột nhiên nghiêm nghị. Ma tu nhóm lẫn nhau nhìn một chút, giữ im lặng. Giọng khách hát giọng chủ hành vi trí lát nữa là phải tiếp tục nữa, sân bãi bốn phía, từng cái từng cái ma tu giơ lên cột lửa đỏ mang độ đồng đồng, thôi. Giờ lành đã đến. Hóa Ma Sơn đại điện cửa chính ầm ầm ồ lớn. Năm tôn hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng thân mang trang phục lộng lấy tu sĩ đi ra. Hóa Ma Sơn, Thiên Ma Môn, Nguyệt Ma Môn, Sa Ma Môn cùng dị Ma Môn, ngũ đại môn phái trưởng môn, rắp tay nhau mà tới. Một thân màu đỏ thấm thêu kim văn trường bảo chương văn đồng đi ra, hắn mặt mỉm cười, hai mắt thâm thúy, sóng mũi cao thẳng. Sau đó, từng đạo mắt thường không nhìn thấy, nhưng mỗi người đều có thể cảm ứng được rõ nhẹ, tại năm vị trưởng môn phía sau bay đảng. Lý Thanh Nhàn nhìn quét 5 người, người người nhất phẩm định thần. Đặc biệt là Trương Văn Đồng, tuy rằng không hiển uy có thể Nhưng tại thượng phẩm tu sĩ trong mắt, Chư Văn Đồng sau lưng Phảng Phật chiếm giữ một đầu ác long, bệ nghệ thiên hạ, hùng diễm thao thiên. Trên núi dưới núi, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người thân bắt thịt căng thẳng, da rẻ nổi lên điểm điểm nổi da gà. Lý Thanh Nhàn còn tại cùng người Hàn Uyên, Hóa Ma Sơn đột nhiên tắc ngang, hầu như bằng đánh trả Lý Thanh Nhàn gặp trở ngại việc. Trong phút chốc, Hóa Ma Sơn bầu trời cuồn phong gào thét, mây đen cuộn cuộn, thiên điệu biến sát. Chân núi đám người đầu nhìn bầu trời, khắp trời mây đen phảng không ngừng bị cuồn vô tận. Cùng lúc đó, nồng nặc khe hở Phạm Phất Song máu treo ngược, một ít nhân tâm bẩn run lên bẩn bật. Cao thủ tập hợp, gợi ra thiên biến. Trương Văn Đồng đứng tại đại địa cửa, hai căn ôm dòng sơn hồng đại trụ trong đó, trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lý Thanh Nhàn, hào hiệp nở nụ cười. Hai người ánh mắt tụ hợp. Nhàn Vương điện hạ, bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe danh. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, không có mỉm cười, than khẽ, nói, đúng đấy, ta rất lâu trước tửu muốn gặp ngươi. Hôm nay chính gặp bạn mình khai sơn điển lễ, Nhàn Vương ngọc, trừng đó, mời Nhàn Vương điện hạ vị, cùng khách cùng xem lễ. Đồng sắc mặt Lu hòa. Âm thanh bằng thẳng. hầu như tất cả mọi người tóc gáy đứng thẳng. Nhất phẩm định thần, chỉ là một cái ý nghĩ, tiểu hãi được tất cả mọi người cắn chặt hàm răng. Những hạ phẩm kia tu sĩ, bất luận là văn tu võ tu, khi nghe đến trương văn đồng câu nói này trong mấy mắt, trong đầu chỉ có một chữ: "Trốn". Chỉ có số rất ít ý chí kiên định người, tại một hơi thở sau lấy lại tinh thần, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây cũng là nhất phẩm định thần hay sao? Tùy tiện một câu nói, thậm chí chỉ là pháp lực hình chiếu, đều có thể ảnh hưởng tâm thần của chính mình. Đám người lục tục tỉnh lại, nhìn chằm Lý Thế Nhàn. Hóa ma Sơn trên đỉnh núi Đại kỳ bay đáng bên trong, Tây Phương Ma Tu Tà Tu, Đông Phương Tu Sĩ Chính Đạo, cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người hô hấp, vào đúng lúc này dài lâu chậm chậm. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Ta có một người thân, ta thúc bá." Hắn liên tục nói, "Giang Nam tốt phong quang. 5 năm trước, ta tại thần đô tham dự thất phẩm thử, chúng ta lúc đó ước định, tại thi xong thứ hai ngày, lên đường hạ Giang Nam. Nhưng mà, tại chúng ta ước định tốt cuộc sống trước một ngày, ta bước ra trường thi, mưa rào xối xả. Cái kia ngày mưa to, tại ta trong lộng, chưa bao giờ ngừng lại." Hầu như tất cả mọi người trong lòng đều nhớ tới cái kia nghe danh thiên hạ mỹ nam tử. Trương Văn Đồng như cũng mỉm cười, kiên trì lắng nghe. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh bốn phía, chậm rãi nói, "Các ngươi nhìn, nơi đây lưng quần sơn mà hướng tiến rằng, ngồi trang năm mà nhìn tiến hạ, phong cảnh siêu quần suốt chúng. Hôm nay khai sơn địa lễ, tứ phương đến chúc mừng, khách đồng, thiên hạ ít có việc trọng đại. Ta rất yêu thích đại điện trên Kim Long Kim Văn, cũng rất yêu thích đỏ thắm khăn trải bàn, càng yêu thích tự chân núi đến trên núi cờ màu. Nhưng là," Lý Thanh Nhàn nhìn chằm Đồng hai mắt, chậm nói, "Ta chưa có thể tham gia chu thúc lễ tang. Năm đó hiểu nhầm, đã có người gánh chịu, chuyện cũng đã qua, nên bình thường." Trương Văn Đồng hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn dường như chưa nghe, trầm rãi nói, "Ta liên tục nghĩ tại một chỗ tốt, vì là Chu Thúc Phong phong quang, quang làm một hồi lửa táng. Rất nhiều ma tu đột nhiên biến sắc. Năm vị trưởng môn như cũng mặt mỉm cười. "Nơi này rất tốt." Lý Thanh Nhàn thanh âm bình thản, huynh đặng quần sơn, kích chấn động tiên trang. Tất cả mọi người nhớ tới năm đó trận kia xuân phong ngã xuống, mưa to như thác. Đối với thiên hạ, đối với chính mình, khả năng không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với năm đó cái kia gọi Lý Thanh Nhàn dạ vệ tiểu quan, nhưng là một hồi trời nghiêng. Đồng cười lắc, lắc đầu, nói, "Nhàn vương điện hạ, ta lý giải tâm tình của ngươi, chỉ quá, nơi này là Hóa Ma Sơn. Đúng đấy, nơi này là Hóa Ma Sơn, quần hùng lệnh, nguyên bản muốn dùng ở tại đây. Ma tu kinh nộ, nhưng những người còn lại lại vì động dung. Bọn họ hầu như có thể tưởng tượng đến, làm Lý Thanh Nhàn giơ lên quần hùng lệnh, hiệu triệu nhân tộc hộ vệ sông lớn thời điểm, nhưng thật ra là dơ lên chính mình máu me đầm địa trái tim. Nhan Vương điện hạ, đại điện sắp bắt đầu. Chư văn đồng trên mặt Tiểu Dung, rốt cục phai nhạt một phần. Ta còn chưa tặng quà, đại điện há có thể bắt đầu? Lý Thanh Nhàn hiên ngang đặt câu hỏi. Trương văn đồng nói, "Tốt, vậy ta Ma Minh, trước tiên tiếp Nhàn Vương đại lễ, lại mở đại điện." Lý Thinh Nhàn nhìn trung tâm tứ phương, hơi cúi đầu. Mời tiếp thứ nhất lễ. Chương 1115, bốn viện tỉnh hội. Nhạc Lộc thư viện, tọa lạc ở đế quốc trung bộ, thiên giang bắc. Thân là bốn đại thư viện đứng đầu, Nhạc Lộc thư viện địa vị cao thượng, mỗi ngày cầu học đệ tử nối liền không dứt. Sơ tại Ma Minh Khai Sơn điện lễ xác định ngày sau, Nhạc Lộc thư viện liền đối ngoại tuyên bố, này một ngày, Nhạc Lộc thư viện bốn vị sơn trưởng tụ hội, lớn mở cửa sân, quả thiên hạ người đọc mang theo chúng điện, tiến về phía trước bài. Bốn viện hội, tại lễ trên, thứ ở tử giám lớn trải qua thiệt. Nhưng tại đại đa số người đọc sách trong lòng Bốn viện tịch hội ý nghĩa hơn sa quốc tử dám lớn trải qua thiệp. Dù sao quốc tử dám lớn trải qua thiệp càng phần nhiều là vì là triều đình phục vụ, mà bốn viện tịch hội thì lại là thuần túy giảng kinh luận đạo, văn tu thịnh hội. Tin tức vừa ra, cử thế náo động. Không chỉ có đế quốc người đọc sách dồn dập lên đường, liền phía nam các nước văn tu cũng dồn dập khởi hành. Tại mấy cái này tháng, nhạc Lộc thư viện hệt như một tòa hồ nước, bắt phương chạy nhỏ dọn chạy vào, hội tụ hồ thành biển. Đứng lặng tại giữa sườn núi nhạc Lộc thư viện, từ đại điện mãi cho đến ngoài cửa, đến mặt hang, đến dưới núi, người như mắc lưới. không hết tu mặc trường bào, vác lấy sách hỏng. Cầm trong tay cuốn sách, gió bụi mệt mỏi, tham dự lần này bốn viện thị hội. Nhạc Lộc thư viện cũng không lớn, chen được nước chạy không lọt. Ngoài cửa học sinh cũng không vội vã, ngồi trên mặt đất, hoặc bàn luận trên trời dưới biển, hoặc xem thư tịch. Từ nửa tháng trước, nhạc lộc sơn chu vi mấy chục dặm, liền xương trắng mông lung, lung. Kỳ quái là, đột ngột một nhìn nồng đậm sương mù, nhưng cũng không che chắn tầm mắt, hết thể cùng trước đây giống như lúc. Theo nhân tộc các nơi người đọc sách càng ngày càng nhiều, trắng càng ngày càng đậm, nhưng như cũng không che chắn mắt. Thằng đến hôm nay, sương lớn ba phủ, không chỉ có không có gây thành họa, trái lại hình thành một loại kỳ lạ lực lượng. Từng cái thân nơi xương lớn bên trong người, bất luận là văn tu vẫn là những tu sĩ khác, mặc dù là người bình thường, tâm thần đô đặc biệt an ninh, bằng phẳng. Rất nhiều văn tu tại xương lớn bên trong xem, rất nhiều nguyên bản đọc chỗ không hiểu, càng có thể sáng tỏ thông suốt. Hôm nay, Ma Minh thành lập, lại gặp bốn viện thịnh hội tổ chức, người đọc sách nhóm đủ tụ tập ở đây. Văn hội còn chưa có bắt đầu, rất nhiều người thả xuống sách, chờ đợi tin tức. Trong thư viện, thượng phẩm cùng trung phẩm văn tu chiếm đa số, tin tức linh thông. Không lâu lắm, một vị lão nhân nói, nhàn vương cưới không cách xuất hiện. Đám người lại hỉ. Sau đó, người lân cận hướng càng xa xăm lớn tiếng nói, nhàn vương cỡi phi không cắt xuất hiện. Tiếp đó, càng xa xăm có người tiếp tục chuyển tương đồng, liên miên không ngừng. Từ thư viện chuyển tới cửa viện, chuyển tới sân đạo, sau cùng chuyển tới dưới chân núi. Nhàn vương, đụng nát vạn ma thần thành ma tượng. Rất nhiều văn tu vô cùng vui vẻ, dù lớn hơn âm thanh lan truyền. Theo không ngừng truyền lời, tất cả mọi người lục tục biết hóa ma sơn bên trên chuyện gì xảy ra. Trương Văn Đồng xuất hiện, nhàn vương điện hạ muốn tặng hóa. Câu nói sau cùng còn không có lan truyền ra ngoài, nhạc lục thư viện lỗ trùng đột nhiên vang lên. Đùng, đùng. Tất cả văn tu ngừng lại trong tay chuyện, cùng nhau nhìn phía nhạc lộc đại điện. Cửa lớn mở rộng. Bốn vị lao nhân ngồi trên trong đó, trong nhà không có cây nến, không có ánh đèn, nhưng cũng bạch quang chói mắt, thánh khiết hào đăng. Bốn tôn nhất phẩm đại nho, cùng nhau trợn mắt. Một đạo hạo nhiên chính khí trụ trời, vụt lên từ mặt đất, ngút trời vạn trượng. Nhạc Lộc Sơn trung quanh sương lớn, vây quanh tuần trắng chính khí trụ trời từ từ xoay tròn, hóa thành sương mù vòng xoáy. Thôn kinh. Lao giả cầm đầu mở miệng, tinh thuần truyền tới dưới núi trong hai mỗi một người. Sau đó, tất cả mọi người chỉnh tề như một lấy ra kinh thư, hoặc xem, hoặc mặt lưng, cùng nhau mở miệng. Vạn người đồng thành, không có trước sau, không kém mày may. Tại mở miệng trong náy mắt, tại chỗ từng cái người đọc sách đều cảm thấy mình thân thể biến mất chính mình đã không còn là một khối thi thể, mà là một loại linh tính, tinh thần tồn tại, cùng ở đây mấy trăm nghìn văn tu, liền thành một thể, tạo thành một tôn to lớn sinh mệnh thể. Mỗi người là mấy một phần 100.000, cũng là mấy trăm ngàn. Từ từ, nhạc Lộc thư viện bầu trời, thiên tượng xoay chuyển, sau cùng, một nửa mặt trời chói trang trên cao, một nửa tinh nguyệt đầy trời. Thời khắc này, nhạc Lộc thư viện tự thành một giới. Bốn vị sơn trưởng bên người, cắt trôi nổi một cái vật phẩm Một quyển sách, một cây bút, một khối nghiên mực, một phương ấn. Mỗi một cái đều đơn giản, không ánh sáng không lượng, chỉ là lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Đông Hoa kiếm phái, núi không cao, bất quá trăm trượng, xung quanh kiến trúc san sát, tụ vì là một thành. Nhiều ngày trước, Đông Hoa kiếm phái mời rất nhiều kiếm tu, nghiên cứu và thảo luận nhãn vương công pháp bên trong kiếm tu công pháp cùng kiếm đạo. Những ngày gần đây, mười mấy vạn kiếm tu so kiếm, luận kiếm, rèn kiếm, luyện kiếm, mài kiếm, không không cùng kiếm có liên quan. Từ 7 ngày trước, một thanh màu trắng kiếm quang từ mặt đất trồi lên, di chuyển tại cao 3 trượng, cách mỗi nửa cái canh giờ cùng nhau phát sinh một tiếng kiếm gieo. Trên bầu trời kiếm quang càng ngày càng tăng, kiếm reo cũng từ kim thành tiếng, biến được len ken mạnh mẽ, sau đó tiếng như hùng trùng, sau cùng đại âm hy thành, nhưng thật lâu không cần thiết. Trong thành bộ phận người không cách nào nhịn được kiếm reo, không thể không rời xa. Nhưng lại đa số người nghe được kiếm gieo phía sau, toàn thân thư thái. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, Đông Hoa kiếm phái bầu trời kiếm quang bài đầy, giống như ánh đèn, trải rộng toàn bộ thành. Xa xa nhìn tới, cả tòa Đông Hoa kiếm phái hóa thành một mảnh ngân lượng lượng nơi, sông huy che ngày, thần quang chiếu ngày. Chu vi 300 dặm, vô nhật không không tinh thần. Duy nhất quang chính là Đông Hoa kiếm phái. Tại Hóa Ma Sơn đại điện mở cửa một sát na, vạn kiếm cùng tê giận mà phi thiên. Tại liên miên không dứt tiếng kiếm reo bên trong, một thanh thanh kiếm đụng vào nhau, sau cùng hóa thành một thanh ngàn trượng ngân lượng trường kiếm, lơ lửng ở Đông Hoa kiếm phái bên trên. Thân kiếm sơ thành, màu trắng khí hoàn chấn động, trải ra bát phương. Tất cả mọi người tóc quần áo tứ tán. Kiếm tu nhóm mặt mỉm cười, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tự đầy đến chân, thông suốt toàn Thế Tông. Thiên thế Sơn bên trong, vạn sao bay lên, tập. Đệ tử các tại hoặc triển khai thuật, hoặc vận chuyển trận pháp. Không lâu lắm, Rõ ràng lúc sáng sớm phân, màn trời giáng lâm, ba phủ Chu Vi 300 dặm. Mây vòng lớn như núi cao minh nguyệt, bốc lên, vờn quanh Thiên Thế Sơn, soi sáng muôn phương. Từng đạo không có gì sánh kịp khí vận lực lượng, từ bốn phương tám hướng hội tụ, dung nhập Thiên Thế Sơn bên trong. Đỉnh đầu màu vàng lặng tre, chậm rãi bay lên, chậm rãi chuyển động, gieo rắc thần quang. Cùng lúc đó, thiên địa các nơi đều có cảnh tượng kỳ dị bốc lên. Từ trời cao nhìn lại, toàn bộ nhân gian lúc sáng lúc tối, không còn là một ngày một tháng, phảng phất như làm nhiều cái tiểu thế giới. Nhân các nơi bách tính dồn dập Thiên hạ tu sĩ lặng lặng mà nhìn phía Hóa Sơn phương hướng. Chờ đợi sau cùng tin tức, Hóa Ma Sơn Hạ. Pháp thuật hình chiếu không chỉ có có thể chiếu gặp hình ảnh, còn có thể lan truyền âm thanh. Nhưng làm Lý Thanh Nhàn nói muốn tặng quả thời điểm, bọn họ đột nhiên có loại bất ngờ không kịp để phòng cảm giác. Lý Thanh Nhàn không hề nói gì, chỉ là nói đặng lễ, có thể tất cả mọi người trong lòng, nổi lên không cách nào át chế sóng lớn. Không biết tại sao, nhưng chính là bất an. Quá đột nhiên. Nếu như nói Phi Không cấp và Nát Ma tưởng như là bất ngờ, cái kia Lý Thanh Nhàn tại Khai Sơn điển lễ trước, ngay trước mặt đám người tế điện chu xuân phòng, phảng thời gian đột nhiên gia tốc. Đối với lần này Khai Sơn điển lễ Đám người thảo luận quá rất nhiều. Trước 1116, Ngũ Vương Tiên Vương. Có cho rằng một mở màn chính là miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm, sau đó liền dương cung bạc kiếm, sau cùng đại chiến. Có cho rằng với bắt đầu hòa hòa khí khí, điện lễ kết thúc liền làm qua một hồi. Cũng có cho rằng tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Đám người đã đoán quá nhiều khả năng, nhưng không có đoán được kết quả này. Lý Thanh Nhàn, thật sự dám ngăn cản khai sơn điện lễ. Không có người biết Lý Thanh Nhàn quả tặng là cái gì, nhưng tại Lý Thanh Nhàn mở miệng một sát na, tất cả mọi người biết một chuyện. Nhàn Vương ra tay rồi. Mời tiếp thứ nhất lễ, Ngũ Vương Ngũ nhạc. Chúng thần quý vị, vừa mời Trung Nhạc Xuyên Lang Thiên Vương. Lý Thanh Nhàn từng luyện hóa 6 tòa Mệnh Sơn và phụ núi 6 thần, cũng bởi vậy tại Mệnh phủ bên trong hình thành 6 tòa nữa trong suốt Mệnh phủ Mệnh Sơn. Mệnh phủ Mệnh Sơn có thể gánh chịu đại thế cục, nhanh chóng có hiệu lực. Mỗi tòa Mệnh Sơn bên trong đều có một cái sơ động, có thể phong mời một tôn thần linh, ngồi trên trong đó, tương đương với chỉ có thể sử dụng gọi mời một lần nội thần. Năm đó, Lý Thanh Nhàn đậu, sơn sơn đậu, Chờ, chính là hôm nay. Tại Lý Thanh Nhàn sau khi nói xong, rất nhiều ma tu mặt lộ vẻ vẻ sợ, nhưng nhất phẩm ma tu nhóm mặt không biến sắc. Bất luận là vạn ma thần trận, vẫn là siêu phẩm ma tu, đều đủ để giải quyết hết thảy liên địch. Một ít ma tu thậm chí dùng thương hại ánh mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Không thành siêu phẩm, đều cùng hạ phẩm không khác. Vì là này một ngày, Ma Minh Hao tốn hạng gì lực lượng, này hóa ma sơn, đừng nói nhị phẩm nhàn bương, coi như siêu phẩm đến đây, đều chỉ có thể thất bại tan tắc mà quay trở về. Những nhất phẩm kia ma tu, không ai sợ Lý Thanh Nhán, nhưng sợ Lý sau lưng siêu phẩm. Một ít thượng phẩm ma tu, cũng không để ý Lý Thanh Nhàn phong ngụy, chỉ là nhìn phía Lý Thanh Nhán phía sau. Nhìn phía các thế lực lớn, nhìn phía giữa bầu trời lơ lửng phi hành pháp khí, nhìn phía bên trong khả năng ẩn giấu siêu phẩm, nhìn phía bên trong đất trời đột nhiên biến ảo thiên tượng. Lý Thanh Nhàn sắc thực đại biểu một ít thế lực, nhưng, nhàn vương bản thân cũng không cường đại. Chỉ là nhất phẩm đại tu, tối đa pháp thuật siêu phẩm tầng thứ. Nhân vật như vậy, cái nào trụ trời đại phái không có. Thiên hạ các thế lực lớn, không có khả năng vì là một cái chu xuân phòng, đôi chiến toàn bộ ma minh. Phổ thông ma tu còn mang trong lòng may mắn, nhưng ma minh các trưởng lão, nhưng đã sớm rõ ràng. Cần phải làm qua một hồi. Cho tới là Lý Thanh Nhàn mở ra vẫn là trụ trời đại phái trước tiên suốt đầu, đều không quan trọng. Quan trọng là ma minh thế tất một chiến, hơn nữa muốn một chiến chấn động kinh thiên hạ, từ nay về sau, muốn để các thế lực lớn triệt để sáng tỏ ma minh thực lực chân chính. Trước đánh vỡ ma tường không ra tay, đơn giản là thời cơ chưa tới mà thôi. Nhất phẩm ma tu nhóm thản nhiên sự chi. Khai sơn điện lễ, mở đúng là chính đạo này toàn đối lớn. Hiện tại, Lý Thanh Nhàn nếu dám ra tay, cái kêu ma minh chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Thu mới hơn cũ, cùng tính một lượt đi. Nhất phẩm ma tu nhóm lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn sau lưng các thế lực lớn cùng nhất phẩm ma tu nhóm tâm thái, hầu như giống như lúc cần phải làm qua một hồi. Bọn họ nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Chính đạo thế lực sắp thực cần một cái cái cớ cho tới là Lý Thanh Nhàn ra tay, vẫn là tùy tiện một cái ma môn khổ chủ ra tay, đều không trọng yếu. Bất quá, Lý Thanh Nhàn sát thực có chịu trách nhiệm, có dũng khí, dám tại vừa bắt đầu chọn cái này đầu. Hơn nữa, thân là nhà nhàn vương, nhân gian nhân tài mới xuất hiện người số 1, trẻ tuổi một đời thủ lĩnh, hắn rất thích hợp. Không có phụ lòng chính đạo Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Thanh Nhàn làm tiên phong, có mở cớ, vậy kế tiếp chính là các thế lực lớn phát lực thời khác. Cho tới dưới núi cái kia mấy trăm ngàn bên trong phẩm chất thấp tu sĩ, là thành thế, cũng là dân tâm. Song phương cao phẩm tu sĩ lẫn nhau nhìn một chút đối phương, có mặt không hề cảm xúc, có cười nhạt một tiếng. Lý Thanh Nhàn nói xong thứ nhất mời, các nơi thiên tượng biến hóa, thanh thế to lớn, nhưng hóa ma sơn trên cũng không động tính. Đáng người có lẳng lặng chờ đợi, có suy đoán vị này Thiên Vương là vị nào, so với Trung Nhạc Đại Đế làm sao. Nhưng mà, chỉ có biết được thần linh vị cách đạo môn đệ tử, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, thậm chí mắt lộ ra nghi hoặc. Nhị phẩm đạo tu Phong ngự Tiên Vương sắc thực không dễ dàng. Trừ phi một ít thiên tài, rất nhiều nhị phẩm đạo tu nội thần, thường thường chỉ dừng lại tại thiên tướng thần tướng tầng thứ, cách thiên Vương kém 3 4 bị cách. Nhưng coi như phong ngự hạ xuống, cũng có thể là nhất phẩm đạo thuật, nói cho trời, là đạo thuật siêu phẩm, nhưng thì có thể làm gì? Trước mắt năm tôn ma môn trưởng môn, tuy không phải siêu phẩm, mỗi cái đều là võ ký đạo thuật siêu phẩm thực lực. Lý Thanh Nhàn dùng một đạo siêu phẩm pháp thuật tạm qua, khó tránh đánh giá thấp ma minh. Bất quá, là một cái nhị phẩm tiên phong, kỳ thực cũng không yếu. Nhưng mà, Cổ Huyền Sơn cùng Tiên Thế chờ số ít cùng Lý quan mật thiết trưởng lão thì lại trợn mắt lên. Bọn họ không biết đây là cái gì pháp thuật, không để ý cái gì làm qua một hồi, nhưng bọn họ hiểu rõ lý Thanh Nhàn. Không, là bọn họ đến nay cũng không hiểu rõ lý Thanh Nhàn. Vừa mời phía sau, xung quanh không có chút nào biến hóa, lý Thanh Nhàn như cũ dựa theo pháp lệ phong mời. Hai mời, Tây nhạc Quá Hoa Thiên Vương. Ở đây đám người biết này đã pháp thuật còn đang nổi lên, tiếp tục chờ đợi. Ba mời, Nam nhạc Xích Tinh Thiên Vương. Bốn mời, Bắc nhạc Quảng Lưu Thiên Vương. Năm mời, Đông nhạc Kiên Quyết Bang Thiên Vương. Sau cùng, lý Thanh Nhàn nói, kính mời Ngũ Phương Thiên Vương, trấn diệt quân ma, rửa sạch trừ Số ít ma tu hơi nhếch khóe môi lên lên, nhân tộc đạo tu thần chú, đều là như vậy tạm nhẫn, nhưng thực tế uy lực cũng chuyện như vậy. Tại Lý Thanh Nhàn sau khi nói xong, song phương bắt đầu thẩm vận công lực, chờ Lý Thanh Nhàn đầu thủ, Ma Minh tiếp nhận một đòn phía sau, song phương liền bắt đầu. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, quần sơn chập trùng, từng đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, tại Hóa Ma Sơn xung quanh ngàn dặm chảy xuôi. Sau đó, cả tòa nhân gian các loại dị tượng, bất luận là trụ trời đại phái, vẫn là nhạc thư viện, toàn bộ không còn quang ảnh. Thiên không ép xuống, bao trùm thiên hạ. Tất cả mọi người phát hiện, chỗ ở mình thế giới đột nhiên thay đổi. Chính mình hình như không trên mặt đất, mà là đặt mình trong trong tinh không, xa xa tinh thần lòng lánh, ở gần một mảnh hư vô. Mặc dù là gần nhất nhật nguyệt, cũng hiện ra được phi thường nhỏ bé. Đột nhiên, trong tinh khung, chuyển đến âm thanh rất nhỏ. Đám người cẩn thận một nhìn, mơ hồ nhìn thấy mơ hồ bóng người. Một người thân mang hoàng bảo, đỉnh trên hoàng kim nhỏ quan, bên hông sơn hình thắt lưng ngọc vờ quanh, sải bước. Một người thân mang lượng trắng trường bảo, hai mắt thần quang chói mắt, đỉnh đầu bạch mạc quan, đeo đeo nhiều đem ngân trắng vũ khí đồ trang sức, cùng nhau đi tới, leng keng nhẹ vang lên. Một người người mặc đỏ thắm áo khoác, đỉnh đầu hồng quang thần quan. Keo bội Lưu Ly tròn hỏa tinh độ trang sức, cùng nhau đi tới, hơi nóng nằm mặt. Một người thân mang huyền hát chiến giáp, đỉnh đầu long lân hồi, keo bội phục bạch thú ấn, cùng nhau đi tới, quần tinh chô mai phục. Một người một thân cẩm thanh y liễu, đỉnh đầu quần sắt quan, keo bội phục chân hỏa lớn, cùng nhau đi tới, vướng trái, cũng không chô thần kỳ. Rất nhiều người tâm sinh nghi hoặc, nay trang diện lớn là lớn, làm sao 5 người này hình như nhìn thấy được chỉ là phổ thông thần linh, chờ chút. Đám người dồn dập trợn mắt lên, bởi vì bọn họ phát hiện, mấy người này, nhìn chỉ có người bình thường cao thấp, nhưng khí tức ở vào so với thái dương còn xa xôi vô tận tinh không. Sa sôi như thế, nhưng có thể nhìn thấy bọn họ cùng người thương một dạng lớn, hơn nữa so với Thái Dương còn một lớn. Một cái trước mắt, năm tôn thần linh tới gần. Che chắn tinh thần, che lấp nhật nguyệt. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn thấy, cả tòa nhân gian, tứ phương cùng bầu trời, đều bị năm tôn to lớn thần linh khuôn mặt lấp kín. Cả tòa nhân gian, hình như thả tại thần linh lòng bàn tay. Thiên hạ mỗi người, đều hình như trên lòng bàn tay một con kiến, chỉ có thể nhìn thấy to lớn không gì so sánh được mặt người. Năm tấm khuôn mặt, từ từ từ ngũ phương tới gần, chiếm đầy nhân gian bầu trời, lưu lại đen kịt ảnh. Hoảng sợ, tại mỗi người trong lòng lên Trước 1117 Thiên Vương đưa ma cái thư mặt của minh minh như vậy to lớn chính mình rõ ràng có thể nhìn thấy đó là một tôn nhân loại thần linh cùng người một loại có con mắt mũi miệng đầy đủ mọi thứ nhưng cứ như vậy thẳng tắp nhìn tới trong đầu nhưng không cách nào hình thành một cái hoàn chỉnh tỉ mỉ chân dung chỉ có thể cảm nhận được nam tôn thần linh hai mắt chỗ trống bên trong hư không mộtảnhần tinh lưu chuyển tất cả ma tu trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố không là bởi vì này làm tôni Vương cường đại cũng không là bởi vì bọn họ hình tượng kỹ lạ mà là nội tâm không tên bay lên một loại cắm r ở hết mạch cùng bạn nam bên trong báo động Này Nam Tôn Thiên Vương, hình như đời mấy đời thay tại săn giết chính mình tộc quần, cho tới loại này hoàng sợ thay thay truyền thừa, tựu giống người nhìn thấy dã độc manh thú sẽ bản năng sợ sệt một dạng. Thiên địa như bàn cờ, Nam Tôn cự thần vây mà nhìn. Trước mắt sau, từng tiếng thế lương rít gào từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Đám người nhìn tới, tựu gặp Hóa Ma Sơn trên, từng sợi từng sợi khói đen lượn lờ tăng lên trên, hệt như thôn nhỏ khói bếp, nhìn như an ninh bình tĩnh. Nhưng trưởng lão cùng thượng phẩm ma tu nhóm nhìn thấy bức khói địa phương, ánh mắt liên tục lên. Nơi đó là Hóa Ma Sơn bẩn nhất ô uế nơi, vô số bí mật tội ác. Thần đô Thành, cung Đột nhiên, thế thảm vận vẹo tiếng kêu nổ tung, hoành đảo cả tòa thần đô. Toàn bộ thành Bạch Tính Nguyên bản kinh hãi nhìn năm thần khuôn mặt, rộn rập hạ bái, nhưng không nghi tới, tê tâm liệt phế âm thanh kéo tới. Tất cả mọi người không tên mắt tối xâm lại, sau đó khôi phục bình thường, toàn thân mồ hôi đầm đìa, loại cảm giác đó, giống là chết trong nháy mắt. Lễ bộ, Quốc Tử Giám, Hàn Lâm viện, từng vị văn tu đột nhiên chuyển đầu, nhìn phía hoàng cung đại nội nơi. Trong mắt của bọn họ, sôi trào lại chán không ngừng hóa ma sơn một chỗ, thiên hạ các nơi, đều có tai họa quỷ mị quanh thân thiếu đốt, hóa thành khói đen. Tiểu Hưu nén thương, Nam Tôn Tiên Vương đột nhiên nhắm mắt lại hơi cúi đầu, cùng nhau nói ra cái kia bốn chữ: "Tiếng chấn thiên hạ, chuyển khắp tứ phương." Ma tu nhóm nhàn cầu chậm rãi lùi ra, mặc dù là năm Tôn nhất phẩm trưởng môn, mỗi cái đại tu nắm giữ vô kỹ pháp thuật siêu phẩm năng lực, mặc dù bọn họ trước nhẹ như mây gió, thời khắc này cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ. Lý Thanh Nhàn phía sau rất nhiều thế lực lớn trưởng lão các tu sĩ, trong đầu một mảnh trống không, Nhàn Vương không là chuẩn bị tiên phong sao? Có thể nhìn cái này kinh khủng tư thế, đây là muốn một người diệt môn a đây chính là Nam Tôn Tiên Vương, là nhị phẩm thiên tài có thể phong mời hạ xuống. Xin cứ chỉ là thiên địa linh khí ngưng tụ lực lượng, liền phân thần đô không là. Đừng trò chuyện, càng như là một cái khôi lỗi mà thôi. Này năm Tôn thiên Vương hiện thân sau, vốn là bất phạm, đây cũng không phải là nhị phẩm có thể phong ngự đi ra, thậm chí ngay cả siêu phẩm đều làm không được đến. Vốn là đủ để người kinh ngạc, có thể thiên vương cùng nhau phong viếng, vạn vạn không nghĩ tới. Nhân gian siêu phẩm cùng thượng giới thiên vương chiến lệch, so với thập phẩm tu sĩ cùng siêu phẩm chiến lệch đều càng lớn. Mỗi một Tôn thượng giới thiên vương, đặc biệt là ngũ nhạc thần linh bên trong tiên vương, lực lượng trải rộng vô số tinh thần quân sơn, uy năng mạnh, khó có thể thăm dò. Không biết a. Một đám đại phái đệ tử trưởng lão, đột nhiên sâu sắc ý thức được, trước mắt Lý Thanh Nhàn, vạn lần ở trong truyền thuyết cái kia nhàn vương. Nam Tôn Tiên Vương nói xong, thiên địa cùng chấn động, sau đó, nam đạo thân ảnh khổng lồ biến mất. Thiên địa ngũ phương, vàng, trắng, hồng, khắc cùng xanh cùng 5 viên đại lưu sao, tự ngũ phương rơi xuống. Mỗi một viên, dài khoảng trăm trượng, bảo quang rực rỡ, sau đó trăm màu quang đuôi xoay tròn. Đám người đều kinh hãi, một cái ma tu không nhịn được gọi nói, nhàn vương điện hạ, ngươi là nghĩ để nơi đây tất cả mọi người chôn cùng sao? Bất luận chính ta hai đạo, mỗi cái khiếp sợ, lớn như vậy đồ vật rơi xuống. Chớp mắt sau, Vũ phương thần quang lưu tinh bay đến ở gần, đám người một nhìn, không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cái kia thần quang lưu tinh là to lớn, nhưng ngoại trừ trung tâm một điểm nhỏ, còn lại đều là hư ảnh trong suốt, nhìn thanh thế to lớn, trên thực tế, tựa hồ lên. Chu Văn Đồng trầm giọng một đạo, tiêu gặp cả tòa Hóa Ma Sơn cùng vạn ma thần thành dưới đất chấn động, sau đó, một cái to lớn bán cầu trạm lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ cả tòa Hóa Ma Sơn. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trên, điều vẽ ra vô số thiên ma cái bóng, những thiên ma kia cái bóng giống như cá bơi mờ dạng, tại lồng ánh sáng thượng du động. Ngoài núi đám người ngạc nhiên, hạng gì vĩ lực Dĩ nhiên có thể che chở một núi. Trước mặt nhất màu vàng thần quang lưu tinh tự chính bầu trời hạ xuống. Màu vàng thần quang lưu tinh rơi tại Vạn Ma thần trận trên vòng bảo vệ, giống như là một nén hương thả tại giấy mỏng trên một dạng. Màu vàng thần quang lưu tinh không trở ngại chút nào một loại bay xuống, mà nhìn thấy được vô cùng mạnh mẽ vòng bảo vệ, cấp tốc tan dã. Đó là Hóa Ma Sơn nâng toàn môn phái lực lượng chế tạo, mà hiện tại, như tuyết tan dã. Tiểu Hữu xin thu tay lại. Hóa Ma Sơn phía sau núi phương hướng, truyền tới một âm thanh. Trong nháy mắt truyền khắp mấy chục giảm, mỗi người đều nghe được rõ, rõ ràng ràng. Đồng thời, Hầu như trong lòng mỗi người đều sản sinh ly khai hóa Ma Sơn cảm giác. Lý Thanh Nhàn phong mời Song Sư ơi, đầu, ánh mắt quét qua năm tôn trưởng môn, nhìn phía cao lớn uy nghiêm hóa Ma Sơn đại điện. "Đã mừng a, còn có thứ hai quả tạo, ta nhưng là chuẩn bị rất lâu rồi." Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, trước người xuất hiện đã sớm chuẩn bị xong bàn thờ phát đàn, ngâm tụng tử vi đại đế tinh chủ báo cáo. Tự từ tứ phẩm phía sau, bất luận lên cấp tam phẩm vẫn là nhị phẩm, Lý Thanh Nhàn đều không có phong mời nội thần giáng lâm, chỉ chờ giờ khắc này. Lam thần quang lưu tinh rơi xuống, Lý Thanh Nhàn bắt đầu ngâm tụng tinh chủ báo cáo thời điểm, phụ cận tất cả ma tu đều muốn độ Nhưng làm đại la thiên quyết, Tử Vi tinh cung mở đầu tụng tiếng vừa ra, tất cả ma tu rõ ràng hận không giết được Lý Thế Nhàn, nhưng cũng không biết tại sao, không hề động thủ, không là e ngại, không là vô lực, không là không nhìn thấy, không là không biết hậu quả, nhưng chính là không động thủ. Bọn họ thậm chí không biết mình không thể động thủ, chỉ là căm tức Lý Thanh Nhàn. Màu vàng thần quang lưu tình, rơi tại trên đỉnh ngọn núi mặt đất, hoàng quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Tốt giống biến hóa gì đó đều không có. Trước mắt phía sau, tất cả ma tu thân thể chấn động. Tà chủng Tiêu gặp đến không hết ma tu phản phất lậu dầu bình mở dạng, mảnh liệt như nước thủy triều chết sâu từ con mắt của bọn họ, muối lộ, nguyệt, trong hai thải rương chảo ra. Càng có người rộn cùng phía dưới lỗ thùng vỡ tan, vạn trùng phun ra. Bất quá trước mắt, thành đống thành đống tử ma trùng hệt như suối phun tư tán, nhấn chìm trùng quanh ma tu. Ở đây tất cả không phải ma tu nhìn không cách nào lời nói nói một màn, tiêu hình như mọi người rõ ràng tại nói chuyện hiếm, có người đột nhiên bị tường đổ mà vào đống phân bao vây lấy. Không ngừng ma tu, một đám tà tu đột nhiên hai tay bưng đầu, quanh thân khói đen lên, từng đạo khí bị bức ép ra bên ngoài cơ thể, chuyển hóa thành thiên địa chi khí. Hoa Ma Sơn, vốn là thiên hạ lớn nhất độc trùng xảo huyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số đạo thê lương côn trùng kêu vang lên, tất cả mọi người thân thể run lên, toàn thân tóc gây đứng thẳng, thanh âm kia phảng phất xuyên qua đầu lâu, sẽ rách tâm thần. Nhưng, chỉ là một tiếng kêu to mà thôi. Người rất nhiều ma tu vận dụng công pháp, chuẩn bị ra tay, tam phẩm đỉnh nổi lên tam hoa, nhị phẩm bả vai tham nhật nguyệt, nhất phẩm sau lương hiện định thần. Thứ nhất lễ, trăm trùng chết hết. Sau đó, màu trắng thần quang lưu tinh rơi xuống đất. Nay một lần, tốt như cái gì cũng không phát sinh. Chương 1118, làm phiền đạo hữu. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, sát thực biến hóa gì đó cũng không có, bị chết trùng xếp bao người ở vẫn là như vậy. Bọn họ khí tức, hàng phẩm. Một vị chính đạo trưởng lão đột nhiên sợ nói, đám người cẩn thận quan sát, này mới phát hiện, bao quát phía trước 5 tôn nhất phẩm trưởng môn tại bên trong, tất cả ma tu tà tu khí tức rơi xuống một đoạn dài. Khiu gặp 5 vị trưởng môn sau lưng Định thần bóng mở dĩ nhiên đột nhiên biến mất, thay vào đó, là một đôi hư huyền trong suốt nhận nguyệt. Dị ma môn trưởng môn không nhịn được xoay đầu nhìn về phía mình vai treo nhận khó có thể tin tưởng. Đã bao lâu không thấy chính mình nhận nguyệt vai. Định thần lực lượng đâu? Thứ hai lễ, vạn ma hằng phẩm. Đạo thứ ba màu đỏ thần quang lưu tinh rơi xuống, trong thiên địa, hồng quang lóe lên. Nay một lần, so với một lần trước càng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra, nhưng Ta ma công đâu? Ta thượng phẩm ma công đâu? Làm sao không còn? Một cái hóa ma sơn thượng phẩm trưởng lão đột nhiên kêu to, hắn khoa tay múa chân nghị muốn vận dụng chân nguyên, nhưng không có thứ gì. Đám người nhìn tới, đường đường thượng phẩm trưởng lão, càng thật sự không có một chút chân nguyên khí tức, hình như độ cỗ thượng phẩm thân thể. Ta, ta, không đúng, ta chính là thượng phẩm trưởng lão, làm sao nhớ không được phẩm pháp thuật? Tại sao ta muốn động thủ thời điểm, chỉ nhớ được trung phẩm cùng hạ phẩm pháp thuật, hơn nữa không hoàn toàn. Không đúng, không nên, nhưng ta hình như thật sự không có học. Một cái ma tu trưởng lão một lúc hô to, một lúc tự lẩm bẩm, không cách nào lý giải trên người phát sinh sự tình. Đám người toàn thân tê dại, này là hạng nào uy năng, trực tiếp cướp đoạt ma tu pháp thuật. Mấu chốt là, đối với chính đạo không có một chút nào ảnh hưởng. Ta phái bái là vị kia thần linh tới. Một tôn thượng phẩm tà phái trưởng môn, đột nhiên hệt như si ngốc một dạng, hỏi dò đệ tử đó. Các đệ tử trợn mắt ngất Thứ ba lễ, tà ma hoặc không? Viên thứ tư màu đen thần quang lưu tinh, rơi xuống. Nay một lần, so với trước ba lần rõ ràng, tiêu gặp mỗi cái ma tu đột nhiên biến sắc, chỉ có giống Trương Văn Đồng cùng sối người mà không biến sắc. Hảo giác, đều là hảo giác. Người chết cùng ta có quan hệ gì đâu? Các người mấy ngàn người đều chết trên tay ta, ta há sẽ sợ? A cha, mẹ, các ngươi không nên trách ta, không nên trách ta. Đại đa số ma tu dường như điên rồi một dạng, hoặc là cuống quýt vung vẩy cánh tay lùi về sau, hoặc là đột nhiên chúng quanh công kích, tạo thành đại lượng thương. Đám người lập tức đoán được, bọn họ nhất định là thấy được bọn họ làm hại người. Nhưng thấy kia Trương Văn Đồng mặt không biến sắc, cười nhạt một tiếng, trong hai mắt hình chiếu vô tận ô quang. Trước mặt lão phu, vây đầy 10 triệu, mênh mông mơ mở. Mặc dù là chính đang tránh né Ma Tu, nhìn về phía Trương Văn Đồng ánh mắt bên trong cũng bắt ra không kìm nén được hảng sợ. Đột nhiên, Trương Văn Đồng đột nhiên lùi về sau nửa bước, hai mắt nheo lại, tình cờ thân thể khinh động, chèn né cái gì. Chính đạo đám người dồn dập cười gần, xem ra Trương Văn Đồng cũng không phải bác độc bất xâm, cũng có sợ. Thứ tứ lễ, tâm hiện ra sợ. Nhưng tất cả mọi người không có phát hiện, Ma Tu hình như không nhìn thấy Lý Thanh Nhàn dạng. Lý Nhàn như là đang vũ trong đám người ngồi lặng lặng uống trà, mỗi cái khiêu vũ người đều sẽ xảo rượu vàng qua. Sau cùng, màu xanh thần quang rơi xuống, một mảnh thanh quang bao phủ cả tòa Hóa Ma Sơn cùng vạn ma thần trận. Đang nhìn đến thanh quang một sát na, Trương Văn Đồng khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật. Tất cả ma tu nhìn phía thanh quang, trong lòng sản sinh bất an mấy liệt, nhưng không biết tại sao. Chỉ đạo môn bên trong, có người mặt lộ vẻ vẻ sợ, thấp giọng thìn non. Thứ năm lễ, sạch ma ánh sáng. Từ thần quang rơi xuống đất đến hiện tại, bất quá mấy hơi thở, nhưng tất cả mọi người cảm thấy phảng phất hơn 1 năm lâu như vậy. Một ít thượng phẩm ma tu lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn quên thân, quần phong gào rét, quần áo lay động, tóc bay lên. Giết hắn. Lúc này, tất cả ma tu hình như mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Lý Thanh Nhàn trong đó. Phía sau núi bên trên, đột nhiên bước lên ba cái bóng đen to lớn. Đám người nhìn chăm chú một nhìn, cái thứ nhất bóng đen từ vô số màu đen châm dài tạo thành, lấp nha liếc nhít, vô cùng vô tận, không ngừng phân hóa. Cẩn thận, đó là siêu phẩm pháp khí, tiếp sau châm, truyền thuyết vô cùng vô tận, truy tìm kiếp sau, không chết không thôi. Cho tới nay mới thôi, từ không có người tại kiếp sau châm còn dư sống, ba quát siêu phẩm. Cái thứ hai bóng đen Chính là một đen nhánh bàn tay, cao ngàn trượng hạ, mây trắng dơ cao cầm. Đen nhánh trên lòng bàn tay, đào ra từng cái từng cái đang không ngừng nhúc nhích biến ảo cử động, cử động biên rơi máu thịt đỏ tươi rũ dậy. Mỗi cái huyết nhục trong động cẩu, đều ngồi một tôn bạch tí lộ vẻ cười hiền lành người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ mặt sau, ngồi tương đồng người, nhưng cũng toàn thân thối giữa đen kịt. Lớn trưởng bên trên, ngoa ngoại huyết nhục cử động nhiều vô số kể, đến 100.000. Tất cả mọi người thân sợ hãi, không rét mà run. Xong, là siêu phẩm ma đạo đại thuật, ma độ chúng sinh, xong. Thứ ba cái bóng đen, nhỏ nhất chỉ là một cái đen nhánh đầu chọc lão nhân, đi chân trần ngự không mà đi, nhìn như chầm chậm cất bước, mỗi đi một bước đều phát sinh gốc gỗ đánh mặt đất âm thanh. Nhưng quái dị là, bất luận cầm hắn cùng cái gì so với, hắn đều lớn một chút. Cùng lớn trưởng so với, hắn lớn một chút, cùng Nhật nguyện so với, hắn lớn một chút, cùng thiên địa so với, hắn lớn một chút. Là trong truyền thuyết Chu tiên ma, Lâm Nguy, ba đạo siêu phẩm bí lực, nháy mắt kéo tới. Chính đạo đám người phía sau, thần quang nổ tung, nhưng còn chưa ra tay, quần tinh ngảy rơi, ngân quang đổ xuống, rơi xuống đất hóa thành của sáng, soi sáng thế gian. Trong phút chốc, cả tòa Hóa Ma Sơn đều bị sạch ma ánh sáng cùng tinh quang trụ lập kín. Cái kia ba đạo siêu phẩm ý lực, hệt như tiến đụng vào rừng cây bệ trạng, chỉ đụng nát mấy căn tinh quang trụ, liền triệt để tiêu tan. Chính ma song phương, không không biến sắc. Đây chính là siêu phẩm ý lực. Cái kia nguyên bản muốn người xuất thủ, không thể không thu lại lực lượng, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Mặc dù Thiên Thế Tông cùng Cổ Huyền Sơn đang ngợi, cũng dừng động tác trong tay lại. Đột nhiên, càng mạnh ba đạo bóng đen từ phía sau núi bay lên, từng ẩn chứa đại khủng bố khí bao địa. Chớp mắt sau, một viên ngân sao hạ xuống từ trên trời, tinh quang quét qua, ba đạo siêu phẩm năng tản đi. Sau đó, tất cả ma tu tà tu rít gào lên, đến không hết tà ma quanh thân khói đen bốc lên. Đó là cái gì? Ta không cách nào nhìn thẳng cái tia quang. Chính đạo đám người mơ hồ nhìn tới, tiểu gặp ngân sao bên trong, đứng một vị một thân lượng màu xanh thêu long hoa phục người thanh niên, người thanh niên kia ngọc thể thần nhãn, định sau di chuyển trở quang, chiếu tận chư thiên. Chỉ số rất ít đạo môn thực phẩm, cảm nhận được đã từng lễ kính qua khí thức, mơ hồ đoán được người thân phận. Một tôn thượng giới tinh quan, thần cung tinh quan, đôi tốc thượng thần một trong. Cái kia tinh quan giống như có cảm giác, chuyển đầu nhìn quét nói chuyện đạo tu. Đạo tu nhóm giờ khắc này dĩ nhiên cùng Ma tu mở rộng, toàn thân bộ lông đứng thẳng, nhưng không là hoảng sợ, mà là hưng phấn. Đến không hết đạo môn tu sĩ quỷ trên mặt đất, quỷ bái. Ma tu tuy rằng đối với đạo tu không lý giải, thậm chí không hiểu lắm tinh quan, nhưng bọn họ biết, đây là siêu phẩm đạo tu cũng không mời được vị cách. Siêu phẩm phong mời nội thần cực hạng, chính là thiên quân. Tinh quan tại thiên quân bên trên. Nhất để Ma tu kinh khủng, vị này tinh quan không chỉ có tôn vị so với thiên quân tiên vương cao, thậm chí cũng là sống. Tại tinh quan ngân quang chiếu sáng thời điểm, Mỗi cái ma tu đều cảm thấy thể nội chân nguyên pháp lực tại cấp tốc héo rút, công lực của chính mình lại vô hình biến mất một đoạn dài. "Làm phiền đạo hữu." Lý Thanh Nhàn nói. Thần cung tinh quan hướng Lý Thanh Nhàn hơi điểm nhẹ đầu, hóa thành tinh quang, tiến nhập Lý Thanh Nhàn linh hải. Một tiếng này đạo hữu để quỷ dưới đất đạo tu nhóm ánh mắt đờ đẫn. Chương 1119, mà thần cánh cửa. Người bình thường cũng không biết, nhưng đạo tu nhóm rất rõ ràng một phương tinh quan ý vị như thế nào. Một tôn tinh quan, soi sáng chu thiên vạn giới. Trên trời nhìn như khắp trời tinh không, nhưng trên thực tế, đó chỉ là thiên đỉnh đấu bộ tinh thần lực lượng ngàn tỷ hình chiếu một trong Dù cho có đặc biệt đạo tu có thể phong mời tinh quan, cũng chỉ là những hình chiếu kia phân ra một tia lực lượng. Nhưng vị này, ngân sao thần nhãn, tròn quang di chuyển đỉnh, lại vẫn có ý thức của mình, rõ ràng là thượng giới tinh quan bản thể phân thần giáng lâm. Có thể lý thanh nhàn dĩ nhiên xưng hô vì là đạo hữu, cái kia thiên hạ đạo tu sau đó làm sao nhận lý thanh nhàn? Nhà mình lao tổ tông đều không dám như vậy xưng hô thần cung tinh quan. Loại này vị cách thần linh phân thần giáng lâm thế gian, cái kia. Đạo tu nhóm nhìn phía ma tu, ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt đồng tình. Trước nhân tộc từng xuất hiện nội thần thiên hạ, hại công phu cận ma tà, tỉ như Khải Viễn Thành. Chờ chút. Chúng đạo tu đông nhiên tình ngộ, trước thần linh tiến hạng, nói không chắc đều là lý thanh nhàn. Tinh quang hàn thế, vô số tinh thần hệt như liên nhật, là gấn màn trời, che đậy nhật nguyệt, che lấp hết thải quang. Tinh quang chiếu khắp, thiên địa một mảnh ngân lượng. Tất cả mọi người nheo lại mắt. Đặc biệt là hóa ma sơn trên, chính là ngàn tỷ tinh thần hội tụ chi địa, tinh quang thần trụ chậm chậm không tiêu tan, mặc dù là thượng phẩm tu sĩ, cũng đều nheo lại mắt, xuyên thấu quang ngân quang, không thấy rõ người ở ngoài xa ảnh. Nơi này ma tu tà tu luyện tiếp theo thiết, toàn thân bốc lên lồng nặng đen, khói đen vừa xuất hiện, liền bị ngân triệt để tinh chế chuyển hóa thành thiên địa linh khí, trở về thiên địa. Cùng lúc đó, từng tiếng thơ ca tụng mơ hồ vang lên, phi thường nhẹ nhàng, hình như rất gần, lại hình như rất xa. Này chút thơ ca tụng dùng cũ âm cổ ngữ mà hát, nội dung rất nhiều, có khen đẹp thần nhân, có ca tụng thánh quân, có thương tiếc người nhà, có động viên quốc dân. Chân núi Văn Tu nhóm ngạc nhiên đây không phải là trong truyền thuyết tụng thánh nhã thi sao? Tuy rằng không quá chắc chắn tụng thánh nhã thi mục tiêu, nhưng khẳng định không phải là vì ma tu, chỉ có thể là thần cung tinh quan cùng lý thái Tại cổ ngữ thơ cũ kêu gọi thời điểm, ma tu tà tu triệt để rối loạn. Động thủ. Nhanh mở ma thần cánh cửa. Không động thủ nữa, ta ma tu tiểu bị dị môn. Minh chủ, động thủ đi. Nhan Vương, đây là muốn diệt hết văn ma. Chúng ta sớm nên đoán được hắn sẽ làm như vậy. Không thể do dự nữa, Thần Đô lão già kia không động thủ, é sợ bị doạ, không thể hy vọng hắn. Ngọc Đá cùng vỡ. Đã sớm nên nghe bạch bệnh ma tử, bạch bệnh đâu? Để ngân quang chiếu chết rồi. Đột nhiên, một tiếng hùng vị âm thanh vang vọng mây xanh, mơ hồ chống lại ánh sáng. Mời mở ma thần cánh cửa. Trong chốc mắt này, tất cả mọi người cảm giác đến đại địa chập trùng, quần sơn rung động. Sâu trong lòng đất, một luồng bàng bạc vĩ lực ra phản vật luật tung cả tòa đại lục, nghiền đổ cả tòa biển rộng. Một đám ma tu có mừng rỡ như điên, có sầu lo sâu sắc. Vui chính là, trong truyền thuyết ma thần cánh cửa rốt cuộc xuất hiện, đây chính là trực tiếp liên thông ma giới vô cùng lực lượng, thiên hạ bất kỳ siêu phẩm, tại ma thần trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Vừa là, khai sơn điển lễ còn chưa bắt đầu, cái gì nghi thức cũng không vào làm, liền cơ bản nhất biểu thị công khai cáo ngày đều không có, tự bức được ma minh vận dụng mạnh nhất ma thần cánh cửa, vậy sau này sẽ làm sao? Nhưng, hầu như tất cả ma tu đã không cách nào khàng dùng, bởi vì, đại lượng ma thân thể xuất hiện không thể nghịch biến hóa. Có da rẻ tầng tầng giạn nước, lộ ra hệt như khô hạn đại địa giống như vết rách. Có hai mắt chậm rãi tan rã, hóa thành máu luễm chảy xuôi. Có mũi trầm rãi hòa tan, tán thành bụi phân biến mất. Thậm chí có ma tu nội thị phát hiện, chính mình chàng vị dĩ nhiên hóa thành mù nước trong cái bụng lắc đến đã đi. Nhưng, hết thể đều đem kết thúc. Trương Văn Đồng ngẩng đầu đứng, hai mắt lục quang uy nghiêm đáng sợ, phía sau mái tóc dài màu đen tảng ra, bay múa đợi trời. Các ngươi, đều phải chết. Trương Văn Đồng âm thanh rất nhẹ nhàng. Hắn biểu ra mặt từng tầng bóc ra từng mảng, trên mặt che kín mạch máu. Hắn khẽ miệng, chỉ là hơi nhếch lên. Hắn phản phất tại tuyên bố một chuyện bé nhỏ không đáng kể, bởi vì hắn có thể đoán trước tương lai. Ma thần cánh cửa mở ra, hết thể đã đi trước. Vì lẽ đó, hắn không nóng không nổi, nhìn tu sĩ chính đạo dường như đang nhìn một bị bẫy mèo vây nuốt con chuột. Ầm ầm ầm. Đám người nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới, tự gặp Hóa Ma Sơn chủ phong phía sau thứ hai đỉnh cao, tự đông hướng tây, nước ra một cái chỉnh tề vết rách, hai nửa ngọn núi từ từ hướng hai bên di động. Oen. Một mảnh huyết quang giống như lưu thác nước, phóng lên trời, hóa thành một đạo ngàn dặm có thể thấy được màu máu nhà tù. Màu vách tường cấp tốc huyết không lâu lắm, hoàn tại trước mọi người phương dạng khoảng 30 dặm, cao tới mấy vạn trượng, núi liền trời đất. tinh quang khắp trời, nhưng lại bị này kinh khủng màu máu nhà tù xông ra một mảnh chỗ trống. Trong thiên địa, vạn vật hắc bạch, duy tinh quang cùng màu máu nhà tù dạng người giở giỡ. Ầm ầm ầm. Màu máu nhà tù từ bên trong nước ra, hóa thành một tòa cửa lớn, từ từ hướng hai bên tách ra. Chuẩn bị chiến tranh. Lý Thanh Nhàn phía sau, một tôn thượng phẩm ông lão lớn tiếng hô to, "Chuẩn bị chiến tranh! Còn lại các phái dồn dập đi theo. Chuẩn bị chiến tranh! Chuẩn bị chiến tranh!" Những truyền thừa kia đã lâu trụ trời đại phái, đang nhìn đến ma thần cánh cửa trong mắt trước mắt liền hiện ra từng cái từng cái trang sách, một quyển quyển thẻ tre. Ma thần, tức sắp giáng lâm. Cùng lúc đó, nhân gian các nơi, từng đạo huy quang phóng lên trời, càng không lại bị Tiên Tinh ngân quang áp chế, hóa lẫn. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống truyền khắp nhân gian, ngàn năm không lúc nhích đổ ma chống trận, vang lên. Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh. Thiên địa tứ phương, vô số tu sĩ đứng dậy, nhìn phía Hóa Ma Sơn phương hướng. Đồ ma cuộc chiến, bắt đầu. Lý Thanh sau lưng rất nhiều tu sĩ khẽ mỉm cười một cái, cái này khả năng, bọn họ nói về vô số lần. Ma thần đã đến. Vậy liền nổ chiến, từng đạo pháp khí ánh sáng bay lên, từng đạo võ khí pháp thuật linh phù hào quang bay múa đầy trời. Trên mặt đất, mỗi người đều giống như một điểm tinh quang. Vô số tinh quang tụ lại, không so sánh được qua ma thần cánh cửa, không so sánh được qua thiên tinh ngân quang, nhưng cũng không có bất kỳ lực lượng có thể áp chế lại chút ít này yếu nhưng kiên nghị hào quang. Tại mênh mông tinh quang bên trong, một tôn lại một tôn cao mấy trượng thần linh, xuất hiện sau lưng lý thanh nhàn. Bọn họ từng cái đều đỉnh sau di chuyển tròn quang, từng cái phía sau đều tỏa ra nhiều tầng tầng quang. Đạo môn tu sĩ thật dài thở dài, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Vật gì gọi ta? Một cái kinh thiên động địa nổ vang truyền khắp đại dương Nam Bắc, cái thanh âm kia nói cũng không là nhân tộc lời nói, nhưng mỗi người đều lờ mờ nghe hiểu. Ma thần cánh cửa bên trong, u ám thăm thủy, sền sệt hắc ám chậm rãi chảy xuôi. Hai cái móng tay sắc nhọn che lên bàn tay khổng lồ, rũa ra cửa lớn, mọi khung cửa. Hắn thân thể quá khổng lồ, cực lớn đến hùng vĩ như vậy ma thần cánh cửa, dĩ nhiên cần ma thần hơi hạ thấp xuống đầu. Đen kịt lưu động trong cửa chính, một cái to lớn đầu lâu chậm rãi rũa ra. Đầu lâu đỉnh trên nhọn sừng sắc sát, làm thành đỉnh đầu vương miện, mỗi một căn nhọn sừng bên trên, đều phân ra vô số gai nhọn. Từng cái gai nhọn bên trên, đâm xuyên một hạt trâu. Những hạt trâu kia đủ loại kiểu dáng, nhưng nếu nhìn kỹ lại, mỗi một hạt trâu, đều là thu nhỏ tinh cầu. Tinh cầu bên trên, vô số sinh linh tại tiêu diên, tiêu thẳng thiết, chửi tới, rãy rủa. Nhưng tại ma thần trong thai, như tuyệt vời nhất tán thượng. Chương 1120, ma thần giáng lâm. Sừng quan bên dưới, là một tấm kỳ dị khuôn mặt. Cái kia không phải là người mặt, cũng không giống thú mặt, mà là một cái to lớn vòng xoáy màu đen, chỉ ở giữa lộ ra một cái giống như ánh mắt bạch cầu, nhẹ nhàng lay động. Ma thần gương mặt khủng lồ tại dò ra đầu lâu thời điểm, Phía sau hắn đen kịt sâu thẳm cửa lớn, nổi lên vô số sóng gợn, dường như vô tận ma vật sắp tuôn ra. Vô tận màu đen sền sệt dịch thể từ ma thần cánh cửa dưới đáy bốc lên, hệt như chậm nhanh vỡ đê nước sông mùa hạ, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi đợi mạnh. Hắc ma trong nước, vô số ma vật dục dã dục dịch. Thiên địa sân hà, cùng nhau nghẹn nào. Khắp trời tinh thần, lão đà lão đạo. Cả tòa nhân gian, đều tựa như nằm sắp xuống thể, nên tiếp thế gian tân vương. Gì? Cái kia ma thần còn muốn mở miệng, nhưng đột nhiên đình chỉ bất động, cái bạch của mắt, tập trung lý thanh Hàn. Nói chính xác, là nhìn chằm chằm lấy Lý Thanh Nhàn dẫn đầu mà đỉnh sau di chuyển tròn quang chúng tiên thần. Đặc biệt là nhìn phía trong đó một tôn, không là cái kia bốn tôn cười híp mắt đồng tử, cũng không phải vị cách cao nhất thần cung tinh quan, mà là cái kia chính tại tả hữu loé cái cổ, lay động thủ đoạn vương linh quan. Vương linh quan thậm chí không có đang nhìn hắn. Ở trong nháy mắt này, vòng xoáy kia mặt to ở giữa màu trắng viên cầu lấp loé 10 ngàn thứ. Vào lúc này, mặc dù tu sĩ chính đạo đã sớm chuẩn bị, đang nhìn đến kinh khủng như vậy ma thần thời điểm, nội tâm cũng sinh ra khó có thể chiến thắng ý nghĩ. 99% tu sĩ chính đạo từ từ về sau. Đó là ma thần, chân chính ma thần. Đổ ma trận chiến truyền thuyết, đến nay tại bọn họ bên thải vang vọng. Nhân tộc nguyên bản hầu như diệt hết ma tu, nhưng bởi vì ma thần Giang Lâm, hết thể hóa thành hư ảo. Sau cùng lưỡng bại câu thương, bởi vì ma thần Giang Lâm. Hiện tại, mới ma thần phủ xuống. Truyền thuyết trong chuyện giữa những hàng chữ truyền gia hỏa sợ, cùng trước mắt ma thần hợp hai thành một, hóa thành vô hình đại khủng bố, an ổn mỗi người tu sĩ tâm linh. Vượt qua chín thành tu sĩ, nhìn ma thần, nhìn ma thần đỉnh đầu tình câu sừng quan, sinh ra tương tự chính là ý nghĩ. Đầu hàng đi, khuất phục đi, quy lại đi. Cùng lúc đó, Ba quất chương văn đồng chờ năm tôn trưởng môn tại bên trong, tất cả ma tu cùng nhau hướng ma thần, vì lệ cầu thần. Có niệm tụng ma kinh, có loảng xoảng lễ sắt đất, có xé ra miệng vết thương, hướng ma thần hiến tế dòng máu của chính mình. Có mừng đến phát khóc, lớn tiếng kêu la. Giết sạch nhân loại, giết sạch nhân tộc. Ma hóa thiên hạ, nhân gian ma quốc. Mặc dù bọn họ còn tại bị thiên tinh ngân quang thiêu đốt, nhưng bọn họ không chỉ có không cảm giác được chút nào đau đớn, trái lại cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được sung sướng. Ma thần Giang Lâm, hết thảy đều sẽ nghe truyện. Ma thần A đột nhiên, tất cả ma tu giọng nói hình như bị một kiếm xuyên phát sinh các loại cổ quái kỳ lạ âm u tối, bởi vì cái kia không gì định nổi, cái kia ngông cuồng tự cao tự đại, cái kia bệnh nghệ thiên hạ, cái kia vĩ đại vô song, có thể dùng bất kỳ cường đại từ ngữ hình dung ma thần, đột nhiên có quay đầu lại. Sau đó, hai cái ma chảo cầm lấy cửa, tựu giống làm khách hài từ trước khi đi lễ phép đóng cửa lại. Mắt nhìn cửa lớn liền muốn đóng, vứt phải đột nhiên rỗi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng vô một cái, tràn ra hắc ma nước nháy mắt chạy ngược về ma thần cánh cửa. Hai tự kia, trước khi ra cửa thuận lợi xách đi một túi rác rưởi, quá lễ phép. ầm. Đại môn đóng lại. Huyết sắc ma thần cánh cửa như tờ giấy thiếu đốt, hóa thành đen kịt cho bay, sao tinh điểm điểm, tứ tán mà đi. Ma tu nhóm lên người, chính đạo nhóm cũng ngây người. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người. Từ Hóa Ma sơn trên đến Hóa Ma sơn hạ, tất cả mọi người dại ra bất động. Tất cả mọi người đại não đều một mảnh trống không. Qua một hồi lâu, mọi người mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều là thẳng tắp, cứng ngắc. Loại cảm giác đó, tự hình như tao ngộ rồi một đời không cách nào thừa nhận đả kích, sau đó, đại não không chịu nổi, nổ. Lại hình như uống 10 cân rượu, nhỏ nhặt. Mỗi người đều cảm giác được Không chỉ có vừa nãy chính mình trong đầu linh hồn nhỏ bé không còn, hiện tại cũng giống như vậy. Qua nhiều năm như vậy trải qua hết thảy, đều tốt giống như giả. Bởi vì, chính mình một đời biết gặp hết thảy, đều không cách nào giải thích hôm nay hiện tượng. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Đám người dường như tao bón một loại nỗ lực, mới chậm rãi nhớ lại vừa mới xảy ra cái gì. Ma thần đến, ma thần đi rồi. Tùy một món đồ, như vậy thật đơn giản chuyện. Quá đơn giản, vì lẽ đó quá phức tạp. Ma tu nhóm cuối cùng tính ra một cái kết luận, cho đòi mời ma thần thất bại. Tu sĩ chính đạo cũng phải ra một cái kết luận, ma thần chạy. Tu sĩ chính đạo nhóm sững sốt một hồi lâu, mới chậm rãi đem ánh mắt từng điểm từng điểm rời về phía Lý Thanh Nhàn, dời về phía phía sau hắn những khắc với tất cả mọi người kia nội thần. Bọn họ nghĩ tới rồi vô số loại khả năng, nhưng nhất không có khả năng cùng nhất có thể nguyên nhân, đều có thể là Lý Thanh Nhàn. Nguyên bản quý ma tu nhóm, thân thể chậm rãi như nhân ra, sau đó chậm rãi như lệnh, co quắp ngồi dưới đất. Song A. một vị nhị phẩm ma tu, chỉ còn tam phẩm bị cấp, rơi được cái tứ phẩm tu vi, không địch nổi ngũ phẩm nỗi thủ, chậm rãi song xoài trên mặt đất, nhắm mắt lại, không còn hô hấp. Không có người giữ hắn. Thương thế của hắn cũng không đến nỗi tử vong. Hắn chỉ là tuyệt vọng, sau đó, single đoạn tuyệt. Tại sao? Hoa. Tiên lặng ngắn ngồi phía sau, tiếng khóc liên tục không ngừng. Có nhập phẩm ma tu, có đường đường môn phái trưởng lão, bất đồng thân phận, bất đồng thực lực người, vào đúng lúc này đồng thời tăng vỡ. Tu sĩ chính đạo nhóm nhìn này chút cực kỳ bi thương ma tu, vừa muốn cười, lại nén cười tận lực biểu hiện ra đồng tình. Chỉ bất quá, có người đình chỉ đồng tình, không có đình chỉ cười. Tuy rằng không biết ma thần tại sao ly khai, nhưng xác thực muốn cười. Một ít tu sĩ chính đạo rất nghiung vung cánh tay hô lên, hiện đang ra tay, cũng không biết tại sao, tổng cảm giác được gọi không xuất khẩu. Trần Văn Đồng thất thở. Thân là có thể, tương lai ma minh minh chủ, hắn không hề khóc lóc, không có bi thống, không có tuyệt vọng, chỉ là ngơ ngác quỷ trên mặt đất, thân thể thẳng tắp, nhìn phía ma thần cánh cửa tiêu tan phương hướng. Trong đầu của hắn, xét qua vô số hình tượng. Hình ảnh bắt đầu, chính là đặt mình trong kinh thành, cùng cái kiếp như ngọc tuấn mỹ nam tử vừa gặp mà đã như quen. Sau đó mới ý thức tới, chính mình cần phải cùng đối phương đồng thời tiến nhập quỷ địa, đồng thời liên thủ giải quỷ, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Phía sau, hai người liền có lui tới. Lại phía sau, người kia nói quỷ địa rơi xuống bệnh căn, nghị muốn từ ma môn bảo điện bên trong tìm phương pháp trị liệu. Sau đến, vị Tiêu công lực đại tăng, ngồi trên chính mình cao cao không thể với tới vị trí. Hắn thực hiện lời hứa năm đó, dẫn ma môn vào triều đình. Hắn xông vào không nghe lời Thiên Ma Môn, tự tay đánh chết Thiên Ma Môn chủ. Trên phố nghe đồn, Thiên Ma Môn chủ báng thân, theo Trương Văn Đồng, cực kỳ buồn cười. Toàn thiên hạ ma tu cộng lại, cũng không bằng vị kia càng giống người ma chủ, hiện thế tà thần. Chính mình dường như giật dây tượng gỗ một dạng, làm vị kia hết thảy mệnh lệnh, bao quát thành lập từ ma địa, bao quát xây dựng thêm ma thất, bao thành lập này tòa vạn ma thần trận. Hắn nói, chỉ vì trị liệu chính mình tại quỷ địa được bệnh. Trương Văn Đồng biết hắn tại che giấu cái gì. Nhưng Trương Văn Đồng trước sau không có phản đối, hắn để làm cái gì, Trương Văn Đồng thì làm cái đó. Làm vạn ma thần trận thành lập sau, Trương Văn Đồng liên biết, tất cả mọi người nói đương triều thủ phụ là một người bên dưới, trên vạn vạn người, đó là giả. Chính mình, ma minh minh chủ, Trương Văn Đồng, mới là một người bên dưới, trên vạn vạn người, vẫn luôn là. Chỉ bất quá, hôm nay, đột nhiên bước lên hai bàn tay lớn, quét ngang rơi một bàn món ăn, bát đĩa quăng ngã cái nát bét, bán tué tại trên mặt đau đớn. Trương 1121, Thế Xu Trương Văn Đồng ngơ ngác mà nhìn phía trước, cái kia ma thần cánh cửa tiêu hao vạn ma thần trận rất nhiều lực lượng, hiện nay hóa thành linh khí tiêu tán, dung nhập thiên địa. Trần Quý Trần, thổ quý tổ, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Một bên hộp máu dị ma môn trưởng môn bò qua đến, tóm chặt Trương Văn Đồng quần lửng dưới, nhìn chằm chằm Trương Văn Đồng, ánh mắt giống như tảng đá cưng, rắn. Trương Văn Đồng lại đột nhiên nhẹ khà một tiếng, làm như tự rêu nở nụ cười, chậm rãi quay đầu nhìn về thần đô phương hướng, nói, hắn tâm như sắt, không có khả năng, chỉ cần điều động còn thừa lại lực lượng, tự khả năng gọi mời đại ma thiên môn, đến lúc đó thì không phải là mời đơn độc ma thần mà là dáng lâm nhiều tôn ma thần, thậm chí so với kia một lần càng mạnh, càng nhiều. Đối với hắn mà nói, cơ hội chưa tới." Trương Văn Đồng nói. "Nhưng là, nếu như hắn cái gì cũng bất động, ma tu một mạch, đem triệt để đoạn tuyệt ta. Trương Văn Đồng nhẹ dọng hỏi, "Chúng ta chết hết, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Có thể, có thể hắn là ma tu chi chủ a. Hắn vẫn là thiên hạ chi chủ, bách tính chi chủ, ngươi nhìn hắn khi nào lưu ý qua đông đảo chúng sinh sinh tử? Có thể, chúng ta đều là ma tu a. Chúng ta nha, vẫn chỉ là người." Trương Văn Đồng thấp giọng lị non. "Có thể Một bên ma tu nhóm đột nhiên mơ hồ ý thức được cái gì, có thể lại không nói được. Bọn họ nhìn tứ phương tinh quang, nhìn phía trước tu sĩ chính đạo, cũng không biết tại sao, sinh không ra phản kháng ý nghĩ. Trước mắt của bọn họ, tiếp tục hiện ra những bị kia bọn họ giết người chết. Trước, bọn họ hoảng sợ, bọn họ châm chọc, bọn họ không nhìn, bọn họ hoang mang. Nhưng hiện tại, bọn họ đột nhiên cảm giác được vui lòng rất nhiều. Hán, thật sự không thiếu chúng ta sao? Trương Văn Đồng cười cợt, hướng thần đô phương hướng, bà quỷ chí lại. Hôm nay, ngươi và ta quân thần tình, tuyệt rồi. Trương Văn Đồng đứng dậy, lắc tán phá thân thể, lão đạo sông hướng Lý Thanh Nhàn. Thiên cổ Ma Môn, bại vào người một người." Chuân Văn Đồng nói xong, hai mắt đột nhiên hóa thành đen kịt, đưa tay một chỉ Lý Thanh Nhàn. Hắn thân thể không lúc nhích, nhưng một cái mỏng như giấy mảnh bóng người màu đen lao ra, thật như cắt chém bạn vật hấp nhận, đột nhiên bành trướng vì là cao 10 trượng hạ, tách ra mặt đất, đánh út về phía Lý Thanh Nhàn. Bóng người hấp nhận chỗ đi qua, mặt đất thêm ra một đạo cột tóc to tinh tế vết rách, sau đó, cấp tốc hướng hai bên đổ nát. Cản đỡ. Sao dám đối với Nhãn Vương Đột Thủ? Lý Thanh nhàn cùng nội thần thậm chí đều không có động thủ, phía sau các thế lực lớn trưởng lão cùng nhau lao ra, một người một chiều một pháp. Đánh tan Trương Văn Đồng một kích cuối cùng. Trương Văn Đồng thân thể hệt như ngã xuống đất tượng đá, ào ào vỡ thành mảnh vỡ, rơi trên mặt đất, tán làm khô vàng bụi bặm. Trương Văn Đồng, chết rồi. Thiên Trú Ma Môn. Phụng Nhan Vương Hiến, Đồ Ma. Đồ Ma. Đồ Ma. Trương Văn Đồng ra tay, dường như to rõ ràng xung phong hảo, kích phát rất nhiều tu sĩ chính đạo đồng loạt ra tay, giết hướng ma tu tà tu. Mấy ông lão vừa nói vừa cười đi ra đám người, tại chiến kịch cùng pháp thuật hoa quang bên trong, đi bộ nhàn nhã, như đi tại dưới cây hoa đào. Xung quanh tất cả mọi người phảng phất không nhìn thấy mấy người này, nhưng bọn họ tiểu ở đỉnh núi này. Ở nơi này khai sơn điện lệ hội trường, cứ như vậy tại ánh sáng bên trong, một bước mười mấy trượng, đi vào Hóa Ma Sơn phía sau núi, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn mấy người kia bóng lưng, nhìn chung quanh bốn phía. Ma Tu đã bị mình Luân Phiên Đại lệ áp chế gắt gao, lại thêm Ma Thần Ly Khai phá hủy bọn họ ý chí chiến đấu, toàn bộ quá trình không có chút nào song lớn. Nhân tộc Vân năm, nhìn chung lịch sử, Ma Tu không có một lần như như vậy. Mặc dù là năm đó kém một chút diệt tuyệt Ma Tu, cũng là vừa đánh vừa lui, vùng vây dây chết. Nhưng hiện tại, đến không hết Ma Tu mơ mơ hồ hồ xông lên trước, mơ mơ hồ hồ ra tay, mơ mơ hồ hồ ngã trên mặt đất. Đồ ma như các cọ Vừa bắt đầu, tu sĩ chính đạo còn ít nhiều gì có một ít trừ ma vệ đạo hăng hái, nhưng giết quyết, rất nhiều tâm tình chậm dãi tiêu tan. Chỉ còn lại nồng nặc bi hay. Bọn họ là ma tu, nhưng cũng coi như là người. Chỉ bất quá, bọn họ đi qua hại quá nhiều người. Nếu như không giết bọn họ, bọn họ sau đó cũng biết hại càng nhiều người. Giết giết, một ít tu sĩ chính đạo mừng tay, ngơ ngác mà đứng cạnh, mở miệt nhìn này hết thảy. Cũng không phải là tất cả mọi người có kiên định ý chí. Vô luận như thế nào, đều có một ít người, không chút do dự mà ra tay, giết chóc. Bởi vì bọn họ rõ ràng, này chút ma tu đi qua giết qua vô số người, miễn là con sống, tương lai cũng biết giết vô số người. Cho tới thị phi công đội, lưu cho sau này, hiện tại, giết Ma Tu chính là làm chính mình chuyện nên làm. Theo thành mảnh thành phiến Ma Tu tử vong, vô số lực lượng tiêu tán ở trong thiên địa, tại thiên địa vĩ lực tác dụng xuống, một lần nữa chuyển hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, một lần nữa tại thiên địa các nơi chảy xuôi. Không lâu lắm, nội thần nhóm trở về. Lý Thanh Nhàn nhìn đang kịch đấu bên trong sụp đổ hóa Ma Sơn đại điện, làm như lầm bả lẩm bẩm, vừa tựa như là đúng bên người võ tướng nói. Cái kia ngày mưa to như thác, toàn bộ giải công từng nói, cùng khóc sướt mướt, không bằng Tương lai đạp phá quần Ma Sơn, trấn thủ đầu người tế Xuân Phong. Ta đã tới." Lý Thanh Nhàn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Sau lưng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Một ít tu sĩ chính đạo giữ lại. Nhan Vương điện hạ, tiếp đó còn cần ngài chủ trì lại cuộc. "Đúng đấy, loại này kinh thế lại công, không có ngài, không người dám nói cái rõ ràng a. Ngài đi lần này, vạn nhất ma tu phản công làm sao làm?" Đám người dồn dập khuyên bảo. Lý Thanh Nhàn lễ phép lắc đầu. Cho đến đi đến trên đỉnh ngọn núi biên giới, Lý Thanh Nhàn nhìn phía thiên dương, nhìn phía thiên dương nam bắc phương quăng. Nhìn phía xa xôi thần đô, càng xa xôi Thả Nguyên và sông lớn bắc cái kia mảnh nguyên vốn thuộc về nhân tộc cố thổ. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn còn tiếp tục chiến trường. Ta cùng với Xuân Phong đều khách qua đường. Trường Phong nhẹ đãng, Lý Thanh Nhàn cùng chúng tướng bước vào phi không cát, bay về phía Hiển Vân thành. Cổ Huyền Sơn cùng Thiên Thế Tông phi không truyền tùy theo cất cánh, xa xa đi theo. Một lần này phi hành, so với lúc tới chậm. Lý Thanh Nhàn đứng tại trên bầu trời, nhìn xuống nhân tộc non sông. Đưa tiên phủ bản liên tiếp chấn động, tỏ như chưa phát hiện. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Hoàng hôn ánh sáng nhẹ, đồng rộng nằm ngang, núi xanh tô điểm. Một tòa to lớn hùng thành sừng sững ở tầm mắt nơi cực xa. Trong thành thị, như cũ đứng thẳng 5 tôn tà thần điêu tượng, hiện tại nhìn sang, nhưng cùng lần thứ nhất rất khác nhau. Trong lòng không có chút nào sóng lớn. Tòa thành kia góc tây bắc nhanh chóng trên núi, vị trí thứ 4 hoàng đế điêu tượng, tại gió táp mưa sa hạ, phân không chút nào biến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, làm thái Ninh đế băng hạ, đời tiếp theo hoàng đế thì sẽ chủ trì xây dựng thứ 5 tòa tượng. Tại mờ hoàng hôn hào hạ, cái kia tòa thành phố khổng lồ, chìm dãi bị ban đêm tô hắc. Phi không cách cách thần đô thành càng ngày càng xa. Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện ra thần đô bức tranh, trong xuân phong bay lên riều, trong mùa hè bổ câu chạm canh gác tiếng ông ông, thu trong ngải cứng rắn nhất lá ngạnh, và mùa đông một bát nóng hồi dê canh. Chỉ cần mình ăn rồi ăn vật thắng tại, cái kia thần đô tiểu vẫn là tòa kia thần đô, quê hương cũ vẫn là cái kia quê hương. Chương 1122, mùi rượu đồng. Thẳng đến rời xa thần đô, chúng tướng mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm, toàn thân lỏng xuống, lừ một đoạn dài. Hô, ta cuối cùng cảm giác được bên trong cất giấu một đầu lớn thú, chính nhìn chầm chầm ta. Dù sao, nơi đó là thần đô, sao, chúng ta làm toột cùng sự tình hình hướng về trên mặt chính mình rất vàng, là nhàn vương điện hạ làm tụt cùng sự tỉnh. Điện hạ, những thần linh kia. Chúng tướng trông đợi nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, đào hết ra sản, sau đó, Hiền Vương thành dựa vào các ngươi. Nửa chữ đều không tin. Ngài thật không thể nói nói. Được rồi, liên quan đến thượng giới, vẫn là không nói. Vạn nhất bị thượng thần phát hiện nhàn vương điện hạ tiết lộ thượng giới công pháp, cái kia còn được. Hôm nay phía sau, lại cũng không có người sẽ nói nhàn vương công pháp là ma công. Trận chiến ngày hôm nay, vậy hạ sông lớn chi chủ giành tiếng, liền triệt để khẳng định. Chúng ta lúc nào qua sông Hà báo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chúng tướng lặng lặng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn duỗi tay vịn phi không các bệ cửa sổ, nhìn dưới bóng đêm đại thể. Ngày mai chính quân chính thức đối ngoại tuyên bố, ta nhàn vương quân, hướng thiên hạ cầu viện, hướng chúng sinh cầu viện, mời nhân tộc cùng ta, đồng thời vượt qua sông lớn, bác phạt quan quân thành, loại bỏ yêu tộc, khôi phục non sông. Tuân mệnh. Chúng tướng cùng nhau quát nhẹ nghe lệnh. Mỗi một tên tướng trong mắt đều đẹp lạ thường ánh sáng. Cái ánh sáng, trong mắt như hài đồng. Sáng sớm, chính huy giống như ngày, dậy sớm, về Thiệu thị quán rượu cùng lão các anh em uống súng rượu, nói chuyện trời đất. Hồi trước, tại dạ vệ thời điểm, chính huy nhất không lọt mắt cái kia chút sáng sớm an vị trong quán rượu người uống rượu. Nhưng hai năm qua, không biết tại sao, hắn từ từ đã hiểu một ít. Những uống kia súng rượu, những đọc sách kia, những luyện võ kia, đều không có khác biệt, đều chỉ là vì sống sót. Chỉ bất quá, có người cách sống chẳng phải hào quang sáng sủa, nhưng ánh sáng mặt trời xuống núi phía sau, nho nhỏ đèn nến liền có thể chiếu sáng một đêm. Nay người, dùng cốc chén điểm nhiên đang đến, trong đêm dài đằng đẵng, từ từ lục hành. Chính đại lao ra đến, mong mời 60 tuổi cửa hàng lão nhị cười nói một câu, cũng không nên một cái, tự mình từ đằng sau giá hàng trên lấy ra Trịnh Huy trước Tồn Tốt Hành Hoa Tôn rượu, đưa tới. Trong phòng mùi rượu đậm đặc, thuốc lá rời xương khói vượt trên mùi rượu, hơn được người không mở mắt nổi. Đám người không biết là rượu đốt, vẫn là hương khói, đều híp mắt. Đang nhìn đến Trịnh Huy một sát na, hầu như tất cả mọi người con mắt đều nhanh một cái. Bọn họ đều nghe nói qua, cái này gọi Hào Quang, đã từng trong dạ vệ làm sai dịch, là cái quan không nhỏ. Hơn nữa, người này từng theo theo qua nhà vương. Tuy rằng hiện tại 10 cái dạ vệ 9 cái khoác lác chính mình hầu hạ qua nhà vương, nhưng đám người lại có chút tin. Bởi vì phụ cận khu phố Lưu Manh gặp được Trịnh Huy, đều đang hoảng. Thiệu thị quán rượu đã từng có người đến đập bảng hiệu, Trịnh Huy ra ngoài quên vài câu, đối phương dọa được kém một chút vì trên mặt đất, cuối cùng vẫn là Trịnh Huy đỡ mới có thể đứng vững. Tuy rằng Trịnh Huy người này chưa bao giờ tuyên dương cái gì, nhưng đám người cũng nhìn ra được, đây là một người tài ba. Chỉ ít so với trong tiểu quán tất cả mọi người có năng lực. Chỉ bất quá, người tài ba cũng có lao thời điểm. Trịnh Huy bình thường lời không nhiều, nhưng giảng đến triều đình lời đồn đại, phố phường Bắc Quái, lại nói được mặt mày lớn hơn, nhưng phẩm là phạm vào kỵ hụy địa phương, hắn đều có thể xảo rượu che giấu đi. Chính uy từ trước đến nay chưa từng nói bất kỳ quan viên nào xấu. Mặc dù nhắc lên giải Lâm phụ giải thủ phủ, cũng chỉ là nói, chữ nhân này viết tốt, khi còn trẻ phong lưu phóng khoáng, chỉ là làm việc không phù hợp chung dung chi đạo. Càng như vậy, đám người càng cảm giác được đây là một tôn đại thần. Một người đột nhiên cất cao giọng, nói, nhàn vương muốn qua sông, các người đều nghe nói chứ? Sáng sớm ngồi cầu nghe được tin tức, sau đó đem ta hưng phấn, ngồi sổm chân ngứa cũng không ngồi trồm hôm đi ra. Đám người cười to. Chúng ta nhân tộc vẫn là có một có loại. Đúng đấy. Cái kia đại tướng quân Vương gặp khó xử, ta cũng không muốn nói nhiều, có thể như vậy nhiều ảnh hưởng, làm sao lại tùy yêu tộc cướp hiệp? Còn phải là Nhàn Vương điện hạ a. Cương Phong chi tử, chính là không giống nhau. Đáng tiếc, nếu như Cương Phong tiên sinh còn sống, e sợ lại là một tôn đại nho, cái thứ hai triệu thủ phụ a. Triệu Lao ra tử sớm thì không phải là thủ phụ. Tại Lao tử trong lòng, Thiên Hạ chỉ là một cái thủ phụ, đó chính là Triệu Di Sơn. Thế ai ai, giải Lâm phủ tính mấy đêm. Sáng sớm, hỏa khí đừng như thế lớn. Đồ ma cuộc chiến nghe nói không? Phốc. Ngươi cho chúng ta không nhìn thấy a? Trên trời cái kia thần mặt, cha cha, ta đều không dám nghĩ nhiều, rõ được ta à, kém một chút kẹt ra quần túi. Ý của ta là Hóa Ma Sơn trên chuyện, nghe nói tất cả ma tu đều bị giết sạch. Bất quá, cuối cùng là một đám chính đạo đại phái liên thủ thanh minh, nói rồi tại Nhàn Vương trị huy, nhưng sau cùng lại nói là bọn họ quyết định càn quét ma tu, nghe cái kia ý tứ trong lời nói, Nhàn Vương không có trực tiếp động thủ, chỉ là gọi thần linh, xua tan quần ma lực lượng. Đây không phải là cấp công sao? Bọn ngươi không hiểu chứ? Đây là các đại phái liên thủ giúp Nhàn Vương gánh chịu nhân quả, bọn họ nói như vậy thì tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Ai dám cầm chuyện này khó xử nhà vương, vậy thì tương đương với làm khó bọn họ. Chỉ về ai, trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Thì ra là như vậy. Này chút đại phái là gan lại lớn, cũng không có khả năng ngay trước mặt thần linh làm cấp công tranh phong sự tình. Bất quá, các ngươi nói, thiên hàng thần linh thật hay giả? Nói không chừng, ta cảm thấy được, có thể là nhàn vương điện hạ mới nghiên cứu ra pháp thuật hoặc bệnh thuật. Pháp thuật gì có thể chế tạo lớn như vậy thần mặt? Pháp thuật gì có thể phế bỏ toàn thiên hạ ma tu? Các ngươi không biết đi, ngày hôm qua thần đô một ít ma tu, cũng thiếu chút nữa chết hết. Nghe nói, hình bộ nha môn cái kia máu đen a sâu à, đầy đất chảy xuôi, không lửa các người, các ngươi hiện tại đi nhìn nhìn, mưa trong giăng nước, tất cả đều là. Cái này là thật sự, bởi vì ma tu chết quá nhiều, khẩn cấp từ kinh doanh đều đi người đến trông coi hình bộ thiên lao. Ngày hôm qua đem đám kia văn tu cao hứng a đặc biệt là những đã kia không thể đi hóa ma sơn cũng không thể đi nhạc Lộc thư viện văn tu, náo loạn một buổi tối, có người nói cử hành cái gì đồ ma văn hội, đều đem nhàn vương khen đến bầu trời. Nghe nói, có người nói liền một ít ngày thường cổ giả cùng gan bướng con trước, đều thay đổi vui mừng trang phục ra ngoài chúc mừng. Đúng rồi, Nghe nói Văn Tu nhóm tại Nhạc Lộc thư viện muốn xuất thủ, kết quả đâu? Còn phải nói sao, không có chờ ra tay, Nhàn Vương độc trấn ma thần. Có người nói lúc đó ma thần lúc đi ra, Hóa Ma Sơn trên chính phái đều sợ vãi đái rồi, sau đó, Nhàn Vương đứng ra nói, cho ta cái mặt mũi, trở về đi thôi, cái kia ma thần liền đi. Ha ha ha. Đám người cất tiếng cười to. Chính Huy cười lắc đầu, đám gia hỏa này, không gì kiên kỵ. Chính mình làm dạ vệ thời điểm, có người báo cáo này chút uống sớm rượu người mưu phản, kết quả dạ vệ thượng quan đem tố cáo người đánh 40 bạt tử, vứt ra ngoài cửa. Diệt Ma môn, chúng ta viên này tầm, thì để xuống. Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua phía sau, toàn thiên hạ tử ma địa đều rút nhỏ rất nhiều. Khẳng định rút nhỏ à, cái kia tử ma địa vốn là ma môn chế tạo hại người địa phương, thiên thần hạ phàm, nhất định sẽ quét sạch một phen. Ai, những người kia, rốt cục nhắm mắt. Thiên hạ, đây là hướng về Thái Bình chạy a. Một cái nãy giờ không nói gì lao đầu cười lạnh một tiếng, nói, ta nhìn càng treo. Chương 1123, phát điên. Có ý gì? Đám người dồn dập nhìn phía cái kia lão giả áo xám. Các người quên đại tướng quân vương là chết thế nào không? Đám người sững sờ. Có thể Chúng ta này chút phản tắc đều biết, đó là hắn lo lắng Hiền Thái tử. Hiện tại Hiền Thái tử cùng đại tướng quân Vương đều trời, hắn làm sao còn sẽ cản trở Nhàn Vương. Ta tự hỏi các ngươi, nếu như Nhàn Vương điện hạ tóm lấy quan quân thành, dựa vào cái kia vô địch Nhàn Vương quân, ngươi ngồi tại cao nhất chính là cái kia vị trí, ngươi giới cái mông mặt cắm không cắm được hờ sợ. Cũng thật là. Nếu như hùng tại đại lượng, lòng dạ rộng lớn, nói không chắc còn không sao thật, người Nhàn Vương là mệnh thuật sư, căn bản là không mê vị, chỉ nghĩ vì dân vì nước, cùng cái kia ngồi căn bản không xu đột. Vấn đề là, các ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, đi lên số 3000 năm, có mấy cái hoàng đế là chân chính vì là toàn bộ nhân tộc, mà không phải là vì chính hắn, hắn vị trí, hắn đời sau và cả nhà bọn họ. Ngai Quan hay nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, ngoại trừ số ít mấy cái khai quốc hoàng đế, phục hương chi chủ, còn thật không có mấy cái hoàng đế có thể xá hoàng gia mà vì là nhân tộc. Loại này hoàng đế, trong lịch sử toàn bộ cộng lại, é sợ cũng chưa tới năm cái. Như vậy, các người dựa vào cái gì cảm giác được, cái kia chỗ ngồi cùng Nhãn Vương không xung đột, cùng thiên hạ dân chúng mong muốn, không xung đột. Hiện nay vị kia, có thể đứng hàng lịch sử trước năm sao? Này, có người nói a, ma Môn còn có một lá bài tẩy, có thể gọi ra đặc biệt cường đại ma thần. Nhưng vị kia cảm giác được thời cơ không đúng, hơn nữa, đó là dùng tới bảo vệ chính hắn, mà không phải bảo vệ những ma tu kia. Có người nói liền Trương Văn Đồng, hắn nuôi lão cậu, trước khi chết đều cùng hắn cắt bảo đoàn nghĩa, ấn bằng nghĩa tuyệt. Đám người trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác, vì lẽ đó a, nhàn vương càng mạnh, tương lai náo nhiệt lại càng lớn. Các ngươi nghĩ nghĩ, đổi thành các ngươi, cha của chính mình tử trận hoàng thượng, thúc thúc bị ma môn hại chết, trong lòng các ngươi không muốn diệt hết trên đời lớn nhất gieo vạ. Trong thủy quán yên lặng như tờ, Lão giả áo xám một câu nói, khắp phòng người đều hình như bị vô hình lực lượng tác lại yết hầu, ai cũng không biết trả lời như thế nào. Xảy ra chuyện gì? Một câu sau cùng, "Ta là đánh so sánh, nếu như có phạm nhân đẩy trời tội lớn, sợ bị người vật trần, dẫn đến để tiếng xấu muôn lời, ngươi nói, hắn là thành tâm hối cải, vẫn là đặc biệt chết một kích." Một đám lao phản tặc nhóm dồn dập thở dài. Ta nghe nói, Hóa Ma Sơn trưởng môn cũng là hắn mất tử. Toàn bộ đại tệ đều là con dân của hắn, hắn lúc nào đã cứu? Ta hỏi lại các ngươi, nếu như quan quân vương giở lại cho cũ, lại làm ra một cái giả hiền thái tử, lại uy hiếp vị kia, ngươi nói, vị kia là ngăn cản nhà vương, vẫn là giúp đỡ? Tiểu vị kia độc đoạn chuyên hành tính tỉnh, là nghe không được uy can. Đều bức tử cương phong tiên sinh, ai không có thể giết? Ta cảm thấy được không có khả năng. Toàn bộ ma môn đều là hắn trung thành nhất năm bữa, hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu. Hắn muốn đặc biệt chết một tích, là chờ nhà vương chiến thắng trở về lại độc thủ, vẫn là nghĩ biện pháp để nhà vương không qua sông, qua sông cũng không về được. Đám người trầm mặc. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Các ngươi nói, tốt nhất tình huống là cái gì? Tốt nhất tình huống chính là vị kia trực tiếp chết rồi, Hấu đế đang cơ Nhàn Vương nhất chính, mấy chục năm sau, đại tề khôi phục sinh khí, Nhàn Vương điện hạ lại đi tu hắn mệnh thuật. Đây không phải là tốt nhất, đây là thần thoại. Ta là nói, song phương như thế nào giải quyết những việc này? Các người nếu như là vị kia, làm thế nào? Hạ sách, mọi người đều biết, làm trầm trọng thêm, làm tiếp một lần tương tự mở lớn quan quân thành cửa truyện, sau đó cùng yêu tộc liên thủ, đối phó Nhàn Vương. Kết quả khó liệu, nhưng khẳng định sinh linh đô thán. Chờ chút, các người đều biết là vị kia mở quan quân thành cửa. Nhiều mới mẹ, trên đời còn có người không biết sao? Nói cũng phải, gần đây này một năm, liên quan với chuyện năm đó càng truyền càng quỷ quái. Một trận này, thậm chí có chuyện muốn nói, vị kia tu luyện ma công, muốn tuyệt diệt tất cả huyết mạch thân thiết, lấy thu được phi thăng ma giới thần lực. Cái này có chút đáng sợ, hắn không đến nỗi như vậy phát điên. Quán rượu đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì, bọn họ hồi ước những năm này đại tệ phát sinh chuyện, vẫn thật là như vậy phát điên. Chúng ta tiếp tục. Chúng sách, rất đơn giản, kéo. Các người cẩn thận hồi ước nhàn vương điện hạ phong cách, thủ sẽ minh mạch, nhàn vương điện hạ liên tục cho vị kia lưu màn mũi, dù sao rủ như thế nào, hắn chính là cường phong chi tử. Vì lẽ đó, chỉ cần mang xuống, song phương lấy tiên môn quan làm ranh giới, như vậy cuối cùng đều sẽ từ từ giải quyết. Chẳng qua, đem sông lớn phía bắc đưa cho nhà Vương, thành lập mới quốc. Cho tới thượng sách, nhà Vương là cái trong bụng có thể trèo thuyền, hơn nữa còn là phi không thuyền. Chỉ cần vị kia đêm khuya bái phỏng, chịu đơn nhân tội, đau đổi trước không phải, nhà Vương điện hạ còn thật không có cách nào ra tay. Đến thời điểm, nhà Vương chỉ có thể để hắn thể diện thoái vị, khi hắn thái thượng hoàng. Ta cho rằng, này đối với hắn mà nói, là kết quả tốt nhất. Các người nói, có hay không có khả năng, vị kia mượn thiên hạ lực lượng, vượt qua nhà Nương. Loại này khả năng rất nhỏ, nhưng không là không có. Bất quá a, Ta khuyên chư vị nghị cũng không cần nghĩ, thật đến rồi cái kia một ngày, nếu như ngay cả Nhãn Vương điện hạ đều không chống cự nổi, vậy người này cũng là xong." Lúc Bình thường nói câu nói như thế này, dạ vệ cùng nha môn người đều sẽ ở bên ngoài giả trang hết uống vài câu, để chúng ta ít nói điểm. Ngày hôm nay, làm sao không nghe được động tính? Vội vàng vận chuyển trùng thi, quét về đây, nào có thời gian quản cái này. Nghe nói, triều đình quan văn, hôm nay tập thể mượn cớ ốm, cho tới vị kia rất sớm tuyên bố 3 ngày bên trong không có thảo chiều. Vị kia không lạ lại bị bệnh chứ? Hắn không bệnh ai bệnh. Những này thiên thần thần quang tuy rằng không có rơi thẳng thần đồ. Nhưng dư quang cũng soi một hồi lâu, liền những thái thượng trưởng lão kia đều bị tươi sống chiếu tàn, đừng nói hắn. Đúng rồi, ma môn những lão gia hỏa kia đâu? Ta đoán à, có có lão, mặc dù thực lực lại mạnh, có thể quá già rồi, để thần quang chiếu một cái trực tiếp chết rồi. Còn dư lại, tu sĩ chính đạo đã sớm đến đây, từng cái từng cái giết. Ta nghe nói, cái gì tam đại thái thượng trưởng lão, cái gì ma tu siêu phẩm, tại Nhàn Vương thần uy hạ, ngay cả một bọt nước đều không tràn ra đến, tự bị chính đạo siêu phẩm một bàn tay đập chết. Các ngươi nói, Nhàn Vương lần này liệu triều qua sông, vị tiên sẽ, sẽ không ngăn lấy. Cản. Lấy cái gì cản? Thiên môn quan một cửa, lần này đi hiền vương thành, muốn lượn quanh thật lớn cái phần quăng, đám người đi, số lớn nước cũng làm. Các người đối với Nhàn Vương quân cùng chính đạo môn phái có phải hay không có hiểu nhầm gì đó? Nhàn Vương vừa lên tiếng, chính đạo các thế lực lớn tự nói, phái phi hành pháp khí đưa người. Nghe một chút, đây là chỉ vào Thiên môn quan thủ tướng mắng đây, không để cho chúng ta qua ải có phải hay không? Lao tử bay qua. Nghe nói một lần trước Nhàn Vương điện hạ sử dụng quân hùng lệnh hiệu triệu, kỳ thực không có đi bao nhiêu, cũng là nhiều 3 400.000 người, còn lại ở trên đường đều quay lại, hoặc đi thành thị khác. 2 300.000 còn thiếu. Đó cũng đều là thành tâm thực lòng binh tướng, sánh được chăm vào chúng. Lần này, nhận định sẽ rất nhiều rất nhiều nhiều, nhiều đến đáng sợ. Chương 1124, không được nhập quan. Đừng nói nữa, nhà ta Lao tam, 16 tuổi, mấy ngày trước vào vạ phẩm. Sáng nay một màn giường, lạnh tấu, hết mở bị một nhìn, không có người. Không cần nghĩ, cùng cái kia đám hôn chương tiểu tử lên phía bắc. A. Vậy ngài được nhiều hơn hỏa a. Trên cái gì hỏa? Lao tử nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, cũng theo đi. Tốt chết không bằng lại sống sót, trước đây tại sao không để cho bọn họ đi? Bởi vì đi chính là chết. Hiện tại thế nào? Nhãn Vương là thật coi người là người nhìn, hơn nữa mỗi cái đều tu luyện nhàn Vương Cấm Pháp, coi như chết, đó cũng là đường đường chính chính chiến chết, mà không phải như quá khứ như vậy, bị người phía sau từng đau từng đao đau, đau cổ tử đâm chết. Chứ không đi xuống lớn, tại sao? Không phải sợ chết, là buổi tối nhìn đen vào ngày, cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại, thấy được triển vọng. Nói cũng thật là, chúng ta hàng xóm láng giềng sáng nay cũng náo loạn một trận, sau khi nghe ngóng, đều là hãi tử chạy. Trước đây nếu như phát sinh việc này, khóc ngày lập đất, nhưng ngày hôm nay, náo là náo, nhưng không có náo lớn như vậy. Mọi người đều không đốc Hiện tại a, Hiền Vương Thành có thể so với Thần Đô an ổn được nhiều. Không chắc a, này Thần Đô thành cái nào ngày thì trở thành tử ma địa đi. Đừng nói nhảm, cái nào có đáng sợ như thế. Ta nói các người làm sao mà biết được như vậy nhiều? Kha, Thần Đô miệng, có thể so với phi kiếm đều nhanh gấp trăm lần. Này, Trình Lão ca, ngài có không có gì tiểu đạo tin tức? Trịnh Huy khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, "Hoàng thượng thành minh, thiên hạ bình an, này thế đạo, càng ngày sẽ tăng tốt. Còn có thể thế nào? Như vậy tốt vô cùng. Cao tước nơi đó, ngươi làm sao an bài?" Tại mọi người ồn ồn ào ào bên trong, Trịnh Huy uống chút rượu. Ăn rau dưa dưa. Trịnh Huy gật gật đầu, cùng Hàn An Bắc đơn giản ăn xong, để chủ quán ký gửi rượu ngon, cùng Hàn An Bắc cùng đi ra quán ăn rượu. Đúng đấy, chúng ta đều là sống đủ rồi, có thể những người trẻ tuổi kia. Ai? ngươi đúng là càng sống càng thông suốt. Hàn An Bắc thở dài, vừa đi, một bên nói, vui vẻ đường phố suy tàn, dê canh cả ngày càng mùi dê. Có thể ăn ăn nhiều, có thể uống nhiều uống, không có mấy ngày ngày tốt lành đi. Các ngươi nói, vạn nhất thật đánh nhau, có thể làm sao làm. Không lâu lắm, một mình vào đây, ngồi tại Trịnh Huy bên người. Con cháu tự có con cháu phúc. Dù sao cũng tiểu tử này so với chúng ta qua được tốt, một đời khẳng định càng mạnh hơn một đời. Ta cũng không đi đâu cả. Ăn nhiều người, thử không mùi gây. Trình đội, Trình ca, ngươi nói ngươi làm sao lại như thế cố chấp đâu? Này lúc này là lúc nào rồi? Hàn An bắt nói, làm sao làm? Rau trộn. Chúng ta đám lao giả này cũng sống đủ rồi, trước khi chết, nhìn một hồi náo nhiệt lớn, cũng coi như không có sống uống. Đi đến chỗ không người, Hàn An bác hạ thấp giọng nói, Trình đội, này thần đô không lưu được. Đi bây giờ, đi Khải Viễn thành, cùng cao tốc đoàn viên đi. Nghe nói cao tức bị Khải Viễn thành một nhà nhà giàu coi trọng, các ngươi vừa vặn đi bên kia, đem việc kết hôn làm." Chính Huy cười ha ha, nói, "Ta lão ca hai cũng đã lâu không có tụ, đi, đi bộ một chút, trò chuyện, thuận tiện đi vui vẻ đường phố đi dạo." Chính Huy một nhìn, là đổi thường phục Hàn Hàn bác. "Không quản ngài nói thế nào, ngược lại khi thấy ngài tại, chúng ta tiểu an lòng. Chờ lúc nào liền ngài đều chạy, Tiểu thuyết Minh này thần đô a, không đợi được đi." Chính Huy ngẩng đầu, ngước nhìn thần đô sáng sớm bầu trời, vẫn là như vậy lam. Đáng người bĩu môi, lời này nghe Lô Thải đều xin kén. "Ngươi nha, điện hạ bên đó như thế nào?" Ta còn tưởng rằng ngươi đều không để ý." Hàn An bác nói. Chính Huy ánh mắt lờ mờ, cười cận, nói, "Dù sao, đó là sông lớn a. Bên kia so với bên này tốt, tốt quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt là diệt hóa Ma Sơn phía sau, này thiên hạ, ngươi không có cảm giác được so với trước đây sạch sẽ, sẽ." Hàn An bác nói. Chính Huy cười gật đầu nói, "Ít một chút ma tu, nhân gian cũng tốt một chút. Kỳ thực a, điện hạ là có lớn năng lực người, chúng ta không cần lo lắng cho hắn." Hàn An bất ngẩn đầu nhìn giữa không trung, tầm mắt quét qua một hàng mái nhà. "Ta là sợ a, lần sau gặp lại hắn thời điểm, là ở cửa thành ở ngoài." Hắn làm cái gì đều là tốt, cái kia hắn đối diện sẽ không tốt. Hoàng thượng Thành Minh, hết thảy đều sẽ khá hơn." Chính Huy vừa cười nói, "Đúng là ngươi, hiện tại mau mau táo táo." Hàn An bắt sững sốt một cái, nhẹ giọng nợ nụ cười, sắc mặt dần dần hoan hỉ. "Ta là sợ a, đen nhánh lớn ban đêm, sau cùng một cái đèn, đừng bị bốc tắt. Đèn tắt, ỉu lại cũng lượng không nổi. Đèn tắt, còn có mặt trời." "Đúng đấy, đèn tắt, còn có mặt trời." Hai người nheo lại mắt, nhìn sáng sớm thái dương, từ từ hướng đi vui vẻ đường phố. Thiên môn quan Mỹ Thiên Môn quan so với trước khuyết đại đầy đủ gấp 10 lần, từ nguyên bản cứ điểm chuyển thành thành trì thật lớn. Mặc dù như vậy, cũng không cách nào chứa được đội đỉnh từ bốn phương tám hướng phái mà đến đại quân. Rất nhiều quân lính tản mạn cùng châu quân phủ quân đóng quân ở bên ngoài. Hơn nữa, Thiên Môn đóng lại dán vào bắt mắt bố cáo. Học viện Vương Công pháp người không được nhập quan. Điều này sẽ đưa đến càng nhiều người chỉ có thể đóng quân ở bên ngoài. Chỉ bất quá, những tướng lãnh kia phảng phất không thấy tấm này bố cáo, như cũ ra ra vào vào. Nhìn, nhóm thứ hai. Ngoài thành, một đám học tập nhàn vương công pháp binh lính tụ tập cùng một chỗ. Chỉ vào trên trời một hàng hệt như chim nhạn nam bay giống như phi không tuyển tạo đội hình. Cái trận chiến này, năm đó chỉ tại Trư Vương trận chiến thời điểm, nghe nói qua. Đúng đấy, dùng phi không tuyển vận binh, thực sự là xa xỉ. Tiêu hao bạc bối, có thể mua bao nhiêu cái mạng người? Đây chính là Nhàn Vương quân cùng triều Đình quân chỗ bất đồng, Nhàn Vương quân là thật coi người là người, là thật cảm giác được mạng người so với bạc quý giá. Có mấy lời mọi người trong lòng biết rõ, cựu đừng nói ra. Mẹ, học Nhàn Vương công pháp còn không cho vào quan, xem thường ai đó. Chờ lão tử tu luyện thành siêu phẩm, một quyền đập nát thiên môn quan các ngươi nói, thật đánh nhau. Chúng ta này chút học tập Nhàn Vương Cấm Pháp, làm sao làm? Chúng ta có thể phát lời thệ, không có thể làm hại nhân tộc, không thể làm sảng làm bậy. Không phải có người nghiên cứu sao, nếu như là bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ cần thủ hạ lưu tình, chỉ thương mà không giết, cũng không tính làm trái lời thệ. Chỉ cần trong lòng mang theo một điểm thiện niệm, không hề đó hệ. Chúng ta thủ hạ lưu tình, đối diện đâu? Đừng quên, đối diện cũng là học Nhàn Vương công Pháp, bọn họ cũng không dám lạm sát kẻ vô tội. Có thể nghe nói đêm qua chết rồi mấy chục hơn triệu ma tu. Bọn họ đang chết. Cõi đời này nếu như thật có công đức, Nhàn Vương Điện hạ hiện tại đã đạp đất thành tiên. Muốn chết ta? Biết đến nơi này là Triệu Đình Quân, không biết còn tưởng rằng chúng ta là nhàn vương quân đây. Các người nói, đều là người, đều là người mình, tại sao không phải được đánh tới đánh lui? Loại này chuyện, chúng ta có thể nói dốc không minh bạch. Khá lắm, lại tới nữa rồi. Các binh sĩ ngẩn đầu nhìn, một chỉnh xếp hàng phi không tuyển bay qua Thiên Môn Quan, bay về phía Hiền Vân Thành. Học được nhàn vương công pháp binh tướng nhóm nhìn những phi không truyền kia, trong ánh mắt chạy xôi cái gì? Hiền Vân Thành, cùng Thiên Môn Quan một dạng, Hiền Vương Thành nơi ở, cũng không đủ dùng. Rất nhiều người là bộ tộc, một phái, một đám, thậm chí toàn bộ thôn chân kéo nhà ma cẩu lao tới Hiển Vân Thành. Chương 1125, Bầy chuột bại tiên. Khúc Bạch Sơn, bởi vì sơn thể phát trắng, quanh co qua được gọi tên. Khúc Trắng Sơn Nam bên cạnh dưới núi, nguyên bản tọa lạc một tòa thành thị phồn hoa, nhân khẩu nhiều khi nhất qua 200.000, là chu vi mấy trăm dặm bên trong thứ nhất đại thành. Nhưng thủy tại những năm trước đây, thiên hàng nhân họa, chỉnh tòa thành thị hóa thành tử ma địa. Nay tòa tử ma địa cả ngày lượn lờ sương khói, bất luận người hoặc chim muông tới gần, đều sẽ nhanh chóng tử vong. Cho tới nơi này chu vi mấy dặm, bị trở thành tử địa, nhiều năm không người đến đây. Đột nhiên, một tiếng tiếng điên cuồng tự tử ma địa bên trong truyền đến. Lão phu rốt cục nhị phẩm viên mãn, cùng nhất phẩm chỉ cách xa một bước. Đáng tiếc, ma trận dị động, giá chẳng xe cát, bằng không hiện tại Lao phu đã định thần. Hừ, dạng này về Sa Ma môn, định để những người kia xinh đẹp. Ha ha ha ha. Nhờ có Trương trưởng môn giúp đỡ, ta mới có biện pháp này. Đi ra ngoài phía sau, lão phu lại tìm một tòa lớn hơn thành thị, chờ ta bước vào siêu phẩm. Cái kia người vui vô cùng, không kiêng dè chút nào tự mình nói với mình, quanh thân ma khí bước lên, phía sau bước lên hai mảnh đen túi quấn rực, hai mắt xanh lam, môi lên nhàn nhạt khói đen, nồng nhị phẩm khí tức phóng lên trời. Kỳ quái! luôn cảm giác nơi đó không đúng, ta ẩn thân đại trận mạnh, thiên hạ hi hữu có, mặc dù nhất phẩm ra tay, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể công phá. Vì sao trước đó vài ngày không tên tan dã? May ta chuẩn bị đầy đủ, bằng không rất khả năng bị thương. Thôi, duyên phận chưa tới. Hả? Ông lão khỏe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, bước ra một bước, xuyên qua thật dày tử ma địa xương mù dày, nhìn hướng về phía trước một đám người. Ông lão cười gần nói, các người là đảm nhiệm trường phong lão già kia phái tới nhằm vào ta. Đáng tiếc, hắn còn coi ta là tam phẩm, nhưng cũng biết, nơi này, ngoại trừ tử ma địa, chỉ có chính mình. Các ngươi ra tay quá đáng. Ông lão một chút suy nghĩ, nơi này là Tử Ma Địa, đoạn không có khả năng có người đối với Tử Ma Địa thi pháp. Hắn nhìn lướt qua, tất cả mọi người trên người mặc liệt phục, đang chuẩn bị pháp đàn tế đàn, xem bộ dáng là nghi thi pháp. Hà báo năm đấm giơ lên bên miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi tan vết máu phía trên. Đáp án vô cùng sống động. Thời khắc này, thật như một đám phiêu phỉ thể trắng ngã tay, xung hướng một cái 90 tuổi lão ông. Yếu hình như một con cá sống nhảy đến món ăn trên nền, mười mấy món năm dao vây quanh một vòng điên cuồng chém chặt. Ông lão còn muốn lên tiếng, tiểu thủy thấy kia chuẩn bị làm phép người trẻ tuổi tiện tay vung lên. Phía sau một đám võ tu thẳng tắp xông hướng ông lão. Mà tu ông lão còn chưa chờ ra thứ hai chiều. tự bị Nhàn Vương quân nhị phẩm tam phẩm các đại tướng võ kỳ nhân trịm, sau đó ấn đập lên mặt đất đập loạn. Tiêu gặp rầm rập chằng chịt nhật nguyệt cùng tam hoa bốc lên, ngáy mắt xúc động thiên địa linh khí, dẫn đến bầu trời phong tuyết đan xen, vũ dương bay loạn. Xem ra sau này thu tự ma địa, muốn hơi phòng bị một ít. Ai biết, các người. chỉ mấy cái chớp mắt, bị quyền đánh thành Ít giết một cái là một cái, mà giết mã quý trọng a. Làm sao còn có cá lọt lưới? Ông lão kia dựng dưng như không, tay phải hướng trước đánh ra, nhưng đấu giá được một nửa. Đối phương tất cả mọi người chân nguyên một phát. Vương gia ép căn không có coi là chuyện to tát, nhìn, trực tiếp thi pháp. Đám người quay đầu nhìn về thi pháp thu lấy từ ma địa lý thanh nhàn. Nghe nói vương gia lần thứ nhất thu tử ma địa thời điểm, hoa chừng mấy ngày đường thời gian. Hiện tại càng lúc càng nhanh, diệt hóa ma sân sau, chỉ cần một khắc chung liền lấy đi, thu tử ma địa, tiêu cùng thu món ăn tựa như. Đây là diệt hóa ma sân sau, thu thứ 10 tòa đi. Trước vương gia mơ hồ nói qua, đồng thời thu lấy không thể quá nhiều, nếu không thái quá nguy hiểm. Hiện tại ngược lại tốt, một ngày vài tòa, cũng không sợ. Cái kia ngày phía sau Các ngươi cảm thấy không có cảm giác được, vương ra lại có biến hóa. Đám người cẩn thận nhìn phía Lý Thái Nhàn. Hiện tại Lý Thanh Nhàn, thân thể phảng phất tu luyện công pháp đặc thù võ tu, toàn thân như ngọc, khuôn thân tản ra vô cùng nhạt nhẽo bạc quang. Phóng tầm mắt nhìn, hắn hình như ở trước mắt, lại hình như tại chỗ rất xa, để người không thể phỏng đoán. Là thay đổi, không biết nói thế nào mới thích hợp, chính là so với trước ít một chút khói lửa khí, nhiều hơn một chút không thể nói được đồ vật. Là thật không giống nhau, các còn nhớ được có một lần vương gia đi thị sát nơi đóng quân, phát hiện con chuột chuyện sao? Nghe nói, cái kia năm chuột nguyên bản ngậm lương thực đi ngang qua, Nhìn thấy những người khác đều hững, dán vào tường căng chạy, kết quả chạy đến điện hạ ở gần, cái kia năm con chuột càng phun ra trong miệng đồ vật, hướng về nhàn vương điện hạ điên cuồng lệ sắt đất, đầu góc đập xuất huyết. Vẫn là nhàn vương điện hạ Thiệt Tâm, cơ một cái tay, biểu thị tha thứ chúng nó, chúng nó mới ly khai, đi mấy bước, điện hạ nói cầm lấy lương thực những con chuột kia dọa được thân thể run lên, ngẩn đầu nhìn một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí một đi theo lương thực. Sau đó một bước ba quay đầu lại, sợ bị trừng phạt. Lợi hại hơn còn ở phía sau đầu. Có người nói từ thứ 2 ngày lên, các nơi binh tướng phát hiện, trong thành con chuột không lại ăn lương thực hoặc là ăn chúng ta rất rươi, hoặc là ăn những con sâu nhỏ kia. Thực sự là thần. Bây chuột bái tiên việc này, vẫn có chút mơ hồ. Thật sự, lúc đó ta tại. Không tin, các ngươi về đi tìm kiếm những con chuột kia, chúng nó hiện tại thật bất loạn ăn đồ ăn. Ta thậm chí hoài nghi, hơi chút huấn luyện, chúng nó có thể đi trong ruộng trừ sâu. Đây là thánh nhân tiên nhân mới có chuyện a. Vương gia sợ là muốn phi thăng thành tiên. Hà báo nói, làm sao rõ ràng là chuyện tốt, để ngươi nói như vậy khó chịu. Các ngươi không cảm thấy vương gia tiên khí, càng ngày càng nặng sao? Những đạo tu kia mệnh tu nói thế nào? Bọn họ lời giải thích hình như đều sắp xỉ, mệnh Tu nói, "Vương gia là đại khí vận gia thân." Đạo Tu nói, "Vương gia là đại công đức gia thân." Văn Tu nói, "Vương gia công lao có thể so với cổ thánh." Cái khác bất luận, chỉ luận giết ma tu cùng cứu nhân số, khả năng còn vượt qua thượng cổ thánh nhân. Đúng đấy, người cổ đại ít, hiện tại người nhiều. Vương gia này một lần cứu người, rất nhiều nhiều nữa. Công đức việc này, ta là tin. Hôm trước sáng sớm, ta có con tỉnh, vừa vận tại lúc mặt trời mọc tìm mừng ra, bọn ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Cái gì? Đám người trông đợi nhìn Lữ Văn Hoa. Tự tư lần trước phi không các đánh vỡ ma sau tưởng, một đám nho ở quân sư nhóm lại không cho phép Lý Thanh Nhàn chỉ mang võ tướng ra ngoài, muốn ra ngoài nhất định muốn mang mấy cái có mưu lực. Thái Dương rõ ràng mọc lên từ phương đông, nhưng ta trong chớp mắt ấy mơ hồ có loại ảo giác, Thái Dương dĩ nhiên từ vương gia phía sau bay lên. Ta còn lén lút tìm đạo tu hỏi, bọn họ nói thế nào? Nói gì đều có, ta cảm thấy được đáng tin nhất có hai loại thuyết pháp. Một loại gọi công đức kim quang cùng nhật nguyệt chiếu rọi, đúng lúc là khi mặt trời lên, vì lẽ đó bị ta thấy. Khác một loại gọi đi theo đây là thượng cổ thánh nhân mới có dị tượng, gần như một loại thần thông chỉ cần nhật nguyệt tại, cái kia bất kỳ âm nhu độc thuật đều sẽ bị nhật nguyệt chiếu gặp, không chỗ che thân. Như thế mơ hồ. Siêu phẩm võ tu có thể đoạn thể trọng sinh, không cần huyền. Nói cũng phải. Quay đầu lại khuyên nhủ Vương gia, thu tử ma địa chuyện, sắp xỉ liền được, một hơi thu như thế nhiều, có chút nguy hiểm. Chương 1126, là ông giáng sữa. Ta ngược lại cảm thấy được không có gì. Lấy Vương gia hiện tại khí vận cùng công đức, để ép được. Các người nói, hiện tại Vương gia khí vận cùng công đức, có thể hay không cùng bị kia so với? Vị nào? Hoàng thượng. Này, ngươi nói tiểu định tử a? Danh xưng như thế này chung quy không thích hợp làm. Cắt, lúc này là lúc nào rồi? Tự từ cái kia từng cái từng cái quân lệnh hạ phát, cùng phòng yêu một dạng để phòng chúng ta, ai còn không thấy được? Các ngươi hỏi một chút Hà Báo, hắn làm sao nhìn? Đám người nhìn phía Hà Báo. Hà Báo hát một tiếng, nói, còn cần phải nói sao? Lao giả kia khẳng định chuẩn bị động thủ. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đoán không được tình huống, lại thêm vừa diệt Ma Tu, Thiên Hạ quy tâm, hắn không dám lộn xộn mà thôi. Có người nói có đạo kia được xưng cấm ma pháp khiến thánh chỉ phát 10 lần, bị Phong Bác 10 lần. Sau cùng các văn thần cảm giác được tiếp tục đánh lại kỳ cục, vừa thương lượng, cũng đồng ý cấm ma pháp khiến. Cái kia cấm ma pháp khiến, ở bề ngoài là cấm thiên hạ tu luyện ma công, không cho phép học tập không bị triều đỉnh công nhận công pháp, kỳ thực từ quan diện thượng đối với nhãn vương công pháp tiến hành quan chế. Ta nhận định à, là có ít người thể chất đặc biệt thích hợp nào đó một loại nhàn vương công pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Loại này chuyện, cũng còn là ít, đại đa số người cần phải chỉ là thoáng tăng cường. Trúng tướng dồn dập gật đầu. Không thể a, có khoa chương như vậy sao? Nếu không thuyết văn tu thật đây, cấm ma pháp khiến phát ra, nhưng cụ thể cấm ma công nào? Từ lễ bộ quyết định. Lại bộ đối với Nhàn Vương công pháp cách làm, tựu một chữ, kéo. Cũng không nói ngươi là ma công, cũng không nói ngươi không là ma công, tiểu nói xét duyệt, cần phải nghiên cứu. Sau đó, các người đoán các nơi văn tu thế nào? Này vẫn chưa xong. Không có qua mấy ngày, rất nhiều người phát hiện, đi qua rất nhiều phổ thông người, dù cho là 70, 80, bởi vì học Nhàn Vương công pháp, cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Có lão nhân phát hiện mình dĩ nhiên là thiên tài tu luyện, 70 tuổi lão nhân một đêm thất phẩm các người giáng tin. Còn có rất nhiều không tu luyện nữ tử, mơ mơ hồ hồ học, sau đó tựu mơ mơ hồ hồ nhập phẩm. Ta nghe đến việc này cắn một chút cười chết. Cái kia lần này, học nhàn vương công pháp người sẽ giảm mạnh chứ? Làm sao vậy? Đúng đấy, chúng ta này chút ở trong quân lớn lên, cảm thụ sâu nhất. Lấy trước kia tháng này, nói dễ nghe chính là bình tướng, nói khó nghe, cùng tắc kết hợp quân không có gì khác biệt. Một vị thủ sông quân lao tướng than thở nói, chúng ta thật đổi tới thời điểm tốt, đi qua 5 tháng bên trong cùng hiện tại so với, cùng chết chưa cái gì khác biệt. Nâng lên tảng đã đập chân của mình a. Ta cũng nghe nói, đều nói là nhàn vương ngợi tới thần tiên, cải biến tiên địa linh khí, thiên hạ người tu luyện, dĩ nhiên là nhanh hơn một chút. Các ngươi có hay không có cảm giác được? ma ma sơn phía sau, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Khẳng định cùng phi không cắt có liên quan, nhưng những chưa đi đến kia phi không cách người, cũng thấy được tu luyện nhanh hơn một chút. Những ngày gần đây, xuất hiện một nhóm lên cấp tiểu cao triều, chỉ đứng sau nhãn vương công pháp bắt đầu thông dụng thời điểm. Thật hữu huyết đại như vậy. Ta đường đệ chính là huyết lệnh, hắn bề ngoài đại lực tuyên truyền cấm ma phát kiến, tư nhân bên dưới để tu sĩ tuyên dương mau mau học tập. Sau đó hắn cựu tận mắt thấy đối diện đường cái đậu phụ Tây thi, tại ngăn ngắn 3 ngày bên trong, từ thường thường bị người ngoài miệng ăn đậu phụ, biến thành một cái nhập phẩm nhỏ cao thủ. Còn có cái kia cả ngày vây quanh cháu chuyển vương lão đầu, răng đều rơi hết. Kết quả tu luyện thứ hai ngày, tóc đen đầy đầu, mọc ra hai hàng nhỏ tròn tròn răng, võ đạo tiến cảnh so với rất nhiều người đều nhanh. Những việc này, tự cùng thần tiên cố sự tựa như. Đúng, thật khuyết đại như vậy, khẳng định cùng Nhàn Vương điện hạ có liên quan. Bọn họ một phương diện vì là dân mệ mệnh, trực tiếp đi nha môn đối kháng cấm ma pháp khiến, một phương diện tuyên dương triều đình muốn thiêu hủy tu luyện điện tịch, để đám người nhanh lên một chút học. Các nơi quan văn vốn là không dám động thủ lung tung, lần này có sĩ tử phản đối, ngựa trên có cớ, dồn dập biểu thị cấm ma pháp khiến không làm được. Thực tế kết quả chính là, học tập Nhàn Vương công pháp người đột nhiên nhiều. Rất nhiều người chỉ lo sau đó không học được, không phân biệt nam, nữ già trẻ, dồn dập bắt đầu học, đều nghĩ sau đó triều đình thật tiêu hủy thư tịch, bọn họ có thể truyền miệng cho con cháu đời sau. Thật nhanh, ta còn tưởng rằng là bãi phi không cắc bảo địa ban tặng. Là, chính là hiếm thấy mới có người nói. Trước đây, lương thảo chính là chúng ta chướng, triều đình bàn tay lơ kia, thỉnh thoảng nắm một cái, toàn quân đau được chi hoa kêu loạn, đại tướng quân Vương đâu không chịu nổi. Hiện tại, đi mẹ hắn, bọn người nắm không được. Đáng tiếc, nếu như đại tướng quân vương có thể nhiều kiên cầm một trận, có lẽ chính là dạng khác quán cảnh. Đại tướng quân Vương hắn, là cố ý tìm chết. Chết tại sông luôn trên, tổng so với chết trong tay cha đệ tốt. A, còn có có chuyện như vậy? Hà Báo một mặt không rõ, đám người than thở lắc đầu. Vì lẽ đó, chúng ta thủ sông quân cựu tướng, không có một cái đoán giận nhàn Vương điện hạ cùng những cao thủ khác không giúp đỡ. Chúng ta trước đó sau đó đều tính toán qua, đại tướng quân Vương nếu như mà miệng, khẳng định có một đám xương già lâm chống kiếm đến sông lớn, dù cho chỉ ra một chiêu, bọn họ cũng chịu. Nhưng, đại tướng quân vương không muốn cầu trợ, hắn chỉ muốn chết. Cái kia thủ sông quân làm sao làm? Hà Báo nghi hoặc mà hỏi. Đám người trầm mặc, đặc biệt là thủ sông quân chúng tướng, sắc mặt đặc biệt phức tạp ta nhận định, là đại tướng quân Vương bị ép. Ta nếu như vợ con anh chị em đều bị bức chết, hơn nữa giống độc quân sư như vậy chết ở trước mặt mình, ta cũng sẽ nổi điên. Hắn trung quy là không dám. Ta nghe nói, đại tướng quân Vương đi sông lỗ trước, đã từng lầm bà lầm bẩm nói qua một câu nói, đại ý là, này mệnh, còn cho hoàng thượng, nhưng hạ một cái mệnh, muốn để lại cho mình. Chính là 18 năm sau lại là một cái hảo hán câu nói như thế này, không có gì. Đúng đấy. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, tự gặp tử ma địa xương ngủ từ, từ gom lại, sau cùng hào quang lóe lên, xương mủ khí tiêu tán, lưu lại một tòa tàn phá thành thị đám người thật dài thở dài. Những ngày gần đây, bọn họ nhìn nhiều loại thành thị này di chỉ, sâu sắc cảm nhận được ma tu độc ác. May mà điện hạ lợi hại, bằng không, này chút người chết đều không được an ninh. Đúng đấy, quỷ làm sao tới? Không phải là toán phi sao? Nơi như thế này có thể đừng làm loạn để trước kia. Sợ cái gì? Có vương gia tại, ép căn sẽ không sợ. Các người cũng đừng nói, vương gia nhưng là chiêu quỷ thể chất, có người nói trên người rất nhiều quỷ ấn. Bất quá nghe nói chiêu quỷ thể chất không còn, hắn đã lâu chưa đi đến quỷ địa. Nay có thể nói không chừng, không chừng cái nào ngày mau vào mau ra, chúng ta không biết tôi chí đặc biệt miệng xui xẻo. Đi thôi, hỏi một chút là đi cái tiếp theo địa phương, vẫn là về hiện quân thành. Chúng tướng đi về Lý Thanh Nhàn bên người. Điện hạ, ngay đừng mệt mỏi, ngay hiện tại tổng cộng thu rồi 13 tòa quỷ địa, đừng nóng độ, chậm rãi luyện hóa. Đúng đấy, việc này gấp không được. Huống chi, hiện tại mục tiêu chủ yếu là yêu tộc, thật muốn quỷ địa thu nhiều, vị kia được gấp đáp. Dù sao Hóa Ma Sơn bên trong rất nhiều tư liệu đều chạy ra, rất nhiều truyền âm đều chỉ hướng vị tia. Khẳng định, chủ chơi đại phái rượi vào cái gì đột nhiên dồn dập chuyển hướng, tại Thiên Môn quan trên đỉnh đầu vận chuyển người. Chính là biết vị kia làm được quá mức rồi. Tiểu định tử việc này làm không nói. Hà báo nói xong, đám người dồn dập đối với hắn nghiêng mắt trợn trắng. Hừ, gần đủ rồi, về Hiền Vương thành, chuẩn bị chiến tranh. Lý Thanh Nhàn xoay người, hướng đi phi không cát. Chương 1127, luyện binh. Hiền Vương thành bên trong. Canh tên cửa hiệu thứ 34 lính mới thao trường, 100 cái trăm người đại đội thao luyện tiếng, liên tục không ngừng. Đi nghiêm đi, bên trái, bên phải, bên trái, bên phải. Dừng lại. Tốt dài trong tay nhắc theo roi, nhắm ngay một, một tân binh chân trái đột nhiên một đánh. Đã nói bao nhiêu lần rồi, chính là không thay đổi chính là không thay đổi. Đi ra, ngũ trưởng cũng đi ra, tay bắt tay giáo Hàn Luyện. Nhìn cái gì nhìn. Tiếp tục. Mấy cái tướng tá đứng tại giáo trường bên, nhìn chung quanh binh mới. Một người tuổi còn trẻ giáo úy nhíu lại đầu lông mày, nói, loại huấn luyện này thủ đoạn, thực sự là Vương ra làm. Chính là Vương ra làm. Lập tức liền muốn lên phía bắc, lính mới cái gì đều muốn học, học quân trận, học chiến trường chém giết, học các loại đồ vật, có thể hiện tại mỗi ngày rút ra dòng dã một cái canh giờ luyện đi nói, buổi sáng còn muốn đem chăn điệt thành khối đậu phụ, điệt không tốt tử đánh. Là, làm như vậy, có phải là mặt mũi lớn hơn viên? Là Nhiều người như vậy chỉnh chỉnh tề tề đi xinh đẹp, diệt chân cũng tốt nhìn, có thể đánh trận đỉnh có tác dụng gì? Vừa bắt đầu, ta cũng thấy được như vậy không dùng, sau đó tìm lá Tướng quân phản ứng, lá Tướng quân nói, hắn vừa bắt đầu cũng não không hiểu, nhưng Vương ra để chính hắn cân nhắc, từ từ, hắn mới cân nhắc minh mạch, chẳng luôn Vương ra đơn giản là luyện quân vua. Nói thế nào? Lá Tướng quân hỏi ta, tỉ như hiện tại thần đô có hai cái bang phái, đều là 50 người, một người đều xuất phẩm, cả ngày chung quanh chơi đùa, đánh nhau ẩu làm gì đều lùng ta lung tung. Còn có một cái bang phái, người đều chỉ là cựu phẩm, nhưng này chút 50 cựu phẩm, ăn cơm ăn trùng Luyện quyền đồng thời luyện, liền ra ngoài đều sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, từ trước đến nay không ai là đàn. Một khi gặp phải sự tình, 50 người đồng thời sông, thậm chí, bọn họ liền bước đi đều so với người khác chỉnh tề, điện bị đều so với người khác gọn gàng. "Tốt, hiện tại, ngươi là dạ vệ quan trên, không đủ nhân lực, chỉ có thể giám thị một cái bá phái, ngươi giám thị cái nào?" "Ta." "Tuy rằng trước một phẩm cấp cao, nhưng tổng cảm giác được kém chút gì. Sau một cái tuy rằng phẩm cấp thấp, hoặc là không có chuyện, vừa ra chuyện chính là lớn, vẫn là giám thị phía sau một cái." "Này chút người đều là học được nhãn vương công pháp, thật muốn ra chiến trường." Mấy ngày tiểu có thể luyện đi ra, nhưng ngươi biết, làm sao để cho bọn họ sống quá trước mấy trận đại chiến sau? Giống như trước đây, được. Đó là ngu xuẩn nhất cách làm." Lã tướng có nói, loại này đơn giản mọi người cùng nhau đi bộ, điệt khối độ phụ, ở bề ngoài hình như không dùng, nhưng trên thực tế, là huấn luyện phục tổng tính. Một người, một khi cam tâm tình nguyện làm này chút nhìn như kỳ quái, nhưng lại không tính có chuyện, làm nhiều rồi thì sẽ không đột nhiên chống lại mệnh lệnh. Cái này, có đạo lý, đúng là như vậy. Thứ hai, này chút người, luyện gì gì đó đều có, đến từ trời Nam biển Bắc, Trong quân không có khả năng để quen nhau người toàn bộ cùng nhau, nhất định phải lẫn vào đến, điều này sẽ đưa đến mọi người phi thường xa lạ. Làm sao làm? Làm cho tất cả mọi người làm tương đồng sự tình, làm làm, mọi người tiểu sẽ tán đồng, có đoàn kết tính. Hơn nữa, bất đồng tốt, duyên, quân trong đó thi đấu, càng gia tăng lực liên kết. Đặc biệt là muốn tại trong thời gian ngắn để mọi người đoàn kết ngũ tụ, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Không có. Sau cùng, còn có phối hợp, quân kỷ, sĩ khí chờ chút các phương diện. Để cho bọn họ vừa bắt đầu tiếp xúc những nghiêm ngặt nghiêm khắc độ vận, phi thường không nhận thức, chúng ta đều là người, không là chó. Chúng chi chó gấp còn cắn người đây, chỉ có từ này chút nhìn như đơn giản bắt đầu, để cho bọn họ đem những này làm xong, nhận rồi nơi này, nhận rồi huynh đệ, này là vừa bắt đầu là tối trọng yếu. Hôm trước trận kia diễn tập ngươi không tại chứ? Ta tối hôm qua từ bên ngoài trở về. Trận kia diễn tập chính là phân biệt dùng lão binh, mới luyện binh pháp lính mới, phổ thông luyện binh và hoàn toàn mới binh sĩ. Sau cùng chứng minh, chỉ có mới luyện binh pháp lính mới mới có thể chống đỡ được lính già xung kích. Mặt khác hai loại lính mới, tại dưới tình huống bình thường còn được, có thể một khi tao ngộ đột nhiên cường đại xung kích, sẽ nhanh chóng tan loạn, bởi vì bọn họ không là chính thể vĩnh viễn tự mình chiến đấu. Nhưng mới luyện binh pháp luyện được lính mới, chính là có thể vắc lính ra một trận, hơn nữa đem mặt khác hai loại lính mới đánh được hoa rơi nước chảy. Không là một chi, là tất cả đều như thế. Thì ra là như vậy. Xem ra vẫn là ta xem nhẹ nhàn vương điện hạ rồi, thứ đơn giản như vậy bên trong, ẩn chứa thâm ý a. Nay chút trải qua tân pháp luyện ra được lính mới, tinh khí thần chính là không giống nhau, ngươi nhìn cái kia từng cái từng cái đội ngũ, đều có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Đi qua, chỉ có cái kia loại đánh qua vài chàng nghị vào lão các anh em, mới có thể như thế đồng lòng, có thể đó là dùng bao nhiêu cái mạng người đổi lấy. Đúng đấy. Ba năm qua luyện binh, nhức đầu nhất đúng là tân binh thương vòng, yêu tộc hơi hơi tăng áp lực lực, lính mới thường thường một chết chết một nữa. Đi qua nếu như có cái này luyện binh pháp, ít nhất có thể cứu nửa số lính mới. Không thôi, làm những binh sĩ này bị bệnh thành một sợi dây thừng, thường thường sẽ từ bại chuyển thắng, càng chiến càng hăng, người còn sống sót so với tưởng tượng nhiều. Trên thực tế, trong chiến đấu dẫn đến cái chết chủ bởi vì là binh tướng không còn tinh khí thần. Chỉ cần có tinh khí thần tại, chỉ cần trong lòng có như vậy một hơi, mọi người tiểuu nhất định sẽ giống năm chỉ nắm thành quyền mở không sợ yêu tộc. Ngươi a, chỉ nếu không sợ, cũng không giống nhau. Ta cũng muốn học loại này luyện binh pháp, hơn nữa muốn đích thân trải nghiệm. Đi. Hiền Vương thành ở ngoài. Nơi mộ lính hơn trăm cá nhân khẩu hành thành một hàng, mỗi cái nhập khẩu bên ngoài, sắp xếp từng cái từng cái trường lòng tựa như đội ngũ. Họ hét trầm ý âm thanh phảng phất quân phong bay lượn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Các vị anh chị em, không là ta buồn mực, là người quá nhiều, đừng nói chuyện, mọi người xếp thành hàng, từng cái nghiệm chứng thân phận. Chỉ cần tu tập nhàn vương công pháp, có thể trực tiếp đi khôi xây dựng lập doanh trại tạm thời. Đừng nóng vội, đừng nóng độ. Đừng chen, đừng chen. Nhanh, có người ngã, này kéo nhà mang miệng. 10 triệu không thể lạnh lẽo nhân tâm, nhanh đi cứu trị. Ta nói đại gia a, ta biết ngài luyện nhàn vương công pháp nhập phẩm, có thể ngài thân thể này cốt, chúng ta cũng không dám dùng a gõ ngõ cầm canh. Ngài biết hiện tại bao nhiêu người muốn gõ ngõ cầm canh sao? Hết mấy vạn lao đầu lao cực lớn. A, Các ngươi một cái thôn chấn 800 người muốn ở cùng nhau. Ta, ta đi mời bảy tổ thượng cấp, trừ vị mấy cái dẫn đầu, trước tiên hỗ trợ dàn xếp người, muốn cái gì? Về phía sau truyền cần bên kia lĩnh. Hậu cần là cái gì? Ta cũng không hiểu, dù sao cũng vương ra đổi. Ai biết được? Đoán chừng là vì là khác biệt cái khác quân, bất quá gọi thuận cũng rất thuận tiện. Đông đỉnh quốc tàn tu. Hoàng nên hoàng nên. Đều là nhân tộc, cái nào phân cái gì ngươi quốc nước ta. Chỉ cần đánh yêu tộc, đều là người trong nhà. Tu luyện nhàn vương công pháp. Cái kia tốt hơn, đều là sư vinh đệ. Đội ngũ càng ngày càng dài. Ai, lúc nào là cái đầu A. Ngôi phi không thuyền nôn ra một đường, trong đầu cùng đổ nước cơm tựa như, cái này còn chưa từng nuôi đến, lại được xếp hàng. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế không trải qua phong sao. Ta 50 tuổi, một đường trên ngủ say như chết, cái gì bay trên trời không bay trên trời, không đều là thuyền sao? Chương 1128, loạn cháo. Nhìn một chút đi, ai gọi tới người như thế nhiều, nhàn vương quân cũng không có cách nào. Ngươi nói những kéo kia nhà mang miệng đến ta lý giải, có thể một toàn bộ thôn một toàn bộ chấn người tới nơi này có ý gì, sống không dậy nổi. Tống tiền đến. Kha, tiểu tử, nói chuyện đừng như vậy sông. Bọn họ nếu thật là tiếp tục sống, làm sao đến mức xa xứ, toàn bộ thôn trấn ra bên ngoài trốn. Đúng đấy, ngươi đây là không thấy qua có nhiều chỗ, vậy thì thật là cùng sơn đã thủy lại thêm cậu quan làm hại, là thật không sống lên. Có chạy nạn cũng có báo ân. Ta nghe nói không giả trẻ người, bởi vì Nhàn Vương điện hạ báo ma môn mối thủ, cả tộc đến đây giúp đỡ thủ xung quân. Quá nhiều. Lần trước Nhàn Vương sử dụng quần huấn lệnh, ta tiểu nghĩ đến, nhưng trong nhà có lao nhân, không, có cách nào. Nay một lần, mẹ ta mang theo điều chịu đội ta đi, ta trước khi đi hướng về cửa khẩu dập đầu ba cái đầu. Dù sao, cha ta chính là bị ma môn hại chết. Mẹ ta kể qua, nếu ai có thể vì cha ta báo thù, chúng ta một nhà đều muốn báo ân. Nghe nói không ít văn tu thẳng thắn tử quan, trực tiếp nhờ bà xuống lớn. Quá nhiều, ta nghe nói có một quan huyện, ném xuống quan ấn mang theo một nửa nha môn người chạy. Sở dĩ không đều mang đi, là sợ người đi rồi, trong huyện có chuyện, xin lỗi phụ lão hương thân. Ta nghe đến sau kém một chút cửa chết, cũng không biết thật giả. Thật sự? Tại sao? Ta chính là cái kia quan huyện. Ha ha ha ha. Hiền Vương thành ngoài cửa nam, từng tòa từng tòa mới nơi đóng quân vụt lên từ mặt đất, sắp hàng chỉnh tề. Nơi đóng quân phía nam, tối om om đến không hết người người nhồn nháo. Mấy cái tướng quân đứng tại nam tường thành trên tưởng thành, một người thở dài. Nay đều bao nhiêu ngày rồi, làm sao còn nhiều người như vậy? Ta nghe nói Vương gia nguyên bản Nghị sớm phát binh, kết quả người quá nhiều, không dàn xếp tốt, chúng ta cũng không có cách nào lên phía bắc. Người nhiều một chút, tóm lại tốt một ít. Đều là chút tên lính mới, có cái gì dùng? Người còn thật đừng nói, luyện qua nhààn vương công pháp, chính là so với quá khứ lính mới có thể vác. Lại dùng mới luyện binh pháp một luyện, cũng là nửa tháng, cái kia sợi tinh khí thần thì có. Hướng chi, đối với yếu tố cục chiến, cũng không phải tấn công quan quân thành là đủ rồi, còn muốn đối mặt yêu giới phản công, còn muốn tung giá hạ lưỡi lớn đi mò đầy sông lớn bắc không biết bao nhiêu vạn dặm yếu tộc. Này chút, đều cần người. Đúng đấy, đều cần người. Vì lẽ đó, luôn có người hướng về bên trong sảng hà cát, nghe nói ra một ít bất ngờ, khẳng định có, hiện tại chỉ để tu luyện nhàn vương công pháp vào thành, cũng là bị bất đắc dĩ, thần đô có động tính gì? Ha, ai có thể nghĩ tới, trong Lây Hóa Ma Sơn, thần đô trước tiên rối loạn. Hiện tại càng ngày càng nhiều quan chức Dương Thịnh em suy, đặc biệt là lễ bộ đám lao ra kia, bình thường thời điểm, một đám ngoan, cố cổ hủ lao giả, thật được lao tử nghiến đến răng. Vào lúc này, thật là cái đều là cứng rắn xương cốt a, đồng tâm lực, chính là đẩy vị kia. Các loại tìm cơ, bức nội các cùng các quân không có cách nào nhằm vào chúng ta nhàn vương quân. Người võ tướng thế ra xuất thân, tin tức linh hồng, phía trên đều ra cái gì chiêu. Trước tiên mời Định Nam Vương lên phía bắc, dù sao, triều đình các quân, trước mắt có thể đánh mà có thể miễn cương cùng nhàn vương quân so, chỉ còn lại Định Nam quân. Kết quả đạo thánh chỉ này đi ra ngoài thứ hai ngày, Đông đỉnh quốc đột nhiên xuất kích, đánh hạ một thành phố, Định Nam Vương lập tức phái binh, song vương lại lần nữa đối lập. Sau đó Định Nam Vương biểu thị, tới không được. Sau đó thì sao? Ma Tu không còn, chuẩn bị tìm Tà phái, kết quả đám tiên Tà phái xin chỉ thị sau, vừa mời một cái im lặng. Nghe nói, có Tà thần trực tiếp tự hủy thần tượng, không tại Tề quốc chuyển đạo. Ta đều muốn cười chết rồi. Ngày đó thần quang cũng không chỉ là chiếu ma tu. Những tà thần kia, bất kể là cái gì thần, chỉ nếu thật có bản lãnh, đều thầm nói: "Vì là một cái nhân gian thiên tử, cùng thần tiên trên trời đối đầu, món nợ này, kẻ ngu si đều biết tính." Ta nhận định, vị kia lui về ma thần, cũng vậy. "Tử mấy người kia tế phẩm, chơi cái gì vậy a?" "Là, vì lẽ đó 5 đại tà phái đều từ chối, hơn nữa cái kia chút tà tu ít nhiều gì cũng bị thương, dù sau đó là thần quang. Triều đình sau cùng phương pháp xử lý, vẫn là xây dựng thêm thiên môn quan. Chỉ cần bảo vệ thiên môn quan, Sau cùng chẳng qua lấy thiên môn quan làm ranh giới, vạch đất mà trị. Chuyện này, ta nghe qua, năm đó vị kia vua bù nhìn cũng như vậy làm qua. Ta cảm thấy được, hiện nay vị kia có thể nhịn không được. Hắn nhịn không được, thiên hạ người càng nhịn không được. Hiện tại có một số việc, đã không phải là truyền ngôn. Các đại môn phái liên tục tại thẩm vấn ma môn đệ tử, tra tìm tài liệu tương quan, các người đoán thế nào? Tất cả lời đồn đại đều có thể từng cái tìm tới đối ứng chứng cứ. Đoán chừng là nghệ sĩ làm, bọn họ làm cái này rất thành thạo. Không chỉ nghệ sĩ, nghe nói trong quân cũng có người xuất lực, nhưng cụ thể là ai, nói không chừng. Các ngươi nói có phải là độc? Quân sư đại nhân lưu lại túi gươm hay kế? Rất có khả năng. Loại này thật thật giả giả phong cách, rất như là tác phẩm của hắn. Có phải hay không là nhàn vương điện hạ? Không giống, hắn là mỆnh thuật sư, hiện tại cả ngày nghiên cứu làm sao tan dã vị kia vỡ nước, quân vận cùng đế vị. Các người nói, điện hạ có thể được sao? Ta không là nói ta nhàn vương quân, ta là nói, mỆnh thuật sư muốn mưu tính một quốc gia, hung hiểm vô cùng. Các thời kỳ cũng chỉ có thiên mệnh tông giảm, hơn nữa thường thường đối mặt nguy cơ, như rải đi trên băng mỏng. Tại không thể trực tiếp phái binh đi đánh. Nhân tộc làm sao đánh? Năm đó vương loạn Cấp nơi đều phi thường khắc chế, còn phải mời cao thủ ra mặt, làm qua một hồi. Nhan Vương nếu như thật phát binh tấn công, vạn nhất gây thành đại họa, rất khả năng bị khí vận phản phệ. Dù sao, hắn không là phản vương, hắn là mệnh thuật sư. T. Cũng thật là, mệnh thuật sư cùng chúng ta còn thật không giống nhau. Thực tại không được, Nhan Vương điện hạ không đạo thủ, chúng ta công hạ thiên môn quan. Lại không được, đánh xong yêu tộc, chia sông mà cai trị, lưu cho con cháu đời sau giải quyết. Chuyện tốt không giữ cho con cháu đời sau, chuyện xấu đều hắn sao lưu cho con cháu đời sau, có phải là có chút quá không biết xấu hổ. Vậy làm sao bây giờ? con phải nhìn vương ra làm sao quyết đoán. Dù sao, chuyện của nơi này quá nhiều. Ta ngược lại cảm thấy được, vương ra khẳng định trong lòng có năm chắc, lần này nhằm vào Hóa Ma Sơn, cũng không chỉ là tế điện Xuân Phong Tiên Sinh đơn giản như vậy. Thật có khả năng, chúng ta đám này võ tướng không hiểu, nhưng những chơi kia đầu góc thưởng thường thôi diễn thảo luận. Lần này giải quyết Hóa Ma Sơn, đối với vị kia đại kích, chưa từng có to lớn. Có thể nói, từ cái này vị đăng cơ tới nay, lớn nhất đại kích. So với đại tướng quân Vương vẫn rơi đều lớn. Khà, vị kia gì đại tướng quân Vương sớm chết, lão già chết tiệt con bê, lão xúc sinh. Tốt rồi tốt rồi, dù sao ngôi cửu ngự Càng lắng ngôi tự ngũ, càng phải mắng. À, bình thường nói thiên hạ đều là của hắn, nói thiên hạ người đều kính để cho, bây giờ làm ra tai họa, nghị du sạch. Có chuyện tốt thiếu không được hắn, chuyện xấu cùng hắn một điểm không quan hệ. Đi mẹ hắn. Hắn dù cho tới tội mình chiếu giả vợ giả vịt, cũng coi là một người. Ta tính toán, hắn hiện tại tức đến đập bàn ngã nghiêng ngực, máng to văn tu không có vua không phụ, mắng to vương gia lỏng lông dã thú, máng to hóa ma sơn vô năng, máng to thiên hạ người không bé ngoan trở chết không lý giải hắn dụng tâm lương khổ. Quả thực đang ở trước mắt một dạng. Các thời kỳ ác hoàng đế, không đều như vậy sao? Chính mình một điểm sai không có, sai là toàn bộ thiên hạ. Trước 1129, người đến chơi. Hiện tại nhàn vương quân tướng sĩ một ngày đều làm ba chuyện, ăn cơm, ngủ, mang hoàng thượng. Mang mắng tự được, dù sau đó là hoàng thượng, chúng ta không thể sợ bậy, thực tại không được, sau đó tìm cơ hội đánh một trận. Các người nói, vị kia thực lực, đến cùng làm sao? Tập hợp đủ quốc tài lực, coi như là đầu lợn, cũng có thể này thành siêu phẩm, nghị cũng không cần nghĩ. Hắn giỏi về mưu tính, năm đó thiên thương đế, hiền thái tử, chư vương, thậm chí hắn mấy cái nhi tử nhỏ, một cái nào không chết ở trong tay hắn. Thật muốn tu luyện, nhất định làm. Đáng tiếc, rõ ràng có thể trở thành một đời hùng chủ. Quên đi thôi, nếu là hắn không giở thủ đoạnưu quỷ kế, không dẫn yêu tộc vào thành, tại trong chư vương liền trước ba đều không xếp hạt tới. Hắn tử vừa mới bắt đầu, tựu chạy xấu đi, vì lẽ đó càng làm càng sai. Tại hắn vào chỗ sau, Tử Ma Địa đột nhiên tăng nhiều, nhất định là hắn vì là tăng cao công lực. Cái kia, chúng ta vạn nhất đánh không nổi hắn làm sao làm? Vạn nhất hắn tiến thêm một bước, trở thành siêu phẩm bên trên. Giống truyền ngôn nói như vậy, hắn muốn dẫn ma thần Giáng Lâm, thành lập nhân gian ma quốc, sau đó hắn lại phi thăng ma giới, trưởng sinh bất áo, chúng ta sao có thể làm sao hắn? Hết cách rồi. Vì lẽ đó chỉ có thể mời Thiên Hạ anh hào tương trợ. Vương gia vừa dẹp xong tử ma địa trở về, lại âm thầm ly khai, ta nhận định, tiểu đang bận chuyện này. Nhỏ giọng một chút, ta cũng nghe nói, Vương gia giải quyết hóa ma sơn, chỉ là kiếm chỉ thái Ninh đế bậc thứ nhất mà thôi. Không tốt nói, đại tướng quân Vương hạng gì anh hùng, trung quy chưa dám 5 hạng, Vương gia tư lịch, vẫn là cả điểm, thật muốn xua quân năm hạng, khốn khó tầm tầng, tầng. Dân tâm là dân tâm, thực tế là thực tế. Dân tâm có thể dụng, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào dân tâm. Các thời kỳ được dân tâm ảnh hưởng, đa số hạ tràng rất thảm. Bình thường tới nói, chúng ta là không sợ hắn. Nhưng sợ là sợ, hắn thật làm ra cái gì ma đạo thần công, chúng ta chế không ngừng hắn. Không không không, cái gọi là ma đạo công pháp đều là thứ yếu. Chân chính trọng yếu là hắn đế vị, là hắn nắm giữ đại tế vận nước, là đại tề hướng các thời kỳ tích lũy. Hắn không là thông thường siêu phẩm, hắn là một nước chúa tế. Vì lẽ đó, rất khó làm. Ai, cũng vậy. Nếu như thông thường hoàng đế, trực tiếp giết là được rồi. Lại cứ thái Ninh đế sợ có siêu phẩm lực lượng, cùng tiên mệnh tông cấu kết nhiều năm, khống chế vận nước. Chúng ta tại hiện vương thành, hắn không làm gì được ta, có thể chúng ta nếu như đi thần đô, cũng không làm gì được hắn. Ai biết đại tệ cùng Thiên Mệnh Tông bên trong cất giấu bao nhiêu siêu phẩm pháp khí, vận nước trọng khí. Ra bên ngoài đập một cái, mà ngươi mưa một loại siêu phẩm, đều không thể làm gì. Đúng, ta nghe nói, năm đó chư Vương cuộc chiến, thực tế Thái Ninh Đế cũng không chiếm ưu. Nhưng tại thời khắc cuối cùng, Thiên Mệnh Tông giúp đỡ, để nguyên bản trung lập vận nước cùng trọng khí, toàn bộ từ hắn trường khống, kết quả các ngươi cũng biết, chư Vương thế lực thoáng qua tạm ngỡ. Đúng đấy. Năm đó chư Vương thế lực thế lực sau lưng ở bên ngoài không nhiều, nhưng lại nút, cùng lần này trên hóa ma sơn thế lực sắp xỉ. Bao nhiêu siêu ẩn nấp trong bóng tối, bao nhiêu văn tu chuẩn bị mời thánh nhân văn bảo. Kết quả Thái Ninh Đế nắm giữ vận nước trọng khí, đem Trư Vương đánh cái hứng phó không kịp, gặp không thể cứu vãn, các thế lực lớn không thể không ly khai. Thiên Mệnh Tông. Ai, thực sự là không bước qua được Hạm A lại cứ ta Vương gia đắc tội qua Thiên Mệnh Tông, này làm sao được? Vương gia không giải quyết được Thiên Mệnh Tông. Nói như thế, Vương gia tình nguyện trực diện Thái Ninh Đế, cũng không nguyện ý trực diện Thiên Mệnh Tông. Đặc biệt là mệnh thuật sư, ai có thể trong tay Thiên Mệnh Tông chiếm được tốt? Ta nghe nói, Vương gia sau lưng cũng có các đại mệnh Tông giúp đỡ. Những quả thật có thể so với Thiên Mệnh Tông, cũng không đến nỗi bị Thiên Mệnh Tông áp chế. Sắt thực, Thái Ninh Đế không là Thái Ninh Đế một người, sau lưng của hắn là Tế Quốc, là Hoàng Thất, là Thiên Mệnh Tông, là Tà Phái, là Ma Môn. Nha, Ma Môn không còn. Hoàng Thất cũng sắp rồi. Nói thế nào? Cựu Vương quân bị tàn sát sau, trong Hoàng Thất ự xuất hiện thanh âm bất đồng. Đại tướng quân quân chết, triệt để thức tỉnh Hoàng Thất. Các ngươi đừng đối ngoài nói, nghe nói có người đang tìm kiếm phương pháp bái phòng điện hạ. Thật hay giả? Hoàng Thất dòng họ giúp đỡ phản bội. Chính nghĩa chi sư, quá hiếm thấy đi. Đi qua có lời hoán dẫn, nhưng biết cánh tay xoay bất quá trần, nhưng hiện tại ngươi nhìn nhịn, Nhàn Vương điện hạ tại phương Bắc đứng vững. Định Nam Vương không nghe Tuyên Không để nghe lệnh điều động, quan văn bắt đầu công khai đối kháng, các trụ trời đại phái đã rõ ràng khuynh hướng chúng ta, thế cuộc không giống nhau. Huống chi, Thái Ninh Đế không còn, chỉ cần đời tiếp theo hoàng đế vẫn là khai quốc một mạch, vậy bọn họ vẫn là hoàng thất dòng họ. Có thể vạn nhất bước được thiên hạ tạo phạn, sau cùng trước hết giết chính là bọn họ. Hai bên đặt cửa. Ta nhìn không giống, là bọn họ đối với Thái Ninh Đế tuyệt vọng rồi. Chúng ta lúc đó không biết, nhưng hoàng thất dòng họ nhóm trong lòng đều biết, đại tướng quân Vương là Thái Ninh Đế cái cuối cùng thân tử. Phía sau đều là từ hoàng thất dòng họ nơi đó nuôi con nuôi. Đây là tin đồn chứ? Giám tín ổn, ta chính thai nghe cổ Huyền Sơn trưởng lão nói, chuyện thật đây. Thái Ninh đế liền đại tướng quân vương Đô Diệt, ai biết có thể hay không diệt toàn bộ hoàng thất. Vì lẽ đó, ngoại trừ số ít mấy cái cùng Thái Ninh đế đi được đặc biệt gần, cái khác dòng họ cũng sẽ không giúp đỡ Thái Ninh đế. Loại này chuyện, nhưng là kiêng kỵ nhất ta. Vì là bảo toàn tôn thất, cũng bất chấp. Hiếm thấy, thực sự là quá hiếm thấy. Dòng họ phản bội hoàng đế, nương nhờ vào. Đối thủ, này nói ra, quả thực không ai dám tin. Chờ xem, qua một trận tửu có tin tức. Đúng rồi, nghe nói, vị kia rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, chuẩn bị phái người cùng Nhàn Vương quân đàm phán đam luận cái giám, đơn giản là kéo dài chúng ta qua sông mà thôi. Thế cục bây giờ, thực sự là một đoàn lừa ma, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra, phiền phức a. Chỉ nhìn nhàn vương điện hạ làm sao phá cục? Thiên môn quan. Một chiếc thuyền lớn từ từ cập cánh, mép thuyền hai bên treo lơ lửng vàng chói tinh kỳ. Phong Thiên trưởng bên trong, ngồi ba tỏa thượng phẩm quan chức. Ở giữa người thân hình gầy gò, sắc mặt khô vàng, một thân nhị phẩm quan văn phục, chính là giải Lâm phủ đồng môn, Dại đảng nhân vật số 2, tân nhậm hình bộ thượng thư Ở bên trái người mặt hắc không cần, đảm nhiệm ti lễ giám cầm bút thái giám, chỉ đứng sau trưởng ẩn tên là Lưu Công Thông. Ở bên phải người một thân áo giáp, cao lớn và vỡ, mặt không hề cảm xúc, chính là bộ binh Tạ thị Lang, tam phẩm võ tu quản Ân Sơn. Ngụy Kiến Nguyên tự tay vì là hai người rót nước trà, ba người trầm chậm uống xong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không biết qua bao lâu, Ngụy Kiến Nguyên tỏ dài, nói: "Làm phiền hai vị, vì là thánh thượng làm việc, thiên kinh điểm nghĩa." Liệu Công Tâm cười nói, quản Ân Sơn không nói. "Hai vị làm sao nhìn. Duy Ngụy thượng thư như thiên lôi sai đầu đánh đó." Quản Sơn điểm một cái đầu. "Đều là người mình, ta cũng là không hợp cái giá. Ta nếu như có biện pháp, tội gì hỏi hai vị? Ta thân phận này" Hai vị cũng không phải không biết, lại là giải đảng chủ tiên, lại là tân nhậm hình bộ thượng thư. Mấy năm qua, triều chính đều biết ai làm hình bộ thượng thư ai xôi xẻo. Quản Ân Sơn cùng Lưu Công Tâm nhìn nhau, không cách nào mở miệng. Nếu như chỉ là giải đảng, ngược lại cùng tôi, dù sao lại làm sao, Ngụy Kiến Nguyên cũng không có cùng Lý Thanh Nhàn chính thức đối đầu. Nhưng hình bộ thượng thư trước vị này, thực tại quá khéo léo. Chư 1130 đều đi rồi. Bao nhiêu cái hình bộ thượng thư gián tiếp hoặc trực tiếp chết trong tay Lý Thanh Nhàn. Đời trước tại Hoa Sơn, nghe nói còn không có trở lập thủ, bị khắp trời tình quang tươi sống chiều chết. Theo lý thuyết, Văn tu bản nên tiếp trưởng hình bộ. Có thể hình bộ cùng nhà nguyên ân đoán gấp mác, đủ để viết thành một bản lớn Trường Thiên thoại bản. Này Hai cái thân phận hợp nhất, ra thiên môn quan, đó nhất định chính là cỡ nhỏ Thái Dương, ai nhìn đều chói mắt. Ngụy Kiến Nguyên gặp hai người đều không nói lời nào, trong lòng thầm than, đều biết lần này việc xấu khó, lời nói khó nghe, tiêu chính mình này số ba người, tại Hiền Vân thành, ăn cơm đều ngồi không trên bàn thứ nhất. Có thể còn có thể làm sao? Lý Thanh Nhàn giật hình bộ, thượng thư nhưng cho giải đàng, hiện tại còn chuyên môn đi nước ngoài Hiền Vân thành, cái gì làm cho dám như thế biên a? Từ nhận được thánh trị thời điểm ngụy Kiến viên tiểu đầu vóc trong váng hắn lúc đó liền làm tốt dự tính xấu nhất sau đó cảm giác được như thế nghị không đúng nhân sinh cần phải tích cực lạc quan sau đó hắn bắt đầu thâm nhập suy nghĩ kết quả phát hiện mới bắt đầu cái kia suy đoán ngược lại là tốt nhất dự định càng sâu nghĩ càng không dám nghĩ hắn tìm giải Lâm phủ giải lâm Lâmủ ngoại trừ Hà ủi cái gì cũng không nói hắn tìm cái khác bạn tốt cái khác bạn tốt cũng chỉ sẽ an ủi là một người xuất hành tất cả mọi người tiến hành an ủi cái kia tình huống như thế cơ bản cùng nằm tại giường bệnh vây quanh một vòng người không có gì khác biệt hắn ánh mắt sẽ qua hai người khác Lưu Công Tâm, nghe nói trước đây không lâu đắc tội rồi tân nhậm trưởng ấn Thái giám kiêm trong triều đốc công, hơn nữa hai người đi qua giao thủ mấy lần, mới đốc công sau khi nhậm trước, chẳng hề làm gì cả. Sau đó, lần này phải hắn đến. Quận ấn sơn, bộ binh tả thị lang nhìn quần cao trước trọng, nhưng quân đội chân chính thực quên phái, ngoại trừ binh bộ thượng thư, tất cả đều tại năm quân phủ đô đốc, đó mới là chân chính có quân quyền địa phương. Vị này, chính là võ lâm phái trung kiên, sau lưng cùng cũ Vân quý có thiên ti vạn lũ quan hệ, phía trên vì là căn bằng từ hắn tiền nhiệm. Lúc chẳng quan tâm, ở vào thời điểm này, trọng hắn. Ngụy sau lưng lạnh cả người. Mặc dù mình không minh bạch tại sao mình bị phái lại đây, nhưng chiếu chiếu một cái này hai chiếc gương, lại ngu xuẩn cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng. Nói một chút mục biết đi." Quản Ân Sơn trầm trầm nói. Ngụy Kiến Uyên nghe được Quản Ân Sơn đồng thanh, trong lòng sau cùng cái kia nửa đoạn cũng lạnh. Hắn nghe nói qua người này, năm đó sôi động tính tình, muốn dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn khắp nơi, kết quả, tại bộ binh chịu đựng 3 năm, từ một cái nóng nảy thượng phẩm, biến thành một cái trừng thị lang. Một cái như vậy trừng mắt thị lang, chủ động mở miệng, chỉ có một loại khả năng. Đao giá tại trên cổ." Ngụy Kiến Uyên nói. Trước khi đi, thủ phụ đã thông báo, nói để chúng ta tận lực ngăn cản Nhàn Vương quân bắt phạt. Lấy cái gì kéo? Liệu Công Tâm hỏi. Cầm mệnh kéo đều kéo bất động. Quản thân Sơn nói. Ngụy Kiến Uyên thở dài, nói, thủ phụ đại nhân nói rồi, khắp trời định giá, chỉ cần có thể để lý. Nhan Vương Độc Tâm, chúng ta đều có thể nhận lời. Sau đó chờ Nhàn Vương điện hạ phát hiện không đúng, tìm người chặt chúng ta. Ngụy Kiến Uyên cười khổ nói, kế hoan binh, kế hoan binh. Nếu không, kết dao. Lưu Công Tâm một câu nói, để Ngụy Kiến Uyên cùng Quản Ân Sơn hai mắt lớn. Thái giám này điên rồi. Hoàng thượng để công chúa gả cho bạn quốc vương ra, có thể gọi cái giao. Đây là người đầu góc có thể nghĩ ra được từ. Này không phải là trực tiếp coi nhà vương là ngoại bang quốc chủ. Mặc dù mọi người đều biết sự thực như vậy, nhưng lời này là có thể nói ra được. Loại này thái giám tiến vào đại nội, là thế nào sống quá 3 ngày. Ngụy Kiến Uyên chậm rãi nói, chiêu nhà vương điện hạ vì là phò mã, cũng là ý kiến hay. Người nghĩ đối đầu Khương Ấu phi kiếm. Quản Ân Sơn giống nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn Ngụy Kiến Uyên. Nghe nói nàng đã trọng thương, công lực hoàn toàn không có. Ngụy Kiến Nguyên nói, ngươi dám đánh cuộc không? Tuy rằng hai người bọn họ cũng coi như. Cái giao Ngụy Kiến Uyên cùng Lưu Công Tâm ngẩng đầu nhìn trời, không chỉ có không dám tiếp cha, đều không dám nhìn quản ẩn sơn. Đều đặc biệt điên rồi. Thương Âu Phi là hiền thái tử tôn nữ việc này, là có thể nói sao? Ngụy Kiến Uyên cố nén mắng to kích động, chậm rãi nói, hai vị, nói điểm chúng chịu. Đúng trọng tâm, là kéo không ngừng. Chỉ có kiếm tàu thiên phong mới có phần thắng. Quản Ẩn Sơn nói, hai người kinh ngạc nhìn thoáng qua quản Ẩn Sơn, cùng nhau gật đầu, có thể đến thượng phẩm quả nhiên không có đơn giản, tuy rằng người nọ là cái tu bất thiện tính kế, nhưng đại đạo chí dạn, đạo lý chính là cái này đạo lý. Đường đường chính chính biện pháp, hoàn toàn vô dụng. Nếu không, phong quan quân vương, Ngụy Kiến Uyên nói, Lưu Công Tâm cùng Quản Ân Sơn thở thật dài một cái, ba người đều đi rồi. Đây cũng không phải là kiếm tẩu thiên phong, đều đi được bánh qua trẻo. Nếu không, đưa chút quân chi phí, Quản Ân Sơn hỏi, Ngụy Kiến Uyên cùng Lưu Công Tâm một cái phía bên trái xoay đầu, một cái hướng bên phải xoay đầu. Ngươi nói dứt khoát tuổi cũng được. Thế đó, ba người ngươi một lời nói ta một lời, nói tỉnh táo lời đến cùng, càng nói, ba người càng cảm giác được mặt khắc hai cái đã điên lên rồi. Liên nhất tự Tịnh Kiên Vương loại này đều có thể nói, còn kém tạo cái số nhỏ nhất long ỉ cho được qua. Đột nhiên, còi báo động vang lớn. Ba người vội vàng đứng dậy, lao ra khoang thuyền. Trước phương thiên không, nằm ngang một chiếc phi không thuyền. Trên thuyền hồng kỳ pháp phới, cờ hoặc sách nhãn hoặc viết lý. Từ lâu tới, đối diện một cái trung phẩm giáo úy giơ lên quỷ đầu đao, chỉ về ba vị thượng phẩm quan to. Ba người nơi đó không biết đối phương cố ý như vậy, Ngụy Kiến Uyên mỉm cười vừa chấp tay, nói: "Làm phiền chư vị quân ra, chúng ta chính là Triều đỉnh Khâm Sai đại thần, mang theo thánh thượng quà tặng, chuyến tới để bái kiến Vương điện hạ, chúc mừng Nhàn Vương điện hạ đại yêu tộc." Đại yêu tộc? Này còn chưa khai chuyến đây. Đối diện trên truyền tất cả mọi người bị hồ đồ rồi. Ngụy Kiến Viên nói, "Là lần trước chiến thắng sư Vương Quân quả tạo." Nhan Vương Quân chúng tướng sĩ bỗng nhiên tình ngộ, sau đó có mặt lạnh, có khí đỏ cả mắt, nhỏ giọng trừ tới, "Thật đặc biệt không biết xấu hổ, đều qua lâu như vậy rồi, mới nghi chúc mừng. Thiên sư nó, khẳng định có việc cầu người." Hỏi một chút phía trên có ý gì đi, ta nhìn bọn họ không giống thứ tốt. Ba người chính là thượng phẩm, mặc dù cùng đối diện cách hơn 10 trượng, cũng nghe được sắp xỉ. Ba người mặt không biến sắc. "Ba vị chờ một chút đi, chúng ta chờ phía trên quân lệnh. Vậy thì phiền phức các vị quân gia." Nhị phẩm con to, hòa hòa khí khí. Không lâu lắm, kia trung phẩm giáo úy lạnh giọng nói, "Nhàn Vương có lệnh, Ngụy Kiến Uyên, Lưu Công Tâm, Quản Ân Sơn ba người, chưa có Nhàn Vương tay khiến, cấm chỉ tiến nhập Nhàn Vương quân lãnh địa. Ba vị, mời trở về đi." Ba người vừa nghe là cấm hành kiến, sau lưng ứa ra mồ hôi. Trước có người làm đồ nhất thời nhanh chóng, tại Thiên môn quan ban bố cấm hành kiến, không ngăn được Nhàn vương quân, nhưng chính là nghĩ buồn non người. Kết quả, đối phương phản cấm hành, lần này đi nước ngoài. Không đúng, là gặp mặt tiểu bị nhớ. Ngụy Kiến Nguyên bất đắc dĩ nói, "Vị này quân gia, phiền thông báo Vương, tiểu nói chúng ta mang theo rất lớn thành ý mà đến, chỉ cầu Nhàn Vương gặp một mặt." không hài lòng, chúng ta không nói hai lời, lập tức đi ngay. Lưu Công Tâm cùng quản ngân sơn mặt không hề cảm xúc, nếu như nhàn vương nghe được ba người lời nói mới rồi, vậy nhất định tương đương cảm động. Kia trung phẩm giáo úy lấy ra một căn màu đỏ kim loại cái còi, nói, hạng các người lập tức ly khai, nếu như nói nhảm nữa, thổi lên cảnh chạm canh gác, diên sạch mạo phạm kẻ địch. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức minh mạch, hoặc là đối phương căn bản không muốn nói, hoặc là phe mình ba người không đủ tư cách. Cẩn thận nghĩ cũng phải, người đường đường sông lớn chi chủ, chính mình thật không đủ phất lượng. Cần phải đúng quy cách, hoàng thượng mặt mũi ở đâu? Trở về Ngụy Kiến Nguyên không thể không hạ lệnh đi ngược lại. Chương 1131, Long Hưng. Biển rộng mênh mông, chẳng Âu hốp nhỏ. Một mảnh như có như không ánh sáng nhẹ tại bầu trời bay nhanh, không lâu lắm, lưng ở trên không, hóa thành một đám mây đoàn. Một chiếc giang nam mệnh tông đám mây phi không truyền trên, Lý Thanh Nhàn đứng tại đầu thuyền, nhìn hướng về phía trước ngoài mười mấy dặm một tòa đảo lớn. Đảo lớn cô huyền hải ngoại, nhìn một chút nhìn không tới bên, phảng phất một mảnh loại nhỏ đại lục. Lý Thanh Nhàn đứng bên người một vị lão giả trắng, nói, đây chính là trong truyền thuyết lên Long đảo, nhưng. Ông lão miệng nổi lên một nụ cười gằn, nói, nơi này gọi Kim vân Nghe đi trên thực tế, nơi này là phụ cận quốc gia lưu đày trọng phạm địa phương. Trọng phạm đời đời con cháu không thiếu thốn bậy, từ từ, này chút chạy xuôi giặc cướp cùng cường đạo hết dịch đời sau, tự làm hải tặc. Đương nhiên, nơi này ở bề ngoài là một cái liên hợp quốc gia, nhưng sau lưng, bọn họ vẫn cứ dựa theo giặc cướp cùng hải tặc truyền thống tói quen sinh hoạt, sử dụng cướp đoạt, cướp đoạt các loại thủ đoạn lớn mạnh tự thân. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước, đôi ánh mắt mang lại lên, gật đầu nói, nơi đây sát thực có chỗ hơn người. Thẩm thúc, nơi này có cao thủ sao? Thẩm chi trai mỉm cười nói, nơi này đều là dã man hải tặc, nơi đó có cao thủ gì? Tường đại nhất cũng bất quá tầm phẩm. Bất quá, đám này man tử giặc cấp sát thực có chỗ hơn người, những năm này bọn họ phát triển rất nhanh. Căn cứ chúng ta điều tra phát hiện, bọn họ thông qua cấp bóc lớn mạnh tự thần, cũng hấp thu các nơi văn hóa cùng công pháp tu luyện. Dù sao bọn họ là man tử giã nhân, không có gì đầu góc, nhưng bọn họ dám làm dám xông vào, thêm vào số may, ra đời mấy cái thiên tài, bọn họ liên thủ sáng tạo ra một bộ rất tốt công pháp. Công pháp kia chúng ta xem ra, mặc dù có chút tỉ vết, nhưng thẳng chỉ siêu phẩm đại đạo. Không thể tự ti, nhưng cũng không thể coi thường người. Nơi đây xác thực có chỗ kỳ lạ, tuy rằng khiến người khinh thường, nhưng cũng tuân theo nhược nhục cường thực tự nhiên phát tác, kẻ thích hợp sinh tồn. Lý Thanh nhàn nói, thậm chí trai cao mày nói, nhưng nếu bọn họ liên tục như vậy làm sảng làm bậy, trung quanh quốc gia tất nhiên xui xẻo. Xác thực như vậy, bọn họ loại này giặc cướp hay vi, tại cổ xưa thời đại, đi thông, nhưng theo nhân tộc càng ngày càng tiến bộ, tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Giống như cùng, ma tu nhất định sẽ bị loại bỏ. Lý Thanh nhàn nói, bất quá, sai phải phê xử, nhưng đối với muốn học tập, bọn họ loại này theo đuổi đại đạo cùng dũng cảm thử văn hóa, phi thường giá trị cho chúng ta học tập. Chúng ta bên kia người, càng giỏi về thuật cùng pháp đổi mới, tại nói đổi mới trên, hơi hơi kém một chút. Ngài nói đúng lắm, đại nhất thống vương triều có đại nhất thống vương triều chỗ tốt, nhưng cũng có nhất định cái nơi, thiên hạ không có hoàn mỹ người, cũng không có hoàn mỹ đám người. Lý Thanh Nhan nói, có người nói năm đó đủ thái tổ là bị đổi ra Kim ngân Đảo. Chúng ta nghe một cái, nơi này có không ít đủ thái tổ truyền thuyết. Hắn từ nhỏ đã không chuyện ác nào không làm, sau khi lớn lên càng là làm chầm trọng thêm, lại thêm có cực mạnh võ đạo thiên phú, rất nhanh liền nhập phẩm. Kết quả hắn làm ác quá nhiều, ác đến bọn hải tặc đều không nhìn nổi, liên thủ vây dưới hắn. Cuối cùng Hắn mang theo tàn đảng lưu vong, sau cùng đến chúng ta nơi đó. Khi đó đúng lúc là An triều những năm cuối, hắn dùng hải tặc thủ đoạn, tại loạn thế như cá đực nước, lại thêm hắn võ đạo thiên phu thật là kinh người, chậm rãi trở thành một phương chư hầu, vì là sau đó tranh đỉnh thiên hạ tích chứa đầy đủ lực lượng. Đủ Thái Tổ nhận cha cố sự là thật. Thậm chí trai cùng phía sau điều tra người đồng thời cười rộ lên, nói, chúng ta vừa bắt đầu cũng cho là tin đồn, sau so đến trải qua nhiều mặt khảo chứng, Đỗ Thái Tổ tự biết là hải tặc xuất thân, lại tại An triều thời kỳ cuối làm qua giặc cướp, vì là dựa bạch thân phận, tại hậu kỳ thay đổi nhiều cái cha nuôi cùng nghĩa phụ cho tới có người mang hắn ba họ Gianô, nhưng không để mắt đến hắn hải tặc xuất thân. Đúng rồi, đủ thái tổ vì là nghe nhìn lẫn lộn, còn địa đặt cố sự, nhận một ít giả trà, sau đó để giả trà xuất thân vọng tộc. Trong hoàng cung đến nay cất kỵ những cái được gọi là vọng tộc dụng cụ cùng tín vật, lấy biểu lộ ra hắn không quen gốc. Sau đến chúng ta trong bóng tối kiểm chứng, kết quả những vọng tộc kia dụng cụ cùng tín vật đều là người tạo. Các người tại Kim Ngân đảo điều tra có phải hay không có chút thái quá thuận lợi? Thậm chí trai nói, chỉ trách năm đó tổ phát tài sau, phái người đến Kim Ngân đảo trắng trợn chạy tứ tán, gần trăm năm mới trùng kiến nơi đây. Năm đó Thái tổ cùng nơi này kiểu ra thủ sâu như biển, chúng ta dùng một ít thủ đoạn, những tiểu ra kia người liền biết gì nói nấy luôn vô bất tuẫn. Biết được bọn họ thật nghi báo thủ, chúng ta tựu cùng nơi này kiểu gia liên thủ. Bất quá, thậm chí trai sắc mặt chuyển nghiêm túc, nói, "Ngài thật muốn động Long Hưng nơi. Loại này chuyện, liền ta Giang Nam Mệnh Tông liên hợp các đại Mệnh Tông, trước nghĩ sau nghĩ rất lâu, đều bỏ qua. Một khi tao ngộ đế quốc vận nước phản vệ, đừng nói chúng ta, Thiên Mệnh Tông đều cứu không được ngài." Thái Ninh đế ém tính động, tiền cổ chưa có. Như tiếp tục mang xuống, rất khả năng giá chàng xe cát, ta nhất định muốn mượn mệnh thuật lực lượng, tán dã tế quốc vận nước. Này lớn giải dòng thuật, dùng cũng phải dùng, không cần cũng phải dùng. Nhưng là, có hay không quá gấp gáp? Yên tâm, ta cũng không phải là hiện tại kích phát, mà là chôn xuống giải rồng thuật, lấy nơi đây vì là đầu rồng, từng điểm từng điểm vẽ ra lớn giải rồng, tại thời điểm mấu chốt, kích phát lớn giải rồng thuật, phá hủy tế quốc vận nước. Lớn giải rồng thuật là tối trọng yếu chính là thảo xạ sấm tuyền, mạch ngang ngạn, từng điểm từng điểm đến, cuối cùng liền một đường, gấp không được. Trọng điếu giống vậy, là kích phát thời cơ. Có ngài câu nói này, Lão hữu an tâm. Tiểu ra người đều chuẩn bị xong, chỉ là sợ Thiên Mệnh tông thủ đoạn. Chúng ta phát hiện một ít đầu mối, nhưng đoán không được, chỉ có thể xin ngài đến quyết định. Phu cận võ tướng cùng Mệnh tu sửng sốt một cái. Nay thẩm chi trai chính là Tam phẩm Mệnh thuật sư, tuy rằng không là đại Mệnh thuật sư, cái kia cũng có cách xa một bước. Thiên chốt hắn là Giang Nam Mệnh tông trưởng lão, dòng chính bên trong dòng chính, đối với Mệnh thuật nắm giữ và lý giải khả năng không bằng đại Mệnh thuật sư, nhưng đối với Mệnh thuật giới rất nhiều nhận thức, còn mạnh hơn những tán tu kia hoặc môn phái đại sư. Tuy rằng nhàn vương điện hạ lôi pháp lợi hại, có thể đưa tới thiên thần có thể lúc nào mệnh thuật mạnh đến loại trình độ này. Nhàn Vương điện hạ là mạnh hơn Thẩm Chi Chai, có thể đường đường giang nam mệnh tông đều chuyện không dám làm, mời Nhàn Vương đến trưởng trưởng nhãn. Võ tướng cùng lưu sĩ nhóm lẫn nhau nhìn một chút, xem ra vẫn là xem nhẹ Nhàn Vương điện hạ tại mệnh thuật giới địa vị. Thẩm Chi Chai đệ tử cũng chừng mắt nhìn, thật không nghĩ tới, vị này tại mệnh thuật trên trình độ đã vượt qua giang nam mệnh tông đại mệnh thuật sư. Bởi vì giang nam mệnh tông ba vị qua, tông nhiên tại nơi thuật, họ tuyệt không quyết. Lý nói, ta cũng chỉ có thể nhân hiện tại, phương có cơ hội giải quyết. Bất quá, ngươi có biết không nói Thiên Mệnh Tông rốt cuộc muốn làm gì, cho tới từ bỏ đối với Thiên địa thập phương quản chế, thu lại lực lượng. Thậm chí trai lắc đầu nói, hoàn toàn không rõ ràng. Hiện tại Thiên Mệnh Tông thuộc về nửa phong sơn môn chẳng thái, tựa hồ tại chuẩn bị một việc lớn, muốn vận dụng nhiều kiện siêu phẩm mệnh khí, cho tới lực lượng khó có thể đến Long Hung nơi. Bằng không, bọn họ sẽ liên tục thủ hộ, dù sao nơi này quan hệ đế quốc và nước. Chương 1132, đoạn mạch tuật. Có ý tứ, đáng tiếc Thiên Mệnh Tông lực lượng quá mạnh, liền ta cũng không cách nào suy đoán. Thẩm Chi bí mật truyền âm nói, chúng ta cũng không tính toán ra được, nhưng nghi tới nghĩ có thể để Thiên Mệnh Tông như vậy làm chuyện, chỉ có vài món, hoặc trợ giúp Thái ninh Đế, hoặc tổ chức dòng vận đại tế tự, hoặc tìm kiếm mới Thiên Mệnh chi tử, hoặc nghĩ biện pháp giải quyết truyền thừa trôi đi vấn đề. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Thiên Mệnh Tông đến cùng gia đại nghiệp đại, tổng có thể tra được. Bất quá, có tương quan tin tức sao? Không có. Chúng ta tại Thiên Mệnh Tông người, không cách nào chuyển ra tin tức, hiện tại Thiên Mệnh Tông cấm chế nghiêm ngặt. Đi thôi, đều chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ? Chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta đã mời tầm Mệnh Tông đại mệnh thuật sư thì triển truyện cũ cũ thuật tăng thêm đủ thái tổ ác tích, hiện tại toàn đảo trên giới hầu như mọi người đều biết đủ thái tổ chuyện năm đó, hầu như tất cả cùng đủ thái tổ dính điểm huyết mạch quan hệ người, đều tại đoạn mạch, ngài nhìn, phía trước tiểu tại tổ chức đoạn mạch nghi thức. Lý Thanh Nhàn dương mắt quét qua, tiểu gặp ngoài mười mấy rằm, giống như có một đám người đang làm gì. Lý Thanh Nhàn hơi híp mắt lại, trong phút chốc, hết thể tựa như ở trước mắt, lao nhân khỏe mắt nếp nhăn có thể thấy rõ ràng, hai tử ngủ say hô hấp rõ ràng có thể nghe. Đó là một mảnh đại không, trong đất trung tâm, 73 tầng sân khấu. Giờ khắc này, một người thanh niên nam nhân đi lên trước, tay phải cầm đao. Mùi đao chỉ về cánh tay trái nhỏ, hình tròn tế trung quanh ngoài, đến trăm kế người làm thành ba tầng vòng tròn, vừa kêu la hét, vừa nhảy qué dị vô múa, giống một đám đứng thẳng con chuột bị nóng chi hoa kêu loạn. Ba người vòng từ từ xoay tròn, tiếng kêu la càng ngày càng lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, thanh niên kia nam nhân lỗ tai khinh động, hàm dưới chậm rãi nô ra, đem mùi đao đâm vào cánh tay trái nhỏ. Tê. Thanh niên nam nhân vừa hốt khí lạnh, vừa nhắm mắt lại, ngẩng đầu hướng lên trên. Máu tươi đỏ thấm theo lay động cánh tay chảy xuống, rơi tại tầng cao nhất trên tế đàn. Tế đàn hấp thu huyết dịch ngoại phóng ra thánh khiết hào quang, tự gặp một cái bạch quang mỹ nhân xuất hiện, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn môi thanh niên nam nhân đầu trắng. Thanh niên nam nhân mặt lộ vẻ sắc mặt từng đỏ, tay phải dùng thêm sức nữa, càng nhiều hơn máu tươi chảy ra. Bạch quang nữ tử hướng về sau rút lui, hóa quang tiêu tan. Thanh niên nam nhân thân hình thoát một cái, vội vàng rút ra dao nhọn. Một cái áo bào trắng tế tự chỉ tay một cái, bạch quang rơi tại thanh niên nam nhân trên vết thường, nhanh chóng khép lại. Thanh niên nam nhân cúi đầu cảm ơn tự, thả xuống nhọn, bước miệng vết thương, chậm rãi hướng xuống dưới đi đến. Tất cả mọi người cao giọng hoan hô, bầu không khí vui sướng tại hội trường lan tràn. Nam tử nhìn thấy mọi người chúc phúc cùng Cổ Vũ, vui vẻ cười rộ lên. Sau đó, cái thứ hai người đi tới tế đàn, trước tiên ngâm tụng một đoạn thật giải chú văn, sau đó giống như nam nhân phía trước, múa dao đâm về cánh tay nhỏ. Cái này tiếp theo cái kia người lên trước, nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành. Thậm chí trai nói, kỳ thực mạch huyết đã đầy đủ, nhưng kiểu ra nhưng phát hiện như vậy có lợi cho trả thủ Tế quốc Hoàng thất, nương tụ nhân tâm, vì lẽ đó tiếp tục sử dụng loại này tế tự đến mượn rủa Tế quốc Hoàng thất. Gật gật đầu, đôi ánh mắt mang lên. Từng sợi từng sợi máu máu lưu quang bay lên trời, dung nhập bầu trời lung tung tia thế cục mây bên trong. Tầm thương thế của Mây, đại biểu cường đại thế lực ở giữa, đại biểu danh giới ở ở ngoài. Nhưng tòa hòn đảo này trên thế cục Mây, nhưng vừa vặn ngược lại. Hòn đảo bầu trời, phân tán hàng trăm hàng ngàn loại thế của Mây, nhưng tất cả thế cục Mây đều bị màu vàng hình cái vòng thế cục Mây vây nốt. Tại màu vàng hình cái vòng thế cục Mây bao vây hạ, nơi này tất cả thế cục Mây đều bị áp chế đến cực hạn. Những thế kia cục Mây tại không ngừng lăn, không ngừng xung kích màu vàng thế của Mây. Lý Thanh Nhàn trước mặt hiện ra bán, tinh tế tôi diễn, tựu gặp mệnh bản phun phun ra quang ảnh, như kéo tờ bóc kén mượn từng điểm từng điểm hiện hiện ra màu vàng thế cục trong mây mệnh thuật lực lượng. Vũ Đông có từng tra xét qua nơi đây Thiên Mệnh Tông thủ đoạn. Lý Thanh Nan hỏi, thậm chí trai lắc đầu nói, chúng ta không có cách nào tại không kinh động Thiên Mệnh Tông dưới tình huống tra xét bọn họ mệnh thuật. Ngài có thể? Lý Thanh Nan nói, Thiên Mệnh Tông thủ đoạn có chút tháo, đại khái không có phái trưởng nào đến, chỉ là tầm thường thượng phẩm mệnh thuật sư, hơn nữa cũng không coi người nơi này là sự việc, vì lẽ đó chỉ thiết trí bốn tầng thế cục. Đầu tiên là bãi rồng nhìn thế cục, dùng để thu được tể quốc khí vận, làm làm chủ cột. Sau đó là chân long trấn thú đại thế cục, vốn là rất cường đại thế cục, nhưng vị mệnh sư cũng không hiểu, lớn tuổi lâu này, bị suy yếu rất nhiều. Tầng thứ ba, là trận vận 12 bia thế cục, dòng suy nghĩ đúng, nhưng Thiên Mệnh tông làm việc quá tuyệt, trái lại bức người nơi này chết bên trong cầu sinh, được siêu phẩm công pháp. Sau cùng một tầng, nhưng là khốn tù nhân thế cục, đem chọn ngôi đảo trên tất cả thế lực vây nốt. Tất cả thế cục dòng suy nghĩ đều vây quanh khốn, cấm, phong, trấn các loại thủ đoạn, đúng quy đúng cụ. Lý Thanh nhàn nói, thậm chí trai chuyển đầu đối với đệ tử nói, các người nói một chút, còn có hay không có tốt hơn thế cục hoặc phương án. Tuổi trẻ các đệ tử suy nghĩ chốc lát, dồn dập trả lời câu hỏi và cho rằng, nếu Thiên Mệnh tông cũng sợ tuyệt chết thế cục có thương thiên hỏa, thật muốn xuống tay tác độc, không bằng sử dụng dẫn thai loại đại thế cục, thì như bảy tầng liền hóa đại thế cục. Ta ngược lại cảm thấy được, toàn diện phong tỏa không hiện thực, đây chính là đạo lớn, tương đương với một cái bên trong quốc gia nhỏ lớn như vậy. Không bằng sử dụng nội đấu loại thế cục, thì như thú bị nốt mút huyết thế cục, chậm rãi hao tồn. Thẩm Chi trai nhẹ nhàng gật đầu, chờ đệ tử nói xong, nói, "Lý đại sư, nói một chút cái nhìn của ngài." Lý Thanh Nan nói, "Dù cho đổi thành 1 năm trước, cái nhìn của ta cũng biết cùng bọn họ tương tự, bất quá là thuật cùng pháp phía trên biến hóa mà thôi. Nhưng hiện tại ta càng nghiêng về sử dụng một xuân phong loại thế cục, hợp phái sai người lực vật tư viện trợ nơi đây, thẳng thắn năm đó đủ thái tổ sai lầm, đồng thời, triệt để giáo hóa những cường đạo này, thanh trừ bọn họ trong huyết mạch tội ác cùng tu tính, như vậy, bọn họ mặc dù cường đại rồi, cũng biết tuân theo nhân nghĩa chi đạo, không lại vì mấy trăm năm trước ân oán mà sinh sự. Ngăn không bằng khai thông, vĩnh viễn là thánh nhân chi đạo. Thẩm chi trai các đệ tử dồn dập trước mắt, suy nghĩ lý thanh lời nói này. Thẩm chi trai thở dài, nói, không hổ là ba tầng thiên người, lời của ngài, gần như nói, chúng ta đều biết, muốn lập thân chính, muốn làm nhân nghĩa, muốn làm vị đại Có thể lại cứ tại một lúc lâu, lại đột nhiên đi lệnh. Mặc dù là lão hụ ta, cũng một lòng một dạ nghĩ như thế nào giải quyết nơi này ra cướp, nhưng cũng không thể nhìn thấy sau lương thậm chí càng lâu dài tương lai. Ngài có thể trở thành là sông lớn chi chủ, thực chí danh quy. Chúng tướng cười ha ha, phí lời, nhàn vương điện hạ nếu như ý nghĩ cùng nhỏ bệnh thuật sư nhóm mở dạng, căn bản đi không tới hôm nay. Nhưng là, nhàn vương điện hạ cách làm rất khó, so với chúng ta khó gấp một vàn lần. Một người học trò nói, Lý Thanh Nhàn chỉ phía trước một cái Sáng tạo một môn siêu phẩm công pháp, cần mấy trăm năm nhiều thay người liên tục nỗ lực, trong quá trình này, muốn tranh cướp bí tịch, muốn chịu đục, thậm chí một đời lại một đời người bị ép trở thành công pháp vật thí nghiệm, tổn thất đếm không hết tinh anh cùng thiên tài, từng điểm từng điểm không ngừng tiến bộ, cuối cùng, khả năng sáng tạo ra hoàn mỹ siêu phẩm công pháp. Sáng tạo siêu phẩm công pháp có phải là so với chăn nuôi làm ruột khó gấp một vạn lần. Nhưng đó là tòa đảo này duy nhất chính xác phương hướng. Giống như cùng, không biết bao nhiêu vạn năm trước, đem dã thảo đào tạo thành hoa màu các tổ tiên, lựa chọn cái kia nhất khó nhưng cũng nhất con đường chính xác. Chúng ta là mệnh tu sĩ, không là đạo phụ thủ không là đùa bỡn vận mệnh con hát. Chương 1133, tổ điện. Thậm Chi trai xúc động nói, đại mệnh thuật sư chính là đại mệnh thuật sư, như đại mệnh thuật sư cùng chúng ta người bình thường nghĩ tới một dạng, vậy thế giới này cũng là xong. Lý Thanh Nan nói, ngược lại, từng cái đại mệnh thuật sư đều là tầm thường nhất bất quá người, không có phổ thông cùng không phổ thông phân, người đều là giống nhau. Lão Hủ không giải. Thậm Chi trai nói, Viên Hải bút ký bên trong, có đệ tử hỏi, đại mệnh thuật sư cùng phổ thông mệnh thuật sư có cái gì khác biệt, các ngươi còn nhớ được từ Viên Hải là trả lời như thế nào sao? Nhớ được, bởi vì rất thô tục. Uyên Hải đại sư nói, có cơm thì ăn, có dám tự thả, đây chính là đại mệnh thuật sư cùng phổ thông mệnh thuật sư bất đồng. Nhưng, hình như đã hiểu, lại hình như không có hiểu. Viên Hải đại sư lời, không là biết, không là làm, mà là biết biết, làm làm. Đại mệnh thuật sư cũng không phải là không phổ thông, mà là trở về thuần túy nhất phổ thông. Chúng ta tiểu cầm chuyện ngày hôm nay nêu ví dụ, ngài Lao đưa ra câu hỏi nếu như các đệ tử là thiên mệnh tông người, cần phải dùng thủ đoạn gì? Hiện tại, chúng ta giả thiết, chúng ta mỗi người đều sinh hoạt ở một tòa đạo biệt lập bên trong, từ sinh ra được bắt đầu, nếu không có người tổn thương chúng ta, Không, có người hạn chế chúng ta, không, có người dạy chúng ta mệ thuật, chúng ta chỉ là một cái chơi chọi lớn lên người, có thể ăn no mà gấm, sống được còn được. Đám người lặng lặng lắng nghe. "Tốt, hiện tại, các ngươi tại hạ biển đánh cá thời điểm, bị gió thổi đến này tòa kim ngân đảo, các ngươi nhìn thấy trên đảo muôn hình muôn vẻ người, các ngươi biết bọn họ qua không tốt, bọn họ chính mình cũng thấy được qua được không tốt như vậy, thời khắc này, các ngươi nghĩ muốn hạn chế bọn họ, nghĩ muốn công kích bọn họ, nghĩ muốn cướp đoạt bọn họ, vẫn là hy vọng bọn họ qua được tốt." Đám người sững sốt một cái. "Nếu như là tình huống như vậy lợi, chúng ta không có lý do hy vọng bọn họ không tốt." "Đúng." Nếu như chúng ta thực sự là một tờ giấy trắng, hẳn là sẽ không nghĩ hại người. Ý của ngài là nói, đại mệnh thuật sư chính là như vậy người. Lý Thanh Nan nói, chúng ta tại quá trình trưởng thành bên trong bị đến không hết ngoại giới tin tức ảnh hưởng, văn hóa, xã hội, cha mẹ, học đường, sách vở, quá nhiều quá nhiều, nhưng mà, có bao nhiêu người sâu sắc suy nghĩ qua, cái kia căn bản nhất ta cái kia nếu như không bị bất kỳ ngoại giới ảnh hưởng ta là nghĩ như thế nào. Nếu như không cần nói đại mệnh thuật sư cùng phổ thông mệnh thuật sư bất đồng, cái kia điểm khác biệt lớn nhất chính là đại mệnh thuật sư có thể chiếu gặp tự mình, trở lại cái kia lúc ban đầu chính mình. Nắm giữ sức tự chi tâm, xuyên thấu thế giới này áp đặt cho chúng ta hư vọng, nhận rõ tự mình. Đám người rơi vào trầm tư. Lý Thanh Nan nói, đại mệnh thuật sư cũng không có mạnh mẽ đến mức nào, chỉ là khai quật ra cái kia bị che đậy cùng sao lãng tự mình. Giống như cùng, các ngươi tạm thời bị trầm lao đưa ra câu hỏi mê hoặc, bị lung tung kia dục vọng dẫn lệch, nhưng nếu như các ngươi tầng từng phát giác, nhìn thấy bản tâm của mình, tiểu sẽ phát hiện, chúng ta đều là giống nhau, đều hy vọng tòa đảo này tốt lên, này chút người cũng tốt lên. Thẩm Chi trai gật đầu nói, nói đúng lắm. Ta vừa nãy làm một cái giả thiết, nếu như để một đứa bé con lựa chọn hắn sẽ chọn giáo hóa kim ngân đạo, vẫn là hủy diệt. Ta cảm thấy được, bình thường hài đồng đều sẽ chọn cái trước. Ngài có một viên xích tử chi tâm. Lý Thanh Nhàn nói, nhưng có lúc chỉ có xích tử chi tâm cũng không đủ. Cứ giống đem giá thảo đào tạo thành lương thực một dạng, chúng ta hiện tại quay đầu lại đi nhìn, cái kia hơn mấy ngàn vạn năm nỗ lực, tất nhiên thành công. Nhưng chúng ta đem mấy nghìn năm phân cách, trăm năm vì là một đoạn, chúng ta tiểu sẽ phát hiện, tại lúc ban đầu trước một hơn nửa thời gian, chỉ có thất bại, tất cả đều là thất bại, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào thất bại. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về kim ngân đạo, nói, tại đem giá thảo bồi dưỡng thành lương thực trong quá trình Có một vị thảo, chúng nó no tại hạt giống thời điểm, cây non thời điểm, đều nhìn không xảy ra vấn đề lớn, nhưng sau khi lớn lên, đã biến thành bệnh thảo, xấu thảo, nếu như tiếp tục giữ lại, thậm chí dùng này chuốt xấu thảo đến đào tạo lương thực, rất có thể sẽ dẫn đến tất cả dã thảo đều biến thành bệnh thảo, tiến tới vĩnh viễn không cách nào hoàn thành từ dã thảo đến lương thực biến hóa. Vì lẽ đó, bồi dưỡng lương thực người, lưu lại lớn đại đa số thảo, nhổ hết thuốc chữa thảo. Đúng đấy, thiên hạ đạo lý đều là tương thông. Đại mệnh thuật sư nhóm, rút mấy nghìn năm thảo, Văn tu nhóm nuôi dưỡng mấy năm thảo, Võ tu nhóm bảo vệ mấy nghìn năm thảo, từ hiện tại về nhìn sang Nhân tộc tựa hồ vẫn là thảo, chúng ta hình như liên tục tại thất bại. Dùng thời gian mấy năm cân nhắc, là thất bại, dùng mấy trăm năm thời gian cân nhắc, là thất bại, dùng mấy nghìn năm thời gian cân nhắc, tựa hồ vẫn là thất bại. Nhưng, ta tin tưởng, nếu như lại cho nhân tộc 10000 năm thời gian, những thảo kia nhất định có thể trưởng thành lương thực, thậm chí là màu sắc sạc sỡ cái gì những vật khác, tóm lại, là tốt hơn thảo, thậm chí vượt qua dã thảo. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh đám người, mỉm cười nói, "Hôm nay, ta cùng với Quân đồng thời trừ thảo." Đám người chậm rãi hít sâu, phi không tuyển giáng xuống, lấy thẩm chi trai làm chủ, Lý Thanh Nhàn bàn quan Hội kiến tiểu gia đám người. Bởi song phương đã sớm quyết định hợp tác công việc, đoàn người chỉ ở lại một ngày, liền tiến về phía trước lý thanh nhàn địa điểm chỉ định. Kiều gia người leo lên phi không truyền sau, có khuôn mặt cứng ngắc, có rất hiếu kỳ nhìn xung quanh, chỉ có Kiều gia lão ra tự say tàu, trước mặt mọi người đứng đi tả, để tiểu gia rất mất mặt, đành phải đưa tiểu lão ra tử trở về. Đến một tòa sơn thôn nhỏ, phi không truyền chậm rãi giáng xuống. Kiều gia đại thiếu gia tiểu hàng nghi hoặc mà hỏi, "Xin hỏi thượng sư, vì sao muốn tới nơi đây? Nơi này gọi Đồng Tôn, rất tầm thường thôn làng. Không nên hỏi không nên hỏi." Kiều Hằng lúng túng nở nụ cười cũng không để ý đám người hạ phi không thuyền, người cả thôn hầu như tụ tập cùng một chỗ nhìn xung quanh. Thôn dân ngạc nhiên không tên, có cầm vũ khí lên, có đứng cúi đầu, có khổ sở cầu xin, kiểu ra người. Kiểu ra người không nói một lời, nhìn phía Thẩm Chi trai. Thẩm Chi trai nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Chư vị không nên hiểu nhầm, chúng ta này đến, chỉ là đi phía trước tòa kia hồ nước. Nơi này, hẳn là tề quốc người kia chân chính xuất sinh nơi chứ?" Các thôn dân đại đa số một mặt mờ mịt, chỉ hai, ba người đứng ngây ra tại chỗ, mím môi chặt. Kiểu ra người khó có thể tin tưởng, võ tướng đầy không thèm để ý cảm giác được đối với nhãn vương điện hạ tới nói, loại này chuyện rất đơn giản. Mệnh tu sư nhóm thì lại lẫn nhau nhìn một chút, đầu trán kém một chút đổ mồ hôi. Đây chính là tể thái tổ nơi sinh, chỉ cần tể quốc trương ngã, đừng nói lý Thái nhãn, thiên mệnh tông đều không có khả năng tìm tới. Nơi như thế này, gọi long đại tổ mạch, thậm chí trai cũng có chút mơ mịt, loại này chuyện, thông qua người bình thường cha, là cha không được, bởi vì tể quốc vận nước sẽ ảnh hưởng tất cả mệnh số. Thông qua mệnh tu cha, không là không có khả năng, chờ quốc đổ, thái tổ mộ tổ một khắc liền có thể tính ra. Nhưng hiện tại, Tề Quốc hiện tại, vận nước trọng khí vẫn còn, Lý Thanh Nhàn rượi vào cái gì tra được long đại tổ mạch. Có lẽ là thượng giới. Một người học trò thấp giọng nói phân nửa liền ngừng lại. Đám người bỗng nhiên tình ngộ, vậy thì không trách. Thượng giới có thể hạ phàm diệt Ma môn, cũng có thể đào hoàng đế mộ tổ. Trước 1134, vài vỡ. Không giống. Nhưng, vị này nhà vương, quả nhiên không bình thường a, Mạnh thuật sư nhóm lẫn nhau nhìn một chút, mở mắt. Lý Thanh Nhàn nhìn phía tiểu Hằng, nói, "Tiểu đại công tử, người nơi này, cứ làm phiền người, không cần hạ người, chỉ cần để cho bọn họ tại ba năm bên trong không cho phép ly khai liền có thể" Cứ như vậy, Tiêu Hằng lộ ra tìm kiếm vẻ mặt, Giết một người, ngươi lên mạng. Đúng đúng đúng. Tiêu Hằng vội vàng ngẩng đầu. Tiêu ra người trong lòng thầm than, Tiêu Hằng nhìn thấy được dầu đầu phấn mặt, cũng đúng là một tình trường cao thủ, thậm chí làm trên quản gia phu nhân, nhưng chung quy là Tiêu gia đại công tử, phụ trách trong nhà là tối trọng yếu binh khí chế tạo cùng bán, tại toàn bộ Kim ngân đảo, là nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Nhưng ở trước mặt những người này, nhưng giống ôn thuận kiểu nhỏ. Lý Thanh nhàn nhìn phía tôn dân, nói, "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi giống như thường ngày, lưu trong làng, làm các ngươi đi qua làm hết thảy. Nếu như ai nghĩ chạy, thậm chí mật báo tin tức, đó chính là coi là tử địch. Tiểu Hằng, loại này người, mặc ngươi xử lý. Ngài yên tâm. Tiểu hàng thẳng tắp lồng ngực, bị ngươi nhìn quét đám người, "Chư vị, ta tiểu Hằng tên, các ngươi ít nhiều gì này qua. Vị thượng sư này có đức hiếu sinh, nhưng ta tiểu hàng nếu đáp ứng rồi thượng sư, tựu phải đem hết toàn lực, máu chảy đầu rơi. Vì lẽ đó, các ngươi ai nghĩ mật báo tin tức, vậy thì làm tốt mặt đối với tiểu gia chúng ta chuẩn bị. Người trong thôn không không biến sắc, bọn họ rất rõ ràng tiểu gia chính là là hải tập chân chính gia tộc, đến nay nắm giữ hợp pháp cấp đoạt địch quốc quyền lực. Tiểu gia giếng người, chỉ cần chụp lên thông đồng với nước ngoài tội danh, liền có thể trắng chận giết chóc. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Thẩm Chi Chai, Thẩm Chi Chai gật gật đầu, biểu thị sẽ xem trọng tiểu ra người, không để cho bọn họ lạm sát kẻ vô tội, hỏng rồi lớn giải rồng thuật. Lý Thanh Nhàn nhìn phía người trong thôn, nói, "Ta hiện tại, hòa, các người nơi này dùng cái gì tiền?" Cùng quý quốc bất đồng, chúng ta dùng ngân tệ kim tệ." Tiểu Hần nói, "Chúng ta nơi này có." Thẩm Chi Chai trong tay bốc lên một cái hộp gỗ, hất mở hộp cơi, bên trong kim tệ ngân tệ hỗn đặt ở cùng một chỗ. Trước sau loán một cái, ảo ảo ảo vang. Kim Vân đạo người trợn mắt lên, không biết người nọ là làm sao biến được gạo thuật ma thuật. Tiêu Hằng một mặt cười nhạt, sớm đã nhìn quen thượng sư nhóm tiến pháp. Lý Thanh nhàn lấy ra một mảnh ngân tệ, thả tại trong tay, hỏi: "Ai là trưởng thôn?" Lao hủ chính là." Một vị lao nhân đi ra. Lý Thanh nhàn nói: "Ta hiện tại muốn mua một vài thứ, có vài thứ sẽ mạo phạm chư vị, vì lẽ đó, ta dành cho bồi thường đầy đủ. Chư vị cần phải minh bạch, ta tới mua, cùng tiểu ra đến mua, quá trình có thể sẽ có một chút điểm khác biệt." "Làm, ngài yên tâm, ngài mặc dù muốn mua mộ tổ, cũng bán." Trưởng thôn dùng sức gật đầu. Các thôn dân gặp trưởng thôn như vậy nói, thở dài, không nói một lời. "Rất tốt." Mộ tổ không đến nỗi, nhưng mộ phần đầu thảo, bia mộ trước tàn tổ, tất cả phần mộ đều đến một điểm. "Tốt." Trường thôn dứt khoát đáp ứng. Tiêu Hằng nói, người đến, mang thôn dân đi lấy mộ phần đầu thảo cùng bia mộ mộ, nhất định phải cẩn thận. Chờ chút, còn có những thứ khác, người liệt ra tờ khai, tự mình mang người đi thu lấy, không thể có chút sai lầm." "Ngài yên tâm." Sau đó, Tiêu Hằng để người lấy giấy bút. Lý Thanh Nan nói, "Ngoài ra, còn muốn mua nhà kệ bếp xám, ngọn đèn, tường đầu gạch, nóc nhà ngói, giếng bên trong nước, trong phòng mạc cũ kỹ chim ổ, toàn thôn phạm vi bên trong mỗi cây cảnh cây một căn, và ra phả. Các thôn dân vội vàng nhìn phía trưởng thôn. Trưởng thôn trên mặt sẹt qua vẻ khó khăn, sau đó kiên định nói, tốt. ngài Lao cũng rất khai minh." Lý Thanh nhàn mỉm cười nói, "Tuy rằng chúng ta không biết ngài muốn làm cái gì, nhưng năm đó tổ tiên nói qua, cái kia người bạo ngược chuyên quyền, sớm muộn gây ra tai họa, nếu không phải là hắn sợ tổ địa giun bò, chúng ta sớm đã bị giết. Ngài cùng có mấy người, không giống nhau, là cái giảng đạo lý, ngài năng lực tính tình cùng chúng ta nói rõ, là chúng ta người cả thôn phục phận. Ngài yên tâm, ngài muốn cái gì, đều lấy đi, chúng ta cái gì cũng không uấn." Tiêu Hằng cười gần nói, để ngươi cầm lấy ngươi sẽ cầm. Coi như thượng sư cho các ngươi một toàn núi vàng, cũng là của các ngươi. Chúng ta kiểu ra không chỉ có không dám động, trái lại phải che chở các ngươi. Ánh mắt buông dài xa một chút, chúng ta kiểu ra, có thể không muốn cùng các ngươi đám này chân đất đồng quy vụ tận. Một ít người nhìn về phía Kiều Hằng, lời này ở bề ngoài là nói cho trường thôn nghe, kỳ thực là hướng Lý Thanh Nhàn bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xảy bệnh. Đám này lớn gia tộc xuất thân người, có một ưu điểm, biết ai không đắc tội được. Cũng có một khuyết điểm, biết ai đắc tội rồi. Đi thôi, đến thời điểm ta sẽ từng cái kiểm tra. Ngài yên tâm. Hằng nói xong, quay đầu nhìn về mang tới kiều gia đám người, thôi nheo lại mắt, chầm rãi nói, có mấy lời, ta trước nói qua, hôm nay tiểu không lại tiếp tục. Nhưng ta muốn các người minh bạch, hôm nay các ngươi hỗn hẹn mỗi một hơi, nhấc mỗi một lần chân, đều quan hệ tiểu gia tương lai. Sự tình làm xong, cùng uống rượu ăn thịt, có kim vương đầu cầm, làm hư hại, không nên trách ta tiểu hàng. Đại công tử yên tâm, lão ra yên tâm. Đám người rồn rập biểu thị. Sau đó, Kiều hàng mỉm cười nói, trong thôn mỗi người đều là thân nhân của chúng ta, muốn tốt tốt đối đãi bọn họ. Đi thôi. Không, ta tự mình dẫn đội. Nói xong, Tiêu Hằng quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, mặt mỉm cười, dư quang liên tục ngừng ở cái kia cao lớn trên người thanh niên lửng. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Hằng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, mang người lì khai. Hà báo thu hồi lớn mặt đau, cười nói, người này cũng rất chất thời. Chúng võ tướng dồn dập lườm hắn một cái. Thôn dân tuy rằng kiến thức không nhiều, nhưng cũng biết là đại sự, nghe trưởng thôn dặn dò vài câu, liền đang hoang mang người đi lấy Lý Thanh Nhàn cần thiết mệnh tài. Thậm chí trai liếc mắt nhìn các đệ tử, cười nói, này chút mệnh tài, đều rất thông thường, chỉ có chim én ổ dùng các ngươi nói một chút, chim én ổ dung ở nơi nào, là cái gì mệnh thuật mệnh tài? một đám mệnh thuật sư cao mày đăm chiêu, hẳn là xuân Thu hồi một thuật. Đoạn này mệnh thuật dùng đến chim én ổ, đại khái là vì là tìm kiếm trước đây dấu vết. Ta ngược lại cảm thấy được cần phải sử dụng chính là nam việt độ cái môn này mệnh thuật, là vì im hơi lặng tiếng tránh khỏi thiên mệnh tông phong cấm, cũng có thể là báo xuân đề đi. Đám người dồn dập suy đoán tôi diễn. Lý Thanh Nhàn thì lại nhìn trung quanh, hai mắt sinh quang. Tất cả mọi người chỉ cần bị hắn ánh mắt quét qua thì sẽ bản năng toàn thân sợ hãi, rúc bà bay, thậm chí có tay của cô gái cánh tay chặn ở trước ngực. Cũng không biết tại sao, chỉ là cảm giác được hai mắt của hắn hình như có thể xuyên thấu ý phủ. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra mệnh bản, một bên nhìn, một bên thôi diễn. Đầy đủ qua một cái canh giờ, Lý Thanh Nhàn đột nhiên bước nhanh hướng thôn làng đi vào trong đi. Đám người vội vàng đuổi tới. Thất quái bất quải, Lý Thanh Nhàn đi tới một nhà nông hộ nhà, chô thạch đại tượng, mao thảo ngẩng đầu. Ngài muốn cái gì, tùy tiện cầm. Trưởng thôn nói xong, liếc mắt nhìn một người thôn dân, thôn dân kia nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nhìn quét xung ấp, ánh mắt rơi ở hố đất nhập cậu, nói, bên trong có khẩu vải vữa, ta mua. Đám người vội vàng tiến nhập trong hầm, mang ra vải vữa cùng mệnh Lý Thanh Nhàn đi tới nhẹ nhàng xoa xoa vại bên mệnh duyên, trước 1135 và đầu vại. Những người khác tò mò nhìn nhìn Lý Thanh Nhàn, nhìn nhìn tấu vại, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Mệnh thuật sư nhóm lẫn nhau nhìn một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Vương ra, một cái vai vỡ. Lý Thanh Nhàn quét Hà Báo nhìn một chút, Hà Báo đột nhiên cất miệng. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn phía thôn dân, nhìn về phía một cái xa suốt người đàn ông trung niên, nói, đây là người nhà đi. Là, thượng sư. Gọi cái gì? Tiểu nhân sĩ thiết tượng, đại danh. Đáng người lộ ra thiện ý tiêu dung. Thẩm trai nói, Kim Vân đạo người thói quen dùng các loại phương thức mệnh danh, phong tục cùng chúng ta đại tề cùng đông đỉnh cũng khác nhau. Nhà ngươi tổ tông có thể từng ra người lương thiện." Sự Thiết tượng mắt một đỏ, thở dài, nói, "Người lương thiện không thể nói là, chính là tăng tổ phụ vì là cứu người, tan hết gia tài, sau cùng bị người mưu hại, sau cùng lưu lạc đến đây. Nhà của chúng ta cố sự, buồn thôn láo nhân đều biết." Lý Thanh Nhàn nhìn quét thôn dân, rất nhiều thôn dân nhẹ nhàng gật đầu. "Này toán ra nhà là các ngươi sau đến mua." Là, trầm hoang phế nhiều năm, liên tục không lúc lích. Mỗi lần nghĩ muốn dọn dẹp một phen, đều sẽ gặp phải một chuyện trầm trễ. Đơn giản ỉu không thu xếp. Lý Thanh Nhàn nhìn trung quanh phá phòng, nói: "Tích thiện nhà, nhất định có thực hiện." Năm đó, ở bề ngoài là ngôi nhà bị mưu hại, kỳ thực là ngươi tằng tổ phụ chính là đức hiền người, chẳng sĩ chẳng tay, mới lưu lại các người mặt này. Nhà ngươi tiền bối lại chọn này ngôi nhà, từ nơi sâu xa, tự có định số. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Chỉ cầu thôn làng bình an." Sử thiết tượng mấy câu nói, để rất nhiều thôn dân muôn vàn cảm khái. Lý Thanh Nhàn mỉm cười đầu, "Yên tâm, ngươi chính là thôn làng tích phúc, thôn này sẽ bình yên vô sự, ta làm việc, cùng tệ quốc vị kia rất thân nhau." Nhưng là một cái thẩm chi trai đệ tử ánh mắt hơi động, quát mắng nói: "Chúng ta Lý đại sư làm việc thủ trọng đoạn ác bởi vì tận nhất khả năng lớn không làm ác, nếu nói rồi, tựu nhất định có thể làm được. Hắn đang hỏi ngươi, còn có không có có yêu cầu gì khác?" Càn giỡn: "Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây?" Lan về Vân thuyền, đóng cửa tỉnh lại ba ngày. Thẩm chi trai tức giận mắng: "Cái kia đệ tử tối đầu đủ dụ ly khai." Các võ tướng lắc lắc đầu, ghét bỏ tiểu tử này nhiều chuyện, nhưng Niu như Si nhóm mỉm cười gật đầu. Lý Thanh ý liếc mắt nhìn cái nhìn như lắm mồm đệ tử, thẩm tri trai nhìn thấy tình cảnh này, không cảm thấy mình cười. Trưởng tôn Quân Bảo, chợt rèn Vị này Lý đại sư, nhìn thấy được tiểu cùng những người khác bất động, lao già ta cái khác không được, nhìn người ánh mắt sẽ không sai. Nhân ra thật không thèm để ý này chút ba dưa hai táo. Sự thiết tựa do dự mãi, lấy dũng khí nói, chúng ta thường ở nơi này, không có gì ý nghĩ, chỉ cầu ngài có thể giúp hài tử trong thôn tìm một cái đường ra. Nơi này hài tử, khổ á. Thôn bên trong đám người dồn dập đỏ cả vẻ mặt. Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, các ngươi có hai cái lựa chọn. Một là để hài tử theo chúng ta, đi Tây Quốc, đi lớn hơn thế giới, khai chi táng nghiệp. Hay là, một nửa đi, một nửa lưu lại. Lưu lại hài tử bái vào cổ Huyền Sơn, một cái siêu phẩm đại phái. Sự thiết tượng tiếp tục do dự, các thôn dân thấp giọng nghị luận, người trưởng thôn kia đột nhiên ngã quỷ ở mặt đất, lớn tiếng nói: "Đa Tạ thượng sư tặng pháp, chúng ta chọn cái thứ hai, Tạ thượng sư." Nói xong, mạnh mẽ tóm sự thiết tượng và chẳng vá đội trang quân. Chúng thôn dân xửng sốt một trận, dồn dập quỳ xuống, cùng nhau hô to cảm tạ thượng sư. Ở lại chỗ này tiểu ra người nhẹ nhàng than thở, từ nay về sau, này Kim Đảo, lại sẽ thêm ra một cái có thể to hơn của tiểu gia thế lực, không, thậm chí khả năng vượt xa tiểu gia. Các ngươi tản đi đi, đến thời điểm cửa thôn tập hợp. Lý Thanh Nhàn nói: "Các thôn dân 3322 đi xa, số ít người ngừng ở phía xa lén lút nhìn xung quanh. Các người cũng ly khai đi." Lý Thanh Nhàn nhìn phía tiểu gia người, "Tuân lệnh." Tiểu gia người tuy rằng rất không muốn, đành phải ly khai. Thấy trung quanh không có người ngoài, thậm chí trai thấp giọng hỏi, "Đây chính là va đầu vại." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Mệnh thuật sư nhóm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Chi trai cảm thán nói, "Lý đại sư thật là thần tiên, chúng ta đều biết vạn ác có bởi vì, có bởi vì nhất định có báo, nhưng làm mục tiêu là một quốc gia thái tổ, biết bao khó." Mặc dù thiên hạ mệnh thuật sư liên thủ, lục trời sót đất, cũng chưa chắc có thể tìm ra này va đầu vại. Vương ra, như thế nào va đầu vại? Võ tướng cùng Nưu sĩ nhóm trận mắt lên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, đánh so sánh, chúng ta trên mặt trên người đều sẽ nhiễm cho bụi, vì lẽ đó chúng ta thường thường rửa mặt. Nhưng có người, không chỉ có không cảm thấy cho bụi bẩn, còn hướng về trên mặt lao, hướng về trên người lau, đầy người bị bùn đất bao vây không nói, làm trầm trọng thêm, hướng về đường trên mặt người dương cao thổ, nôn nước bọt. Nhưng người này lại rất lợi hại, thiên hạ biện pháp giải quyết duy nhất, tìm tới hắn hướng về trên người lau thứ nhất đem thổ. Sau đó Lấy này thứ nhất đem thổ vì là bắt đầu, sử dụng mệnh thuật, sâu trôi thành truyền. Này va đầu vại chính là Tế Thái tổ thứ nhất đem thổ. Không sai, chỉ cần tìm được thứ nhất ác bởi vì, hết thể giải quyết dễ dàng. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, vật này, mấy trăm năm đi, làm sao còn sẽ giữ lại. Ác thổ càng ngày càng dày, nhưng xưa nay không thanh tẩy, cái kia tầng dưới chót nhất thổ đương nhiên sẽ liên tục giữ lại. Lý Thanh nhàn nói, cái này vại từng ra chuyện. Tế Thái tổ vẫn là hài tử thời điểm, liền bắt được một đứa bé đầu, va về phía cái này vại, dẫn đến hài tử sau đó không lâu qua đời phía trên đến nay lưu lại vô cùng nhạt nhẻo vết máu, trở thành tệ thái tổ thứ nhất ác bởi vì, thậm chi trai thở dài nói, có lôi có ác không đáng sợ, người người đều sẽ tại trong lúc lơ đáng phạm sai lầm lầm ác, nhưng không biết hối cải, rất đáng sợ. May là trong thiên địa tự có mệnh số, truy tìm ác bởi vì tự có trừng phạt phương pháp. Đáng người làm chiêu. Hà báo nhỏ giọng thầm thì nói, sau đó ta tận lực ít làm chuyện ác, nhiều làm việc thiện. Ta không quá biết làm việc thiện, lưu reset nhiều điểm yêu tộc đi. Tốt rồi, các ngươi rời đi nơi này, vị tướng quân canh gác ra nhà, lão hội hiệp trợ nhãn vương điện hạ thi pháp. Thẩm chi trai nói, Đám người dồn rập rời xa. Thẩm Chi trai nhìn lướt qua ngoài cửa, nói, "Hiện tại không có người ngoài, có mấy lời không thể không nói, cứ nói đừng ngại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, của ngài lớn giải rồng thuật là đi vẽ Giang Sơn phân Chi." Thoát thai tử vẽ Giang Sơn, nhưng hơi không giống. "Đây." Thậm Chi trai thẳng tắp nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lúc nhất thời thất thần. "Lý Thanh Nhàn, dĩ nhiên có thể đổi vốn có mệnh thuật. Mặc dù có chút mệnh thuật đích xác có thể hơi thêm biến hóa, có thể giống lớn giải rồng thuật loại này đại mệnh thuật, từ một đời thay mệnh thuật sư thay đổi." Suy nghĩ một chút cũng phải, hiện tại đến phiên Nhàn Vương sửa đổi. Ngài có thể không nói một chút dòng suy nghĩ, Dung lão hữu học tập một, 2. Thẩm Chi trai nói, Lý Thanh Nhàn biết Thẩm Chi trai mang trong lòng thiện ý, nói, lớn giải dòng thuật, chủ yếu là bốn đại lưu phái, trong đó Vệ Giang Sơn là mới nhất phân chi, cũng là phát triển hoàn thiện nhất phân chi. Vẽ Giang Sơn chi nhánh đặc điểm, chính là từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài, đổi bởi vì tìm quả, tận thiện tận đẹp. Chỉ bất quá, vẽ Giang Sơn có một khuyết điểm, chính là cần mấy chục thẩm chí hơn trăm năm chuẩn bị. Đúng. Thẩm Chi trai nói, bất quá, ta chấp chưởng ngàn vạn thành đại thế cục. Trước 1136, đưa khánh lễ. A. A thậm chí trai so với phổ thông mệnh thuật sư càng hiểu rõ ngàn châu vạn thành đại thế cục, này tòa đại thế cục cũng không phải là một tòa thế cục, mà là đại lượng thế cục kết hợp. Cũng không phải là một năm hai năm thế cục, mà là kéo dài trăm ngàn năm. Đơn nhất cái ngàn châu vạn thành đại thế cục cũng không mạnh, mạnh điểm phương là tất cả ngàn châu vạn thành đại thế cục có thể đồng thời kích phát. Ở đây phương diện, chỉ có trong truyền thuyết tiên mệnh tông phía sau núi tiên mệnh đại trận có thể bẻ mỹ. Tiên mệnh tông năm đó đã từng tiết lộ qua một ít lập lờ nước đôi bí mật, có thể là bất ngờ, cũng có thể là chấn nhiếp nơi. mệnh mệnh trận nắm giữ thần bí khó lường năng có thể ùn ùn không ngừng sản sinh các loại thế cục, hơn nữa các loại thế cục trong đó hỗ trợ lẫn nhau. Căn từ đám người tính toán, Thiên Mệnh Tông phía sau núi Thiên Mệnh đại trận thế cục tạo thành số lượng, khả năng có 100.000 thậm chí trăm vạn khoảng cách. Luận ý lực, rất khả năng tại Thiên Thế Tông ngàn châu vạn thành đại thế cục bên trên. Cái này cũng là Thiên Mệnh Tông một ít đệ tử hung hăng càn quét một trong những nguyên nhân, bởi vì mặc dù toàn bộ thiên hạ diệt tất cả, Thiên Mệnh Tông cũng có năng lực bảo toàn thân. Thẩm Chi trai đột nhiên có chút thần. Hắn biết rõ ngàn vạn thành đại thế cục tầm quan trọng, Thế Tông lại cứ giao cho Lý Thanh Nhàn trưởng, cũng là bất ngờ, hợp tình hợp lý. Xem ra Thiên Thế Tông nhất định là phát hiện lý thanh nhãn chỗ đặc biệt, mới cùng cổ Huyền Sơn đồng thời to lớn giúp đỡ. Hoặc có lẽ là, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều biết vị này Nhãn Vương điện hạ rất đặc biệt. Có ngàn châu vạn thành đại thế cục chống đỡ, cái kia vẻ ra sơn liền có thể dung hợp một ít những thứ khác giải thế cục thuật, tỉ như đại thế quần tinh hiệu giải pháp. A. A thậm chí trai có chút ngộng, nguyên lai lý thanh nhãn là tinh kỳ đại sư chuyên nhân, chẳng thể trách thế cục trưởng thành nhanh như vậy, chẳng thể trách thiên thế tông như vậy hậu đãi. Tinh kỳ đại sư cũng là thiên thế ngoại môn đệ tử. Giải cục pháp cùng mệnh thuật sư Chưa bao giờ nặng xưa nhẹ này, theo hậu nhân tại tiền nhân trên căn bản không ngừng học tập cũng mở rộng, mệnh thuật liên tục chậm dãi lớn mạnh. Tinh kỳ đại sư chính là giải cục pháp trong lĩnh vực kẻ thu thập. Đáng tiếc có người nói không nguyện ý giúp Thái Ninh đế làm việc, bị ám hại. Tỷ như này tòa Kim Vân Đảo, chính là đầu rồng, hết thể mệnh tài có, lại có va đầu vại tại, vậy ta mở đường pháp. Thậm chí trai nhíu mày lại, bởi vì mở đường pháp là giải cục pháp bên trong hung hiểm nhất cũng trực tiếp nhất giải pháp một trong. Mở đường muốn đặt mình vào nguy hiểm, mới có thể độc mở một đường. Chỉ bất quá, ta dùng đại thế quần tinh giải thủ đoạn, cũng dung hợp Bắc Cầu pháp, cũng không phải là độc mở một đường mà là mở vạn ngàn đường nhỏ. Phối hợp nghe xã tại trong phố xá tuyên truyền, từng điểm từng điểm vạch trần đại tệ hoàng tất loại loại tội ác, trên thực tế, ta rất sớm cựu đã dùng hết mở đường pháp. Thậm chí trai bông nhiên tình ngộ, vậy thì đúng rồi. Loại này giải pháp cần người quá nhiều lực vật lực, mặc dù là Giang Nam mệnh tông bắt tay vào làm cũng so sánh khốn khó, vốn lấy Lý Thanh Nhàn tài lực cùng giao tiếp, hoàn toàn có thể. Mở đường pháp đã mở, hiện tại liền dung hợp ta am hiểu giáng đinh giải, này giải pháp thích hợp nhất nhằm vào đại khí vận thế lực. Lý Thanh Nhàn thao thao bất tuyệt nói rồi ý nghĩ của mình cùng phương pháp đang giảng giải trong quá trình, cũng có mới phát hiện Vừa bắt đầu, thẩm chi trai còn có thể nghe hiểu, nhưng đến rồi phía sau, thẩm chi trai một lúc sững sờ một cái thần, một lúc sững sờ một cái thần. Thật nghe không hiểu. Đặc biệt là Lý Thanh Nhàn đàm luận cùng Quỷ Thế cục cùng cái gì đang xây dựng lôi đỉnh giải tà pháp, càng là hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nhưng mà, thậm chi trai đột nhiên cười rộ lên. Yên tâm, vị này Nhàn Vương điện hạ, không hổ là thiên thế tông tổ tịch, thiên thế tông đều yên tâm đem ngàn châu vạn thành đại thế cục giao cho hắn, chính mình còn có cái gì không yên lòng. Này, lão nhân tật xấu, thông cảm giác được người trẻ tuổi cần phải dựa theo mình biết con đường đi. Trên tư tế, người trẻ tuổi đã bước lên con đường hoàn toàn mới, đi xa, chính mình chỉ là không cam lòng nhìn bóng lưng loạn hung têu loạn mà thôi. Thẩm Chi trai mỉm cười, kiên trì nghe xong, ngài nói: "Thế nào? Tại giảng giải trong quá trình, ta lại có mới phát hiện." Lý Thanh Nhàn nói, cũng không để ý Thẩm Chi trai tại, ngoại phóng mệnh bàn, mười ngón tay khinh động, mệnh bàn đan dệt thành vô số quá ảnh, thay đổi trong mấy mắt, một lần nữa xây dựng mới giải của pháp. Thẩm Chi trai cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, chậm rãi xa xôi nói: "Giảng rất tốt, phẩm là nhàn vương điện hạ giảng, nhất định là tốt." Nhìn Lý Thanh Nhàn quên hết tất cả xây dựng giải cụ pháp, thậm chí trai càng ngày càng cao hứng. Thật tốt, người trẻ tuổi có lúc nên không nghe lão nhân lời nói. Nếu không đều sống thành bộ dáng của mình, không có ý gì. Đem thế giới làm thành cái này quỷ dáng vẻ, không đều là đám kia lão già sao? Hoàn thành. Lý Thanh Nhàn xây dựng xong mới giải cụ pháp, hệt như chơi game thắng lợi hài đồng, lòng tràn đầy vui vẻ. Lão phu kia giúp ngài đánh làm trợ thủ, ngài nhìn lão phu có thể làm cái gì? Điểm mệnh tài, vây bắt chàng và lần này cần đưa khánh lễ. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, không thành vấn đề. Thẩm Chi Chai hoàn toàn không thèm để ý làm nãy chút mệnh thuật việc vặt. Kiều gia người cùng thôn dân mang theo các loại mệnh tải, lục tục đi đến ngoài cửa. Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Chi Chai từng cái kiểm kê mệnh tải, sau đó, Thẩm Chi Chai bắt đầu vây quanh sử ra bố trí mắc các loại mệnh thuật cần thiết, bảo đảm mệnh thuật càng thuận lợi. Tiếp đó, Thẩm Chi Chai tiến vào trong viện, lấy ra cây kéo cùng giấy đỏ, rang rắc một cây kéo, cắt đi một điệp giấy đỏ. Một điệp giấy đỏ góc bên tán loạn trên mặt đất, hóa thành từng cái từng cái hồng ý đồng tử, cao một thước hạ. H -h -h mau mau vận chuyển. Hồng ý các đồng tử nhảy nhảy nhóp nhóp khắp nơi, hỗ trợ bố trí trận pháp. Thẩm Chi trai lại kéo một dây kéo, đội thứ hai Hồng Ý đồng tử lăn một vòng mà lên. Ha ha ha mau mau hát vang. Hồng Ý các đồng tử nhảy lên tường viện, lấy ra các loại nhạc khí, thổi kéo đàn hát, vô cùng náo nhiệt. Xa xa mọi người thấy trên đầu tường Hồng y đồng tử, kinh hồn bạc vía. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Chi trai không hổ là giang nam mệnh tông trưởng lão, bái kiến đã dùng qua tạp mệnh phận, vừa sai chính mình. Thẩm Chi trai một lòng một dạ trợ giúp Lý Thanh Nhàn, kéo xong đỏ, bắt đầu cắt mì vắt, hết thảy một cái trắng mập phúc qua. 18 cái trắng vắt, rơi xuống đất thành 18 cái mập phúc qua. Trẫm hợp phúc đám con vân tại viện tử các nơi, hai tay chống vách tường, túi người xuống, dừng lại không bước, cùng kêu lên hô ký hiệu. 1, 2. Dùng sức đẩy. 1, 2, 3. Dùng sức đẩy. Vách tường vẫn không lúc lích, từ bên ngoài nhìn, cũng không có chút nào biến hóa. Nhưng mà, chỉnh tọa tiểu viện tử, dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài khuyết đại. Theo thẩm chi trai không ngừng sử dụng mệnh thuật, cả viện biến được nhiệt nhệt nháo nháo lên, từ một hồi đơn giản mệnh thuật thi pháp, hướng đại tế tự chuyển biến. Được lợi từ thẩm chi trai trợ giúp, Lý Thanh Nhàn tại xử lý các loại mệnh tái thời điểm, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá, cùng đi qua thi pháp bất đồng, lần này thi pháp trong quá trình xuất hiện các loại bất ngờ, hoặc là đột nhiên pháp lực quá nhiều, dẫn đến mệnh tài tổn hại, hoặc là đột nhiên pháp lực quá ít, dẫn đến mệnh tài thành hình thất bại, hoặc là đột nhiên thổi tới một trận quái phong, để linh phủ tan ra, hoặc là pháp bút đột nhiên lại đi, dẫn đến linh phủ bỏ đi. Hai người đã sớm có dự liệu, cho nên mới có thẩm chi trai đưa khánh lễ, bằng không bất ngờ sẽ càng nhiều. Trước 1137, vòng vàng, bởi thi pháp dồn dập thất bại, Lý Thanh Nhàn không thể không tỉnh cờ ngừng lại đến, chậm rãi diễn. Thẩm chi trai không nói một lời, Hắn biết thời điểm như thế này, mặc dù Giang Nam mệnh tông tất cả mệnh thuật sư dắt tay nhau mà đến cũng không dùng được. Bởi vì, này một lần, đối diện là Thái Ninh đế, là Tề quốc và nước. Là mấy trăm năm qua Tề quốc tích lũy tất cả vĩ lực. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Nhàn mới từ từ thở ra một hơi. Tùy gặp hắn hai tay hệt như kéo ngang quyển trục một dạng, hai cánh tay hướng hai bên một phần. Ào ào ào. Tích lũy suốt đêm lực lượng, bay múa đầy trời. Một tôn kim giáp thần linh, đang vân mà lên, không biết tung tích. Một đầu tám cánh kim hổ trong tử quay một vòng, hóa quang mà đi một cái giống như dao giống như rắn cự vật, lơ lửng chốc lát, chui vào viện tử đại địa. 44 thanh kiếm thần phân tứ phương phi hành, hạ xuống kim ngân đạo biển giới. 12 lớn một nhân lớn cất bước, chậm rãi cất bước, sau đó từ từ hòa tan tại trong nắng sớm. Một đạo lại một đạo quang ảnh liên tiếp không ngừng hướng ra phía ngoài bạo. Thẩm Chi trai nhìn bay về phía bốn phương 8 hướng quang ảnh, dồn dập gật đầu. Viện tử ở ngoài, rất nhiều thôn dân chỉ liếc mắt nhìn, dồn dập quy lại. người lẫn nhìn một chút, Tiêu đại công tử dẫn đầu Nam mệnh tông mệnh kỳ lạ. Đại thần giải, này có thể quá yếu thấy. Mặc dù là đại mệnh thuật sư bên trong, hiểu cái môn này mệnh thuật giải pháp cũng ít lại càng ít, có thể như vậy trôi chạy dùng đến, ít hơn. Chúng ta trước đối với Nhàn Vương Điện hạ hiểu rõ, vẫn là quá ít. Này hai ngày theo một đường, mới minh mạch, không là Nhàn Vương cần Thiên Thế Tông, mà là Thiên Thế Tông cần Nhàn Vương. Lần trước Thiên Thế Tông thiên hàng quần Tinh, khiếp sợ mệnh thuật giới, mọi người đều cho là Thiên Thế Tông làm sao. Hiện tại nghĩ nghĩ, đang lúc Nhàn Vương tham gia ngoại môn thủ tịch, rất có thể là Nhàn Vương Điện hạ dẫn tới. Còn thật đừng nói, Cửu Bằng Tiên Thần hạ phẩm, cửu rất như là Nhàn Vương Điện hạ tác phẩm. Đáng tiếc, không có cách nào tiến vào viện quan sát, nếu không chúng ta tất nhiên có thể tiến bộ nhảy vọt. Quên đi thôi, chúng ta đi vào, trái lại vướng bận. Nay một lần, nhưng là một cái chân long a. Đúng đấy, đại mệnh thuật sư nhóm đã bao lâu không có giải lòng, một lần trước cũng là nhằm vào nhã hướng bạo đế. Ta nhìn, lần này nhất định thành. Đương nhiên, đáng tiếc không cách nào quan sát ta. Chúng mệnh thuật sư nhóm dồn dập than thở. Sau một cách giờ, Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Chi trai đẩy cửa đi ra ngoài. Đáng người trông đợi nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn điểm nhẹ một cái đầu, nói, chúng ta đi tòa kia ven hồ đi một chuyến để vào một món đồ liền có thể lý khai. Mệnh thuật sư nhóm hai mắt phát sáng, thấp giọng thảo luận. Trầm Long Thạch, Đinh Long bút có lẽ là Hóa Long Hoạn, cũng có thể là Tuyệt Long Trâm. Đoàn người đi đến thôn làng bờ hồ. Đám người cẩn thận quan sát, cũng không có chỗ kỳ lạ, chỉ là một cái bán kính trăm trượng dài hồ nhỏ. Nhưng mệnh thuật sư nhóm vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh quan sát. Quần Sơn ôm rồng thế cục, không hổ là ra rồng địa phương. Còn có chút con người bước phòng, hai hai kết hợp lại, chân long nhất định hiện. Chúng ta đi con đường này cũng lớn có lai lịch, hẳn là đăng long bậc thang thế cục, chà Nếu không phải là sợ chấn giữ không được, thật nghĩ ở nhà chuyển tới đây, người có thể đừng tìm đường chết, nơi đây rồng thế, đều bị tể thái tổ sở đoạn, thật sự dám ở lại chỗ này tương đương với nải tể quốc hoàng thất. Ngươi nhìn nhìn người trong thôn đều xui xẻo thành ra gì? Đúng đấy, này có chút giống Nghịch Long. Ồ. Vừa nói như vậy cũng thật là. Nói như vậy, loại này long Đài tổ mạnh nơi, hoặc là một người đều không có, nếu có người thủ rổng, cái kia tất nhiên con cháu đầy đàn, phúc tổ lâu dài. Có thể thôn này xui xẻo như vậy, tể quốc lại còn không có ngã, vậy thì thật là Nghịch Long tướng. Cẩn thận hồi một cái, đại tể quốc năm vị hoàng đế Hình như đều làm quá lớn nhiệt. Ta nghĩ nghĩ, Tề Thái Tổ Hoàng đế không cần phải nói, nhiều họ gian nô. Năm đó rõ ràng là đại Nhật Vương thuộc hạ, nhưng trong bóng tối phản bội, cũng nhân lúc Hùng Vương cùng đại Nhật Vương chiến đấu thời điểm, ra tay đánh lén, chấn động kinh thiên hạ. Hắn tại trở thành chư hầu sơ kỳ, thích nhất tàn sát thành, sau đến thực tại Thái Quá, liền thuộc hạ của hắn đều bỏ hắn mà đi, hắn này mới thu lại. Không là hắn biết lỗi rồi, mà là hắn nghi thu mua nhân tâm. Thái Tông Hoàng đế càng ác hơn. Hiện tại đại đa số người đều biết hắn đã từng cứu vớt qua man tộc, cho rằng hắn là tốt nhất đế, hiện tại tất cả man tộc đều đối với hắn mang ơn. Rất ít người biết, tại hắn kế vị những năm đó, chẳng chợt giết chóc gan chiều quốc dân, thậm chí lấy thế làm vui. Hắn thường thường đem rất nhiều an chiều quốc dân khốn tại bãi săn, sau đó mệnh lệnh hoàng tử hoàng tôn ban liệt. Tề quốc trận đầu đối với chư Vương nội chiến, cũng là hắn gây mạo. Cho tới thế tổ hoàng đế, tại Tề quốc tao ngộ các nước và các đại môn phái vây công thời điểm, ngăn cơn sóng giữ, bình định khắp nơi, khai cương khuất thổ, thiết lập kiên định Tề quốc về sau cục diện, vì lẽ đó miếu hiệu vì là tổ. Có thể, hắn tranh luận cũng rất lớn. Thế nhân đều cho rằng hắn là chính nghĩa hóa thân, đối kháng ác cố đô cùng cũ môn phái. Nhưng chân chính xem qua đoạn lịch sử kia đều biết, năm đó thế tổ hoàng đế liên tục trong bóng tối gây xích mích khắp nơi chiến đấu, giả trang bảo đảm cầm trung lập, tu lùn không ngừng kiếm lấy đại lượng của cải. Tại các quốc gia các thế lực lớn đánh tới hồi cuối thời điểm, hắn hung hãn ra tay, xuất lĩnh tế quốc đại quân quét ngang khắp nơi. Người đến sau cẩn thận tính toán, năm đó Đông đỉnh quốc mới là chủ lực, bất luận là người chết, giết địch nhân hay là các phương diện đều vượt qua tế quốc. Kết quả, chốt danh tiếng đều để tế quốc kiếm đi. Đúng đấy, sau đó có người than thở, thế tổ hoàng đế, một đời không có áp danh, nhưng thực tế độc nhất. Hắn nhất ảnh hưởng xấu chính là liên hợp nhà giàu đại tộc, nghiền ép tiểu môn tiểu hộ, hỏa dệ sâu chôn, cho tới đến rồi Thiên Khang thời kỳ, dân không liêu sinh, nội loạn phân tranh. Phía sau chính là nhân tông Thiên Khang đế. Hắn ở bề ngoài không có lỗi gì lớn, nhưng cũng so với trước ba vị cũng có thể hận. Năm đó hắn do do dự dự, cố ý chơi hoàng tử ngăn được thủ đoạn, bắt con trai của chính mình chơi đấu rồng làm cho kết quả sau cùng chơi đùa học rồi. Yêu tộc nhập quan, là đời sau lịch sử trên sách vô luận như thế nào cũng không xóa đi được điều danh. Kẻ vô dụng ngồi trên vị trí kia, tất nhiên họa cùng tất cả mọi người. Thiên Khang đế ô danh, là bị yêu tộc nhập quan che dấu. Ta lật năm đó ghi chép, phát hiện Thiên Khang đế thích đao to bờ lớn, phô trương la phí, dẫn đến quốc khố nội khố trống vắng. Căn cứ sự quan suy đoán, năm đó nếu như lương bổng cho đủ, tướng sĩ trên giới một lòng, rất khả năng tại vừa bắt đầu trực tiếp tàn sát yêu tộc, để yêu giới ý thức được một giới này bất phàm, từ bỏ chính phạt. Không sai. Năm đó, đầu tiên là Thiên Khang đế chơi đấu rồng làm trò chơi đùa hoang rồi, dẫn đến các hoàng tử thế lực đại tăng. Thiên Khang đế càng già càng sợ chết, chỉ lo các hoàng tử đoạt vị, vì lẽ đó ý nghĩ vi muốn giữ lại yêu tộc kiểm chế hoàng tử thế lực, sau đó, chính là đau buồn yêu tộc quan cho tới thiên Khang Đế hảo nhi tử, càng không cần phải nói, chính là tên khốn kiếp này dẫn yêu tộc nhập quan, tàn hại trung lương, cũng dẫn ma tả vào chiều. còn tu luyện ma công, xem ra đều biết hắn tu luyện ma công. Đáng tiếc, hắn trung quy là một khi hoàng đế, các thế lực lớn đều không tốt manh động. Đáng tiếc, Lý Thanh Nhàn vòng quanh ven hồ chậm rãi cất bước, sau một hồi, giơ tay ném đi, tự gặp một cái màu vàng long văn vòng tròn bay ra, vòng tròn một góc, mơ hồ vết máu loang lổ. Chương 1138, bái phỏng. Vòng tròn rơi xuống nước, biến mất không còn hơi. Có thể, Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Chi trai nói, "Việc liên quan trọng đại, kể từ hôm nay, lão phu dẫn dắt đệ tử lưu thủ nơi đây, lão long bất tử, nửa bước không, gì." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Phiến phức trầm giả rồi." Thẩm Chi trai mỉm cười nói, "Ngài xuất lực là công lao, chúng ta năng lực kém một chút, tiểu chạy khổ lao vội." "Bất quá." Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh bốn phía, trầm rãi nói, "Viên này Long tình hồ, có vĩ lực gia trị, tiếp đó, các người có thể sẽ gặp phải các loại phiến phức, tiến tới đưa tới đến không hết như quỷ xà thần." Thẩm Chi trai gật gật đầu, nói, "Lão phu sẽ cẩn thận ứng phó. Ta đã tận nhất khả năng lớn suy yếu long đại tổ địa lực lượng." Nhưng ít nhiều gì còn có ngoài ý muốn. Ta lần này lưu lại 10 vị thượng phẩm võ tướng cùng 300 trung phẩm tướng tá, cung cấp trầm lao sai phái. Đội ngũ như thế, đủ để quét ngang Kim Vân Đạo. Bất quá, chúng ta tâm sự. Hai người ly khai đám người, vòng quanh ven hồ một bên tản bộ, vừa tản gấu. Tề quốc đã là lão long, dù cho lại mạnh, này long đài tổ địa uy năng cũng có hạn. Ngài chính là sông lớn chi chủ, mệnh Phật thủ lĩnh, lại thành công độ ma, luận nhàn vương quân khỏe mạnh lực, đã không kém phổ thông quốc chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hiên Vương thành bầu trời khí vận, hóa long đi. Trước mấy ngày thành công hóa long, Vì lẽ đó ta mới quyết định tiến hành sau cùng tổng đốc viên, nhưng không nghĩ tới ngài lão tham dò tra được Long Đài tổ địa, chậm trễ một ít ngày. Tốt. may là Hiền Vương Thành Khí vận hóa Long, nếu không thì, ngươi lần này giải rồng, không hẳn có thể thành công. Nhưng, ngươi trung quy có điểm yếu, tư lịch không đủ. Thậm chí trai cười nhạt một tiếng, nói, tư lịch cũng tốt, tuổi tác cũng được, đều là phí lời, đó bất quá là kẻ bề trên thẻ ngoại nhân lời giải thích, nếu thật là để bạn chính mình người, toàn bộ đội thành một bộ khác lời giải thích. Ngươi sợ dễ, giọng lớn vô biên, chân chính tấu lên trên, thậm chí ở dưới đất cũng đầy đủ sâu, chỉ là cùng những thế lực khác kết hợp, không đủ. Lời ấy nghĩa là sao? Ngươi là mệnh thuật sư, vì lẽ đó ngươi cùng mệnh giới quan hệ dị thường thân mật, cái này không cần nhiều lời. Ngươi cùng Nhàn Vương Quân vui buồn có nhau tương tự quan hệ sâu liền. Ngươi Vạn Hợp Thương Hội, nhìn thấy được cùng những thế lực khác cũng không tệ, nhưng đều chỉ là cạn tầng lợi ích lưu tới. Vạn Hợp Thương Hội người hợp tác, dù cho lại thân hậu gấp 10 lần, cũng không bằng ngươi cùng Văn Tu quan hệ. Lý Thanh Nhàn chính mình cũng cân nhắc qua vấn đề này. Ngươi rất ít kết giao Văn tu, cũng không có quá lớn lợi ích liên lụy, nhưng ngươi tại giới trí thức địa vị, cùng ngươi tại mệnh tu giới địa vị hầu như giống như đúc đặc biệt là ngươi đổ ma sau, đã có người nói, nhàn vương nửa ngày hạ, cái này nửa ngày hạ, chính là chỉ Văn Tu giúp đỡ. Hiền vương thành bên trong Văn Tu nhiều, đã vượt ra khỏi thần đô thành, này đối với triều đỉnh tới nói, so với nhiều hơn nữa võ tướng đều nghiêm trọng. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nhìn, ngươi vạn hợp thương hội cùng Văn Tu không có có nhiều ít lợi ích vắng lại, ngươi chủ yếu tại sông lớn hoạt động, cùng Văn Tu giao du cũng không nhiều. Nhưng, Thiên hạ Văn Tu, là ngươi tinh thần người theo đuổi, dù cho rất nhiều người không thấy ngươi, thậm chí chưa từng ăn ngươi một bữa cơm, nhưng bọn họ tín nhiệm đối với ngươi xa lớn hơn nhiều so với những thông qua kia kinh thương tạo dựng lên thế lực. Đúng là như thế, có xu hướng lực, tỷ như tiếp ra, bọn họ từ trước đến giờ là kẻ đầu cơ, hiện tại bất luận ngươi lấy ra hạng gì thẻ đánh bạc, bọn họ cũng sẽ không độc lòng, thậm chí khả năng trở tay đem ngươi bán cho thái đình đế. Nhưng, một ít trung lập nhưng giúp đỡ nhân tộc chính đạo thế lực, không giống nhau. Bọn họ hầu như giống như văn tù, không cần ngươi thua đưa lợi ích, không cần ký kết minh ước quan hệ thông thường, ra. rất khả năng chỉ cần ngươi chứng minh mọi người đi tại cùng trên một con đường, hướng đi cùng một nơi, như vậy, ngươi chỉ một câu nói, bọn họ thì sẽ đi theo. Lý Thiên Nhàn mỉm cười nói, "Ngài luôn có kiến giải. Thế giới này có cho phép rất nhiều nhiều người đi chung với nhau, có bởi vì lợi ích hợp, có bởi vì huyết mạch mà hợp, có bởi vì văn hóa mà hợp, có bởi vì chính nghĩa mà hợp, có bởi vì niềm tin mà hợp, có chỉ là nắm mũi rất đi, mọi việc như thế. Lợi ích cùng thương mậu kết hợp cùng đi theo là nhất dễ dàng hình thành, nhưng cũng nhất dễ dàng băng giải. Bởi vì lợi ích cùng thương mậu mặc dù lại làm sao, cũng thường thường cùng chính nghĩa, thiện lương đám nhân loại tầng thấp nhất, nhất trung niềm tin xung đột. Hiếm thấy thanh âm. Thẩm Chi trai nói, "Ta ở trong sách từng thấy Một cái quốc gia cho rằng dung hợp lợi ích, thương nghiệp cùng văn hóa lựa gạn, bá lăng cùng chính phục, nhất dễ dàng chế tạo tinh thần người theo đuổi. Tại lúc ban đầu thời kỳ, không hướng về không lợi, toàn thế giới đều là người theo đuổi của bọn hắn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, làm dân trí dân mở, một đời người già đi, một đời người trưởng thành, cái kia chối bỏ chính nghĩa, văn minh cùng hiền lành quốc gia, đột nhiên phát hiện tình huống xảy ra biến hóa, cái gọi là lợi ích, thương nghiệp cùng văn hóa tinh thần người theo đuổi, càng ngày càng ý đổi, thậm chí gợi ra phổ biến nghi vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bọn họ làm sai, thậm chí làm ác, cùng toàn bộ loài người nhu cầu cơ bản đi ngược lại. Một câu thánh nhân lời nói liền có thể tổng kết, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Thiện, thậm chí trai nói, bất quá, cá nhân ta gần đây bận việc ở sự vụ khác, sắp thực bỏ quên điểm này. Kỳ thực, ta đã sớm rất kỳ quái, đại tướng quân vương, tại sao không hướng thiên hạ cầu cứu? Sau đến, ta có đáp án. Thậm tri trai xúc động nói, như hắn hướng thiên hạ cầu cứu, cái tiêu đến cùng hắn là vương, vẫn là đế? Như thiên hạ người cùng tin đồng hành ở nhị, đưa hoàng thượng cùng thần đô ở chỗ nào? Nay thiên hạ, đến cùng là thiên hạ người thiên hạ, vẫn là hoàng thất thiên hạ? Vì lẽ đó, đến trước Hắn cũng không dám hướng thiên hạ nhân cầu cứu. Hắn trung quy khốn tại huyết mạch cùng cự văn hóa bên trong, chưa có thể chân chính vượt qua chính mình. Hắn không dám, ta dám." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngài chuẩn bị." Thẩm Chi trai cười nói. "Đến nhà bái phòng các thế lực lớn, mời tất cả thượng phẩm cùng siêu phẩm tham chiến." Lý Thanh Nhàn nói. "Đại diện." Thẩm Chi trai cười to. "Nơi này làm phiền Trầm lão, ta trở lại liền cho các thế lực lớn phát hành bài tiếp Lý Thanh Nhàn nói. Chúc Nhàn Vương điện hạ một đường thuận gió. Lý Thanh lại thông báo một chuyện, lưu lại loại loại hậu chiêu, cối phi không trở về Hiển Vương Thành trước tiên cho các thế lực lớn gửi đi bài tiếp, sau đó xử lý một ngày sự vụ. Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn phi không các hướng đông bay đi. Phúng Tiêu Thành, Bắc Lục Lâm tổng đà. Mấy chục nghìn đệ tử trên người mặc màu đen gọn gàng võ phục, hệ hùng hai lưng, ở thành Tây kẹt cửa nói đứng, mỗi cái thân hình kiến tượng, khí vũ hiên ngang, kéo dài mới giảm. Đội ngũ tận đấu, mấy ngàn người mừng lớn đội chờ đợi. Thẳng đến chân trời một tòa bay trên trời pháp khí bay tới, chỉ huy người khoát tay, vọng, pháo liên tiếp lên. Phi không rơi xuống, Lý Thanh Nhàn xuất lĩnh một đám nữ sĩ võ tướng đi ra. Đối diện Một đội người khuôn mặt tươi cười ung quyền, bước nhanh tới rồi. Một người cầm đầu mắt báo tỏi mũi, miệng rộng rộng các, thân hình cao lớn, hổ gấu tướng. Đứng bên người một cái cùng hắn có ba phần tương tự người trẻ tuổi, chính là đã từng tại Quỷ Thành đồng thời hợp tác qua Tôn Kinh Thiên. Bắc Lục Lâm phó minh chủ, Tôn Kỳ Sơn, Bái Kiến Nhàn Vương Điện hạ. Cái kia đại hán đầu tiên chào. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, Tôn Thúc khách khí, đều là người trong nhà. Kinh Thiên, các ngươi này trận chiến có chút lớn. Tôn Kinh Thiên cười ha ha nói, Nhàn Vương Điện hạ giá lâm, thế nào đều không quá đáng. Đi, đều là người trong nhà, vừa đi vừa nói. Chương 1139, Nam Hạ. Lý Thanh Nhàn cùng Tôn Kỷ Sơn sóng vai mà đi, Tôn Kình Thiên thì lại cùng phía sau võ tướng cười cười nói nói. Tôn Kình Thiên trước đó vài ngày dẫn dắt Bắc Lục Lâm đại quân tiếp viện nhàn vương quân, bởi vì Bắc Lục Lâm minh chủ Lâm Siêu Nhiên lên cấp siêu phẩm, mới trở về chúc mừng. Cùng nhau đi tới, Bạch Sơn hạ thủy, khiến người tâm thần thoải mái. Lý Thanh Nhàn khách khi nói, "Nơi này phong quang tuy tốt, nhưng so với sóng lớn, hơi kém ba phần." Tôn Kỷ Sơn cũng nói câu khách sáo. Hai người hàn huyên vài câu, Lý Thanh Nhàn nói, Tôn Đức, ngài cần phải cũng biết ta cho các thế lực lớn phát bái thiệp tin tức, cái kia Vạn Bối liền đi thẳng vào vấn đề. Vạn Bối ý muốn vượt qua sông lớn, đoạt về quan quân thành, đuổi tận yêu tộc. Lần này tới, không là đoạt người, mà là muốn trợ phẩm, muốn siêu phẩm. Tôn Kỷ Sơn nhìn Lý Thanh Nhàn, mấy hơi thở sau, nói, ngươi có thể biết hậu quả của làm như vậy. Vì là thiên hạ kế, không đáng kể hậu quả không hậu quả. Minh chủ nói rồi, chỉ cần ngươi mời, hắn liền đi. Minh chủ đi, bác lục lâm tất cả trợ phẩm, toàn bộ qua sông. Tốt, thay ta cảm ơn Lục Lâm anh hảo. Ta không khách khí với Tôn Đức, cơm nước xong Ta liền thẳng đến cổ Huyền Sơn đòi người, một đường muốn đi xuống. Tôn Kỳ Sơn mỉm cười nói, sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa cái canh giờ, ta chịu tập nhân mã, tập hợp một chiếc phi không thuyền, theo điện hạ xuất hành. Tôn Thúc đại ân, thiên hạ vĩnh nhớ. Cái gì lại ân, bất quá là một người bình thường đều chuyện cần làm thôi. Nay một ngày, chúng ta chờ quá lâu, ta cũng đi. Tôn Kình Thiên gọi nói. đều đi. Tôn Kỷ Sơn thấp giọng nói. Tuổi trẻ chúng tướng trong lòng thầm than, những năm này dài tu sĩ, hầu như đều trải qua năm đó sông lớn của chiến. Năm đó Thiên Khang Đế cùng Thái Ninh Đế phẩm là có bình thường kháng yêu chi tâm, nhân tộc sớm đã đem yêu tộc đánh bại. Kết quả, này chút kháng yêu nghĩa sĩ ban ngày đối chiến yêu tộc, buổi tối bị triều đình hại, hai mặt tù địch, tâm lệnh, trong lồng ngực khẩu khí kia cũng giải tán. Lý Thanh Nhàn cùng Tôn Kỳ Sơn chờ Bắc Lục Lâm hảo hán nâng cốc nói chuyện vui vẻ, sau khi ăn xong, từ biệt đám người. Phi không cắt cất cánh, phía sau theo một chiếc Bắc Lục Lâm phi không thuyền. Phía sau, Lý Thanh Nhàn từng cái dò hỏi phương Bắc thế lực lớn. Bắc Lục Lâm, Cổ Huyền Sơn, Thiên Thế Tông, Trấn Tháp, Tuyết một thế lực, sau khi đi, Phi Không Các phía sau liền thêm ra một chiếc phi không thuyền. Đi ngang qua Khải Viễn Thành, Lý Thanh Nhàn rơi xuống. Thời điểm tất cánh, lại thêm ra một chiếc phi không thuyền, chờ đợi Khải Viễn Thành Văn Tu. Lam Phi Không Các cùng 6 chiếc phi không thuyền từ Thiên Môn Quan bay qua thời điểm, Thiên Môn Quan phía dưới tướng sĩ ngẩng lên đầu, dồn dập suy đoán. Đó là Phi Không Các, Nhàn Vương Điện hạ tỏa giá. Cổ Huyền Sơn Bạch Hạc Thiên thuyền, lần trước đồ ma đều không điều động, lần này làm sao theo? Chiếc kia là Bác Lục Lâm Hắc ta thấy qua. Chờ chút, đó không phải là Thiên Mệnh Tông Huyền thiên Long thuyền sao. Là ta hoa mắt Mệnh Tông cùng Nhàn Quân, liên thủ Ngươi tin tức rơi ở phía sau, nghe nói là Thiên Mệnh tông thủ tịch Đoàn Thiên Cơ, bị trấn yêu tháp chủ Lưu Phi Diệu đầu độc, mang đi Huyền Thiên Long Quyền, là trấn yêu tháp lực lượng. Bọn họ làm cái gì? Như thế nên ngang trên bầu trời thiên môn quan phi hành, quả thực không có vua không phụ. Đại khái là thị uy đi, cũng không giống, Nhàn Vương không quá giống loại này rêu dao người, đều dẫn thiên thần hạ phàm, còn không rêu dao. Chờ tin tức đi. Lý Thanh Nhàn một đường bãi phòng qua đi. Bất luận thuộc về cái gì thế lực, chỉ cần đồng ý tiếp nhận bái thiếp, đều đi. Nam Tinh phái, Tà Chiếu phái, Nhạc Lục thư viện, Bạch Lục động thư viện, Giang Nam Mệnh tông, Cựu Phu phái, Tiên kiếm sơn trang, Thiên Giang Liên Minh, một đường hướng nam. Thứ nhất ngày, toàn bộ thiên hạ lặng lặng quan tâm. Thứ hai ngày, phi không các phía sau đã theo 12 chiếc phi không tuyển. Ngày thứ ba, 17 chiếc. Thứ tư ngày, 21 chiếc. Bảy thuyền bay trên trời, hấp dẫn toàn bộ thiên hạ người ánh mắt. Cha dư tử hầu, góc tường dưới cây, tiểu lâu quang vĩnh sã, không đang bàn luận. Lam phi không các lại một lần bay vọt thiên giang thời điểm, phía sau đã theo 21 chiếc phi không tuyển. Các nơi thậm chí đã mở ra đấy cuộc, đánh cược Lý Thanh Nhàn sau cùng có thể mang bao nhiêu phi không tuyển trở về Hiển 22 chiếc, 23 chiếc, 24 chiếc. Từng chiếc từng chiếc tăng cường, một ngày một ngày hướng năm bay. Lam Phi không cách đến Định Nam Vương quân doanh phía sau, nhận được tin thiên hạ các nơi, đều yên tĩnh một cách chết chóc. Đó là Định Nam Vương, triều đình có thể dùng trong đại quân, mạnh nhất một chi. Cũng là duy nhất một chi từ Kiến Quốc lên tựu thành kiến chế bảo lưu mà nhiều lần tham chiến. Tại khai quốc trước, Định Nam quân theo Thái Tổ trinh chiến Nam Bắc. Tại Thái Tông thời kỳ, bình định Nam Rất. Còn sống tổ thời kỳ, chính thức năm điều, là chiêu duy nhất một chi có thể cùng đông đỉnh quốc to hơn của chiến công quân. Đến rồi Nhân Tông Khang đế thời kỳ, tuy rằng không có đại chiến Nhưng nhiều lần quy mô nhỏ chiến đấu đều hiện hiện ra Định Nam quân bất phàm. Tiến nhập thái ninh hướng về sau, Định Nam Vương giấu tài, nhiều năm không có chuyển ra cái gì tin tức. Thẳng đến phía Nam các nước đại loạn, Định Nam Vương phủ cái này quái vật khổng lồ mới lại một lần hiện lộ tại thiên hạ người tầm mắt tận đầu, như Mên Ngông Cổ Sơn, Lý Thanh Nhàn bái tiếp, Định Nam Vương giám tiếp. Thái Ninh Đế làm sao nhìn? Tuy nói trên danh nghĩa hai người một nam một bắc, theo thứ tự là triều đỉnh mạnh nhất hai quân chi chủ. Nhưng, Định Nam Vương thái độ rất ý vị sâu xa. Từ tại thiên hạ người dồn dập thảo luận Định quan hệ thời điểm, phía sau tin tức, lật ngược quốc quan quốc cấp nơi người, hồn nào là một đoàn. Định Nam Vương không có phái phi không thuyền, nhưng mà Lý Thanh Nhàn 32 chiếc tử tế quốc cảnh nội cất cánh phi không thuyền, tiến nhập Đông Đỉnh quốc cảnh nội, bãi phòng Đông Đỉnh quốc quốc chủ. Một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Có mấy người chửi ầm lên Lý Thanh Nhàn bán nước. Có mấy người cho rằng Đông Đỉnh quốc vốn là có kháng yêu chức trách, đúng là bình thường. Cũng có người chờ nhìn Triệu Đỉnh cho hay. Càng có người tuyên dương Lý Thanh Nhàn muốn cùng Đông Đỉnh quốc liên thủ, một một bí phân thể dập, dập bên trong, không thuyền nhiều một chiếc lại một chiếc. Đông đỉnh quốc quân đội một chiếc, Đông đỉnh quốc hoàng thất một chiếc, Đông đỉnh quốc văn tu một chiếc, Đông đỉnh quốc võ tu một chiếc, Đông đỉnh quốc mệnh thuật sư một chiếc. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại vẫn bay đi các nơi tiểu quốc. Phía sau, các nơi người dồn dập nghe được khơi hài tin tức, biết được có thể vì khó thái Ninh đế cùng Tề quốc triều đỉnh, phía nam tiểu quốc có phi không truyền tất nhiên điều động đi theo, không có, chạy Đông đỉnh quốc hoặc đại phái mượn cũng muốn làm một chiếc đi theo. Liền, ngoại trừ Tề quốc mấy cái nước bù nhìn nhà, phía nam các nước tất cả quốc gia đều chí ít phái một chiếc phi không truyền. Viếng thăm xong cái cuối cùng quốc gia, không cấp tự nam hướng bắc, hướng Hiển Vương thành phương hướng, đi ngược lại Vì không cấp phía sau, theo dòng giá 59 chiếc phi không tuyển. To lớn người hình chữ đội ngũ lấy phi không cấp vì là nhạn đầu đàn, hệt như mùa xuân chim nhạn bay, hướng bắc bay bay liệu. Trôi đi qua, vô số nhân tộc hai mắt đỏ chót. Qua sông, qua sông, qua sông. Vô số nhân tộc giải rác tại Thiên Nam địa Bắc, nhưng tất cả mọi người hình như có thể nghe được người khác tâm thanh, từng tiếng liên kết, như sóng đi theo phi không cắt, từ nam hướng bắc, tầng tầng đẩy mạnh, bay qua dãy núi, bay qua sông ngòi, bay thẳng đến, đến đô thành phía đông. Thần đô thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ thành cư dân kéo nhà mang cẩu. Lao ra cửa Đông Thành, đứng ở ngoài thành, nhìn phía Đông Nam. Đến, là qua sông đội tàu. Đúng là, nguyên lai truyền thuyết đều là thật. Thân đô Bạch tính rơi lệ lệ mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng là tin đồn, vốn tưởng rằng là nói khoác, khi thấy như vậy nhiều phi không thuyền liên thủ bắc bay, một ngạt ở trong lòng nhiều năm tình cảm, cùng nhau bạ phát. Trước 1140, đội tàu vô số dân chúng gào khóc. Cái kia không chỉ là một đội tàu, đó là nhân tộc. Cái kia không chỉ là một thuyền chở người, đó là nhân tộc sống lưng. Có mấy người, bỏ qua. Nhan Vương Quân không hề từ bỏ. Thiên hạ người không hề từ bỏ. Đó là nhu tộc, hy vọng cuối cùng. Qua sông, qua sông, qua sông. Toàn bộ thành Bắc Tính cùng nhau giống to. Mấy trăm ngàn người tiếng gào trổng chất lên nhau, âm thanh như tơ liễu tung bay. Hoàng cung. Hả? Khởi bẩm thánh thượng, thạc Vương đi ngang qua, vạn chúng cố sức cười. Thành Đông, thành Đông. Ngự thư phòng bên trong khôi phục kiến tĩnh, chỉ lưu bút lông tại giấy mặt đi khắp tâm thành. Thành Đông, ngoài cửa. Hàn An bắt cùng Trịnh Huy đứng ở trong đám người, bàn tay chậm rãi lau chùi gò má. Hắn trà sát rất nhiều thứ, nhưng trên mặt đều là ướt. Hắn nhất định biết, chúng ta đang nhìn hắn. Trịnh Huy thấp giọng nói, "Hắn biết." Hàn An bác viền mắt tường đỏ, "Nhân tộc vẫn là có cứng rắn đầu khớp xương." Trịnh Huy nói, "Đương nhiên, liên tục có." Hàn An bác nói, hai người cùng toàn bộ thành Bách tính đồng thời, nhìn theo phi không truyền đội cùng Thái Dương đồng thời đi xa. Làm Thái Dương cùng phi không truyền đội đồng thời biến mất ở trước mắt sau, đám người như cũng chậm chạp không thể rời đi. Thần đô thành dân chúng, tự hồ quên mất nói chuyện, yên lặng mà đi trở về. Tình cờ có hài tử hương phấn quát to một tiếng, bị cha mẹ che miệng lại. Hàn An Bắc cùng Trịnh Huy trầm mặc, theo đám người trở về Thần Ngươi nói, nhàn vương còn có thể về thần đô sao?" Chính Huy đột nhiên hỏi. Chưa chờ Hàn An bác trả lời, Chính Huy cười cợt, làm như lẩm bà lầm bẩm nói, "Hoàng thượng Thánh Minh, thanh nhàn nhất định có thể trở về, giống như thường ngày, đồng thời uống dê canh, ăn trắng mô." "Là, Hoàng thượng Thánh Minh." Hàn An bác nhẹ giọng nói. Chính Huy nhẹ giọng nói, "Nghe nói hoàng thượng khi còn bé rất thông minh, là tất cả trong hoàng tử chỉ đứng sau hiền thái tử. Đọc sách so với hoàng tử khác đều tốt, tu luyện so với hoàng tử khác đều tốt, liền là người, cũng vượt qua những hoàng tử khác. Ngoại trừ hiền thái tử, tất cả hoàng tử cũng không sánh bằng qua hắn." Là có chuyện này. Ngay nơi hắn xuất thân không tốt ở trong cung ăn xong khổ cực, nhận làm con nuôi cho hiện nay thái hậu, cũng không rơi cái gì tốt, khi còn bé rất thảm. Trong cung chuyện cứ như vậy, chỉ cần chớ chết người, không ai quản, cũng còn tốt hắn nỗ lực tu luyện, nỗ lực đọc sách, có học vấn, có thực lực, tiên đế các cử sai sự, cũng làm được thỏa đáng. Hoàng thượng xử lý chính vụ rất lợi hại. Đúng đấy. Sau đó tiểu bị tiên đế các cử trọng trách, từng bước từng bước tay cầm quyền cao. Hiền thái tử cùng hoàng thượng nhiều lần tiếp xúc sau, cùng chí hướng, hiền thái tử tiến nhiệm hoàng thượng, hoàng thượng cũng không còn hắn tâm. Năm đó ta nghe qua một ít lão lại viên giảng qua hai người cố sự Hiền thái tử năm đó cứu qua hoàng thượng, không là một lần, là ba lần. Có thể nói, hoàng thượng năm đó là đáng tin thái tử nhất đảng. Hắn đối với hiền thái tử trợ giúp cung phi thường lớn. Xét thực như vậy. Vừa bắt đầu, hiền thái tử cùng hắn ở Trung Hoa thuận, lén lút có người nói, này hoàng gia tương lai một đế một vương, tất nhiên có thể để đế quốc hương thịnh. Cũng không biết làm sao vậy, sau đến hắn đột nhiên bị bạc quyền, không lại ủy thác trọng trách. Có người nói là hiền thái tử thủ đoạn, nhưng ta là không tin. Hiền thái tử là có thể cho người. Ta nhớ được hắn cái vị kia nội danh người quẻ phụ tá, từng trước mặt mọi người đục hắn, hắn không chỉ không tức giận trái lại khiêm tốn tỉnh giáo, cuối cùng làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, chuyển vì là một đoạn giai thoại. Huống chi, lúc đó các hoàng tử đấu lợi hại, Hiển Thái tử liên tục rời xa thần đô, chính là muốn tránh mở tranh đấu. Đúng đấy, Hiển Thái tử trung quy vẫn là không có thể tránh mở. Lại phía sau, hoàng thượng không biết làm sao lại lại lần nữa nắm quyền, đạt được tiên đế tín nhiệm, nhưng từ nay về sau, hoàng thượng cùng Hiển Thái tử quan hệ liền sông lớn ngày hạ. Chính uy nói, trên phố truyền lưu, hoàng thượng cùng Hiển Thái tử từng tại Tử Đỉnh một phen chung phía sau liền cả đời không qua lại với nhau. Cụ thể nói cái gì, không ai biết. Hàn An bắt nói Ta nghe nói nhỏ hơn một ít, nói hai người bọn họ huynh đệ lúc đó lớn ồn ào một chiếc. Hoàng thượng vất tay áo mà đi, có người nói trước khi đi, nói một câu huynh có mưu không đoạn, không thể làm dễ. Sa thực. Hiền thái tử tính cách là kiếm hai lưỡi, hắn đối xử rất tốt, nhưng có lúc hơi hơi ôn nhu do dự, nhưng ta tin tưởng hắn chỉ là cần tiến một bước mài giũa, chỉ cần mài giũa đủ rồi, người cũng từ từ rực khoác. Lại không lâu, chính là quan quân thành cửa bị trộm mở, yêu tộc đột thành. Chính uy thở dài, nói, ta liên tục rất tò mò, lấy năm đó nhân tộc thực lực, coi như bị trộm mở cửa thành cũng có rất khả năng lớn đẩy lùi yêu tộc, dù sao lúc đó trong quần cao thủ như mây, cũng không biết thế nào, dù thất bại. Năm đó trong thành, nhưng là có đại mệnh thuật sư, đại mệnh thuật sư làm sao liền chút chuyện này đều không phát hiện đâu?" Hàn An bắt chậm rãi nói, "Nghe nói năm đó Hiển Thái tử thanh uy ngày lòng, Thiên Khang đế nghĩ điều Hiển Thái tử trở về, Hiển Thái tử khéo léo từ chối. Đến rồi bạn Triệu, lại là giống nhau như lúc chuyện sau. "Không giống nhau, một cái không nghĩ giải quyết, một cái tự cho là có thể giải quyết." Cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thực không có gì khác biệt. Hàn An bắt nói, "Đáng tiếc, năm đó không có nhà vương Nếu như năm đó nhàn vương tại quan quân thành, mặc dù cửa thành bị phá, cũng có thể bảo vệ, sau đó phản công yêu tộc, đáng tiếc không, có nếu như. Đúng đấy, không có nếu như. Người nói, hoàng thượng nhớ tới chuyện năm đó, sẽ làm sao nghĩ? Hàn An bác lắc lắc đầu. Đáng tiếc hắn không dám qua sông. Hàn An bác chậm rãi nói, hắn khả năng nghĩ qua sông, nhưng lại không nghĩ. Có lẽ đúng không? Bất kể như thế nào, phi không truyền đội lên phía bắc, không quá mấy ngày, nhàn vương quân tiểu sẽ tóm lấy quan quân thành. Đi qua đều đi qua, hết thảy đều hướng trước nhìn. Diệt yêu tộc, nhân tộc nhất định sẽ càng tốt hơn. Nay thần Sau đó nhất định sẽ náo nhiệt lên, giống như trước đây nhật nhật náo náo, nhiều tốt. Đi, chúng ta lão ca hai đây uống hai chung. Ta không có thể uống rượu. Không sao, ngươi lấy trà thay tiểu, theo ta uống. Được. Hai vị ngày xưa giả vệ, tại hoàng hôn chưa sẩm tối dạ đem thăng thần đô, từng bước từng bước hướng đi quán rượu. Thiên môn quan. Mấy triệu tướng sĩ ngước đầu nhìn lên trên không từ từ đi về phía trước 60 chiếc phi hành pháp khí, thẳng đến biến mất tại bắc phương trong tinh không. Bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy từ nam hướng về bắc vận chuyển truyền, nhưng chưa bao giờ kiến như vậy nguy nga đội tàu. Đừng nói là phi không truyền. Mặc dù là 60 chiếc phổ thông phổ thông thuyền lớn qua sông, cũng đủ để trở thành một cảnh. Nhân tộc có nhiều tu sĩ như vậy, càng nhiều. Vậy tại sao chúng ta còn đánh không nội yêu tộc? Khả năng có cái gì nguyên nhân đi. Hiền Vương Thành ở ngoài, đèn đuốc sáng rực. Đăng ký xếp hàng người, càng so với phi không các nam hạ trước càng nhiều. Cùng trước kia hơi hơi bất động, nay một lần đến người, chủ yếu là đại đại tiểu tiểu các loại thế lực, chỉnh thể lên phía bắc. Chúng ta không có phi không thuyền, nhưng Nhàn Vương điện lấy quần hùng lệnh tướng gọi, chúng ta ứng hẹn mà tới. Đây là mấy ngày qua, Hiền Vương Thành bên trong nghe được nhiều nhất một câu nói 60 chiếc phi không thuyền còn chưa rơi xuống, Hiền Vương thành trong ngoài, vô số người giơ tay hoan hô. Phi không truyền vừa rơi xuống đất, đám người còn không có trở lấy thuyền, đến từ năm hồ tứ hải mọi người, ùa lên. Lý Thanh Nhàn đứng tại phi không cách trước, hướng đám người ổn quyền. Chương 1141, Sơn dai không. Từng chiếc từng chiếc phi không truyền chỉnh tề rơi trên mặt đất, nhiều đội tu sĩ đi xuống phi không truyền, hướng đi Hiền Vương thành. Đám người hai phần, nhường ra một cái rộng rãi đường cái. Làm đến ngàn kế thượng phẩm tu sĩ, xuất lĩnh đêm không hết trung phẩm tu sĩ đi về phía trước, trong tiên địa phảng phất động lại, phong bất động, nước không lưu. Đám người lặng lặng mà nhìn Lễ Thanh Nhàn cầm đầu tu sĩ đại đội, cái gì đều không nghe được, chỉ nghe được chính mình nhịp tim tiếng bị bịch. Chi đội ngũ này người, nhìn thấy được hình như cũng không có chỗ đặc biệt, cùng những cao thủ võ lâm kia giống như lúc. Nhưng khi bọn hắn tụ hợp lại một nơi, khi bọn hắn cùng đi hướng Hiền Vương thành, hướng đi sông lớn phương hướng, tựa hồi nhiều hơn một chút cái gì. Thượng phẩm tu sĩ vào thành, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nguyên lai, hết thể đều là thật. Thiên hạ người, thật sự hội tụ ở Hiền Vương thành. Đám người ngẩng đầu nhìn phía trên không. Phong vân bắt đầu động. Thứ 2 ngày, Nhàn Vương quân tuyên bố số 1 Nhàn Vương hiến Nhan Vương quân tiến hành sau cùng chỉnh đốn và sắp đặt, sau 3 ngày vượt qua sông lớn. Gần 1 tháng bên trong lính mới, lưu tại Hiền Vương thành, huấn luyện xong hết sau, lục tục lên phía bắc, tiêu diệt sông lớn phía bắc các nơi yêu tộc. Còn lại binh tướng, chuẩn bị lên phía bắc, kiểm chỉ quan quân thành. Nhan Vương quân phảng phất châm nốt một cây đuốc, Hiền Vương thành sôi trào, toàn bộ thiên hạ tham ôn. Hầu như tại Nhan Vương khiến ban bố sau một canh giờ, đến không hết thánh chỉ lan truyền đến nhân tộc các thế lực lớn. Thánh nội dung rất tầm thường, hiệu lệnh thiên hạ các thế lực lớn, tiến về phía trước thiên quan, vì là tiếp theo chống lại ngoại địch làm chuẩn bị. Tất cả mọi người phản phất nhìn thấy, thần đô thanh kiếm kia, mũi kiếm nhưng tại trong vỏ, nhưng nửa thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm hiện ra sắc sắc. Thiên Tiêu phái, tiếng trung vang chín lần. Thần quang rẩy xuống, bầu trời trong trẻo. Một đám linh thú lũ ra lũ ríu đẩy Khương Ấu Phi xế đẩy, đi tới Thiên Tiêu phái đại điện trước cổng trưởng. Khương Ấu Phi vẫn là Thiên Tiêu phái thánh nữ, ở vào trường lao thân bên cạnh, đối mặt đệ tử. Thiên Tiêu phái bên trong tất cả đệ tử tụ ở cổng nhìn hướng về phía trước. Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách ở trưởng lão ở giữa, sắc mặt trọng, nhìn phía đám người. Dâu đen khách hai tay cầm cử minh Trầm Dãnh nhìn quét đám người, nói: "Chư vị cần phải biết, trên tay ta chính là Triều Đình Triệu tập hiến." Chúng đệ tử nhìn Thánh chỉ, Triều Đình đã hạ lệnh, thân là đại tể con dân, nhân tộc muốn phái, trung quy muốn chọn một bên." Dâu đen khách nói, "Quảng chương trên yên lặng như tờ. Tốt tin tức là, Triều Đình vẫn chưa cơm chế thời gian quy định." Lão phu hỏi dò bằng hữu: "Cái này kỳ hạn từ nhà vương quân định." Chúng đệ tử mắt sáng lên. Dâu đen khác nói: "Hiện nay đại thể thân mạnh chủ yếu, nhưng hoàng thượng chính là hoàng thượng, thần tử chính là thần tử, tôn ti quy củ không thể loạn, rối loạn, nhân tộc này trở lớn, cũng là tan vỡ rồi." Lão phu biết, có mấy người nghĩ đứng tại bên này, có mấy người nghĩ đứng ở bên kia. Đến cùng đứng cái nào một bên, các trưởng lão cũng không kết luận. Vì lẽ đó, những ngày kế tiếp, mọi người hiến lời nói ý kiến, tích cực thảo luận, vì là ta Thiên Tiêu phái, như một con đường sống. Dâu đen khách lại lần nữa nhìn quét chúng đệ tử, chấm giọng nói, tại rất nhiều lúc, những hư vô kia mờ mịt, những nhiệt huyết sôi trào kia, đều không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta sống tiếp, Thiên Tiêu phái sống tiếp. Tiếp theo hết thảy, đều muốn lấy Thiên Tiêu phái sống tiếp vì là mục tiêu cuối cùng, đến thảo luận. Chỉ có sống tiếp, chúng ta mới có tư cách đảm luận cái khác. Cổ Huyền Sơn Lãnh trưởng lão Trình Nam Hùng cùng chưa đi hiền Vương thành chúng trưởng lão, đứng ở trước điện, nhìn phía cổ Huyền Sơn các đệ tử. Trên quảng trường, cổ Huyền Sơn đệ tử vượt qua 10.000. Này chúng người, từng chia thành tốt nhỏ, ngấp trong thiên hạ. Có lấy gia tộc danh nghĩa, có lấy môn phái danh nghĩa, có lấy thương hội danh nghĩa, có rất nhiều võ quán, có rất nhiều tiêu cục, nhiều vô số, rải rác toàn quốc các nơi. Hiện nay, tụ hội một đường. Trình Nam Hùng chậm rãi nhìn quét chúng đệ tử. Năm đó, siêu phẩm na xuống, huy hoàng không lại, môn phái trưởng lão, có hai cái lựa chọn. Một con đường, chính khỏi giống ngày xưa lại phế như vậy, cây độ bảy khí tán chết bên trong cầu sống, trong bóng tối khai chi tán liệt, bảo tồn lực lượng, vì là sau đó quật khởi làm chuẩn bị. Một con đường là tiêu hao hết tất cả tài nguyên, hoàn thiện của huyền sơn công pháp, bồi dưỡng đệ tử ưu tú, đánh cược một cái tương lai. Các trưởng lão thảo luận hồi lâu, thậm chí trời ầm lên, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đạt thành nhất trí. Bởi vì chúng ta mỗi người đều minh bạch, hiện tại sống sót mới có tương lai, nhưng nếu không có tương lai, hiện tại sống sót không có chút ý nghĩa nào. Người cần nhờ hai cái chân bước đi. Vì lẽ đó, kể từ lúc đó bắt đầu, cổ sơn liền làm hai tay chuẩn bị. Một nhóm người giải giấc các nơi, trong bóng tối phát triển. Cổ Huyền Sơn trụ sơn người thì lại đều có thể có thể nuôi dưỡng đệ tử ưu tú, chỉ vì ra một cái siêu phẩm. Hiện tại, Cổ Huyền Sơn lại một lần đi đến tương tự chính là lối rẽ khẩu. Một bên là đủ quân thánh chỉ, một bên là nhàn vương quân lệ. Chúng ta muốn tuyển chọn xuống tiếp, vẫn là lựa chọn liệu một cái tương lai. Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn Trình Nam Hùng. Trình Nam Hùng hầu kết lăn. Ta liên tục đang nghĩ, còn cần giống như trước đây, chia ra làm hai sao? Ta đang nghĩ, này thiên hạ, này nhân tộc càng cần phải cổ Huyền Sơn sống sót, vẫn là càng cần phải cổ Huyền Sơn bước lên trước, vượt qua sông lớn. Giang Nam cầu gãy trên, không thiếu cổ Huyền Sơn đệ tử. Đông Hải thuyền đánh cá trên, không thiếu cổ Huyền Sơn đệ tử. Nan giam ốc thổ, không thiếu cổ Huyền Sơn đệ tử. Đầy thanh phấn hoa, không thiếu cổ Huyền Sơn đệ tử. Gách đỏ lùng nói, Dương cột chặn trở, cũng không thiếu cổ Huyền Sơn đệ tử. Nay nhân gian, có càng nhiều người thay chúng ta sống tiếp, nhưng sông lớn thiếu người, sông lớn bắc thiếu người. Ta đang nghĩ, chúng ta nếu như tiến về phía trước Thiên môn quan, kết quả xấu nhất là cái gì? Đơn giản là môn phái hư vong, tự nhiên suy sụp. Từ từ, cổ Huyền Sơn cùng Thiên Huyền Thánh địa một dạng, bị mọi người lãng quên. Chúng ta nếu như tiến về phía trước xuống lớn, kết quả xấu nhất là cái gì? Nhiều năm phía sau, hoặc tại đại Giang Nam Bắc, hoặc tại bạn cũ giấy xếp, tổng có như vậy một hai người, một hai trăm giấy, nói, đã từng có một môn phái, có thể ngay cả tên đều quên, bọn họ vì là nhân tộc, lên phía Bắc Hàng Yêu, tận không ở trên quan quân thành hạ. Cái thứ hai kết quả, nhìn thấy được hình như không ra sao, đúng không? Nhưng không nên quên, tự nhân tộc sinh ra tới nay, cái kia cái thứ nhất hướng dã thu ném ra thịt cái kia cái thứ nhất hóa Những đoạn hậu kia ngăn cản địch nhân bảo toàn bộ tộc, những chết kia tại tường thành ở ngoài, trên tường thành, tường thành bên trong thậm chí trên hoàng gia, đều cùng như chúng ta. Chúng ta như dòng lũ, xông ra nhân tộc vạn vật năm. Hiện nay, dòng lũ hướng bắc. Chúng ta nhìn thấy nhân tộc tương lai, vì lẽ đó, chúng ta biết ta cổ hội sơn, sơn môn trong ngoài, một người không lưu, toàn bộ lên phía bắc. Không lâu lắm, từng chiếc từng chiếc phi không thuyền bất cánh, hướng bắc. Môn phái lâu vũ sáng sát, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, một sơn giai hùng. Nhân tộc các nơi, một cái lại một cái thế lực lớn đóng kín sơn môn, hoặc một nửa lên phía bắc, hoặc toàn bộ ly khai. Hiền Vương thành, phảng phất to lớn năm trầm, đưa tới đếm không hết nhân tộc. Chương 1142, Vương công độ. Gió vừa thổi, sáng sớm sương mù tan ra. Hiền Vương thành bên trong, một đội lại một đội binh sĩ đi về hướng bắc. Một ít binh sĩ nghi hoặc mà nhìn về phía trước, đội ngũ tiến lên, có chút nhanh. Hiền Vương thành bắc môn, cũng không lớn. Thẳng đến đến gần bắc môn, các binh sĩ mới chậm rãi trợn mắt lên. Hiền Vương thành bắc môn, không thấy. Thậm chí Hiền Vương thành thành bắc tường, cũng bị san bằng. Đại quân như giẫm trên đất bảng, qua nguyên bản thành Các tướng sĩ sững sờ trước mắt sau, nắm chặt binh khí, thẳng Huyền quân thành, không cần bắt môn. Đây không phải là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đây là tin tưởng. Đi ra huyền Vương thành, các quân tại các tướng lĩnh chỉ huy hạ, hướng sông lớn tiến quân. Các binh sĩ lại lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Như vậy đại quy mô xuất trình, nhiều đến vượt qua 1 triệu thậm chí 2 triệu, tại sao không có tuyên thể trước khi xuất quân đại hội? Là muốn đi sông lớn bên sao? Đại quân tiếp tục hướng bắc, thẳng đến đến sông lớn bên mở, cũng không nhìn thấy đại cao, không nhìn thấy tiên minh cờ hiệu, thậm chí không nhìn thấy bị chúng tướng vây quanh nhà vương. Các tướng sĩ nghi ngờ trong lòng, càng nặng. Một ít binh sĩ xoay đầu chung quanh. Các quân kỳ sĩ trải rộng tả phương, khôi giáp cùng binh khí chiếu bạch quang. Trên trời ánh sáng mặt trời, phản phất bị mặt đất đếm không hết đại quân hình thành mây đen che chắn. Bầu trời bao la, thảo nguyên vô ngẩn, nhưng mỗi tên lính nhưng cảm thấy mình hình như bị nhét vào lu lớn bên trong. Quá chật trội. Nhiều người như vậy, nguyên bản sẽ để người yên tâm, cũng không biết tại sao, không nhìn thấy người kia, trong lòng rất hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nhàn Vương tại sao không có xuất hiện? Theo càng ngày càng nhiều đại quân gia thành, đám người thất rồi. Nhàn Vương không có đến. Phía trước là nước màu trắng sông lớn. Sông lớn bên mở Thiên phàm vung lên, vạn truyền cập bờ. Bờ sông, nhiều đội đạo tu, văn tu cùng khôi tu, không biết tại chờ đợi cái gì. Tại chỗ xa hơn, sông lớn ở giữa, bình thường biến mất hư không chính khí tường thành, hiện rõ thân ảnh. Màu trắng nhạt nửa trong suốt tường thành, gạch vung luy điệp, hình lập đại giang, tự động giương tây, không gặp đầu đôi. Nhìn chính khí trường thành, thủ sông quân lính già than khẽ. Thẳng đến không biết mấy triệu đại quân dốc toàn bộ lực lượng, hệt như từng mảng từng mảng mây đen ép tại thảo nguyên trên, nhàn vương vẫn là không có xuất hiện. nghi ngờ, phảng phất sáng sướng khó biết, trầm dại khuất tán. Đúng lúc này, phía trước bên mở, một đội tướng quân xuất hiện. Cái kia vắc giải hơn một triệu mạch đao nhỏ cự nhân, dị thường bắt mắt. Mọi người hai mắt tỏa sáng, Hà Báo, mạch đao quân thống lĩnh. Sớm tại rất lâu trước khi chuyển luôn, mạch đao quân chính là qua sống thứ nhất quân, muốn tại sông lớn bắc cùng yêu tộc triển khai một hồi chính diện quyết chiến. Chỉ cần thấy được Hà Báo, cái kia nhàn vương điện hạ ở ngay gần. Tất cả mọi người tại Hà Báo xung quanh quét tới quanh lui, không gặp nhàn vương cái bóng. Hà Báo bên người, nho tướng Lưu Văn Hoa trước mặt trôi nổi một cái đại âm thanh Không nên tìm, nhàn vương điện hạ không ở nơi này. Chúng tướng sĩ đăm chiêu, không ở nơi này, chẳng lẽ có cái gì cái khác chuẩn bị? Nhàn Vương Điện Hạ không chỉ có không ở nơi này, thậm chí sẽ không tham chiến, thậm chí sẽ không cùng chúng ta đồng thời qua sông. Mỗi người chỉ cảm thấy mùa đông sóng biến lên mặt đất tới, một trận mê mội phía sau, toàn thân rễ run. Nhàn Vương, bất qua sông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia trước hết thảy. ta rất phẫn nộ, ta so với các người đều phẫn nộ, làm Nhàn Vương Điện Hạ nói ra lời nói này thời điểm, ta thậm chí nghĩ muốn ném xuống binh khí, kéo xuống ấn tín và dây đeo chuyện, ngã ngẩng đầu khôi, xoay người đi, giống mấy thập niên này, những âm u kia khai sông lớn binh sĩ, tướng quân, tu sĩ thậm chí siêu phàm Chúng tướng sĩ mắt tối sương lại, Ta hai tay hấn tại bàn trước, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xuống ngồi tại bàn sau nhà vương, đây là ta lần thứ nhất đối với nhà vương điện hạ phát hỏa. Ta thậm chí nghĩ tóm chặt cổ áo hắn, ta thậm chí nghĩ một đầu va tới, thì nát xương tan sẽ không tiếc. Đám người hít một hơi thật sâu. Các người biết ta nói câu thứ nhất là cái gì không? Ta biết, lời này sẽ để người thương tâm, để người căm ghét, thậm chí mắng ta, nhưng ta cần phải ăn ngay nói thật. Ta nói với hắn, người nghĩ làm cái thứ hai đại tướng quân vương. Toàn trường yên lặng như tờ, thủ sông quân cũ tướng sĩ chỉ cảm thấy khí huyết là Hắn nói, lẳng xuống. Ta như cũ căm tức hắn phía sau, hắn chỉ nói với ta mấy câu nói, "Hiện tại, mời chư vị lắng xuống, nghe một chút lời nói kia." Đám người cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, hoảng sợ, phẫn nộ cùng lo lắng, nhìn Lữ Văn Hoa. Nhan Vương điện hạ nói, "Nhân tộc đi ra mông muội, đào cải hỏa chủng, chăn nuôi nuôi chồng, hái dâu rệt, trải qua mấy chục ngàn năm. Nay mấy chục ngàn năm bên trong, trải qua ôn dịch, trải qua chiến tranh, trải qua hồng thủy, trải qua địa chấn, trải qua sóng thần, trải qua hạ lạo, trải qua hết thể thai nạn. Nhân tộc văn năm, đối mặt bất kỳ tai nạn đều nắm giữ kinh nghiệm phong phú, vì lẽ đó, nhân tộc văn năm Từ trước đến nay chưa từng bị bất kỳ thai nạn đánh bại. Các ngươi nghĩ nghĩ, đúng hay không?" Chúng tướng sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Nhan Vương điện hạ nói, "Chính là bởi vì nhân tộc có đối kháng thai nạn kinh nghiệm phong phú, vì lẽ đó, một khi nhân tộc xuất hiện không cách nào giải quyết thai nạn, bất luận là ôn dịch, chiến tranh, thiên thai hoặc là cái khác cái gì, chỉ có hai loại khả năng, một loại là có thể giải quyết thai nạn người không nghĩ giải quyết, khác một loại, có người chế tạo này trạng thái nạn." Đám người sử xúc, ở trong lòng nhiều lần nghiền ngẫm câu nói này, mơ hồ chọc thủ một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Làm ta nghe xong điện hạ, không biết tại sao, tỉnh táo lại Nhan Vương điện hạ chỉ vào sông lớn, nói với ta, chúng ta vốn là không cần thủ hiện vốn thành, chúng ta vốn là không cần chính khí trưởng thành, chúng ta vốn là không cần thiên nam địa bắt người, cùng nhau gầm to qua sông. Hắn nói, hắn nam hạ hóa ma sơn thời điểm, dẫn dắt phi không tuyển đội lên phía bắc thời điểm, bạn nên là tầm tưởng truyện, đi ngang qua Bắc Tính, bạn thì không nên mắt đỏ với mắt, thậm chí chạy nhiệt lệ. Hắn nói, ta Lý Thanh Nhàn, hôm nay sẽ không qua sông, thậm chí sẽ không tham chiến. Chính là muốn hướng thiên hạ nhân chứng minh, nhân tộc vốn là vô địch thiên hạ, chỉ cần ta Lý Thanh làm xong phải làm, chỉ cần mỗi người làm được chính mình có thể làm được, bất luận là tiên Nhân hỏa vẫn là ngoại địch, tại đoàn kết nhất trí nhân tộc trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Thiên hạ người, không cần tiên thần, không cần quỳ lệ ai, nhân tộc, bản nên thu được thắng lợi, giống đọc sách học tập sau khảo thủ công danh một dạng, giống xuống ruộng làm lụng sau thu hoạch hạt lúa mễ một dạng, giống. Lữ Văn Hoa nhìn chung quanh đám người, nói, "Giống, hôm nay như vậy, mặc dù không có ta lý thanh nhàn, mặc dù không có cái gọi là vương hầu đem tướng, chỉ cần chúng ta mỗi người đều làm được chính mình chuyện nên làm, nhân tộc đại quân, cũng có thể lên phía bắc lớn, về quan quân thành, tế điện sông lớn hai bờ sông đến không hết anh linh." Tướng nhân tộc vạn năm vô số anh linh tuyên cáo, các người đặt vững hiện tại, chúng ta khai thác tương lai. Chúng ta nhân tộc vốn là vô địch. Đám người nghe xong fan này lời nói hùng hồn, nghe xong phen này đại nghịch bất đạo, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác được đất đai dưới chân dày cứng một ít. Những lo lắng kia, không cánh mà bay. Từng dòng nước ấm tự trong lòng phun trào. Lữ Văn Hoa khẽ mỉm cười, nói, sợ cái gì? Nhan Vương tên khốn kiếp kia xem thường chúng ta, cảm giác được không có hắn, chúng ta liền muốn chúng ta, tai nổ vào. Các ngươi không nên quên, phía sau của chúng ta, đứng cạnh nhân tộc siêu phẩm. Chúng ta qua sông, bọn họ cũng qua sông. Bởi vì, hôm nay không là vị kia vương gia hoàng đế qua sông, mà là chúng ta, là toàn bộ nhân tộc tại Qua sông. Để ngồi tại trên tường thành nhàn vô nhị, không có hắn, như chúng ta Qua sông. Qua sông. Qua sông. Qua sông. Qua sông. Lữ Văn Hoa mắt đỏ về mắt, hô to 3 tiếng Qua sông. Thanh âm quen thuộc, hệt như hùng trung, đánh tất cả mọi người lờ ngực. Qua sông. Qua sông. Qua sông. Chương 1143, vạn quân đứng đầu. Thiên Mệnh Tông. Thế thế này, lấy Thiên Mệnh Tông trưởng môn dẫn đầu, Thiên Mệnh Tông mọi người cùng tụ tập ở đây. Trong giá 12 đoàn hệt như thái dương chói mắt hạ quang, trôi nổi tại bầu trời, làm thành một hoàn, từ từ chuyển động. 12 quyển siêu phẩm pháp khí mênh khí, mênh mông uy năng hệt như cuồng phong, cuốn lấy Bắc Phương. Thiên Mệnh Tông đệ tử hô hấp khó khó, một ít hạ phẩm đệ tử thân thể không tự chủ được lui về phía sau, Thỉnh Phượng Giang nan hướng đi về phía trước đi, ổn định vị trí. Trưởng môn cùng một đám trưởng lao đứng tại tế thiên đài trước, nhìn hướng về phương Bắc. Nghe nói, hôm nay là qua sông tháng ngày. Hôm nay cũng là của chúng ta ngày lành tháng tốt. Qua qua sông không trong yếu, nhưng ta Thiên Tông truyền thừa, không thể tiết ra ngoài. Lão phu cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội, hiện tại tự thú, còn có cơ hội. Một khi cha gia ai bán đi truyền thừa, mười tộc giết hết, chăm thay đoạn tuyệt. Tiên tính không hề có một tiếng động. Các ngươi, căn bản không rõ ràng hiện tại thiên mệnh tông hạng gì cường đại. Chuẩn bị giết mệnh lớn chú. Thiên môn quan ở ngoài 500 dặm. Vương mệnh kỳ bại, như chấm đích thần tới. Ngăn cả người, nhìn đồng nhu phản. Cả lại. Tuân lệnh. Thông hướng về Hiền Vương thành đường phải đi qua trên, một đội nhàn vương quân dục ngựa đứng trước, ngăn cản Khâm Sai, đưa vào quan trạ. Mới Sai vừa vào quan trạ, nhìn lướt qua, mặt không hề cảm xúc. Không có bàn trống. Tìm người quen thuộc một bên ngồi xuống. Mười rằm bảo quán trà bên trong, 6 cái bàn, ngồi 14 vị tứ phẩm quan lớn, mỗi cái thân vắc vương mệnh kỳ 7. 12 vị quan lớn không nói một lời, yên lặng uống trà ăn cơm. Mặc dù là tính khí táo bạo nhất mấy vị, cũng chỉ là yên lặng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương mệnh kỳ 7, như chấm đích thần tới, Ngăn cả người, nhìn đồng như phản. Cản lại. Tuân lệnh. Trước hết đến quán trà mấy vị, đã nghe xong mười mấy lần, tốt như bị chúng ta, một lúc tỉnh, một lúc ngủ, liên tục nhiều lần làm cùng một cái mộng. Có chút muốn cười, có thể làm sao cũng không cười nổi. Nhan vương quân cản lại phía sau. Câm sai không gọi không náo, trên người Vương Mệnh Kỳ bài là giả mở dạng, thản nhiên đi vào quan trà, nhìn lướt qua, bình tĩnh mà tìm, có người quen bàn ngồi xuống. Vương Mệnh Kỳ bảy, như chấm đích thần tới, Ngăn cả người, nhìn Đồng Như Phản. Thứ 20 cái, Triệu Đình Vương Mệnh Kỳ bài làm sao như thế nhiều, không cần tiền sao? Cả lại, quan quân thành, quan quân điện, Thu Giác Vương quỳ trên mặt đất, bao hàm nhiệt lệ, nói: "Vương thượng, không thể ra thành cùng nhân tộc sông trận a. Hôm nay nhân tộc đã không phải là hôm qua nhân tộc, không có người so với ta càng hiểu rõ lý thế So với hắn ai cũng càng bất thiết tại giã ngoại đại chiến một trận, Lạp Phi chấn nhiếp. Chúng ta chỉ cần tử thủ quan quân thành, liền có thể từ từ mưu tính. Một khi quân ta ra thành nên chiến thất bại, đối với sĩ khí đã kích, đem là có tính chất hủy diệt. Vương thượng, tại hạ tự từ ba bại vào lý thanh nhà sau, hết thể suy đoán, toàn bộ thực hiện, không một sai lầm, ngợi vương thượng cẩn nhắc, mời vương thượng cân nhắc. Kéo ra ngoài. Vương thượng, Hiền Vương thành Bắc, sông lớn Nam. Làm Lữ Văn Hoa hô lên qua sông phía sau, Văn Tu, đồng loạt ra tay. Văn Tu ngâm thơ, có đổi tựa cổ. Có đội tự nhàn vương tập thơ một cầu bay giá Nam bắc, lệch trời biến báo đường chờ, tụ hợp từng đoạn từng đoạn lớn cầu từ bầu trời rơi xuống, nối liền cùng nhau, mấy chục tỏa bạch quang lóng lánh đại kiều, cùng nhau hướng rào trước thi triển. Đạo tu nhóm ngâm tụng pháp thuật, hàn khí giáng lâm, tảng lớn mảng lớn nước sông kết thành thật dày băng cứng. Khôi tu nhóm pháp thuật vừa ra, đến không hết màu trắng khung xương hẹp như thủy triều dâng trào, thành lập thành từng tòa từng tòa cầu nối. Các thủy trận, chuẩn bị xuất bị khí thành ra làm hai, nam vì là nhân tộc, là yêu tộc. Phương lớn bên trong, mấy triệu thủy yêu lên mặt nước, lớn tiếng gồ vũ. Thủy Yêu nơi, Vạn Quân Không Độ. Sông lớn, là Quan Quân Thành tự nhiên sông đảo bảo vệ thành. Đột nhiên, Thủy Yêu nhóm cùng nhau trương cá lớn miệng, nhìn phía bầu trời. Yưu thấy kia xuyên qua sông lớn đổ vật to lớn chính khí trường thành, từ từ hướng bắc di động, hệt như nghiền ép vùng đất núi to, đẩy mạnh. Thủy Yêu nhóm sớm biết chính khí trường thành lợi hại, hãi được dồn dập hướng bắc vờ bơi đi. Đi theo chính khí trường thành bắc giở bộ pháp, văn tu, đạo tu cùng khôi tu nhóm pháp thuật, không đồng đến, đến sông lớn bắc, đem tất cả Thủy Yêu ép Mấy chục tòa đại kiều rộng dài đóng băng băng mặt, kiên cố khung xương đại kiều, thông suốt nam bắc. Hai bên chiến thuyền, hộ giá hộ tống. Đại Giang Nam Bắc, lệch trời biến báo đường. Nhân tộc vĩ lực hiển lộ hết ở đây. Qua sông, qua sông, qua sông. Chúng tướng sĩ trong cơn chấn động dựa theo thứ tự, có sông hướng chiến thơ đại kiểu, có chạy về phía khung xương đại kiểu, có đi tại băng mặt, có leo lên thuyền lớn. Bốn đường cùng phát. Từ trời cao nhìn tới, hẹp như trải rộng thảo nguyên ngựa bảy, đập lên mũa đông giang mặt, thỏa thích lao nhanh. Phương xa yêu tộc ngác mà nhìn tình cảnh này, cái nhân tộc, phảng phất màu đen hòa diễm, thiếu đốt ra mặt, cuồn cuộn mà tới. Nhân tộc chiến sĩ đi tới đại giang trung tuyến thời điểm, chính khí trưởng thành bên dưới, đột nhiên hiện ra một cái lại một cái bóng người, có tay cầm trường mâu, có giơ lên đại đao, có dương cung dựng mũi tên, có dục ngựa lao nhanh, có mỉm cười vẫy tay. Gió vừa thổi, bóng người chấn động, nhưng không cần tê tán. Vạn giảm chính khí trưởng thành, vạn năm bất hủ anh linh. Nhân tộc chúng tướng sĩ nhìn, cắn răng, trước mắt mông lung. Qua sông, qua sông, qua sông. Đạo tu cùng văn tu chiến thơ pháp thuật, phản phất dội nước một dạng, hóa thành một đoàn đoàn hào quang, rải xuống ở trong quân. Nhân tộc chúng tướng sĩ phảng phất mỗi cái học được tinh thế kinh công, hệt như con báo tại sông lớn bên trên chạy vội. Vờ bên kia yêu tộc, mở mịt nhìn trải rộng sông lớn nhân tộc. Nhân tộc, lúc nào như vậy mạnh? Nhìn thấy được, nhân tộc hình như mạnh hơn yêu tộc rất nhiều rất nhiều. Không là số lượng nhiều, không là vũ lực mạnh, mà là tất cả nhân tộc tụ lại vĩ đại ý chí, so với chính khí trường thành đều càng thêm tương đại. Nhan Vương Quân chạy vội hướng trước, cách chính khí tường thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hà báo xuất lĩnh mạch quân, mỗi cái vắt khoảng một đại đao, tại nhất phía trước. Vạn quân đứng đầu, mạch đao tại trước. Qua sông, Hà Báo thỉnh phảng hô to một tiếng, làm chống đỡ gần bờ bắc, chạy đến chính khí trường thành hạ, cái kia từng cái từng cái trong suốt bóng người, đón Hà Báo đám người đi tới. Hà Báo do dự trước mắt, giảm bớt tốc độ. Thiên Phong quân toàn bộ giảm bớt. Hậu Phương tướng Si Nghi hoặc không giải, chậm rãi giảm tốc độ, hướng về phía trước nhìn lại. Tiêu gặp Hà Báo ngay phía trước, một cái cao lớn anh linh đón Hà Báo đi tới, hai người tiếp cận, cái kêu cao lớn anh linh dơ lên cao cánh tay phải. Hà Báo đổi chạy vì là đi, sừng sốt một cái tương tự lên cánh tay phải. Hai người hai trưởng tấn công, xượt qua người. Cao lớn anh linh cùng tiếng vỗ tay đồng thời tiêu tan giao cho các người. Hà Báo ngơ ngác đi về phía trước ba bước, ngẩng đầu nhìn một chút chính mình bên phải trưởng, chậm rãi nắm thành quyền. Qua sông. Trên cổ của hắn, gân xanh lộ. Liên tiếp tiếng vỗ tay, tại chính khí trưởng thành hạ liên tục không ngừng vang. Tiếng vang phía sau, anh linh tiêu tan. Toàn quân chạy trốn chậm lại, nhưng mỗi người trong lồng ngực, nhiệt lưu càng lần càng nóng. Qua sông. Qua sông. Hà Báo xuất lĩnh dòng giá 50.000 mạch đạo quân, xông lên trước, vọt qua chính khí trưởng thành, bước lên sông lớn ở bắc. Chương 1144, mạch đạo hướng. Quan quân thành bị chiếm đóng sau. Nhân tộc lần thứ nhất thành kiến chế bước lên vùng đất này. Vẹn vẹn số ngoài ngàn thước, mặt đất rung chuyển. Yêu tộc tinh nhuệ nhất quan quân vương thân vệ quân bắt đầu chạy lấy đà. Từ giống yêu, sư tử yêu, hổ yêu cùng sói yêu tạo thành quan quân thành thứ nhất quân, lấy ra nên bước. Trò yếu hại của bọn họ chỗ, bọn họ bắt đầu chạy, cùng nhau gào thét. Năm đó, chính là tương đồng gào thét, từ nam đến bắc, xuyên qua nhân tộc quan quân thành, xuyên thủng nhân tộc đoàn hầu đại quân, đem nhân tộc đại quân đuổi tiến vào sông lớn bên trong. Bây yêu hệt như tới. Vô địch. Chưa nếm một lần thất bại quan quân vương thân vệ quân, xung phong. Các tướng lĩnh nhìn Hà Báo bóng lưng, lau một vệt mồ hôi. Đó là quan quân vương thân vệ quân, mặc dù phóng tới yêu giới, cũng là cao cấp nhất cường quân. Thủ sông quân gặp gỡ, 3 trận chiến đều bại. Quan quân vương thân vệ quân có chính mình thiên hiệu, vô địch quân. Trận đầu liền phái ra vô địch quân, yêu tộc ý đồ rõ ràng, ép xuống nhân tộc. Sông lớn Bắc Vương là quan quân vương. Hà Báo hai tay cầm đao, nhìn phía ngay phía trước nhị phẩm sư vương, nhếch miệng nở nụ cười. Bảy trận, mạch quân bản cứ dựa theo trận hình chạy trốn, một tiếng lệnh hạ, tất cả binh lính lấy nghiêm khắc khoảng cách dừng lại binh sĩ vận dụng công pháp, chân nguyên cùng khí huyết, tại thể nội quần quần chảy xuôi. 50000 mạch đao quân, tất cả đều nhập phẩm. Mỗi người, tay cầm còn cao hơn chính mình khoảng một trượng lớn mạch đao, hơi nghi ngự, tại dưới ánh nắng mặt trời, như lánh nguyệt lóng lánh. Mạch đao quân tướng sĩ nhìn hướng về phía trước, chậm rãi hấp khí, chậm rãi hơi thở, hấp khí, hơi thở. Toàn bộ thiên địa đều chậm lại, toàn bộ chiến trường đều lặng xuống. Thanh em gì đều không có, chỉ có tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng tim đập. Vô địch quân đạp phá đại địa, mang theo khắp trời báo cát, nên mặt kéo tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhất phía trước một hàng mạch đao quân hít sâu sau cùng một hơi, hai tay cầm ngang mạch đao, eo người hệt như bánh quay trèo một dạng hướng bên phải xoay xoay người, chân phải đạp mạnh đại địa, mặt đất âm trầm, bụi mù nổi lên một phía. Trước mắt sau, thân hình quay lại, mạch đao hành huy, chân trái bước ra. Dầm rầm rầm. Dây đạc đạp phá vùng đất âm thanh, kèm theo nổ tung bụi bặm, tích chứa nhiều ngày mạch đao quân, ở trên chiến trường, vung ra đao thứ nhất. Xì. Xì. Xì. Từng, mảng, từng mảng rộng khoảng ba trượng nguyệt nha nhận, bay ra đao, bay về phía trước quân. Vung ra đao thứ nhất phía sau. Hàng thứ nhất binh sĩ lùi về sau xoay người, nâng lên mặt đao, bước chậm hướng về sau, khống chế hô hấp, vận chuyển chân khí. Hàng thứ hai sai mở đứng binh lính, vung ra đao thứ hai. Hàng thứ hai mạch đao có nhận, gào thét bay lượn. Ở giữa nhất Hà Báo, nội giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, tự trên mà xuống, trẻ dọc hướng cùng vì là nhị phẩm sư vương. Cái kia nhị phẩm sư vương gầm nhẹ một tiếng, gãy lông bầm nổ lên, đón Hà Báo, thẳng tắp đánh ra. Sư vương móng to vờn quanh ngọn lửa màu vàng, đốt cháy văn vật, không gì không xuyên thủng. Sì. Mạch đao chém qua, sư tử chảo bay xuống. Cùng nhị phẩm sư vương cùng ngạc nhiên. Còn có phía dưới sông lên phía trước nhất vô địch quân. Phi nhận kéo tới, bảy yêu đều loạn. Thanh mảnh thanh phiến yêu tộc ngã xuống đất, có đi đứng gãy vỡ, có lồng ngực phun ra nội tạng mảnh vỡ, có nửa cái đầu bay ra, lão đạo ngã xuống đất, thân thể co giật, lại cũng không có khả năng đứng lên. Sau đó, phi nhận liên miên bất tuyệt. Mạch đạo quân hệt như chỉnh tề cơ quan, múa đao, lùi về sau, vận khí, chờ đợi thời cơ, lại múa đao, lùi về sau nữa. 50.000 đại quân, như nước chảy, hướng về sau. Phía trước yêu tộc, người ngã ngửa đổ. Mạch đạo quân lại, nhanh bất yêu tộc xu Hàng trước yêu tộc ngã xuống, phía sau yêu tộc vượt qua thi thể, đánh về phía nhân tộc. Yêu tộc trong trừng mắt, lập lòe máu tanh, lập lòe phẫn nộ, lập lòe hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn chưa lùi về sau. Sung phong, sau đó xé nát nhân tộc. Làm yêu tộc vọt tới trước mắt, nguyên bản xếp thành phân tán trận hình dễ dàng cho lớn cơ đao nhân tộc, cấp tốc co rút lại trận hình. Trong nháy mắt tiếp theo, hệt như cự thú giống như vô địch quân, liền muốn va vào mạch đao quân. Nhưng mà, 10 vị trí đầu xếp hàng mạch quân sĩ binh, đao, đao thiên, chỉ, phát, đáng, bay. Bọn họ khẽ quát một tiếng, lấy chuôi đao nện gõ mặt đất. Oeng! Chân khí chuyển vào đại địa. Phía trước đại địa chập trùng, đất đá phun trào, tất cả yêu tộc thân thể lay động, đột nhiên giảm tốc độ. Hậu phương yêu tộc tránh không kịp, dồn dập va vào, chỉ số ít nhảy đến giữa không trùng, rơi trên mặt đất hoặc cái khác yêu tộc trên người. Cá biệt sói yêu đạp cái khác yêu tộc, gào gừ một tiếng, cao cao nhảy ra, hạ xuống từ trên trời, lướt qua trước mấy bài, đánh về phía dày đặc quân trận bên trong. Giữa không trung, đao quang liên tục lóe lên. Thi sói khôi cùng máu tươi tung tué. Không địch quân xung phong, gián đoạn. Đẩy về trước. Hà báo xông lên trước, hướng ngay phía trước chẻ dọc một đao. Cao năm trượng rưỡi giao ánh sáng, hệt như là ngày trăng lưới liễm, tách ra mặt đất, tại bụi bằng tung bay bên trong, thẳng tốc trước bay. Phía trước thượng phẩm yêu tộc, càng lắc mình tránh ra. Trô đi qua, bầy yêu đều đoạn. Hàng đầu mạch đao quân, bọn họ giống như cùng bái thần linh ở trạng, giơ lên cao mạch đao, thẳng tới thẳng hạ, dùng sức chém xuống ra. Xì xì xì. Quang nhận cùng đao khí dọc theo bay ra, lít nha lít nhít, rơi trên người yêu tộc. Tách ra da lông, tách ra huyết nục, tách ra xương cốt, tách ra nội tạ. Quân trước yêu tộc, một chém làm hai. Hàng thứ nhất binh sĩ ra sau, cũng không có giống như trước đây xoay người lùi về sau, bởi vì Hai hàng trong đó, từng cái từng cái binh sĩ lên trước một bước, lướt qua bọn họ, vung ra đao thứ hai. Xì xì, dẫm đạp chằng chịt lưỡi đao liệt không tiếng vang lên. Phía trước yêu tộc, dồn dập né tránh, xung phong trận hình, triệt để tán loạn. Mạch Đào Quân đẩy về phía trước tiến bảo. Một vòng một vòng đao khí cùng quang nhận đẩy về trước, yêu tộc tử thương nặng nghề, nhưng không lâu lắm, phía trước vô địch quân yêu tộc phát điên, hắn không sợ chết, vọt tới Mạch Đào Quân chặn trước. Vô quân, tại Mạch Quân dạy đặc trong trận hình, xé ra từng đạo lỗ hổng. Một thanh sáng như tuyết trường đao đẩy, bám vào chân khí lưỡi đao, so với quang nhận cùng đao khí càng thêm sắc bén. Đao quang cùng nhanh vút chạm vào nhau, máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột bay lượn. Song phương toàn quân không có ra tay, yên lặng nhìn chăm chú vào ở giữa hai chi đang ở va chạm đại quân. Xa xa nhìn tới, hai nhánh đại quân, hệt như hai đạo sóng lớn va chạm. Đại quân đụng vào nhau nơi, xen kẽ như răng lược, lẫn nhau có tiếng thối. Đẩy về trước. Hà báo gầm nhẹ. Đẩy về trước. Đẩy về trước. Tại đám người khó tin ánh mắt bên trong, 50000 mạch đao quân vùng vẫy trường đao, kéo dài hướng trước. Yêu sư tử, chém. Hồ yêu, chém. Yêu lang, chém. Yêu giống chém, Mạch Đao Hướng, không ta không chém. Tại yêu tộc bay loạn khối thịt bên trong, một thanh cây trường đao rơi xuống đất. Nhưng, Mạch Đao Quân tại đi tới. Xa xa nhìn tới, chính khí trường thành phía dưới, một đạo từ Mạch Đao Quân tạo thành nhân tộc tường thành, đẩy về phía trước tiến vào. Lam vô địch quân đỉnh chỉ xung phong bộ pháp, cùng Mạch Đao Quân dây dưa cùng nhau, liền liên tục đang ngùi lại. Mạch Đao Quân, không ngừng bước, hướng, hướng trước, hướng trước. Không địch quân phía sau, sạch s sanh. Mạch Quân phía sau, yêu tộc cùng nhân tộc thi thể khắp nơi, trường cùng lợi trảo rải máu tươi ròng phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẫn còn ôn đẩy về trước, hà báo âm thanh thật như sắt thép. Mạch đao quân như tường mà vào, bầy yêu đều nát. Thẳng đến mặt trời lên cao trung thiên, vô địch quân sau cùng một đầu sư tử yêu ngã xuống. Hơn hai vạn mạch đao quân sĩ binh, cả người đẫm máu, rắc nho nâng, chống mạch đao, thẳng tắp lòng ngực, nhìn hướng về phía trước. Phía sau, phần vụn thi thể như ruộng, chưa 1145, hẹp dài bao vây. Tùng tung tùng. Thủ sông quân chống trận, vang vọng bầu trời. Loạt về quan quân thành. Áo giáp tàn phá hà báo, giơ lên cao đoạn nhận mặt về quan quân thành. Loạt về quan quân thành. Vạn đầu quân sự trận, tiến về phía trước phát. No âm tiếng trống bên trong, yêu tộc trên dưới sững sốt một trận. Vô địch quân toàn bộ không còn. Yêu tộc tướng lĩnh đều minh bạch, hiền vương thành cuộc chiến, yêu tộc sĩ khi đã đến tình cảnh rất nguy hiểm. Cái kia lúc gần lúc hiện chính khí trung thành, dường như lớn tường ép tại mỗi cái yêu tộc trong lòng. Ma giáp quân toàn quân bị diệt, Lộc vương quân toàn quân bị diệt, Giống vương quân toàn quân bị diệt, Ương vương quân toàn quân bị diệt, Sư vương quân toàn quân bị diệt. Mặc dù ngu ngốc đến mấy, cũng cảm thấy không đúng. dị nhất chính là, yêu giới Vu sư quân, quân toàn quân bị diệt. Vùng thế giới này yêu tộc đã gây binh nguyên. Thứ nhất chiến phái ra vô địch quân, không phải là vì khoe khoang, mà là tự cứu. Chỉ có chỗ dựa yêu tộc mạnh nhất quân một lần đánh tan phe địch, mới có thể một lần nữa kích phát sĩ khí. Yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, yêu tộc dũng mãnh, nhưng thú tính mười phần. Thú tính tại chiếm ưu thế thời điểm, vô địch thiên hạ, đàn sói cũng không sợ hổ. Nhưng tại hoàn cảnh xấu thời điểm, dường như gãy chân láo cẩu, thuận theo cực kỳ. Vô địch quân, một yêu chưa trốn, dũng mãnh đến thế, thả tại chư thiên vạn giới, cũng là cao cấp nhất quân. Như cũng chống đỡ bất quá mạch đạo quân. Này mạch đạo quân tầm, so với mạch đạo thép còn cứng rắn sao? Đến cùng là cái gì lực lượng? Để nguyên bản so với thọ tộc còn nhu nhược nhân tộc, biến được so với sư tộc càng thêm hung hãn. Nhan Vương công pháp, không có khả năng. Công pháp chỉ là công pháp, thực lực tăng lên là tin tưởng, nhưng nhưng sẽ không chân chính rèn luyện người ý chí. Nhất định là chuyện gì xảy ra mới để nhân tộc như vậy. Tà pháp, càng không có khả năng. Mạch Đao quân tướng sĩ, toàn thân đẫm máu, hai con mắt trong suốt. Còn là nói, nhân tộc kỳ thực liên tục như vậy. Yêu tộc chúng tướng trước mắt trở nên hoang hốt, bọn họ đột nhiên nhớ tới tương tự ánh mắt. Quan quân thành bị chiếm dòng sau, đoàn hậu binh tướng ánh mắt, bọn họ rất yếu, nhưng bọn họ không có gì lo sợ. Sông Lửa Bắc, quanh du kích nhân tộc đội ngũ, bọn họ rất ít, nhưng bọn họ ý chí kiên định. Hiền Vương thành bên trong, thủ đứng tưởng thành binh lính, bọn họ không mạnh, nhưng bọn họ ánh mắt như lao. Nay chút mạch đạo quân sĩ binh, cũng giống như vậy. Tiếng trống thức tỉnh lũ yêu tướng. Bọn họ nhìn nhau không lời nói. Vô địch quân đều vua, làm sao đánh? Nhìn nhìn cái kia từng cái từng cái con đuôi yêu tộc, chúng tướng trong lòng thở dài. Thủ thành. Quan quân thành bên trong, một tiếng lệnh hạ. Chúng yêu tộc như được đại xá, dồn lũ lại, trở về thành thị. Vốn chuẩn bị đại chiến một trận nhân tộc chiến sĩ, tộc bóng lưng, lộ ra dục rỡ tiêu dung. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Núi lở sóng thần, toàn quân sôi trào. Qua sông thứ nhất chiến, đại thắng. Khôi tu nhóm dồn dập động, pháp thuật cùng bộ xương đầy đất, từng tòa từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Cùng, cùng lúc đó, mấy ông lao đứng tại sông lớn bờ phía nam. Xa xa nhìn tới, những lão nhân kia hình như đang nói gì. Sau đó, mọi người thấy, trên bầu trời bỗng dưng rơi xuống đá tảng. Đá tảng tự đại hà nam bờ bắt đầu rơi vào trong nước, hình thành trụ đá. Từng căn từng căn to lớn trụ đá bước lên mặt nước, hình thành trụ cầu. Chủ cầu bên trên tiếp tục đá rơi, mở rộng thành cầu mặt một tòa hùng vĩ đại kiểu mô hình, chậm rãi mở ra. Theo đá tảng không ngừng rơi xuống, xa xa nhìn tới, đại kiều hình như xây dựng xếp gỗ mở rộng, không ngừng hướng bắc kéo dài. Sông lớn bắc, quan quân thành nam, tại điểm không hết khôi tu nỗ lực hạ, một tòa cứ điểm dùng tốc độ khó mà tin nổi vụt lên từ mặt đất, sông nào bảo vệ thành, hủ thành, tường chắn mái chờ chút đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có bến sông gỗ tàu. Mãnh đốc quân, là chém về phía yêu tộc đệ nhất kiếm. Nay tòa cứ điểm chính là chém về phía yêu tộc kiếm thứ hai. Dẫn tới quan thoảng lại thần tích giống như sông lớn cầu cùng với thành. Sợ hãi của nội tâm như rơi tại trên tờ giấy trắng mực nước, từ từ khuếch tán, xâm nhập đáy lòng. Mặc dù bình thường nhất yêu tộc cũng minh bạch, một khi mới thành cùng sông lớn nam thông suốt, nhân tộc có đất đặt chân, phản công thì sẽ khai hỏa. Theo Lý thuyết, lúc này cần phải đánh tan nhân tộc. Nhưng, không địch quân toàn quân bị diệt, chỉ để phủ quyết cái này cách làm. Bọn họ không chỉ có không phấn nộ, trái lại mơ hồ mang trong lòng may mắn. May mà trước tiên để vô địch quân đi thử một chút, nếu không, tất cả gia thành yêu tộc đều đã bị nhân tộc tiêu diệt. Tựa giống vô địch quân phía sau những máu thịt kia thảm một dạng. Nhan Vương chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Tụ Giác Vương, quả nhiên chính là yêu tộc thứ nhất nhũ sĩ. Biết Lý Thanh Nhàn người, trừ Tụ Dác Vương ra không còn có thể là ai khác. Vốn tưởng rằng đại tướng quân Vương Từ Trần, yêu tộc sau cùng trở ngại đồ nát. Ai biết, một tòa so với đại tướng quân vương cao hơn núi lớn, vụt lên từ mặt đất, một cước đạp tại quan quân thành hạ. Yêu tướng nhóm ngẩn đầu nhìn tới, sông lớn bắc, biến thiên. Sáng sớm, thân đô các đại quán trà tiểu lâu, không còn trông ngồi, cửa ngoài cửa sổ đều đứng môn nhân. Gia vệ đối diện đường cái tiểu lâu, càng là người đông như mắc gửi. Đặc biệt là Lý Thanh Nhàn đã từng ăn xong rượu mấy nhà lâu, người đông nhìn Bọn họ ngước cổ giống thức ăn rùa đen một dạng, nhìn phía đường phố khẩu, một người xa xa chạy tới. Báo, Nhan Vương quân toàn quân gia thành, đâu chỉ trăm vạn, đủ có 10 triệu chúng. Đám người cười cười không nói lời nào, đi qua đại chiến miệng nói trăm vạn, nhưng chân chính có thể chiến binh bất quá 2, 3 trăm ngàn. 10 triệu chúng, chính là số ảo. Báo, Nhan Vương điện hạ không có xuất hiện, thậm chí không có qua sông. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù là bình thường tám phong bất động lao tiên sinh, giờ khác này hoặc dựng râu trừng mắt, hoặc thất thần mờ miệng. Lữ Văn Hoa lão tướng có nói, nhân tộc kinh nghiệm phong phú giải quyết tai nạn, nếu như không cách nào giải quyết Nhân tộc vốn là vô địch. Chứng minh. Không có nhàn vương, một dạng qua sông. Qua sông. Qua sông. Tiểu lâu đám người, rộn rập giống to, một đám lao tiên sinh so với tuổi trẻ mặt người đỏ hơn. Báo. Chính khí tưởng thành động. Nhân tộc đại quân qua sông. Đám người rộn rập hoan hô. Báo. Mạch Đao quân xuất chiến, như tưởng mà vào, bầy yêu đều nát. Báo. Mạch Đao quân còn tại ác chiến, chưa từng lùi về sau, liên tục đi tới. Báo. Đại thắng. Đại thắng. Đại thắng. Mạch quân diện sạch vô quân. Nhân tộc vô địch. Báo. Yêu tộc đại quân lui lại, trốn về quan quân thành. Nhân tộc qua sông thứ nhất chiến, toàn thắng. Tiểu lâu sôi trào, quảng trường xôi trào, thần đô sôi trào, thiên hạ sôi trào. Lý Thanh Nhàn ngồi tại trên thành tường, uống trà uống nước, ăn quả ăn dưa, cắn hạt dưa bài hải đảo, nhìn hướng về phía trước. Người chung quanh từ vừa mới bắt đầu liền mất ăn mất ngủ, tâm thần đều bị phương xa chiến đấu liên lụy. Lý Thanh Nhàn đồ an bá vụt, đã đưa đi hai thùng rác, còn lại nửa thùng. Thằng đến Thái Dương về tây, siêu phẩm tu kiến tạo chính thức làm xong, Lý Thanh Nhàn mới đứng dậy, vỗ vỗ tay, đập tàn trên tay bá vụt. Gần đủ rồi, trở về đi thôi. Lý Thanh Nhàn cũng không để ý không ngừng chấn động đưa tin phù bản, xoay người đi xuống tường thành. Điện hạ, ngài làm sao không hề để tâm? Đã định trước chuyện. Lý Thanh Nhàn đi về nhàn vư phủ, hai cái khương gấu phi bên người nữ đệ tử đi tới, một người học trò nâng một cái hẹp dài cũ thô vải xanh bao vây, hai tay dâng lên. Thánh nữ để cho chúng ta đem vật ấy giao cho ngài, mời ngài thích đáng sử dụng. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm hẹp dài bao vây nhìn một chút, đưa hai tay ra, chỉnh trọng tiếp nhận. Lã Kinh, Chu Hận chờ thị vệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lâm thầm kinh ngạc. Đại quân qua sông không gặp nhàn vương chút nào biến sắc, này một đồ vật nhỏ, nhưng để hắn coi trọng như vậy, đến cùng là cái gì? Đoàn người tha thiết mong chờ theo sát Lý Thanh Nhàn về thư phòng, đồng thời nhìn chầm chầm cũ bao vây. Lý Thanh Nhàn đem bao vây thả ở trước mắt mặt bàn, nhẹ nhàng xoa xoa chốc lát, liên tục nhìn. Chương 1146, Thượng giới thần ô. Vương ra, ngài làm sao không mở ra nhìn nhìn? Lã Kinh khuyến khách nói. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn mới nói, ta biết bên trong là cái gì, vạn nhất hàng không đúng bản đây, ngài nhìn nhìn. Lý Thanh nhàn lại xoa xoa một cái bao vây, thu vào càn khôn trạc bên trong. Võ thị vệ một mặt hai oán, di chuyển ánh mắt. Không lâu lắm, bên ngoài vang lên xóc xếp giáp trụ tiếng cùng tiếng bước chân. Vương ra, Hà Báo may mắn không có nhục mệnh. Mạch đao con trước, không yêu tộc. Hà Báo cái kia chiêng vỡ giọng nói vừa ra, nửa cái thành người muốn che lốt hai. Một thân phá nát khôi giáp Hà Báo xải bước vào, quanh thân miệng vết thương còn lật lên huyết độ, toàn bộ hai trái không cánh mà bay, đầu bên trái sụt một khối nhỏ. Hà Báo phía sau, theo đầy mặt hỉ khí dương dương chúng tướng. Lý Thanh quan sát xong Hà Báo, gật đầu nói, "Khá lắm." Hà Báo hít sâu một hơi, chẳng tắt lòng lực. vương một câu tán thưởng, "Lâu như vậy nỗ lực, giá trị Hậu táng huynh đệ." Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói, "Ngài yên tâm, bọn họ chết trận tại sông lớn Bắc, quan quân thành hạ." Chúng tướng nguôn vàn càng khái, "Nhân tộc mấy Thập như này, bao nhiêu người tình nguyện chết trận tại sông lớn Bắc, cũng không nghĩ tại sông lớn Nam sống tạo. nhưng cầu mà không được. Ngày mai cử hành nghi thức, ta tự mình mai táng một vị huynh đệ. Từ nay về sau, mỗi chiến phàm là có huynh đệ chết trận, chủ tướng nhất định tham dự tế điện." Tuân lệnh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía ngoài cửa, nói, "Tương lai mấy ngày, chúng ta khả năng không có thời gian tế điện. Cái quan quân thành, chính là một tòa xe thịt tối say. Còn có, chúng ta phía sau tất nhiên sẽ mạo xảy ra chuyện. Lữ Văn Hoa vẻ mặt hơi động, nói, nghe có chút tu sĩ bằng hưu nói, ngài không cần lo lắng phía sau. Lý Thanh Nhàn con mắt một cái mắt, nói, thì ra là như vậy, nhân tộc ta quả nhiên chưa bao giờ thiếu chí sĩ đầy lòng nhân ái. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn đột nhiên cau mày, ngẩng đầu nhìn trời. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kéo tới. Làm sao vậy? Không rõ ràng. Lý Thanh Nhàn cau mày, cái cảm giác này rất gần với ngày ấy. Ngày ấy, chính là yêu giới siêu phẩm Vu sư quân đoàn toàn quân bị diệt ngày ấy. Tuy rằng đến nay không biết chuyện gì xảy ra, Lẽ nào yêu giới lại phải xui xẻo? Nhưng vì cái gì chính mình tâm sinh khủng bố báo động, gần như chết chú. Lý Thanh Nhàn âm thầm vận dụng tất cả bảo vật, làm đủ chuẩn bị. Thương giới. Một đám tiên thần chính đang uống rượu khánh công, một vệt màu trắng thần quang kéo tới, bay về phía lôi bộ cung điện. Một cái đầy người lôi đình đại hán nhẹ rên một tiếng, nói: "Hiện tại hạ giới, quả nhiên sang bậy, tốt tốt chuyện không làm." như toàn thăm dò thượng giới. Cái kia đại hán tiện tay vung lên, lôi đình dâng trào, phá diệt màu trắng thần quang, dư lực chưa tiêu, vượt qua tinh ầm ầm hạ giới. Nhân gian. Một đạo vạn trưởng lôi đỉnh, đống dựng mà hiện tiếng sấm bạn so với lôi quan chậm, nhưng quái dị là, cùng lúc đó, thiên địa thập phương, nhân gian khắp nơi đều đồng thời nghe được tiếng sấm. Tại lôi đình xuất hiện một sát na, trong thiên địa rất nhiều cao thủ hơi biến sắc mặt. Vạn âm đồng vang, thượng giới thần lôi. Dấu diếm tại chỗ bí ẩn ma tu còn không có còn kịp chửi ầm lên, liền thất khiếu chảy máu. Nhân tộc các nơi, ta thần điêu tượng vỡ nát tan cảnh. Thần đi giống không. Còn có một chút thần tượng dường như bất biến, nhưng chớp mắt sau, thần tượng thất khiếu chảy máu. Rất nhiều đại tu sĩ nhìn phía lôi đỉnh nơi, chau Thượng giới thần lôi, hạ xuống thiên tông. Lấy tiên mệnh mạnh, tất nhiên không là lôi phách Có lẽ là Thiên Mệnh Tông làm cái gì, thu được thượng giới ban thường. Đạo này thượng giới thần lôi, đủ để luyện chế một cái siêu phẩm lôi đỉnh pháp khí, đủ để trở thành thiên địa thứ nhất thảo phạt thần khí. Rất nhiều tu sĩ dồn dập than thở. Thiên Mệnh Tông, thực sự là tốt mệnh ác ở vào thời điểm này thu được tặng thần lôi, này thiên hạ lại sinh biến số. Nhan Vương quân bên kia, có lẽ có phiền toái. Hiền Vương thành bên trong, Lý Thanh Nhàn ám ám thở phào nhẹ nhõm. Nay một lần, giống như lần trước, trong lòng sinh ra cảnh giác, nhưng đều đột nhiên biến mất. Bất đồng chính là, lần này làm sao đột nhiên rơi xuống thiên lôi? Cái kia lôi đỉnh khí tức, quá quen thuộc. Điện hình lôi bộ chính thần lực lượng lại cứ rơi tại thiên Mệnh Tông. Lại cứ thời điểm như thế này, chính mình trong lòng sinh ra cảnh giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, căn bản là không đẩy ra diễn, liên quan đến thượng giới lôi bộ, chính mình lung tung tìm đường chết tôi diễn, tất nhiên tao ngộ đại họa. Trong lịch sử, ưu từng xuất hiện mệnh tuật sư mưu toan giở ngó thượng giới kết quả bị một đạo thiên lôi sinh sinh đánh chết sự tình. Cái kia Tiên Mệnh Tông căn hậu, tự nhiên biết loại chuyện, đoạn sẽ không thăm dò thượng giới. Vậy này đạo thiên lôi lý do, tuy đáng được sâu xa. Đang suy nghĩ, đưa tin phủ bản liên tiếp vang lên. Lý Thanh Nhàn mở ra vừa nghe Tất cả đều là lòng tốt nhắc nhở. Thiên Mệnh Tông những ngày gần đây liên tục tại kín đáo chuẩn bị động tác lớn, lần này đưa tới Thiên Lôi, đối với chúng ta tới nói là họa không phải phúc, định phải cẩn thận. Đánh không rõ ra đến, Thiên Mệnh Tông tất cả mọi người không truyền ra tin tức, cùng chết rồi một dạng, ngươi phải cẩn thận. Thiên Mệnh Tông không biết tại chuẩn bị cái gì, hoàn toàn ngăn cách, ngươi phải cẩn thận. Đến không hết mệnh thuật sư để lý thanh nhàn cẩn thận. Không lâu lắm, Đoàn Thiên Cơ truyền âm mà tới. Có chút không ổn. Tại ta Thiên bên trong có rất nhiều bí pháp, trong đó có một ít có thiếu hay không, đến từ thượng giới. Dạng này thần lôi lâm Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng tất nhiên cùng những bí pháp kia có liên quan. Ta hoài nghi, bọn họ tại nhằm vào người, cẩn thận nhiều hơn. Mặt khác, chân yêu tháp đã chuẩn bị tốt, bất quá, vẫn là không thể hoàn toàn bại lộ, cần lưu một chiêu kỳ minh. Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Thiên Cơ hàn huyên vài câu, liền thả xuống đưa tin phù bản. Tiếng sống kia, rất cổ quái a, như là trong truyền thuyết thượng giới thần lôi. Lữ Văn Hoa nói. chúng tướng trên mặt Tiếu Dung biến mất. Tu sĩ ít nhiều gì có chút mê tín, vừa lấy được trước nay chưa có đại thắng, liền tiên hành thần lôi, đây là ý gì? Lý Thanh nói, đây là thượng giới lôi bộ mượn lôi. Chúc mừng chúng ta đại thắng yêu tộc. Đúng đúng đúng. Chúng tướng rộn rã dập ứng hỏa. Lý Thanh Nhàn nói, Vĩnh Mã không nhúc nhích, Lương Thảo đi trước. Tuy rằng thừa thế xông lên càng tốt hơn, nhưng yêu tộc cũng không phải là yêu địch, loại bỏ yêu tộc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bơ bác mới thành vật tư cung cấp, chính là trọng yếu nhất. Các người gia tăng chủ tính trung an bài, thực tại không được, ta mang Càn Khôn Trạc vật chuyện. Vương gia yên tâm, nếu như chuyện như vậy còn cần ngài, cái kia thuộc hạ thực tại trách. Vậy thì tốt. Trước 3 ngày trước tiên không cần động, Mệnh Tông bên kia có biến hóa, triều đình cũng có thể sẽ vận dụng thủ đoạn, trước tiên yên lặng xem biến đổi, tránh khỏi hai mặt tụ địch. Lý Thinh Nhân nói, chúng tướng tầng tầng gật đầu, này hết thảy đều từng cân nhắc qua. Quan quân thành, chỉ là nhàn vương quân địch nhân một trong, thậm chí khả năng chen không tiến vào trước ba. Thiên môn quan ở ngoài trầm ngâm, nhìn núi huyện. Ba cái quần áo xốc xếp lao đầu câu vai dựng lưng, loạng choạng loạng choạng đi tại giữa đại lộ. Ngắt trời mùi rượu tứ tán, đi ngang qua người đi đường tao mày đầu, yên lặng rời xa. Ba cái lao đầu hồn nhiên không để ý, một bên say khất rung đùi lắc ý, một bên khoác lác. Năm đó, ta một kiếm đoạn và quân, cái gì chó má tộc, vẫn cứ bị chiêu kiếm đó dọa được 3 ngày không dám đi về phía trước, bởi vậy dây dưa tứ việc. Ngươi kiếm a, quá hung, đánh đánh giết giết không tốt. Ta tại yêu giới thời điểm. Ngập, nước tiểu ngâm nước nước tiểu, nước ngập Tam quân. Hai người các người a, đều cứng lại, không có ý gì. Ta đưa 100.000 yêu binh một cái nhà, vì bọn họ che mưa chắn gió, vẫn là ta thiện tâm a. Chương 1147, vây nốt và quân. Thiên môn quan cửa lớn, ầm ầm mở rộng. Nhiều đội túi đầu đủ rũ binh lính từ từ hướng bắc đi về phía trước. Người cưỡi ngựa các tướng lĩnh nhìn quét đầy mặt xối quẹo binh lính, không giống trước kia quá mắng, mà là đồng dạng một mặt xối quẹo. Mấy vị tướng lĩnh lẫn nhau nhìn một chút, không nói một lời, nhưng trong bụng mợ nổi Mạch Đao quân đem vô địch quân đô chém không còn, hoàng thượng dĩ nhiên phái chúng ta ra thiên môn quan. Làm gì? Đưa cơm sao? Hiện tại nhân tộc hơn phân nửa siêu phẩm đều tại Hiền Vương thành, này 500.000 đại quân đi làm gì? Cơm không đủ, đưa đồ ăn sao? Là, chưa nói đi Hiền Vân thành, chỉ nói đóng quân tại Hiền Vương thành ở ngoài 300 dặm mặt thành, có thể có cái gì dùng. Món ăn không đủ, tăng thêm rượu sao? Là, triều đình liên phát 30 đối với vương mệnh kỳ bảy đều bị chặn lại, đến nay không có chút nào tin tức, không thể không có chút nào động tác. Có thể loại động tác này, ngoại trừ náo được nhân tộc nội chiến, còn có tác dụng gì? Nhàn Vương quân ở tiền tuyến đánh trận, Triều đình quân ở phía sau nhiễu loạn. Giải Lâm phủ đều không mặt làm loại này chuyện. Nam quân phủ đô đốc từ tối hôm qua mắng sáng sớm, Thiên môn quan từ sáng sớm mắng buổi trưa. Chờ Nhàn Vương quân diệt yêu tộc, thật muốn chỉ uy Nam hạ, song vương làm qua một hồi, thắng hay thua, đều nhận. Dù sao cũng làm lính đều là để cái đầu sinh sống, sớm chết sớm là xong. Có thể hiện tại đi Nhàn Vương quân phía sau có ý gì? Này cùng Ma môn có cái gì khác biệt? Quân đội cùng văn tu đều phản đối, liền Giải Lâm phủ đều trầm mặc hồi lâu, sau cùng than thở tự tay viết tao người triều thư. Đây là để thiên hạ người đầm cổ xương sống. Có thể chứng cọi đạ Có thể làm sao? Cơm nước rượu đều có, này 500 ngàn đại quân, cho triều đỉnh mua đứng lên đi. 500 ngàn đại quân thêm vào dân phu đồ quân nô, giống như một bầy con kiến, chậm rãi hướng bắc. Nhất đàng trước đi rồi một ngày, sau cùng đồ quân nô đội ngũ còn tại thiên môn quan không ngừng hướng ra phía ngoài ra. Làm đến đêm khuya, đại quân nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, kịch liệt cảnh tiếng còi, tiếng đánh vang vọng toàn quân. Đám người dồn dập cầm lấy binh khí đứng dậy, cẩn thận một nhìn, chớp mắt Nơi này là một tòa phòng lớn, gian nhà đều rất bình thường, vách tường rường mặt đất gạch đá bằng phẳng, đầy đủ mọi thứ chỉ là một cái đặc điểm, có chút lớn. 500.000 đại quân bị trang ở đây phòng lớn bên trong, còn đứng bất mãn một tấm bản án. Đại đa số người hoàn rồi, nhưng tướng lĩnh Lưu Si nhõm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhân tộc siêu phẩm ra tay rồi. Chúng tướng bình tĩnh lạ thường, động viên binh sĩ, ngay tại chỗ thao luyện. Lãnh binh thượng phẩm tu sĩ đi khắp nhà lớn, suy nghĩ một chút, cái gì cũng không động. Sau 3 ngày, tỉnh lại lần nữa, nhà lớn biến mất. Chúng tướng vội vàng sử dụng đưa tin phù bàn liên hệ thiên môn cùng quân phủ đô đốc. Đợi nửa mệnh lệnh ban xuống. Tiếp tục tiến lên. Đại quân không thể làm gì khác hơn là phiền phiền nhiễu nhiễu xuất phát. Thứ hai ngày, trước đây tỉnh lại, nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối hun tỉnh Trúng Tường Sĩ. Các tướng lĩnh Phi Thiên tuần tra, tựu gặp đại quân bị một mảnh rộng dãi hình cái vòng sông lớn cuốn lại. Sông lớn bằng sấm, tạn gia nổn nặc mùi nước tiểu khai. Binh lính bình thường hùng hùng hổ hổ, toàn bộ thiên hạ người nước tiểu một năm đều nước tiểu không ra như thế nhiều. Các tướng lĩnh một câu lời hung ác cũng không dám nói, thậm chí không ai dám bay trên trời qua sông. Tại mùi nước tiểu khai bên trong vượt qua ba ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, thối khí tiêu tán. Triều Đình quân tướng sĩ thật dài thở phào nhõm, sau đó dùng sức hít khí. Trước chưa bao giờ phát hiện, tầm thường không khí tươi đẹp như vậy. Trúng tướng lại lần nữa đưa tin thiên môn quan cùng 5 quân phủ đô đốc. Vừa trưa, mệnh lệnh lại lần nữa truyền đạt. Đi tới. Triệu Đình Quân, lại lần nữa ra đi. Ở trên đường, chúng tướng lần xem những ngày qua quân tình. Tại bờ Bắc mới xây thành lập thứ tư ngày, nhàn vương quân chính thức xuất kích. Một chi 500.000 đại quân, vòng qua quan quân thành, thẳng đến yêu giới nhập khẩu cùng quan quân thành trong đó Bắc cực quan. Một khi đoạt được Bắc cực quan, yêu giới cùng quan quân thành liên hệ, đem bị triệt để cắt đứt. Nhưng Quân Trúng tướng nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia sơn trong đó, trấn chỗ yếu, so với quan quân thành càng thêm dễ thủ khó công. Hùng chi Bắc cực quan bên trong đều là yêu tộc tinh huệ, nghe đồn siêu phẩm tọa trấn, rất khả năng quan quân thành bị triều đóng, bác cực quan vẫn còn ở đó. Bác cực quan là yêu giới môn hộ, yêu tộc có thể từ bỏ quan quân thành, nhưng không có khả năng từ bỏ bác cực quan. Một khi bắc cực quan thất thủ, nhân tộc liền có thể tiến quân thần tốc, đánh vào yêu giới. Đây là yêu giới không thể nào tiếp thu được. Tại tiến về phía trước bắc cực quan đồng thời, quan quân thành của chiến chính thức khai hỏa. Nhan Vương quân cơ quan máy bắn đá hình như là mảnh gỗ mở trong một ngày, đẩy ra dòng giá 10.000 chiếc, thật lớn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhan Vương quân thậm chí thêm ra một cái linh mới loại, phóng quân Nhãn Vương Quân không có vây ba thả một, mà là bốn mặt vây kín. Từ khai chiến ngay lập tức, bay về phía Quan Quân Thành Bạo Liệt phụ bại, tuy không có ngừng lại đến, từ bốn phương tám hướng đập về phía Quan Quân Thành. Trình tòa thành thị bốn mặt trên thành tường, bị lôi hỏa băng xương bao trùm. Phía trên yêu tộc tại một cái nhân tộc đều không thấy được tình huống bên dưới, thành mạnh chất trận. Vu sư nhóm thử sử dụng vu thuật trận pháp, nhưng tối đa kiên cầm chốc lát, trận pháp liền sụp đổ. Nhân tộc công kích, quá hung tàn. Không cần nói yêu tộc, dù là Nhãn Vương Quân chính mình nhìn thấy loại này chiến đấu, cũng trợn mắt Bọn họ rốt cục lần thứ nhất thấy được Nhãn Vương trong miệng báo hỏa công kích là gì báo hỏa công kích, chính là tất cả đều muốn chết, thi thể cũng muốn nổ 3 lần. Yêu tộc hoàn toàn bị tỉnh ngộ. Thủ không thủ tường thành. Nói thủ đi, nhân tộc căn bản không đăng tường thành, hơn nữa đi tới chính là đứa chết. Nói không thủ đi, vậy thì quan khán. Nhân tộc tại ven kích tường thành đồng thời, đại lượng công thành cơ quan cùng bộ sương vọt tới tường thành hạ, phá hoại tường thành. Tường thành là nhân tộc chính mình tu, phi thường kiên cố, phá hoại lên rất chậm. Trong tường thành yêu tộc gấp được giống con kiến trên chảo nóng. Chúng tướng thương lượng rất lâu, không có kết nào, chỉ có thể thử phá hoại mấy bắn đá. Liền, điều tốc chiến sĩ dồn dập bay trên trời. Bọn họ càng bay càng cao, bay đến chỗ cực kỳ cao, liền hướng 4 phương 8 hướng nhân tộc máy bắn đá lao xuống. Hưng Vương quân toàn quân bị diệt sau, Hiền Vương thành triều tập nhân gian tất cả chim yêu, chỉ còn trăm vạn dư. Mặc dù yêu tộc toàn dân giai binh, nhưng chân chính có thể chiến lực lượng không đủ 500.000. Nay một lần, phái ra dòng giả 800.000. Đến không hết giả trẻ bệnh tàn hún tạp tại điều tộc trong đại quân, bọn họ hoang mang, bọn họ hoảng sợ, nhưng bọn họ không có lùi bước. 800.000 đau buồn điểu tộc, như một mảnh tạn ép hướng nhân tộc máy bắn đá. Chim càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đột nhiên, dày đặc tiếng gió vang lên. Siêu siêu siêu. Chiêu phủ mỗi tên tử bốn phương tám hướng bay lên, hung tàn bạo hỏa công kích lại lần nữa lấy mũi tên phương tức lộ ra giăng nhanh. Tại Nhàn Vương quân danh sách bên trong, Cung Thần quân trước hết thành quân, tư lịch giả nhất. Trải qua nhiều năm tu luyện cùng Tích Lũy, Cung Thần quân đã hạng thật giá thật Nhàn Vương thứ nhất quân. Khắp trời linh phù nổ ra, bốn phương tiên không đều bị lôi hỏa cuồng phong lấp kín. Sau đó, tại mệnh thuật sư điều khiển hạ, máy bắn đá tinh chuẩn ném mạnh bạo liệt phù vải. Khắp trời vại, bên, đó, bên ra, đoàn đoàn bay. Đó là văn tu chiến thi tử. Nhan Vương tập thơ đền bù văn tu điểm yếu. Sau đó, đạo tu ra tay, từng cái phủ chim bay lên trời. Phù chim vừa mở miệng, dẩm dạp chằng chịt linh phù hệt như đồ hạt đậu một dạng bay múa đầy trời. Một đám võ tu nhìn được thẳng cắn rụng răng, đây là đám kia nghèo a a phù tu sao? Từng cái từng cái đem linh phủ che được cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như, dùng một tờ linh phủ tiểu cùng rút bọn họ ra như tựa như. Chương 1148, Kỳ binh đả quan. Phía dưới, một đám sắc mặt nhợt nhạt đầy mắt đen phù tu, sinh không thể yếu. Khôi tu công kích, cũng không có xuất hiện Hình như Khôi Tu nhóm chỉ biết phá hư tường thành, quan quân thành bên trong, Thu Giác Vương quên nói, không phải đại quy mô tiến công, Lý Thanh Nhàn chỉ hy vọng chúng ta như thế đi làm, chúng ta hiện tại căn bản không có thử lỗi cơ hội. Hoặc là tử thủ quan quân thành chờ đợi yêu giới cứu viện, hoặc là được căn cả ngã về không, toàn quân khí thủ quan quân thành, lên phía bắc về yêu giới. Kéo dài nữa, chúng ta không đi được. Lý Thanh Nhàn bốn mặt vây thành, rõ ràng chính là nghĩa vì là chết đi nhân tộc báo thủ, muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, a Lý Thanh Nhàn không phải người, không nên dùng tầm thường góc độ đối đãi Lý Thanh Nhàn. Thu Vương lời còn chưa dứt, đột nhiên ngừng lại, chầm rãi chuyền đầu. Nhìn phía bầu trời, bầu trời đang tiêu đốt, chim yêu như tuổi. Nhân tộc, căn bản không cho chim yêu trốn chạy cơ hội. 800.000 chim yêu, hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng chỉ mấy vạn trốn về. Rơi trở về trong thành chim yêu môn, hoặc là vẻ mặt tê liệt, hoặc là gào khóc. Quá thảm, quá thảm. Đây là hướng về trong hố lửa nhỏ a. Không thể như vậy a. Quan quân thành các tướng lĩnh, trầm mặc không nói. Đi qua trăm lần hiệu quả cả trăm biện pháp, làm sao lại không đính dụng cơ chứ? Nguyên tưởng rằng Vương quân toàn quân bị diệt, là Hưng Vương quân quá yếu hoặc địch, có thể làm sao một lần tập kích, toàn bộ chết sạch. Trên đời tiểu không có loại này, chuyện á lẽ nào để trốn về sư tâm vương cùng tụ giác vương chỉ huy toàn quân hay sao? Cái nào có tướng bên thua chỉ huy đạo lý? Chiêu yêu phá hủy cơ quan máy bắn đá thất bại. Toàn bộ yêu tộc rùa rụt cổ tại quan quân thành bên trong. Chỉ thời gian một ngày, quan quân thành bốn mặt tường thành đều bị đầy đổ. Nhưng mà, nhân tộc không có cùng nhau tiến lên, mà là thúc đẩy cơ quan máy bắn đá, chậm rãi vây kín. Yêu tộc nhóm bộ lông nổ lên. Nhân tộc, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Triều đình quân chúng tướng nhìn chiến báo, đầu, hoàn toàn không thấy qua chiến đấu như vậy. Bọn họ thậm chí không thể nào tưởng tượng được cái kia loại đáng sợ kinh tượng. Triều đình quân đi tới ban đêm, mọi người đều có kinh nghiệm, rất nhiều người chừng hai mắt nhìn bên ngoài, nghĩ muốn nhìn nhìn đêm nay đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nửa đêm thời gian, một đạo kiếm quang tự đông phương kéo tới. Phía sau, toàn quân độ doanh, thượng phẩm bên dưới, tất cả tướng sĩ phản phất nhìn thấy ma thần giống như vậy, chạy tứ tán, ném khôi bỏ giáp, quân lính tăng rã. Thượng phẩm các tu sĩ đứng ngây ra tại tại chỗ, toàn thân dường như đóng băng, một cử động cũng không dám. Bởi vì, người người đều thấy tiên ngoại một kiếm, hướng chính mình bay tới. Sau một khắc, chính mình nhất định chết ngoại trừ thượng phẩm, không có người có thể khống chế lại thân thể bản năng hoảng sợ, hết thể chỉ hóa thành một chữ: "Trốn". Một đạo kiểu ý, vạn quân chạy tán loạn. Thượng phẩm các tướng lĩnh lẫn nhau nhìn một chút, than thở, cho triều đình phát ra đưa tin, đồng thời trở về Thiên Môn Quan. Rạng sáng thời gian, một lần nữa trở lại Thiên Môn Quan, thủ quan tướng lĩnh một câu khách sáo cũng không nói lời nào. Trở về chúng tướng vốn tưởng rằng đối phương tại nhục nhã chính mình, cái nào biết đối phương tung hình chiếu pháp khí. Chính các ngươi nhìn. Quang hành phóng, trở về chúng tướng ngẩng đầu nhìn tới. Cửu gặp trong đêm tối, phía trước sơn chập trùng, Quân Sơn ở giữa, một tòa ải khẩu hùng quan hành ở trong tiền điện. Hùng quan bên trên, viết bác Cực hai chữ. Nhân tộc phía Bắc nhất cứ điểm, hiện nay yêu giới cửa vào cửa chốt nhất nhà. Này tòa hùng quan xây tại quần Sơn trong đó, một cái quanh co khúc hựu hẻm núi tách ra hai núi. Trong hẻm núi, một tòa hẹp dài yêu tộc thành thị đèn nuốt điểm điểm. Quan quân thành đại chiến, hình như cùng nơi này không có chút quan hệ nào. Rất nhiều yêu tộc một bên sưởi ấm, vừa ăn ăn uống uống. Tính thời gian, nhân tộc cái kia nhánh đại quân sắp đến rồi chứ. Sa đây, bọn họ không là người chim, còn có đồ côn muốn vận tải, con đường lại không dễ đi, nói chờ 3 ngày. Nghe nói quan quân thành bên kia phải xong rồi. Không đến nỗi. Có siêu phẩm tại, nhiều nhất là tử thương một ít bậc thấp yêu tộc, cao đẳng yêu tộc chỉ cần đầu hàng, vẫn là có thể trở về. huống chi, quan quân vương điện hạ vô địch thiên hạ, đủ để bảo toàn quan quân hành. Có thể nghe nói nhân tộc siêu phẩm đã xuất phát, rất có thể phải giết quan quân vương. Không thể, quan quân vương ép, làm cho cả nhà vương quân trốn cùng. Các người nói, chờ nhân tộc đánh tới Bắc Cư Quan, chúng ta có thể đứng đứng sau. Đơn giản là cười nhạo. Đây chính là Bắc Cư Quan, là quanh co hẻm núi, tiền trùng ngở ba tọa cứ điểm, bọn họ bắt đánh Ta nhận định, kết quả xấu nhất cũng là chúng ta lưu thủ nơi này, nhân tộc đánh công hạ, cũng không dám đánh. Ta nghe viên tộc quân sư phân tích, nhàn vương quân nội ưu ngoại họa, muốn nghĩ nhanh chóng tóm lấy quan quân thành, phương thức tốt nhất là cắt đứt đường lui của bọn họ, tỉ như tóm lấy bắc cơ quan, để quan quân thành quân tâm tăng vỡ. Viên tộc quân sư chỉ nói khả năng mà thôi, nhưng loại này chuyện kỳ thực không có khả năng, hả? Ánh lửa thấp thoáng bên trong, rất nhiều yêu tộc ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Bọn họ nhíu lại đầu lông mày, nghi hoặc không giải. Rõ ràng có thể cảm ứng được bầu trời có vật gì, có thể không nghe được cũng không nhìn thấy, hình như là thuật. Địch tấn công. Hô bậy bạ gì, là đàn chim, là đàn chim địch tấn công. Man đêm hạ, dầm rập chẳng chịt đàn chim đi ngang qua. Nay bảy chim lớn hình như cầm lấy cái gì, tại đến Bắc cực quan bầu trời sau, vùng ra móng lưới. Đó là ngoe ngoe ngoe. Vô cùng vô tận cơ quan điểu nam bạo liệt phù vậy, lít nha lít nhít rơi tại Bắc cực quan bên trong. Lôi đình lập loé, hỏa diễm thiêu đốt. Từ trời cao nhìn lại, một mảnh ánh sáng sáng chói thảm tại Bắc cực quan bên trong chia ra. Hỏa diễm sóng, cuồn cuộn đi về phía trước, chói lánh. Nhan quân tinh nhất khôi tu quân, điều khiển cơ quan điều, tập kích cực quan. Giết, giết, giết 50000 nhập phẩm tinh nguyệt, xung hướng Bắc Cực Quan. Thiên môn quan bên trong, Triều đình quân chúng tướng yên lặng nhìn hình như không đỡ nổi một đòn yêu tộc dồn dập chạy trốn, nhìn hình như không có chút nào trở lực Nhàn Vương quân vùng đất bằng thẳng Sau cùng, quang ảnh bên trong, yêu tộc đại doanh bay ra một đạo huyết quang, chấn nhiếp Bắc Phương. Bắc Cực Quan ở ngoài, ba đạo thần quang đồng thời long lánh Cái kia huyết quang thu lại, biến mất không còn tăm hơi. Nhàn Vương quân đoạt được Bắc Cực Quan. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là một loại cơ quan điều. Căn cứ trong triều tình báo biểu hiện, Nhàn vương quân sắc thực đang làm cái gì kiểu mới cơ quan, nhưng bảo mật rất nghiêm, hơn nữa trong chiều cũng thấy được không có gì, liền không có thâm nhập điều tra, bây giờ nhìn lại, đó là một loại có thể triệt để lật đổ chiến tranh đổ vợ. So với cơ quan máy bắn đá thêm bạo liệt phủ vại còn mạnh hơn. Ừm. Các người nói, chúng ta thiên môn quan, có thể phòng được máy bắn đá thêm cơ quan điều sao? Thiên môn quan bên trong, tiến lặng như tờ. Thân đô thành tường thành, cùng quan quân thành tường thành so với, làm sao? Trong năm sớm, quân tướng hải hùng kết vĩa. Ban đ Các tướng sĩ nhìn bị lộ sạch tường thành Quan Quân Thành, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Tại tất cả mọi người trong lòng, cái kia đã từng là nhân tộc cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, sau đến trở thành yêu tộc cứng rắn không thể phá vỡ cứ điểm. Nơi đó, ghi lại loài người xỉ nhục, cũng ghi lại yêu tộc cường đại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, này tòa vững như thành đồng vách sắt hùng thành, cứ như vậy bị triệt để lộ sạch. Cái loại cảm giác rất phức tạp, rõ ràng rất cao hứng, cao hứng bên trong nhưng vẩn quanh nhàn nhạt ưu tư. Chương 1149, Yêu tấn Quan Quân Thành thành toàn bộ ngã, phản phất cùng qua sông mở tượng trưng cho một loại mới sinh mệnh, đang ở khỏe mạnh trường thành. Nhan Vương quân chúng tướng vốn tưởng rằng qua số lớn, đầy đổ quan quân thành tường thành cũng đã là cực hạ. Sáng sớm ngày thứ 2, Kính Liệt Âm Thanh đánh thức vợ Bắc mới thành nhân tộc tướng sĩ. Bọn họ vội vàng đứng dậy, xung quanh như thường. Nhanh nhìn, nhìn quan quân thành bầu trời. Đám người rộn rập nhìn tới. Tụ gặp quan quân thành bầu trời, chính chiếu tối hôm qua đột kích ban đêm Bắc cực quan tràn diện. Trong hình, Bắc cực quan cháy đến không yêu tộc tiêu mà nhìn. Cuối cùng, nhân tộc vào Bắc cực quan, quét còn lại yêu tộc. Nhan quân đại kỳ Trên bầu trời bắc cực quan bay đãng, Bác cực quan thay chủ, không ngừng quan quân thành bên trong yêu tộc há hốc mồm, bởi bắc mới thành nhàn vương quân cũng mơ hồ. Đúng hạn tính toán, nhàn vương quân hôm nay còn không có đến bác cực quan, làm sao thành công? Những phi điệu kia xảy ra chuyện gì, còn có thể a ra bạo liệt phù vại. Không chỉ có yêu tộc không tin tưởng, nhân tộc chính mình cũng không tin. Dù sao, bác cực quan có thể so với quan quân thành càng dễ thủ khó công. Quan quân thành chỉ là một thành phố, bác cực quan là nơi hiểm yếu. Nhưng, nhìn sát thực giống là thật. Trúng tướng sĩ vội vàng dựa mặt trì lý, dồn dập hỏi dò thủ trưởng. Rất nhanh, Đám người đạt được trả lời. Khôi tu đại quân phối hợp tình binh, đột kích ban đêm Bắc cơ quan, tại siêu phẩm uy hiệp hạ, thành công tóm lấy. Từ đó, quan quân thành tứ cố vô thân. Nhan Vương quân trên giới, trên mặt mọi người đều mang theo mỉm cười. Mặc dù là cái gì đều không hiểu lý mới, cũng biết một khi tóm lấy Bắc cơ quan, ý vị như thế nào. Yêu tộc, triệt để xong. Xuất chiến thôi. Công thành đi. Giết yêu đi. Nhan Vương quân sự nơi, tướng sĩ mời mệnh. Không thể kéo dài nữa, kéo dài nữa đều bị người khác giết sạch rồi. Mặt trời chậm rãi mọc lên, bờ bắp mới thành, đại quân xuất chinh. Nay một lần vây ba thả một, nhìn thấy tình cảnh này, yêu tộc các tướng quân hầu như tuyệt vọng. Lý Thanh nhàn quá độc ác, nhân tộc chiếm lĩnh Bắc Cực quan, yêu tộc không có đường lui nữa. Lúc này vây ba thả một tương đương với tại yêu tộc đại quân trong lòng, mạnh mẽ chém ra một đao. Các đại tướng không đáng kể, nhưng những phụ thông kia yêu tộc nghĩ như thế nào? Tương thành đều không còn, ai có không muốn chạy trốn chạy ý nghĩ? Có thể một khi chạy trốn, gợi ra tuyết lở, vậy kế tiếp chính là nhân tộc không ngừng không nghỉ truy sát, Chống trận vang lên. Nhan Vương đại quân, ba mặt công thành. Yêu tộc chưa bao giờ từng gặp phải chiến thuật mới xuất hiện trong cuộc chiến tranh này. Đầu tiên cơ quan quân bắn bạo liệt phủ vệ<td>tại địa, sau đó cung thần quân linh phủ bảo trùng. Các loại linh phủ không cần tiền tựa như trước tiên lập đi, cận chiến đội ngũ mới ra tay. Diễn luyện vô số lần chiến pháp, để nhàn vương các quân hệt như một thanh đem liêm đao, thu hoạch thảo một loại yêu tộc. Vừa bác mới thành trên tường thành, nhàn vương quân tướng lĩnh lưu sĩ cùng mệnh thuật sư, đồng thời ghi chép cùng thảo luận chiến lược chiến thuật chiến pháp. Yêu tộc sớm đã bị nhân tộc nghiên cứu triệt để. Chiến đấu đến buổi trưa, tiền tuyến đại quân từ từ thối lui. Yêu tộc còn chưa chờ chầm gầu khí, vòng thứ 2 trên lại quân trước. Vừa vào đêm, nhàn vương quân lại, vòng thứ 3 trên đại quân trước. Yêu tộc chúng tướng nhìn tê cả ra đầu, nhân tộc đây là sa luân chiến thêm tiêu hao chiến càng cao cường độ luyện binh. Đối thành đi qua, nhân tộc làm như vậy là không chịu được nữa, nhưng hiện tại, nhân tộc mỗi cái đều tu luyện nhãn vương công pháp, mặc dù chưa nhập phẩm, thân thể cũng sa không phải đi qua có thể so với. Nửa đêm, vòng thứ ba nhãn vương quân tối lui, toa thứ tư nối liền. Không ngừng không nghỉ xa luân chiến, tại quan quân thành trung tự diễn. Lấy vô địch quân làm hòn đá cây chân, đánh ra quân huy. Lấy quan quân thành làm đá mài dao, chậm rãi mài dúa. Loại này hổ lang chi sư, phóng tầm mắt tiến hạ, cử thế vô địch. Quan quân thành bên trong, yêu tộc chúng tướng khổ khó nói, bởi vì yêu tộc tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, bất luận là vu thuật, nhanh luật, khí huyết vẫn là hung tàn, tại nhàn vương quân trước mặt, không hề có đất dụng võ. Không có cách nào, chỉ có thể bắt yêu mệnh đi lên điện. Mà quan quân vương, vị kia anh minh thần vũ quan quân vương, đã rất lâu không có tuyên bố cụ thể mệnh lệnh. Hắn có siêu phẩm chi năng, nhưng cũng không cách nào hạ trạng. Tất cả mọi người biết, tại quan quân thành bốn phương tám hướng, ẩn dấu đi từng tồn nhân loại siêu phẩm. Hắn được xưng học xuyên qua nhân yêu, có thể tại nhân tộc rất nhiều mưu sĩ liên thủ bên dưới, hắn ở trên chiến trường không hề có đất dụng võ. Hiện tại, tất cả yêu tộc tướng lĩnh đều biết, vạn ngàn con đường, bây giờ chỉ có một cái có thể đi. Chờ nhân tộc bạo liệt phủ vại cùng treo phủ mũi tên tiêu hao hết, liền có thể lớn phản công. Đó là sau cùng cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Quan quân thành bên trong yêu tộc chờ a chờ, chờ a chờ. 10 ngày vừa qua, yêu tộc mới bỗng nhiên phát hiện, quan quân thành trung thiên vạn yêu tộc, đánh chỉ còn triệu. Có thể bạo liệt phủ vại cùng treo phủ mũi tên, đến nay không thiếu. Những ngày qua đầu phóng lực thiếu, nhưng như cũ quyết định chiến tranh hướng đi. Nhất để yêu tộc ra đầu tê là, theo chiến tranh không ngừng tiến hành, đại lượng yêu tộc thi thể bị nhân tộc chở đi. Phổ thông yêu tộc không biết, nhưng yêu tộc tướng lĩnh nhưng biết. Chúng nó bị vận chuyển về trấn Yêu Tháp. Tuy rằng yêu tộc không rõ ràng trấn Yêu Tháp đến cùng có hạng gì uy năng, nhưng nếu biết, cái kia không là bình thường độ vật Đó là tề quốc cùng nhân tộc tu sĩ cả nước lực lượng tiến tạo. Mặt trời mọc, sáng sớm sương mù từ từ tản ra. Quan quân thành, hoặc có lẽ là quan quân thành phế tích, từ tường thành bắt đầu, trải qua 10 ngày, hướng nội tầng tầng san bằng. Yêu tộc đặt mình trong phế tích bên trong, đào ra từng cái từng cái chiến hào cùng nói, kiến trúc từng tòa từng tòa từng thấp. Tại những ngày qua trong chiến đấu, bọn họ cũng phát hiện bộ phận nhằm vào phương pháp. Tương thấp trận mũi tên Chiến hào mức độ lớn hạ thấp bạo liệt phù vại sát thương phạm vi. Yêu tộc lặng lẽ dò ra đầu, tầm mắt lướt qua chiến hào tương thấp, nhìn hướng về phía trước. Sương mù bên trong, chậm rãi đi ra một chi hình thủ kỳ quái đại quân. Đột ngột một nhìn, là yêu tộc đại quân, có thể tinh tế một nhìn, tất cả yêu tộc toàn thân nước ra từng cái từng cái to bằng ngón tay vết máu. Này chút yêu tộc thân hình bằng mèo, hình như là binh đấu. Những vết máu kia, chính là chấp và nối liền điểm. Trong đó một ít yêu tộc đầu lâu, có chút quen thuộc. Cái kia đầu sư tử, như là sư tâm tử. Cái kia hình như là thủy yêu đại tướng. Hình như có chút nhiều Này chút yêu tộc sau lưng, Thiên Mệnh tông tu sĩ tay cầm 12 lô cốt địch, nhẹ nhàng thổi vang. Nhìn thấy tình cảnh này, yêu tộc các đại tướng thật dài thở dài. Đây chính là trấn yêu tháp thủ đoạn. Ở vào thời điểm này, phái ra loại này khủng bố đồ vật, là muốn trở thành ép độ lạc đà sau cùng một căn hạt lúa thảo. Yêu tộc không sợ nhân tộc, nhưng sợ yêu tộc chính mình. Trấn yêu tháp, đến đây trợ trận. Thiên Mệnh quân thủ lĩnh một tiếng lệnh hạ, trăm vạn thi yêu gia tốc vọt tới trước. Tại chúng nó vọt tới yêu tộc trận địa trước, theo thường lệ đến một trận linh bao trùm. Sau đó, nhân tộc lặng lặng mà nhìn, yêu tộc cùng yêu tộc, quyết tử đấu tranh từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, lại tới mặt trời mọc. Cái cuối cùng thi yêu ngã xuống. Yêu tộc đã lùi tới quan quân vương quân cùng. Quan quân thành bên trong, duy nhất sừng sững không đổ kiến trúc. Quan quân thành bên trong, dòng giá bảy đạo huyết quang phóng lên trời. Đối thành trước đây, nhân tộc thượng phẩm tu sĩ tất nhiên ngạc nhiên, cái kia đại biểu bảy cái siêu phẩm bảo vật. Quan quân vương không hổ là quan quân vương. Nhưng hiện tại, không còn nét người biến. Bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo thần quang phóng lên trời. Hai nói thần quang, hoặc xa hoặc gần, bao vây quan quân thành. Cái kia bảy đạo trôi nổi trong lát, từ từ thu lại. Chương 1150 Ngươi tương kiến. Quan Quân Vương cung bên trong, một đầu vàng lóng lánh lớn sư tử từ từ từ lên không. Hai mắt của hắn thần quang long lánh, toàn thân kim quang như diễm. Nhưng không biết tại sao, cái thân ảnh này cùng y chấn sông lớn truyền thuyết xoa ra, ít gì đó. Bản Vương, một hồi nhân tộc anh hảo. Trên trời cao, Quan Quân Vương gầm nhẹ. Một đạo kiếm quang xé rách trường không, Quan Quân Vương giơ lên móng vuốt, nhìn như nhẹ nhàng vỗ một cái, kiếm quang độ tung. Sau đó, 300.0000 kiếm quang bay tới. Quan Quân Vương một mình tại trên bầu trời, né tránh xế dịch, toàn thân kim quang chiếu sáng, đem 300.0000 kiếm quang từng cái đẩy lui kiến quan phối lùi. Sau đó, một chi bút lớn bay đến, lấy bầu trời vì là giấy, mua bút vẽ mực, viết ra phong vũ lôi điện, tiên thần quỷ mị, giết hướng quan quân vương. Quan quân vương ngạo nghễ mà chiến. Tiếp đó, một cái bạch quang bóng người nhảy ra, lấy xong quyền ứng chiến quan quân vương. Trong chiêu phía sau, bóng người tối lùi. nhân tộc siêu phẩm, từng cái ra chiêu. Quan quân vương lấy tuyệt thế chi tư, nên chiến quần hùng. Hoặc thắng một chiêu, hoặc kém nửa chiêu, hoặc ngang sức ngang tải Song phương toàn lực ứng phó, nhưng chưa lấy mạng ra đánh. Chiến đến thứ người, Phi kiếm xuyên thấu quan quân vương sư tử trưởng, mang theo một đường vàng nóng ánh rực rịch, bay vào trên không, không thấy tăm hơi. Quan quân vương ngạc nhiên nhìn mình sư tử trưởng. Người thất bại. Một tiếng nói giàn mùa vang lên. Quan quân vương trầm mặc. Hắn biết, nhân tộc mạnh nhất siêu phẩm, đến nay không có ra tay. Quan quân vương chậm rãi rơi về vùng cùng. Không khí đông lại, nhân tộc cùng yêu tộc sông phương hầu như ngừng thở. Sáu đạo huyết quang, bay ra quan quân vương cùng, rơi tại bờ Bắc Mới thành bên trong. Sáu cái siêu phẩm bảo vật, chiến bại tiên tổ. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Nhân tộc tiếng gào trấn thiên. Quan quân vương cung bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sau đó, từng cái từng cái yêu tộc chảy ra nhiệt lệ. Bước lên vùng đất này lợi trảo, rốt cục co về nệm thịt bên trong. Từ nay về sau, vùng đất này bên trên lại cũng không nhìn thấy yêu tộc dấu ngón tay. Thần đô thành, báo. Nhân tộc đại thắng, quan quân vương giao ra 6 cái siêu phẩm bảo vật, sắp rút về yêu giới. Cả nước An hô. nhân tộc vô địch. Nhân tộc vô địch. Nhân gian thập phương, thiên hạ các nơi, nhảy tưng hoan hô. Pháp nhân tộc đỉnh đầu mấy thập niên cục tiêu tan, kim quang đầy không hết người nhìn lên bầu trời tượng độ chân chính ánh sáng mặt trời. Hiên vương thành trên tường thành, Lý Thanh Nhàn cởi cợt, xoay người đi xuống tường thành. "Điện hạ, ngài có muốn hay không lại hướng tăng lên trên một lít Lã Kinh hỏi. Lý Thanh Nhàn không đáp. "Lại tăng, đều là thêm ngậm, không có ý gì." Vũ Bình nói. "Có thể thêm một có ý tứ." Lã Kinh nói. "Ngươi giáp tâm không tốt à?" Vũ Bình cười nói. "Cái ghế kia, dù sao cũng phải có người đi ngồi. Trên trời người, không ngồi nhân gian ghế tựa." Vũ Bình nhế môi. Trước tiên ngồi một chút, ngồi xong lại tiếp tục cùng ngài thượng nhân. Lã nói. Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lại nghe mà không nghe. "Điện hạ, ngài đi chuẩn bị hội chúc mừng." "Hội chúc mừng không cần chuẩn bị, chúng tướng tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt, ta muốn đi học tập mệnh thuật." "A, được rồi." Lý Thanh Nhàn đi vào phi không cát, ngồi tại bàn đảo cây non bên, nghiệm vào linh hải. Từ đại tướng quân Vương vẫn rơi, đến đoạt được quan quân thành, đã qua một cái xuân thu. Sắp tới một năm này, Lý Thanh Nhàn mỗi ngày tu luyện, chưa bao giờ gián đoạn. Nhị phẩm Tích Lũy, chất phát đến cực điểm. Đặc biệt là thân là mệnh thuật sư, lại được Nhàn Vương quân khí vận gia trì, tốc độ tu luyện có thể nói một ngày nản nhảm. Tiên môn Quan Bắc, một phương hùng chủ, khí vận lọt mắt xanh, vạn dân hướng. Lại qua mấy ngày, liền có thể định thần, đang lâm nhất phẩm. Cung thương ngày một dạng, Lý Thanh Nhàn tiến nhập mỗi ngày đều đi thiên Tủy thư viện. Thời gian lưu chuyển, không gian biến ảo. Lý Thanh Nhàn một cái trước mắt, lại lần nữa đưa thân vào thiên Tủy thư viện bên trong. Lần này đi vào, nơi đây lại thay mới tướng mạo. Đến không hết thế cục cùng trận pháp thần giấu các nơi, dãy núi mịt mở bên trong, kiến trúc san sát, gấp 10 lần so với trước. Phía trước tòa kia nhất trên đỉnh cao, đại điện đổi mới, càng càng Đại phái khí tượng, sôi nổi trước mắt. Nguyên hải Một tiếng nói giản mua vang lên. Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, dâu tóc bạc trắng Tiêu Thần Phong, một thân áo bào trắng, chậm rãi đi tới. Tuyết nguyệt tại trên mặt của hắn khắc ra không cách nào che dấu vết đau, nhưng hai mắt của hắn càng ngày càng trong suốt. Luận khí thế, kém xa một lần trước. Thân vận nội liễm, không lộ tài năng. Thần Phong. Nay một lần, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Tiêu Thần Phong ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hai người đứng song vai, mặt hướng cao nhất phòng, nhìn lại điện phía sau, chậm chậm không có mở miệng. của ngươi, làm rất lớn. Tối đa 200 năm, thừa bốn hay thì sẽ trở thành đương thời thứ nhất mệnh Tiêu Thần Phong trong giọng nói, không có chút nào kiêu ngạo, phản mà biểu lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng vui. "Ngươi rất cường đại." Lý Thanh Nhàn nói, "Lão phu, ta tự mở hai tông, một tông tuân theo ở ta, một tông thì lại dựa theo tinh bình lý niệm thúc đẩy. Những năm này, hai tông phát triển thuận lợi, không phân trên dưới. Bất quá," Tiêu Thần Phong dừng lại trước mắt, nói, "Lão phu sáng lập ra mệnh thuật, đột nhiên cảnh báo, rất lợi hại mệnh thuật, mặc dù là thượng giới thần linh, cũng không cách nào phá giải." Lý Thanh Nhàn dường như thuận nói. Tiêu Thần lại không có tiếp tục cái đề tài này, mà là chậm rãi nói, "Năm đó, chúng ta bốn người Người, ta, Cao Ngọc Chiếu, Trần Tinh Bình, lập chí lớn mạnh mạnh tu, vì là nhân tộc lập mệnh, cải thiên hoán địa, sáng tạo một cái hoàn mỹ nhân gian. Người lúc đó nói qua một câu nói, đánh thức chúng ta. Người nói, muốn nghĩ thành lập hoàn mỹ nhân gian, rất đơn giản. Tìm tới trên đời cường đại nhất, nhất xác định, nhất không đổi lực lượng, nắm giữ nó, sử dụng nó, sau đó, liền có thể thay đổi nhân gian. Câu nói này, mở ra chúng ta con đường khác. Hành Ngọc đi sớm, chúng ta ba người, lý niệm bất đồng. Người nói nhân tộc thủ trọng truyền thừa, bởi vậy muốn sáng tạo một môn vạn thay truyền thừa phương pháp, không để mệnh thuật đoạn tuyệt. Nếu như khả năng mở rộng các tu truyền thừa vật hay, Tinh Bình cho rằng chúng sinh lực lượng nhất là Hạo Đảng, ý đồ sáng tạo một loại thế cục, nối liền chúng sinh, xuyên qua trăm thay, hóa giải nhân tộc khả năng gặp phải thai họa ngập đầu. Ta lại cho rằng mệnh thuật chí cao chí thượng, này thiên hạ lẽ ra từ mệnh thuật sư khống chế. Sau đến, ta với các ngươi lẫn nhau học tập, chậm rãi ý thức được, có lẽ ba người chúng ta đều đúng. Vì lẽ đó, ta kế thừa Tinh Bình di trí, tự mở hai tông, để phòng bất trắc. Nhưng hôm nay, ta biết có người muốn xấu ta cơ nghiệp, xấu chúng ta trước mắt mảnh này tốt đẹp nó xong. Tiêu Thần Phong nhìn chung quanh bốn phía, Ngươi làm thế nào?" Lý Thanh Nhàn nói. "Ta tin tưởng mỹ thuật, ta cũng tin tưởng." Tiêu Thần Phong thản khẽ nói, "Cảnh giới của ngươi đã đạt tới đỉnh cao, này Thiên Tụ thư viện, ngươi liền không thể trở lại." Hai người xoay người, nhìn phía phục hồi như cũ Thiên tủy thư viện, chống trái thao trường, tầm thường một hàng dân nhà. "Được ngày xưa thời gian, có lẽ ta còn có thể lại đến một lần." "Đúng đấy, ngươi còn có thể lại đến một lần, cũng khả năng hai lần." Tiêu Thần Phong cười một tiếng, lấy ra một bản sách, đưa cho Lý Thanh Nhàn. "Đây là mọi người liên thủ thôi diễn ra Cựu Thiên Thần tiêu lôi thành đại thế cục, ngươi bây giờ có thể chế." Người đâu? Ta chỉ có thể nhìn. Người là siêu phẩm, chỉ điểm một chút ta. Đương nhiên. Trước 1151, sau cùng một mặt, Lý Thanh Nhàn bắt đầu học tập Cựu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục một bên học, một bên cùng Tiêu Thần Phong giao lưu. Nay bộ thế cục so với trước tất cả thế cục đều phức tạp, nhưng Lý Thanh Nhàn cần cơ thăm hậu, học chậm nhưng cũng không vất vả. Liên tục nhiều lần học tập trăm ngàn lần sau, Lý Thanh Nhàn mới chính thức động thủ luyện chế thế cục thành. Không lâu lắm, hai người bên người chất đẩy tỉ vết thế cục cũ. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh cục luyện chế ra thứ nhất tòa Cựu Thiên Thần Tiêu Lôi thành thế cục bản. Này tòa thế cục bản rõ ràng là thu nhỏ chín thiên lôi thành bố cục, chỉ bất quá là tối trọng yếu mấy nơi làm sơ thay đổi, tránh khỏi đối với thượng giới bất kính. Ngàn điện nằm dày đặc, vạn cắt săn sát, tường vân dơ cao cẩm, lôi đỉnh chạy xuôi. Thanh thế giò người, nhưng đồ có hư biểu. Giống như thường ngày, Lý Thanh Nhàn tiện tay ném một cái, bay xuống vách núi, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp tục luyện chế. Tại luyện chế dòng giá thứ 803 tòa sau, Lý Thanh Nhàn đưa tay nâng bất quá chậu giữa mặt lớn nhỏ thế cục bản. Cả tòa thế cục bản đã tu lại đại bộ phận năng, nhưng như cũ hư không sinh điện, xì xì vọng. Quang tự hối, thế chảy dài. Thiệt Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trong tay thế của bạn, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiện tay đem Hoàn Mỹ Thế cục bản ném tới dưới núi. Ta nên rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn chăm chú Tiêu Thần Phong hai mắt. Tiêu Thần Phong cười cợt, nói, "Này Thiên Tụ thư viện, là Huyền Hải sáng tạo, nhưng ngươi có thể biết ta vì sao ở đây." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Tiêu Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bị thương như mất. Sau cùng, lão phu chuyển cho ngươi một đạo đại trận. Tiêu Thần Phong nói xong, đưa tay điểm hướng Lý Thanh tâm, một điểm bạch quang bay vào linh đài. Làm chuyện ngươi muốn làm. Lý Thanh Nhàn trước mắt, hai người không nhúc nhích, lại bị vô hình lực lượng cấp tốc ngăn cách, càng ngày càng xa, trong đáy mắt, trời nam đất bắc. Trước mắt hào quang lóe lên, Lý Thanh Nhàn một lần nữa trở lại phi công cách. Lý Thanh Nhàn ngồi yên lặng, ngơ ngác nhìn phía trước. Hồi lâu phía sau, than khẽ, học tập đại trận kia. Thiên Mệnh Tông, sơn môn đóng kín, ngoài cửa tụ tập đến không hết phụ thuộc thế lực, môn phái gia thuộc. Bọn họ ăn ngủ ở ngoài cửa, chỉ vì chờ đợi tin tức. Từ từ cái kia ngày thần lôi thiên hạng, toàn tông trên dưới dường như chết hết, lại không hề có một tiếng động tức. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đám người nhảy lên một cái, nhìn phía cửa lớn. Thần quang phun tung tóe, cửa lớn chậm rãi mở rộng. Thiên Mệnh Tông đại quản sự mặt không hề cảm xúc, chậm rãi đi ra, ánh mắt quét qua, nhưng nghĩ muốn kia tiến lên người dừng bước lại, im lặng. Hết thể như thường, không thể hỏi nhiều. Đại quản sự nói xong, lấy giấy bút, điểm chọn trọng yếu người, xử lý Thiên Mệnh Tông sự vụ. Thẳng đến đêm Quya, hắn kéo mệt mỏi thân thể, đi tới Thiên Mệnh trong thành trong tư trách, bên trong một cô gái mừng đến phát khóc. Đêm khuya, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Lao ra, đến cùng làm sao vậy? Nô tỳ lo lắng đề phòng. Đại quản sự thở dài, nói, những năm này, hóa sự hết bài này đến bài khác. Cụ thể là cái gì, ta cũng không nói được, chỉ biết, ngươi có thể đừng nói với người ngoài. Lão ra ngươi yên tâm đi, nô tỷ thân ra tính mạng đều tại Lao ra cùng Thiên Mệnh Tông trên người, sao dám ăn nói linh tinh. Nghe nói Thiên Mệnh Tông niêm phong cửa, nô tỷ liên tục lưu ở chỗ này, đến nay không có ra ngoài, hết thể thu mua đều là bà tử nhóm đi làm, không trêu chọc mưa gió. Vẫn là ngươi hiểu chuyện, nhìn nhìn ở ngoài bên đám kia sói đói, rõ ràng dựa vào Thiên Mệnh Tông, nhưng ở vào thời điểm này thăm dò, thực, chờ Mệnh Tông tỉnh lại, từng cái từng cái thu thập. Hiện tại, chỉ có thể duy tình thi. Lão nói đúng lắm, đám bẩn bắt tài là muốn tốt tốt giáo huấn. Thiên Mệnh tông chuyện a, rất kỳ quái. Có người nói vốn là toàn lực truy sát tiết lộ chuyển thừa người, không biết thế nào, tiểu đưa tới thần lôi đánh giết. Ta liền đứng tại cách đó không xa, trưởng lão tại chỗ không còn ba cái, một vị trong đó là thương thế chưa lành đại trưởng lão. Trưởng môn phun máu phè phè, hôn mê bất tỉnh. Cái kia lôi đỉnh rơi xuống phía sau, trạng thái như lôi lòng, xung quanh lưu vọ, tông môn trên dưới người người cảm thấy bất an. Các ngươi là không thấy qua loại kia trận chiến, tu hình như thiên hạ tất cả siêu phẩm thượng phẩm đế vương đem tướng ngày ngày tại chúng ta viện tự ở ngoài truyền loạn. Sao sẽ như vậy? Nữ tử năm chắc chắn Toàn tông truyền dưới bó tay toàn tập, Thái thượng trưởng lao chính mình cũng bị thần lôi chấn thương. Mắt nhìn tông môn muốn thất bại hoàn toàn, cũng không biết vì sao, hôm nay cái kia Du Ly bất định thần lôi dĩ nhiên đầu nhập Thiên Mệnh đại trận bên trong. Không chỉ có lôi họa tiêu tan, Thiên Mệnh đại trận nhân họa đắc phúc, uy năng càng hơn một bậc. Đại quản sự không cảm thấy cười rộ lên. A, Thiên Mệnh tông nhân họa đắc phúc. Trưởng môn sau khi tỉnh lại, hô to trời không thể ta. Chúng trưởng lão suy đoán, cái kia thần lôi vốn là vì là Thiên Mệnh đại trận mà chuẩn bị, rất có thể là trước thay tổ sư ra nhóm thủ đoạn. Kết quả bạn thay đệ tử không biết số trời. Trọn sai canh giờ khai đàn lâm phép, dẫn lệch thần lôi, mới hành bị tai họa. Dung Trường Môn lại nói, chết mấy cái trưởng lão thượng phẩm không quan trọng, xấu vài món siêu phẩm cũng không quan trọng, thậm chí đại thiên mệnh kiếm bị nghịch đồ mang đi cũng không quan trọng. Chỉ cần thiên mệnh đại trận tại, thiên mệnh tông tử tại. Hung chi, hiện nay thiên mệnh đại trận uy năng càng hơn, đã ổn áp thiên thế tông ngàn châu vạn thành đại thế cục, chính là không thể nghi ngờ thiên hạ đệ nhất đại trận. Cái kia chẳng phải nói chúng ta thiên mệnh tông sắp quật Cái gì quật khởi? Chưa bao giờ suy tàng qua. Trưởng môn sau khi tỉnh lại, quyết định trước tiên nghỉ ngơi để lấy lại sức, sau đó tinh nghiên mới thiên mệnh đại trận, chờ đám người thường thế dưỡng cho tốt, lại mưu định thiên hành. Hiện nay, trước tiên để những bọn đạo trích kia cản rỡ mấy ngày. Ai? Rõ ràng là chuyện tốt, Lao ra vì sao thở dài thở ngắn? Nhắc tới cũng kỳ, bị thiên lôi tập kích sau, thiên mệnh đại trận phát sinh dị biến, mạnh thì có mạnh, có thể trưởng môn trưởng lão nhưng không cách nào điều khiển, càng đừng nói vào trận cha xét. Từ từ đi đi, có lẽ không tốn thời gian giải, liền có thể giải quyết. Lão gia nói năm nay chủ yếu chủ bị thiên mệnh lớn diễn pháp bộ dáng này, còn muốn chủ bị sao? tiết kiệm thời gian, nhiều bồi buổi nô tỳ. Thiên mệnh lớn diễn pháp quan hệ thiên mệnh tông mà nuôi, ta thiên mệnh tông coi như cần rằng, cũng muốn làm tiếp. Người ngoài lại không biết thiên mệnh đại trận gì biến, đến thời điểm để cho bọn họ quan sát một cái thiên mệnh đại trận, tự nhiên sợ khiếp sợ, không bao giờ dám sinh sự. Huống chi, chúng ta thiên mệnh tông còn có ép đáy hỏng thần uy, ta cũng là trước đây không lâu mới biết, biết được sau, sợ hết hồn, toàn bộ thiên hạ, chỉ thứ nhất ra, cái kia mệnh sơn. Ha, ha không thể nhiều lời nói. Thiên mệnh tông các lão gia nhất định có biện pháp. Ngươi nói một chút chuyện trong nhà. Này mấy ngày trong nhà vô sự. Bất luận là bà tử nha hoàn vẫn là phòng gác cổng gia đình, cả ngày nói nhàn vương quân đại thắng, phiền đều phiền chết đi được. Nữ tử lén lút quan sát đại quản sự biểu tình. Đại quản sự lạnh rên một tiếng, nói, tuy nói Lý Thanh Nhàn người này hùng hăng tàn quái, gây chuyện thị phi, không tu đạo đức, nhưng bản lĩnh vẫn phải có. Bất kể như thế nào, hắn tóm lấy quan quân thành, xua đổi yêu tộc, chính là nhân tộc công thần. Chỉ bất quá, người này lòng ngông giả thú, cứ có thể tính dưỡng phía sau, chỉ huy năm hạ, khoa hoàn A, đều nói nhàn vương điện hạ là mệnh tu sĩ, không lọt mắt cái kia long ghế tựa. Đi qua không lọt mắt, không đại biểu có cơ hội. Cửu không đi ngồi một chút. Mặc dù chính hắn không ngồi, cũng có thể phù long đỉnh, thân làm giáng quốc, nắm đại quyền, hấp thụ vật nước. Bất quá, không lo lắng. Yêu tộc chiếm lĩnh sông lớn Bắc nhiều năm, đã sớm trung quanh khai chi tán diệp, nhàn vương quân coi như muốn càn quét, không, có 3 năm rưỡi không giải quyết được. Bọn họ tự xưng là chính nghĩa, tất nhiên muốn càn quét được sạch sẽ xanh sau đó khai hoang trồng ruộng. Chương 1152, nhàn vương đến. Cái kia thiên hạ còn có 3 năm rưỡi ngày tốt lành. Không cần dùng lâu như vậy. Lớn diễn pháp. Tính. Ngươi phải nhớ kỹ, ta nói với ngươi lời, ngươi tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Một khi tiết lộ, ngươi và ta mười tộc giết hết. Lão gia ngài yên tâm, nô tỳ không dám bắt Lao ra cùng mình tính mạng đùa giỡn. Ngủ đi. Thân đô thành, cái Phong Du, thân là Phong Mệnh Tông tông chủ, lên cấp nhị phòng sau, địa vị nước lên thì thề lên. Làm thần đô phản nhàn vương người tích cực dẫn đầu, càng là sâu được giải đảng nhân tâm, thậm chí thiếu một chút gặp thánh, đáng tiếc bởi vì Hóa Ma Sơn việc trì hoãn. Cái Phong Du hiện nay mỗi ngày bận bận rộn rộn, mở rộng thiệp, vương thế quan hệ thêm thâm hậu. Vào đêm, cái Phong Du cởi xuống trường bào, thở dài một tiếng, mềm nhũn ngồi tại trên ghế. Không còn trưởng Phong Độ, chỉ là một cái mệt mỏi lão đầu, giống lật đi lật lại của giấy. Vì La Đế quân, dùng hết mạng già, hy vọng đế quân chấp trưởng thiên hạ thời điểm, không nên quên chính mình. Mỗi lần nhớ tới Thiên Thần hạ phàm, cái Phong du tiểu cảm xúc dâng trào. Đế quân quả nhiên là đế quân, chính mình không có cùng sai người. Đưa tin phủ bàn vang lên, cái Phong Du vừa nghe, trong lòng nặng nghề. "Lão cái, ngươi nói quả nhiên là lao thành lựa nói. Chúng ta này chút nhỏ mệnh tông, không thể làm tường đầu thảo, trước tiên chậm rãi xét thời thế, thời cuối cùng lựa chọn không chậm. Nhờ có ngươi nhắc nhở, nếu không chúng ta e sợ hại cốt không còn." Ta đã đem ngươi tiến cử cho Thiên Mệnh Tông trưởng môn, nói với hắn ngươi phản nhàn vốn chuyện, hắn nói rất thượng ngươi. Chuyện lời người là chú Mệnh Tông tông chủ, bất quá tam phẩm, vốn là Thiên Mệnh Tông phụ thuộc Mệnh Tông. Sau đến Thiên Mệnh Tông sơn môn bị phòng, lại bị Nhàn Vương khích lệ, bởi vậy lên phía Bắc Khang yêu, mơ hồ có thoát ly Thiên Mệnh Tông ý nghĩ. Đối phương không nằm chắc được, mấy ngày trước tìm cái Phong Du thương lượng, nhưng cái Phong Du không có đem lời nói chết, nói lập lờ nước đôi. Chuyện gì xảy ra? Cái Phong Du hỏi. Thiên Mệnh đại trận, quá mạnh mẽ. Chức đạo kia thượng giới thần lượng, toàn bộ truyền vào Thiên Mệnh đại trận. Cái gì? Cái Phong Du mạnh mẽ bật ngồi dậy. Không được, phải nói cho đế quân. Xuân Phong tự Nam hướng Bắc, thổi qua sông lớn, thổi lục bờ Bắc. Tại Mệnh thuật sư giúp đỡ hạ, Nhàn Vương quân đánh tan, giống như lựa rừng, đốt khắp sông lớn Bắc nhân tộc đại địa. Bất luận là Tâm Mệnh tông tìm Mệnh thuật, Chấn Yêu tháp thăm dò yêu thuật, vẫn là chính phủ tông phụ chim, đều để yêu tộc không chỗ che thân. Không tới thời gian nửa năm, Nhàn Vương quân liền chạy thảm đảo qua sông lớn Bắc, vòng thứ nhất diệt yêu hành động đã kết thúc, giết yêu hơn 50 vạn. Động, mở ra, thu phục mất đất, Nhàn Vương kiến thông truyền thiên hạ. Nhàn Vương quân tướng tại sông lớn bắc khởi công xây dựng mới thành, khai khẩn đất hoang, chiêu mộ nhân khẩu, cho ruộng cho lương. Liền, nhân tộc tạo thành vòng thứ ba lên phía bắc dãy sóng. Rất nhiều tại tề quốc sống không nổi người, tìm tới vạn hợp thương hội, kéo nhà mang khẩu bắc lên. Nhân tộc đại bộ phận Tiêu cục đổi thành người hàng đồng thời đưa, tới gần tiên môn quan sau, đám người cưới Nhàn Vương quân phi không thuyền lì khai. Thiên môn quan sĩ nhìn cảnh, Chuyện đến nước này, triều đình quan, quan bận, bận rột rột, thủy Trung không nghĩ ra một cái đối phó Nhàn Vương quân pháp. Đại bộ phận tướng sĩ đều cảm giác được hiện nay kỳ thực rất tốt. Nhan Vương Quân cũng không nghĩ năm hạ, chỉ là tại đối phó yêu tộc. Thiên hạ tử ma điệu từng cái từng cái giảm thiểu. Ma môn cũng không dám phản công, triệt để mai danh ẩn tích. Các đại tà phái bắt đầu thảo phạt nhỏ tà phái, rằng buộc thiên hạ tà tu đang ở đổi đầu đổi mặt, muốn đổi tà vì là thánh. Thiên địa linh khí càng ngày càng dồi dào, thiên hạ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mặc dù là triều đình trong quân cũng chỉ là ở bề ngoài không để tu luyện nhàn vương công pháp, nhưng nếu như bất ngờ tu luyện, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là không thể đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Tuy rằng rất nhiều chức vị trọng yếu tướng lĩnh cũng tại tu nhàn vương công pháp, Toàn bộ đế quốc hình như đột nhiên biến được tường hòa. Trong chiều không còn ma môn, các loại chuyện hư hỏng phân tranh ít rất nhiều. Mọi người hỏa khí hình như cũng nhẹ rất nhiều, kim loan điện đã dòng dã 3 tháng không có sửa qua. Nay tại những năm trước đây là không có khả năng phát sinh, chỉ là một ít tới nơi, chậm rãi biến hóa. Giải Lâm phủ vây cánh, từ từ không chê yếu hại nha môn, Triệu Di Sơn phe phái, hoặc từ quan chức sĩ, hoặc trở thành nhàn quan. Thậm chí ngay cả ngự sử đài cũng đã trải qua đại thanh tẩy. Nam quân phủ đô đốc phương diện cũng như thế, có trên, có hạ. Võ Vương Quang Vinh Lũi, các quân dập biến hóa đại kỳ. Trong triều Đi rồi rất nhiều lao khuôn mặt, nhiều rất nhiều mới khuôn mặt. Có ra từ các nơi thế gia cường hảo, có ra từ môn phái lớn. Chỉ bất quá, tại tiến Hành Châu phủ quan chức đổi thời điểm, lục tục gặp phải lực cản. Một ít tiến về phía trước đi nhậm chức quan chức, ở trên đường im hơi lặng tiếng biến mất, đến nay rơi xuống không rõ. Một ít cũ quan treo ấn mà đi, nhưng cũng chưởng lưu địa phương. Một ít quan mới đến rồi bổ nhiệm, nửa bước khó làm, hoặc là gây ra cởi nạo, hoặc là đóng cửa không ra. Văn Tu đỉnh định trang Nam Châu phủ, rất nhiều châu phủ dài không treo nhiều ngày, nhưng như cũ ngay ngắn có thứ tự. Dân gian truyền ra các loại nói ngựa, cái gì chính khiến không ra thần đô. Thánh chỉ gì thế nhất định là đồ vật bởi vì không đến được Nam Bắc. Tại gió hêm sóng lặng tháng này, Thiên Mệnh Lớn Diễn Pháp sắp tổ chức. Thiên Mệnh Lớn Diễn Pháp chính là mệnh tu công nhận thứ nhất thị hội, mỗi 10 năm tả hữu tổ chức một lần. Lớn diễn pháp chủ yếu lấy tỉ thí hình thức tiến hành, chọn lựa ưu tú mệnh thuật sư dành cho trọng thưởng. Mặc dù chỉ là tham dự, cũng có khách thưởng. Phần thưởng lấy tiên mệnh tông làm chủ, còn lại các nhà cũng xuất tiền xuất lực. Mỗi một lần Mệnh Lớn Diễn Pháp, tất nhiên sẽ gợi ra mệnh tu sóng. Tại Thiên Mệnh Diễn Pháp trước mấy ngày, Mệnh thành đã người đông nghìn nghìn. mệnh sư Rất nhiều yêu thích náo Nhật tu sĩ cũng dồn dập đến đây. Tại lớn diễn pháp trước nguồn này, các đại mệnh tu tông môn dồn dập đến, tiến nhập Thiên Mệnh Tông sân môn. Cùng ngày hạ nổi tiếng phi không các rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ thành náo động, mỗi cái khu phố người dâng tới sân môn, chỉ vì chứng kiến nhàn vương Phong Thái. Thiên Mệnh Tông ngoài sân môn, Lý Thanh Nhàn một thân bạch y đi, đi, cất bước đi về phía trước. Phía sau tướng Lĩnh Lưu Sí đi theo. Đoàn người vừa xuất hiện, toàn trường yên lặng như tờ. Rất nhiều người trước mắt trở nên hốt, chỉ cảm thấy Lý đột trướng, đồng cao. Tất cả mọi người bản năng nghĩ đến năm thần nhìn nhân gian tràn diện. Thời khắc này Lý Thanh Nhạn cho người cảm giác cùng cái kia thiên hạng hạ thần linh không khác nhiều. Trước mắt phía sau, trước mắt mọi người khôi phục bình thường, thấp giọng nghị luận. Nghe nói Nhàn Vương Điện hạ nhất phẩm định thần, xem ra là sự thật. Vì thế cơ này chỉ có thể là nhất phẩm định thần. Hai mươi mấy tuổi nhất phẩm định thần, trong lịch sử trước chưa có chứ? Không có, trên chỗ nào đi tìm? Nhàn Vương Điện hạ, e sợ thực sự là Trích Tiên hạ phàm. Hán Định Thần, ứng nên đi là người từ phái. Nếu như ngày từ phái, không là bộ dáng này. Ta cuối cùng cảm giác được, Hán Định Thần so với tầm thường định thần mạnh, đâu chỉ mạnh. Nơi này chính là Thiên Mệnh Tông, hắn định thần dĩ nhiên có thể định thiên lập địa, này tiểu rất có thể thuyết mình mạnh yếu. Nghe nói Thiên Mệnh Tông Thiên Mệnh đại trận lại tăng cường, không là bình thường mạnh, có người nói nhận nhàn vương tầng hóa, một ít mệnh tông nguyên bản nghĩ muốn thoát ly Thiên Mệnh Tông, liếc mắt nhìn Thiên Mệnh đại trận sau, ngừng chiến tranh. Năm nay lớn diễn pháp, có trò hay nhìn. Chương 1153, nhất định phải giản vật. Thiên Tiêu phái, phía trước núi. Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách tiễn biệt trong chiều giám, lặng đi về, bình người. Sư đệ, trong chiều đem lại nói truyện, chúng ta không thể không quyết định. Xem ra Này trên sợ là muốn cùng Nhàn Vương ngả bài. Chúng ta như không chọn bên, Song Vương một khi khai chiến, đại nội cao thủ phải giết vào Thiên Tiêu phái. Nhưng chúng ta là Thiên Tiêu phái, không là Triệu Đình Thiên Tiêu phái. Nhàn Vương sẽ không diệt ta Thiên Tiêu phái, nhưng Triệu Đình sẽ. Trưởng môn vẫn là không có tin tức. Không có. Có muốn hay không lại chờ chút, chờ thế cuộc sản xuất. Sư lệ ngươi hồ đồ a triều Đình sẽ không đợi đến thế cuộc rõ ràng lại động thủ. Ta thậm chí hoài nghi, bọn họ đã ở bên ngoài mai phục. Không bằng chúng ta cầu viện Nhàn Vương. Hắn hiện tại đã là sông lớn chi chủ, luận thế lực không kém Triệu Đình. Làm sao Già Thiên Tiêu phái không đầu hàng thượng, chẳng lẽ muốn đầu một cái phản bội vương? Này thiên hạ, nói đến cùng là hòa gia. Có thể, quyết định không được, nhất định nhận kỷ loạn. Vì là Thiên Tiêu phái, lần này liền do sư huynh ta quyết đoán, làm này tên ác nhân. Nhưng trong môn phái, nhiều có phản đối. Vì là toàn bộ môn phái, lão phu hai tay, không sợ nhuốm máu. Ngươi, cái kia hố phi đâu? Ta nói rồi, ngươi và ta quyết định không được nạn sự xuống còn, từ thánh thượng xử lý đi. Không bằng, để nhàn vương mang đi đi. Chiêu đình nơi đó làm sao làm? Dâu bạc trắng khách trầm mặc không nói. Ta không thể để tổ sư nhóm thành kỷụ hóa thành một vùng phế tích. Chúng ta một cái xa suốt trụ trời lại phái, đẩy triều đình rất nhiều năm, đối với Khương Âu Phi đã hết lòng rồi. Thiên Tiêu phái vì là sống tiếp, chỉ có thể như vậy. Đường sống không chỉ có một cái, nhưng đây là tốt nhất đường sống, có một số việc ngươi không hiểu. Ngươi đêm nay chuẩn bị một cái, ngày mai, lão phu liền tuyên bố việc này, dẫn dắt đệ tử lên phía Bắc Thiên môn quan, thủ hộ đế quốc môn hộ. Ngươi không theo, đề phòng họa từ trong nhà, toàn bộ chu diện. Có thể. Cứ định như vậy. Dâu bạc trắng khách trầm mặt hồi lâu, yên lặng ly khai. Dâu đen khách nhìn dâu bạc trắng khách bóng lưng, thật dài thở dài. "Sư lệnh, ngươi nơi đó biết, cái kia trong triều thái giám truyền âm cho ta, Triều đình đã cùng Thiên Mệnh Tông liên thủ, sắp tại Thiên Mệnh Tông tiêu diệt kẻ này. Tháng bại đã định, không sớm đầu Triều đình, lẽ nào chờ Lý Thanh Nhàn chết rồi lại đầu sao? Nay thiên hạ, nguyên bản tốt tốt, Lý Thanh Nhàn nhất định phải giận vận, kết quả này, hài lòng." Dâu đen khách lắc lắc đầu, ngồi yên lặng. Qua hồi lâu, hắn túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Hai tay chậm rãi nắm tay. Sống tiếp tiên tiêu phái đệ tử, tất nhiên biết được ta dụng tâm lương khổ. "Giải phủ." Hắn đi, mắt nhìn đi vào Thiên Mệnh Tông. Thiên mệnh tông người cũng nói, tự ở tại khách xá. Hà Tất, nếu Thiên mệnh tông cùng Thánh thượng cùng ngài thỏa thuận tốt, cái kia đạo thánh chỉ này liền không thể không phát ra. Đạo thánh chỉ này không tốt nghĩa. Tổng không thể để Thánh thượng tự mình cưỡng bức. Nay thánh chỉ một cái, ta chính là vạn người thoá mạ đại dân thần, hãm nhân tộc vào bất nghĩa tội nhân lớn. Tân sư, nếu không học sinh thay nghĩ, thật nếu xảy ra chuyện gì, để học sinh đẩy. Vô Liêm xỉ lời. Thư phòng trầm mặc. Qua hồi lâu, Giản Lâm phủ thở dài một tiếng, nói, hôm nay bắt đầu biết toàn bộ giải công khó. Kỳ thực, học sinh cũng trong lòng biết rõ. Cái kia nhà Vương Quân vừa bình định yêu tộc, khí thế như hồng, trên dưới một lòng. Thời điểm như thế này phát cái kia đạo thánh chỉ, sợ là muốn ra nhiều loạn lớn, thật không biết vị kia là nghĩ như thế nào. Dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, ngày không hai ngày, thôi hơi gấp gấp chút, cũng không coi là cái gì. Nói thật, không vội không được, thật để nhà Vương Quân tiếp tục quả cầu tuyết, đến thời điểm có thể thì không phải là thánh chỉ không đi Nam Bắc. Mai mực, là Thiên Mệnh Tông, Lý Thanh nhàn khách xá. Ngoài cửa, bài đầy đội ngũ thật dài. Phòng tiếp khách bên trong, các đại Mệnh Tông trưởng môn hoặc trưởng lão tụ hội một đường. Cùng Lý Thanh Nhàn cười cười nói nói, công đường một mảnh hoa khí, ai có thể nghĩ tới, tiểu tại mấy ngày trước, nơi này hơn phân nửa người khuyên nói Lý Thanh Nhàn không nên tới Thiên Mệnh Tông. Đưa đi một ít người, chỉ còn lại hơn 10 người, đều là cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ rất tốt, tỉ như Thiên Thế Tông Triệu Thanh Xuyên, Sơn Mệnh Tông Chu Huyền Sơn, Giang Nam Mệnh Tông Trầm Biết Biển đám người. Chu Huyền Sơn liếc mắt nhìn đám người, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, than thở nói, hiện trước, ngươi hồ đồ a này, tông, là tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Như không là Thiên Mệnh lớn pháp, chúng ta căn bản không muốn rượi vào gần chăm dặm. Lấy chi năng, đặt chân nơi đây, Chúng ta một lời nói một nhóm, đều bị Thiên Mệnh giận rát. Nhan Vương điện hạ, không là lao phu ỷ lão bản lão, chấm biết biển nói, chỉ riêng một cái Thiên Mệnh tông, lại mạnh, cũng không dám trước mặt mọi người lô mãng, nhưng ngươi không được quên, Thiên Mệnh tông phía sau còn có Thái Ninh Đế. Thái Ninh Đế thủ loạn độc, quyết đoán tàn nhẫn, từ khống chế ma môn bắt đầu, tiểu đã hiện rõ. Hiện tại phố phường có liên quan Thái Ninh Đế truyền thuyết, 10 cái có 8 cái là thật, mặt khác 2 cái giả, cũng đều là ám muội tin tức. Thanh sư đệ lần này, sắp thực lỗ mãng. Triệu Thanh xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, tại có ngoại nhân thời điểm, bối phận như trước. Một đám mạnh tu đại sư dồn dập quy bảo. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta tới nơi này, ngược lại không phải vì tham gia lớn diễn pháp, chỉ là muốn gặp cố nhân Lưu vết. Tại Thiên Mạch Tông, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Đám người mở miệng lẫn nhau nhìn một chút, nhất thời cũng không biết nói nói cái gì tốt. Chu Huyền Sơn lắc đầu nói, "Thôi, may là ngươi và ta đã sớm chuẩn bị, nếu không lão phu nói cái gì cũng ngăn cản người tới." Nói xong, Chu Huyền Sơn khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắn cùng với Lý Thanh Nhàn nhìn nhau nở nụ cười, tận tại không nói lời nào. Cái tiếp cục, hai người liên thủ làm tự kỳ lâu. Đám người gặp hai người đó, không tiện hỏi nhiều, gặp liền Chu Huyền Sơn đều như vậy cũng là không lại nhiều lần quên bạo. Chu Huyền Sơn nói, "Chư vị, nhân tộc tu sĩ biến hóa, đều thấy ở trong mắt. Các người cảm giác được, Nhan Vương công pháp phụ cấp thiên hạ, là lợi là tệ hại." Đám người dồn dập phát biểu cái nhìn, ngắn hạn đến nhìn, lợi và hại đều có. Nhưng trường kỳ đến nhìn, nhưng có thể rõ ràng tăng thêm nhân tộc, chính là vạn thế chi công. Chúng ta mệnh thuật sư, không thể chỉ trước mắt, muốn thông suốt cổ kim tương lai. Nhan Vương công pháp xác thực sẽ gây ra không nhỏ nhiễu loạn, nhưng liền giống với vũ khí cùng người mở rộng, không là vũ khí, là người. Thậm chí, chúng ta mệnh tuật sư đã từng liên tục nhiều lần thảo luận qua, người bản thân không có ác nhưng tại các loại ngoại lực ảnh hưởng và ở bên trong trong sự sợ hãi, dần dần từ thiện chuyển ác. Nhãn Vương công Pháp, tương đương với khắc một loại mở lớn dân trí, công tại Thiên Thu. Lão phu yêu thích thực địa khảo sát, tại gần một năm, họ tham vượt qua 300 tên môn hình môn vẽ tu sĩ. Kết quả phát hiện, tu sĩ trong đó tranh đấu sát thực giảm thiểu, nguyên nhân có rất nhiều loại, nhưng có mấy cái nguyên nhân rất trọng yếu. Mọi người tu đều là nhàn Vương công Pháp, đều phát lời thể, so với trước đây càng thêm tin tưởng người khác, cũng so với trước đây càng thêm khắc chế tự mình. Mọi người cảm giác được an toàn, không sợ, mặc dù gặp phải cùng đi qua tương đồng xung đột cũng sẽ không vì là bảo vệ mình phản ứng quá kích, tiến tới tăng lên xung đột. Nói chuyện đều khác khí, lẫn nhau sư huynh sư đệ đều, lại có người nhiệt tâm một chỗ cùng, rất nhiều chuyện đều náo không lớn, sau đó trò chuyện một chút, phát hiện đối phương người kỳ thực không sai, sau cùng hóa địch thành bạn, chuyển vì là giai thoại. Trước 1154, mệnh đế chân cùng, ta lật xem qua một ít quan phủ hồ sơ, Nhàn Vương công pháp thông dụng mấy ngày nay, bởi vì tranh đấu tử vong tu sĩ nhân số, liên qua đi một thành cũng chưa tới. Không trách những văn tu kia thà rằng không tiếp thánh chỉ, cũng muốn giúp đỡ Nhàn Vương điện hạ, đây chính là giáo hóa thiên hạ đại quốc nước, văn tu cùng Nhàn Vương đối đầu. Nhưng là phải chính khí sông đầu lâu, đám người dồn dập giúp đỡ. Như vậy, phủ cập mệnh thuật lại nên làm như thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi dò. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ta không có trâu, nhưng ta nếu như có một đầu trâu, nhất định quên cho triều đình. Nhưng nếu là trong tay có châu đâu? Chu Huyền Sơn trầm rãi nói, chiều hướng phát triển. Triệu Thanh Xuyên nói, ta liên tục đang nghĩ, lần này của chúng ta địch nhân là yêu tộc, chúng ta toàn lực ứng phó, còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu như một lần sau, lấn dị tộc gấp trăm lần nghìn lần ở yêu tộc, chúng ta lấy cái gì chống lại? Toàn dân phủ cấp phương pháp tu luyện là giải quyết tương lai tai nạn lũ vương. Một người chỉ trước mắt, không có gì không đúng, nhưng toàn bộ nhân tộc không thể chỉ trước mắt. Mệnh thuật cùng cái khác bất đồng, một khi thả ra, sợ là hậu hoạn vô cùng. Các người ám chỉ một cái nào đó mệnh thuật đại tông sao? Lý Thanh Nhàn nửa đùa nửa thật nói. Đám người cười một tiếng. Hàn Huyên một hồi, đám người tản đi. Chu Huyền Sơn nhìn đám người ly khai, sau cùng đứng dậy, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Ngươi thật chuẩn bị xong? Dù sao cũng là thiên mệnh tông, chí ít bảo toàn sinh mạng không lo. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy thì tốt. Chờ Chu Huyền Sơn ly khai, Lý Thanh Nhàn từ cản khôn trạc bên trong lấy ra một bản sách. Pháp lực đang duyện, nhẹ như lông chim, dâng thư bốn chữ, Đại Thiên Mệnh Thuật. Đạo này mệnh thuật chính là Thiên Mệnh Tông mạnh nhất mệnh thuật một trong. Truyền thuyết một khi sử dụng, vậy liền không là một người thi thuật, mà là từ cổ trí kim tất cả học được Đại Thiên Mệnh Thuật tu sĩ đồng thời làm. Đạo này mệnh thuật ưu thế lớn nhất chính là uy năng tuyệt cường, đến nay vẫn là nhân tộc mạnh nhất mệnh thuật một trong. Đối với Thiên Mệnh Tông tới nói cũng không thế yếu, nhưng đối với không phải Thiên Mệnh Tông người tới nói, đạo này mệnh thuật có một cái tiên tiên quyết điểm. Đó chính là, không sử dụng thì lại đã, một khi dùng ra, liền bằng cùng tất cả đã học Đại Mệnh Thuật người cùng sử dụng. Như vậy, cuối cùng đến cùng là người này sử dụng mệnh thuật, vẫn là Thiên Mệnh Tông các thời kỳ mệnh thuật sư sử dụng cái này mệnh thuật. Đây là một đạo không khỏi bản thân điều khiển mà từ Thiên Mệnh Tông các thời kỳ tu sĩ nắm trong tay mệnh thuật. Đối với cho người khác tới nói, đạo này mệnh thuật tiếp cận vô bổ. Nhưng đối với Thiên Mệnh Tông tới nói, đây là chí cường mệnh thuật. Chỉ cần có một người sẽ đạo này mệnh thuật, vậy liền bằng Thiên Mệnh Tông tất cả mệnh thuật sư đều có thể ra tay. Thiên Mệnh bất diệt. Theo một đời thay truyền thừa, đại mệnh thuật càng ngày càng cường đại. Mấy ngàn năm tích lũy, để đại mệnh trở thành một đạo khó có tưởng tượng khủng bố đại thuật. Không phá được đại thiên mệnh thuật, liền không phá được tiên mệnh tông. Đại thiên mệnh vật đến nay không cách nào phá giải, mặc dù là thượng giới thần linh. Lý Thanh Nhàn tinh tế lần xem đại thiên mệnh thuật toàn bộ như kỹ, nhưng cũng không có tu hành. Lý Thanh Nhàn trong tay hiện ra được tự quỷ thôn chống gọi, nhẹ nhàng loán một cái, rầm rầm rầm rầm. Thân thể biến mất tại phi không cát, xuất hiện tại cây kia quỷ giới cây ngân hạnh hạ. Cây ngân hạnh trên thân cây, ngã một người, hắn đã cùng đại thụ hòa hợp một thể, hai mắt nhắm nghiền, giống như một giống như người. Hành, lớn lên rất nhiều, tán cây sinh, lá giao điện, hết như to lớn ô, bao trùm nửa cái vi Màu vàng kim cây ngân hạnh lá phảng phất là trong thiên địa duy nhất màu sắc, mộc đầy tán cây, rơi khắp mặt đất. Lý Thanh Nhàn đi tới, ngồi tại dưới cây, nhắm mắt lại. Bất quá chốc lát, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, suy tư chốc lát, lấy ra Đại Thiên Mệnh thuật bắt đầu học tập, sau đó tu hành. Học thành Đại Thiên Mệnh thuật, Lý Thanh Nhàn ly khai quỷ giới, trở lại phi không cát, Thiên Mệnh đại điện. Trưởng môn cùng chúng trưởng lão ngồi ngay ngắn bố đoàn. Hơn phân nửa trưởng lão đều là mới khuôn mặt. Đột nhiên, trưởng Tông Hóa mở mắt ra, đầu lông mày Sau đó, còn lại trưởng lão lục tục trợn mắt, đa số mắt lộ ra nghi hoặc. Có người học tập Đại Tiên mệnh thuật, nhưng chưa sử dụng, sẽ là ai? Không rõ ràng, nhưng hình như tiểu tại thiên mệnh tông bên trong. Trường môn. Đám người nhìn phía tông Hoa Tiên. Lý Thanh Nhàn. Đám người chuyển nhan mỉm cười. Hắn chung quy là, trưởng môn vì sao cao mày? Đám người rất nhanh minh bạch lại đây. Hắn sớm không học, muốn không học, lại cứ vào lúc này học, khá là kỳ lạ. Đúng đấy, dạng này thượng phẩm diễn pháp, tuy nói khen thưởng trí bảo, nhưng hắn cũng không đến nỗi tới cửa tu hành. Nếu là muốn lôi kéo chúng ta, cũng không đến nỗi. Nếu không có kiêng kỵ hắn cùng với thượng giới quan hệ, sao lại đợi đến ngày mai? Thiên nhân có đựng, hắn chú ý lại thiên thần, cũng chỉ khắc chế ma tà, đối với chúng ta tới nói, chỉ là hơi mạnh một chút lực sĩ mà thôi. Không sai. Huống chi, chúng ta Thiên Mệnh Tông có quá nhiều thủ đoạn xưa tan bọn họ. Vô luận như thế nào, chỉ chờ tới lúc nay trên thánh chỉ cùng Vương Mệnh Kỳ bài và vật tận, liền động thủ. Tuyệt lệ. Chúng trưởng lao khí định tần nhàn, nếu chỉ là Thiên Mệnh Tông chính mình, có lẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhưng Thái Ninh Đế gián tiếp ra tay, đại thế đã định. Nay nhân gian, vốn là hoàng thất cùng thiên Mệnh Tông tiến hạ, không có người có thể lớn được qua hoàng thất cùng Thiên Mệnh Tông. Lý Thanh cũng không được. Thứ hai ngày, đám người lục tục hướng đi Thiên Mệnh Đại Điện trước lớn của trường. Lớn quảng trường đông, tây cùng bắc ba bên cạnh, ba bài lầu gỗ vụt lên từ mặt đất. Lầu gỗ phân thành rất nhiều độc lập gian phòng, có thể từ bên trong hướng xuống dưới quan sát. Các thế lực lớn dồn dập đi vào phòng riêng của chính mình, tự ba mặt nhìn phía phía dưới. Trên quảng trường, người đông nghịt, phản phất tiên hạ tất cả mệnh thuật sư tận tụ tập ở đây. Giờ khác này, đang lúc hạ phẩm diễn pháp, chia làm bốn cái phân quảng trường, phân biệt bu người. Một chỗ làm mệnh trình diễn pháp, đám người tiến nhập mệnh hí hạ bên trong, tiếp thu các loại thứ thức. Một chỗ là đại thăng quan đồ diễn pháp, mỗi người đều dựa vào mệnh thuật chọn lựa thân phận khác nhau, tiến tới dựa vào thân phận khác nhau, vượt qua người khác nhau sinh, cuối cùng tranh cướp cái kia nhất phẩm chi vị. Một chỗ là mệnh cách diễn pháp, hoàn toàn thử thách các tu sĩ đối với mệnh tinh mệnh cách nhận thức, nhìn thấy được đơn giản, nhưng cũng muốn cực kỳ cường đại kiên trì cùng định lực. Một chỗ là mệnh thuật diễn pháp, song phương không ngừng sử dụng mệnh thuật, sau đó mời đối phương phá giải. Lý Thanh Nhàn ngồi tại phòng đơn bên trong, nhìn phía dưới pháp, bên hai vang vọng thú cầu tiếng la, mệnh thuật trà lâu tiếng vã. Một màn quen thuộc màn, một lần nữa ở trước mắt hiện ra. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn khẽ miệng hơi cong. Có người dẫn tình ý không hổ là thiên Mệnh Tông, vừa bắt đầu chính mình dĩ nhiên không có phát giác. Nếu không phải mình định thần chính là mệnh đế tướng, e sợ sẽ ham sâu trong đó. Lý Thanh Nhàn chấp một cái mắt, trong linh hải, to lớn mệnh đế tướng từ từ mở mắt ra. Trong phút chốc, xung quanh hư không hiện ra nhìn thấy hoặc quang, hoặc điểm, hoặc tuyến, hoặc khối, hoặc hình tượng của hắn. Phá nát lôi đỉnh tướng, lên cấp nhất phẩm sau, thu được mới thần thông. Mệnh đế trấn cung. Phạm tán ơi, đều là qua lại. Tất cả mệnh thuật ở trước mắt mảy may hiện hiện. Không ngừng nhìn thấy mệnh thuật, con sẽ hình thành mệnh điển nối liền thi pháp người. Thậm chí hiện ra có liên quan đạo này mệnh thuật hết thảy. Lai lịch, phát triển, cao nhất phong, khuyết điểm, ưu thế, người này cách dùng ưu huyết so sánh tự mình, so sánh hoàn mỹ mệnh thuật, như thế nào phá giải. Vô số tin tức kích phát đầu vóc sinh điện, nhìn một chút nhìn hết.